Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 392 quấy đục nước 4K Minh Hồng biến dị võ hồn tuy nhiên lợi hại. Nhưng Lâm Phong khôi phục năng lực quá mạnh. Sau cùng đánh hơn một giờ, tại Lâm Phong công kích mãnh liệt dưới, Minh Hồng vẫn là bị thua. Cũng phải thua thiệt sơn cốc này khoảng cách Hồng Phong thành rất xa. Lâm Phong có thời gian cùng gia hỏa này hao tổn. Không phải vậy hắn vì lý do an toàn. Sớm liền chạy Bây giờ hơn một giờ đánh xuống Quang một cách minh hồng thì cho hắn tăng thêm 50 triệu điểm kinh nghiệm Lại tính cả trong thành thế lực khác hồn sư Cách này hồng phong thành Hết thảy cho lâm phong tăng thêm hơn 70 triệu điểm kinh nghiệm Đây đã là một cách rất không tệ số liệu So long hưng thành kiếm lời đều nhiều Lâm phong tâm tình không tệ Hôm nay Đánh vô cùng thoải mái Ta thì tha cho ngươi nhất mệnh cười ha ha vài câu về sau. Lâm Phong liền rời đi. Hắn vừa rồi tại Minh Hồng trên thân thả một khối nhỏ thiên cơ xích toái phiến. Là tranh đấu thời điểm để lên. Hẳn là sẽ không bị phát giác. Nếu như vậy. Về sau Lâm Phong còn có thể đến tìm hắn đánh nhau. Vui sách nạp điện bình một cách bất quá nói đến. Minh Hồng là thật mạnh. Cái kia võ hồn quá dừa dị lại có thể trực tiếp giam cầm không gian còn có cái kia năm liền roi tốc độ cực nhanh hắn thậm chí ngay cả tránh đều không có cách nào tránh cái kia hồn ký giống như không chỉ có cực hạn tại thường quy trên ý nghĩa lâm phong thân thể tố chất mạnh hơn cũng không có cách nào trốn tránh đó là theo một tầm khác đánh tới xem ra trước kia lâm phong vẫn luôn có chút xem nhẹ những thứ này phong hào đấu la Có thể tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc hồn sư, đều là cực là thiên tài tồn tại. Bình thường võ hồn đều là đỉnh cấp võ hồn, hoặc là cũng là càng cường đại hơn biến dị võ hồn. Loại này biến dị võ hồn bên trong có chút thì có được năng lực đặc thù, có thể khắc chế những người khác. Mà 96 cấp trở lên phong hào đấu la, bình thường đối võ hồn đều sẽ có so sánh đặc thù lính ngộ. Lâm Phong là giao thủ phong hào đấu la số lượng quá ít, cho nên mới sẽ coi là những người này thực lực cứ như vậy. Trên thực tế những cái kia che giấu cường giả, từng cái kinh nghiệm phong phú, không phải dễ đối phó như vậy. Kỳ thật vượt đấu la võ hồn cũng là so sánh khắc chế Lâm Phong. Hắn là đẳng cấp thấp một chút, cho nên lúc ban đầu cùng Nguyệt Quan cùng một chỗ đều không có cách nào đánh bại chính mình. Nếu như chờ cấp lại để thăng 2-3 cấp, đối võ hồn lính ngộ càng sâu một chút, thực lực kia tăng lên đem về cực kỳ khủng bố. Bất quá lâm phong thực lực bây giờ cũng không yếu. Thậm chí ngoại trừ tam đại 99 cấp đỉnh phong đấu la bên ngoài. Trên cơ bản không ai có thể đơn độc giết hắn. Dù sao hắn khôi phục năng lực quá mức kinh khủng. Chỉ cần không thể lập tức xây mất hắn, lâm phong là có thể đem người cho mài chết. Mạnh hơn cũng vô dụng. Bởi vì điểm này tại, Lâm Phong mới đưa thực lực của mình định vị đặt ở 98 cấp cái này một cái cấp bật. Đương nhiên, Lâm Phong một mình mạnh thì có mạnh. Nhưng nếu như bị Phong hào đấu la quần ẩn hoặc là nói đại lượng hồn đấu la quần ẩn, loại kia cường đại tổ hợp công kích phía dưới, hắn vẫn là sẽ chết. Dù sao Phong hào đấu la ở giữa thực lực là sẽ có khoảng cách. Nhưng cũng không có như cùng đỉnh Phong đấu la như thế có biến chất chinh lịch về số lượng vẫn là có thể đền bù chinh lịch. Lâm Phong muốn toàn bộ đại lục vô địch. Ít nhất cũng phải muốn một cái trăm vạn năm hồn hoàn mới được. Hoặc là nói toàn thân mười vạn năm hồn hoàn phối mười vạn năm hồn cốt. Khi đó Lâm Phong, dù là không có thần vị, cũng có thể tiếc thần nghĩ đến những thứ này thời điểm. Lâm Phong đã bắt đầu chạy về phía cái kế tiếp thành thị Hắn cũng không định dẫn võ hồn điện đến đây Như thế so sánh tốn thời gian Đồng thời khả năng bị bị đông xe đích thân tới Nếu như như là long hưng thành như thế Bị bị đông trắng trợn tới cái kia còn tốt Lâm Phong có thể sớm phát giác Có thể vạn nhất bị bị đông thông minh một chút Suy nghĩ minh bạc chính mình là bởi vì kiêng kỵ nàng cho nên không có xuất thủ Vậy liền không xong. Cứ như vậy bị bị đông khẳng định sẽ tìm cơ hội tới một lần câu cá. Mặt ngoài chỉ hai vị trưởng lão. Nhưng nàng lại là dẫn người âm thầm theo dõi. Chỉ cần lâm phong nhìn không được dụ hoạt xuất thủ. Bị bị đông liền sẽ trong nháy mắt dẫn người theo trong bóng tối giết ra. Đến lúc đó, vậy liền không xong. Dù sao bị bị đông lúc này khả năng rất lớn tại thần khảo bên trong. Vạn nhất nàng bỗng nhiên dùng ra thần lực lượng, vậy liền để Lâm Phong trợn tròn mắt a. Cho nên nói, vẫn là vững vàng nặng một chút cho thỏa đáng. Tiếp tục tại các tòa thành thì ở giữa xuyên thẳng qua, đi tìm thêm tìm, nhìn xem có thể hay không phát hiện cùng Minh Hồng một dạng ẩn thế đấu la. Những người này cho kinh nghiệm cũng không ít, chỉ muốn tìm rất nhanh. Sau đó lặp lại luận bàn cái gì toàn bộ đại lục mấy vòng đi xuống cái kia đạt được điểm kinh nghiệm sẽ là vượt quá tưởng tượng cứ như vậy theo lâm phong rời đi hồng phong thành sự tình lại lần nữa truyền khắp toàn bộ đại lục vô số thế lực ghé mắt không thôi ma ven gia tục tại trong nửa tháng liên tục hai lần làm đại động tác hơn nữa còn là tại võ hồn điện trắng trợn lùng bắt tình huống Đây quả thực là đánh võ hồn điện mặt a đồng thời hồng phong bên trong thành những cái kia hồn sư nhóm cũng bị cả mộng. Lúc trước bọn họ thảo luận long hưng thành thời điểm. Còn nghĩ đến chuyện này không có khả năng phát sinh ở bọn họ thành thì bên trong. Thế mà còn không có mấy ngày đâu. Toàn bộ hồng phong thành cũng trong nháy mắt bị đánh một lần. Bị bị đông thu đến tin tức này về sau, vô cùng phẫn nộ, gọi rủ quyến rũ Nguyệt Quan tiến về bên kia điều tra. Mà tinh là đế quốc các tòa thành thị, các cái thế lực, lúc này tất cả đều lúng cuống. Trước kia bọn họ còn nghĩ đến. Ma Ven gia tộc tuyển khoảng cách võ hồn điện gần nhất Long Hưng Thành. Chỉ là muốn trả thù võ hồn điện mà thôi. Chuyện này nói đến chỉ có thể coi là một cái sự kiện ngẫu nhiên, sẽ không phát sinh lần thứ hai. Nhưng bây giờ thời gian nửa tháng không đến, Hồng Phong Thành liền thành tòa thứ hai thủ hại thành thị. Cách này mang ý nghĩa. Ma Ven gia tộc có thể sẽ đại quy mô phát động loại này đánh bất ngờ. Mỗi một tòa thành thì cũng có thể bị tìm tới cửa. Cách này khiến những cái kia hồn thánh trở lên hồn sư đều có chút lo lắng đề phòng. Nhưng là. Bọn họ cũng chỉ có thể sợ hãi. Võ hồn điện cường đại như vậy thế lực đều không bắt lấy lâm phong. Bọn họ ngoại trừ cầu nguyện không bị tìm tới cửa bên ngoài. Căn vốn không có biện pháp khác lâm phong động tác cũng sẽ không bởi vì những người này sợ hãi mà thu tay lại rất nhanh lâm phong đã nhìn chằm chằm tòa thứ ba thành thị nơi này đã coi như là tinh la đế quốc so sánh nội địa khu vực lâm phong tới về sau vẫn quy củ cũ điều tra tình huống bất quá lần này lâm phong còn gia nhập một cách mới cách chơi Cái kia chính là để tân nhân vật xuất thủ đốc to cha e thân phận không phải là bị chơi tự bảo sao lâm phong lần này một lần nữa tạo hai cái thân phận đi ra. Chí tôn pháp sư cùng mạc độ nam tước ma ven gia tộc xuất thế hai cái hoàn toàn mới phong hào đấu la. Loại chuyện này đủ để cho võ hồn điện lần nữa đem chú ý lực tập trung ở bọn họ ma ven gia tộc trên thân. Đồng thời đồng thời cũng có thể đem hồn sư giới nước quấy càng thêm đục ngầu. Cứ như vậy, Ma Ven gia tộc ra Sân Phong hào đấu la số lượng thì đạt tới 4 cái, thật sự là vô cùng kinh khủng. Kế hoạch làm tốt về sau. Lâm Phong cấp tốc thăm dò rõ ràng cách này tòa thứ 3 thành thị tình huống. Tiếp lấy liền đem kế hoạch cho áp dụng đi ra. Mà khi tòa thứ 3 thành thị bị tập kích tin tức truyền ra về sau. Nguyệt Quan cùng rửa mị bọn họ còn tại Hồng Phong trong thành tìm kiếm manh mối đây. Cái này khiến võ hồn điện mặt mũi đều mất hết. Bất quá rủ mị cùng Nguyệt Quan cũng không nhiều trì hoãn. Nhận được tin tức về sau. Lập tức tự mình mang đến võ hồn thành. Nói cho bị bị đông. Tòa thứ ba thành thì bị đánh bất ngờ. Điểm này kỳ thật bị bị đông sớm có đoán trước. Nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện hai vị hoàn toàn mới phong hào đấu la. Đây là để cho nàng mười phần khiếp sợ. Cái này ma ven gia tộc không khỏi cũng quá kinh khủng đi Cái này phong hào đấu la đều xuất hiện bốn vị Dù là bây giờ xuất hiện hai vị này bên trong có một cách là diệt bá giả trang Vậy cũng ít nhất cũng phải là ba vị phong hào đấu la Cũng là thực lực cụ thể phương diện hiện tại còn không rõ ràng lắm Nếu như là giống ảnh luôn như thế không có quá nhiều hồn lực đẳng cấp Cái kia còn có thể tiếp nhận nếu như cùng diệt bá hoặc là đốc to cha e một dạng cái kia gia tộc này thực lực có thể sẽ không yếu tại võ hồn điện trong lúc nhất thời bỉ bỉ đông cảm giác nàng vừa mới mới viết ra những cái kia kế hoạch phương án lại muốn một lần nữa viết đồng thời nàng cũng minh bạch cái này ma ven gia tộc xem bộ dáng là muốn tại đại lục tìm khắp nơi thành thị tập kích bởi vì bọn hắn cái kia đặc biệt giấu kín kỹ thuật Võ hồn điện trong thời gian ngắn là bắt bọn hắn không có biện pháp Cho dù là ra ngoài tìm Đó cũng là đang lãng phí nhân lực vật lực Thà rằng như vậy Còn không bằng trực tiếp mặc kệ bọn hắn Để bọn hắn náo chính là Dù sao cái này ma ven gia tộc lại không giết người Lúc này bị bị đông Nàng có thể phân tích ra những người này khẳng định là có mục đích gì khác Bất quá mặt nàng nghĩ như thế nào Cũng nghĩ không ra Lâm Phong mục đích ở đâu Cái này khiến nàng có chút phiền muộn Nhưng lại không thể không xử lý Cái này tòa thứ ba thành thị Đi vẫn là muốn đi Tối thiểu cũng muốn xác định cái kia Hai cái mới xuất hiện Phong hào đấu Là đến cùng phải hay không thật Cứ như vậy Nguyệt quan cùng Rượu mì hai người lại bị phái đi ra Mà ngay tại lúc đó Lâm Phong đã không có tại lựa chọn Tiếp tục đi tới Mà chính là hướng về tinh đấu đại sâm lâm bên kia đuổi Hắn trước đó nói ra ngoài trong một tháng sẽ trở về cha một lần nhìn tiểu vũ Bây giờ thời gian tính toán ra Đợi đến hắn trở lại tinh đấu đại sâm lâm thời điểm Không sai biệt lắm cũng đã qua một tháng Sử lai khắc học viện bên kia Phất Lan Đức bọn họ đều rất vui vẻ Dù sao cái này mang ý nghĩa lâm phong trạng thái cần phải rất tốt Đại sư cũng rất vui vẻ chuẩn xác, mà nói hắn đoạn thời gian gần nhất đều mười phần vui vẻ. Hắn đang nghiên cứu cổ hồn đạo khí kỹ thuật, bởi vì bị Lâm Phong dẫn dắt, phương diện này hắn có một cách bay vọt về chất. Đoán chừng trong vòng một năm, dò xét người khác thực lực hồn đạo khí liền có thể bị nghiên cứu ra tới. Đúng, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người đâu? đại sư phát hiện áo tư tạp gia hỏa này tại hồn đạo khí kỹ thuật tới thiên tư không tệ, cho nên đại sư đem mang theo trên người làm học đồ, mà lập tức đỏ cuốc liền không có loại kia thiên tư. hắn trọn rời đi học viện. tại thiên đấu đế quốc bên trong bắt đầu xông sáo. lúc này lâm phong cùng đường tam đều không tại, hắn cũng không có ý định thêm vào cái khác cái gì thế lực, vẫn là nỗ lực tăng lên thực lực của mình cho thỏa đáng. Chứ Vinh Vinh bên đó đây. Nàng tại trong tôn môn bắt đầu vất vả cần cù tu luyện. Trần Tâm có một lần đi qua bên cạnh. ầm ầm còn có thể nghe được chứ Vinh Vinh một tiếng nói thầm. Phong cả. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi ôm lấy cái này một cỗ ý niệm. Chứ Vinh Vinh nỗ lực huấn luyện. Nghĩ đến các loại lâm phong xuất hiện lần nữa thời điểm. Cho hắn một kinh hỉ. Thiên đấu thành trong hoàng cung. Tuyết Thanh Hà biết tòa thứ ba thành bị đánh bất ngờ tin tức này về sau. Hắn trong nháy mắt biết. Lựa chọn không có sai. Liền nên lựa chọn Ma Ven gia tộc. Gia tộc này chấp hành lực. Cái này cao đoan chiến lực. Cái này ẩn nặng công phu. Hết thầy hết thầy. Đều bị Tuyết Thanh Hà cảm giác mười phần kinh thán. Cứ như vậy. Hắn cái này thông hướng hải thần đảo phương pháp nhất định muốn tìm tới A. Không phải vậy một lúc sau. Chờ hắn lần tiếp theo cùng Diệt Bá lúc gặp mặt. Cái kia cũng không có cái gì thẻ đánh bạc. Tuyết Thanh Hà nghĩ là lúc sau thêm vào Ma Ven gia tộc Cho nên nói hắn nhất định phải thể hiện ra hắn giá trị của mình tới. Độc cô bác bên kia, hắn chính ở trong học viện một bên tu luyện, một bên đang đợi Diệt Bá đến. Lúc trước Lâm Phong nói qua. Diệt Bá về sau sẽ còn về tới tìm hắn. Cách này đều gần một tháng. Một mực không đến người. Độc cô bác lúc tu luyện đều sẽ có một ít tiểu vội vàng sao động. Bất quá dựa theo Lâm Phong kế hoạch tới nói. Chờ trở lại tinh đấu đại sâm Lâm bên trong về sau. Hắn liền muốn đến thiên đấu thành một chuyến. Độc cô bác cần phải các loại không được bao lâu, Lâm Phong sẽ tới rất nhanh. Nói xong thiên đấu đế quốc bên này, lại nói tinh la đế quốc đái một bạch cùng chu trúc thanh đã về tới tinh la thành hai người bởi vì thực lực cực mạnh thiên tư cũng cao đã bắt đầu bàn tay khống chính mình ra tộc lực lượng tuy nhiên bề bộn nhiều việc nhưng ba tòa thành sự tình vẫn là truyền khắp toàn bộ tinh la thành chu trúc thanh đối với cái này không có chút nào chán ghét, ngược lại còn mười phần vui vẻ trong lòng suy nghĩ những người kia có thể tới tinh la thành mà nói thì tốt hơn Bởi vì Lâm Phong quan hệ Chu Trúc Thanh đối với Ma Ven gia tộc người Cũng là có hào cảm Đồng thời nàng mười phần trở mong Có thể tại trong những người này nhìn đến Lâm Phong Đái một bạc bên kia tranh đấu thì càng thêm kịch liệt một chút Dù sao cũng là hoàng vị Cũng sẽ không rất nhanh liền xuất hiện kết quả Cần chờ một đoạn thời gian mới được Hắn nghe đến mấy cái này tin tức về sau Cũng là so sánh vui vẻ. Diệt đại nhân chỗ gia tộc, Cũng là lời hại đường Tam mà nói vẫn là như cũ. Một người lặng lặng ở trong dãy núi huấn luyện. Mà đường Hảo. Cũng không có đem con đường tin tức của mình toàn bộ phong tỏa. Mỗi qua một đoạn thời gian. Đường Hảo đều sẽ đi phụ cận thành thị bên trong thu thập một số vật liệu. Hôm nay. Hắn biết Ma Ven gia tộc lần thứ ba xuất thủ tin tức. Không khỏi cảm thán nói Cái này ma ven gia tộc thật sự là cường hãn Lại còn có hai vị cường đại phong hào đấu la Quả thực khủng bố những tin tức này cái gì Đường hảo là sẽ không nói cho đường tam Lúc này đường tam đang ở vào một cách đặc thù huấn luyện thời kỳ Tốt nhất đừng thù ngoại giới nhân tố quấy nhiễu Cho nên đường hảo trong thời gian ngắn sẽ không nói cho hắn chuyện này Đợi đến đường tam huấn luyện kỳ đầy Hắn lại một mạch nói cho hắn biết liền tốt. Tinh đấu đại sâm lâm. Lâm Phong rốt cuộc về tới đại minh nhị minh chỗ một cái kia hồ nước. Chỉ một cái liếc mắt. Lâm Phong thì nhìn ra tiểu vũ đã hồn vương. Không tệ không tệ, vậy mà đã đạt thành mục tiêu. Lâm Phong vỗ tay đi tới tiểu vũ bên người. Cái sau một mặt mừng rỡ ôm tới. Phong cả, ta có phải hay không rất lợi hại ta thế nhưng là một mực tại nỗ lực tu luyện tiểu ảnh cũng cùng đi qua tại lâm phong trên mặt liếm liếm đến mức tiểu nguyệt lượng hắn tại phủ cận trong sơn tốc cắm rễ lần này không có tới phong cả ngươi trước thế nhưng là đã nói với ta ta biết có thể đạt tới hồn vương liền có thể đi ra ngoài chơi mấy ngày yên tâm chờ ta làm xong sự tình thì mang ngươi đi ra ngoài chơi lâm phong cười nói Đã đáp ứng ban đầu. Cái kia Lâm Phong liền muốn làm đến. Bất quá trước đó. Vẫn là đến đi một chuyến xử lai khắc học viện. Lúc trước còn không có cho độc cô bác một cái công đạo. Bây giờ cùng hắn giao phó xong sau trở lại. Lâm Phong liền có thể mang theo tiểu vũ đi ra ngoài chơi. Nghĩ đến những thứ này thời điểm. Lâm Phong cũng không có trong rừng rậm chờ lâu. Cùng tiểu vũ bọn họ nói mấy câu về sau. Thì thẳng tắc bay về phía sử lai khắc học viện. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 393 đánh liên tục ba thành bốn ca sử lai khắc học viện. Bây giờ cho dù là tại toàn bộ đại lục đều xem như danh tiếng vang xa. Bởi vì võ hồn thành cái kia một trận đấu hạng một tin tức. Hiện tại đã truyền ra ngoài. Lúc đó sau khi trở về. Tuyết dạ đại đế càng là tự thân vì Phất Lan Đức bọn họ ngợi khen. Sử lai khắc học viện cũng được phong làm đế quốc vinh dự học viện Cái này cũng không phải cái gì hoàng gia vinh dự học viện có thể so sánh Mà chính là toàn bộ đế quốc phương diện ngợi khen Thiên đấu đế quốc lập quốc đến nay Đều là lần đầu a. Bởi vậy có thể thấy được tuyết giả đối với sử lai khắc học viện coi trọng cùng chống đỡ Ở loại tình huống này bây giờ sử lai khắc học viện có thể nói là Xuân Phong đắc ý Đồng thời thất bảo lưu ly tông bên kia cũng đang gầy dựng một cách tông môn liên minh Đem một số đại thế lực đều cho tập kết lên Sử lai khắc học viện cũng tại được thỉnh mời trong hàng ngũ Dạng này cũng càng thêm chạm vào sử lai khắc học viện danh tiếng phát ra Vô số thế lực đều tới giao hảo Lâm Phong lấy diệt bá thân phận trở lại học viện thời điểm Nhìn lấy cái kia người đến người đi học viện đại đạo Cả người sắc mặt đều hơi khác thường Làm sao chỉnh cùng một cây danh lam thắng cảnh một dạng Thế nào khắp nơi đều là người a bất quá Lâm Phong cũng không có để ý Bởi vì những người này phần lớn cũng chỉ là tiến về học viện chủ thể bên này Sau liền cái kia một cánh rừng bên trong Còn là cấm những người này tiến vào Lâm Phong nhẹ nhõm liền đi tới trong rừng cây Sau đó cảm ứng một chút Mã Hồng Tuấn xử lai like khắc thất quái giống như không ai ở chỗ này Lúc này xử lai Khắc học viện. Chỉ có Phất Lan Đức bọn họ tỏa chấn. Độc cô bác. Hắn giống như tài giày đặc lập chỗ sâu tu luyện. Bây giờ độc cô bác. Hồn lực đẳng cấp đã đạt đến 95 cấp đỉnh phong. Hắn khoảng cách đột phá kém chỉ là lính ngộ. Mà lính ngộ hoàn toàn lại là điểm khó khăn nhất. Không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên cần thời gian đi mài. Thiên tài một chút. Có lẽ mấy chục năm liền có thể thành công lính ngộ sau đó đột phá nhất cấp. Ngu xuẩn một điểm. Đoán chừng phải hoa trên trăm năm mới có thể tăng lên một cấp. Bất quá những thứ này thế hệ trước cường giả, bọn họ kinh nghiệm đối địch đều là mười phần kinh khủng. Thì cùng trước đó gặp phải cái kia minh hồng một dạng. Chớ nhìn hắn 300 tuổi khoảng chừng mới 96 cấp. Nhưng thực lực thật là cực mạnh đồng thời loại này người đều là thuộc về tích lũy một đoạn thời gian rất dài hồn sư thể nội hồn lực mười phần khủng bố nếu như xuất hiện ngộ hiểu lời nói làm không tốt duy nhất một lần thăng hai cấp cấp ba đều là có khả năng dù sao bọn họ cũng vẫn luôn tại tu luyện hồn lực những thứ này hồn lực cũng sẽ không tiêu tán rơi mà chính là trồng chất tại thể nội chỉ muốn lính ngộ đầy đủ Thực lực cái kia chính là soạt soạt soạt dâng đi lên. Đương nhiên. Bình thường ngu xuẩn một điểm phong hào đấu la. Cũng rất khó xuất hiện loại này liên tiếp đột phá 2-3 cấp tình huống. Bởi vì thông minh một chút sớm đã đột phá nhất cấp. Sẽ không kẹt lên lâu như vậy. Lâm Phong tiến vào rừng rậm về sau. Rất nhanh liền cảm ứng được độc cô bác vị trí trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn. Cây sau giật mình. Mở mắt. Phát hiện là diệt bá về sau. Hắn liền vội vàng đứng lên. Một mặt cung chính nói. Bái kiến diệt đại nhân tình huống thế nào lâm phong bình tĩnh hỏi. Bẩm đại nhân. Hết thầy bình thường. Võ hồn điện không có đối xử lai like khắc học viện như thế nào. Cũng không có bất kỳ cái gì gì động. Độc cô bác vội vàng đáp. Hắn không có nói tin là đế quốc chuyển bên kia. Tin tưởng những thứ này diệt bá đều biết. Dù sao người trong cuộc cũng là ma ven gia tộc, Cho nên độc cô bác không nói nhảm. Rất tốt. Lâm Phong gật đầu nói. Thời gian ghế tiếp bên trong. ngươi tiếp tục canh giữ ở sử lai khắc học viện. Thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá 96 cấp. Vâng độc cô bác gật đầu nói. Lúc trước thời gian một tháng bên trong. Hắn là có chút hoàng. Nhưng Hoàng không phải canh giữ ở sử lai like khắc học viện bên trong. Mà chính là Hoàng Diệt Bá đột nhiên biến mất Lâm Phong nói Diệt Bá về sau sẽ tìm hắn. Nhưng vậy rốt cuộc là Lâm Phong nói. Diệt Bá không có chính miệng nói với hắn sự kiện này. Cho nên độc cô bác có chút lo nghĩ. Bây giờ Diệt Bá tự mình xuất hiện, hắn trong nháy mắt thì không hoảng hốt. Đừng nói là canh giữ ở sử lai like khắc học viện. Cho dù là để hắn canh giữ ở võ hồn thành bên ngoài, hắn đều cảm giác được vấn đề không lớn. Dù sao tại độc cô bác trong lòng, diệt bá cái kia chính là vô địch. Mà lời hắn nói, căn bản sẽ không phạm sai lầm. Rất tốt. Hài lòng nhẹ gật đầu về sau, Lâm Phong liền rời đi. Độc cô bác gia hỏa này cũng coi là hắn một cái tiểu mê để bây giờ Lâm Phong dùng vẫn là rất thuận tay. Muốn hắn đợi tại sử lai like khắc học viện kỳ thật cũng không có gì lớn dùng chẳng qua là vì lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Nếu như võ hồn, điện điên thật rồi một dạng đến tấn công thiên đấu thành. Khi đó, một cách độc cô bác kỳ thật cũng không có gì quá nhiều tác dụng. Cho nên nói, lâm phong cần phải làm là tiếp tục cho võ hồn điện làm áp lực. Hắn tiếp tục tại tinh la đế quốc bên kia loạn đánh lén. Chỉ cần Ma Ven gia tộc một ngày không an ổn, võ hồn điện bên kia thì một ngày không dám thật buông tay buông chân làm việc. Dù sao Ma Ven gia tộc có thể đánh lén các đại thành thì. Đương nhiên cũng có thể đánh lén võ hồn thành loại này tính cơ động cực mạnh lại thực lực thiết lực cường đại. Không phải do bị bị đông không coi trọng. Nghĩ đến những thứ này thời điểm Lâm Phong cũng chính hướng về kinh đấu đại sâm Lâm tiến đến. Hắn trước đó là đáp ớ tiểu vũ đặt tới hồn vương thì mang nàng đi ra ngoài chơi, bây giờ cũng nên thực hiện hứa hẹn. Vừa trở lại rừng rậm, tiểu vũ thì một mặt vui vẻ tiến lên đón. Phong cả, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta cũng chờ đã nửa ngày. Một bên tiểu ảnh cũng là kêu hai tiếng, nhảy tới lâm phong trên thân, nó cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Nói đến. Tiểu ảnh cũng là có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đi xã hội loài người. Nó chủ yếu là thực lực bây giờ lâm vào một cái bình cảnh. Trong thời gian ngắn tu luyện là tu không ra thứ gì. Ngược lại là nhân loại thế giới một số mỹ thực tiểu ảnh cũng là mười phần ra thích. Bây giờ thật lâu không ăn cùng lâm phong đi ăn ăn một lần vẫn là để nó rất vui vẻ. Tốt thì các ngươi hai cái theo ta ra ngoài chơi ba ngày, ba ngày sau thì về được. Lâm Phong gật đầu nói Tiểu Vũ một mặt không vui nói ra Ta lần này ngưng tụ hồn hoàn thế nhưng là hai vạn năm Hồn lực đẳng cấp trực tiếp thì 52 cấp Không được bao lâu liền có thể 53 ta tiến bộ lớn như vậy Ít nhất cũng được ra ngoài chơi một tháng mới được A Meo Tiểu Ảnh cũng gật đầu phụ họ Lúc này nó cùng Tiểu Vũ là đứng tại mặt trận thống nhất Tiểu Vũ đi ra thời gian càng dài Nó cũng có thể theo chơi nhiều một đoạn thời gian. Cho nên hiện tại, nó đương nhiên là giúp tiểu vũ nói chuyện. Không được cũng chỉ có ba ngày. Ba ngày sau các ngươi hai cách đều về được. Nhất là tiểu vũ ngươi. Tiếp tục tu luyện tranh thủ trong vòng một năm đạt tới hồn đế lâm phong từ chối thẳng thắn. Hắn cũng không có thời gian bồi tiểu vũ chơi nhiều cái gì. Kiếm lời điểm kinh nghiệm mới là chủ yếu. Lúc này bồi tiểu vũ chơi ba ngày. Kỳ thật cũng chẳng qua là nghĩ đến mượn cơ hội này tìm hiểu mấy tòa thành thị tin tức mà thôi. Chờ sau đó lần tìm tới, liền có thể trực tiếp bắt đầu đánh nhau. Ba ngày thì ba ngày đi. Tiểu vũ một mặt ủy khuất nói. Cho ta một năm linh hai tháng thời gian được hay không? Một năm quá khó khăn. Căn bản không đến được hồn đế. Hồn vương tu luyện cũng không so hồn tung. Mỗi một cấp tăng lên đều là rất khó. Đái một bạch theo 53 lên tới 54 Liền xài hắn hơn 2 tháng Dựa theo hắn tốc độ này Một năm trôi qua 59 cấp tính toán bình thường Có thể đột phá hồn đế vậy cũng là muốn xem vận khí Mà tiểu vũ tu luyện tốc độ Kỳ thật nói đến cũng liền so đái một bạch nhanh như vậy một chút mà thôi Có lẽ 2 tháng thì có thể đột phá nhất cấp Một năm trôi qua cũng mới có thể tăng lên 6 cấp. Tính như vậy, tiểu vũ một năm sau cấp bậc hẳn là 58 cấp dù là khẽ cắn môi. Khắc khổ một điểm 59 cấp thì cao nhất mà thôi. Mà muốn muốn đạt tới hồn đế. Trên cơ bản là chuyện không thể nào. Chưa thử qua ngươi làm sao sẽ biết làm không được đâu lâm phong nói ra. Tiểu nguyệt lượng bên kia còn có nguyệt lượng quả ngươi một năm trôi qua chỉ phải cố gắng tu luyện. Sau đó ăn mấy khỏa nguyệt lượng quả. Hồn đế khẳng định là có thể đạt tới. Tiểu vũ sắc mặt hơi hơi khổ bức. Lâm Phong nói phương pháp tuy nhiên có thể thực hiện. Nhưng bởi như vậy. Đến đón lấy thời gian một năm bên trong. Nàng trên cơ bản không có gì chơi thời gian. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều phải phí tồn tại trên việc tu luyện mới được. Như thế quá mệt mỏi kiên trì nổi cũng mười phần khó khăn Trẻ trung không nỗ lực Lão đại đồ bi thương Tiểu vũ ngươi muốn muốn đuổi kịp tam ca của ngươi Liền muốn so với hắn khắc khổ hơn mới được Lâm Phong nói ra Mặc dù không có nhìn thấy tiểu tam Nhưng cha của hắn bắt hắn cho mang đi Khẳng định không phải dẫn hắn đi chơi Làm không tốt hiện tại hắn ngay tại nơi nào đó tiến hành so ngươi còn muốn khắc khổ gấp bội huấn luyện đâu tiểu vũ nghe được câu này về sau Cũng là nghiêm mặt lên Phong ca ngươi nói không sai Tam ca khẳng định là đang tiến hành khắc khổ huấn luyện Ta không thể kéo hắn chân sau Cũng muốn sớm ngày đạt tới 60 cấp này mới đúng mà đi Muốn đi chơi chỗ nào Nói với ta Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi Chạy nhanh một chút. Một ngày ngươi đều có thể đi dạo ba tòa thành thị. Ba ngày cách kia chính là chín tòa thành thị. Lâm Phong cười nói. Tác thác thành tiểu vũ vội vàng nói. Đi trước tác thác thành đi xem một chút. Đầu kia quà vặt trên đường chém lớn bao quát mặt ăn thật ngon. Ta muốn đi lại ăn một lần. Được rồi. Lâm Phong mang theo tiểu vũ cùng tiểu ảnh. Phi tốc hướng về tác thác thành bay đi. Cứ như vậy. Lâm Phong mang theo một người một báo, vui sướng chơi đùa ba ngày. Hai đại đế quốc vài tòa biên cảnh thành thị, đều bị bọn họ chơi toàn bộ. Chủ yếu là cách gần, không cần lãng phí thời gian đang đuổi trên đường. Cho nên tiểu vũ mới lựa chọn bọn họ. Mà trong ba ngày này toàn bộ đại lục tình huống phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Chủ yếu cũng là hồn sư giới đã chậm chậm bắt đầu có loạn tượng tung tích. Những thứ này dấu vết đối với toàn bộ đại lục tới nói đều quá nhỏ Đồng thời cũng không có truyền ra đến Ảnh hưởng cũng không lớn Bất quá sự tình đã có bắt đầu tại không có lực lượng cường đại tham gia trước đó Sẽ rất khó lại ngừng 20 năm trước hồn sư giới vẫn tương đối loạn sau cùng đem hỗn loạn kết thúc Cái kia hay là bởi vì hảo thiên tông thoái ẩm Bây giờ hỗn loạn căn nguyên là ma ven gia tộc Nếu như cái thế lực này không biến mất Cái kia hồn sư giới thì không cách nào khôi phục lúc trước bộ dáng, Hoặc là đổi cái thuyết pháp Nếu như võ hồn điện bị Ma Ven gia tộc cho thay thế Cái kia toàn bộ hồn sư giới Đem về đại biến thiên Thậm chí không chỉ là hồn sư giới Có khả năng toàn bộ đại lục đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn đương nhiên Những vật này không phải người bình thường có thể dự liệu được Chỉ có một ít người thông minh mới có thể nghĩ rõ ràng trong đó từng đạo, Mà bị bị đông đúng lúc cũng là người thông minh này một trong. Nàng biết Ma Ven gia tộc nguy hại. Cho nên bây giờ một mực tại đại lực tra rõ Ma Ven gia tộc sự tình. Nàng lúc này trong lòng có hai cái phương án, một cái chính là cái này tra rõ. Nếu như có thể tra được manh mối, đó là đương nhiên tốt, nàng xuất thủ chính là... Một cách khác phương án cũng là không để ý tới Hoàn toàn mặc kệ cách này ma ven gia tộc Để tinh la đế quốc loạn Dạng này còn có trợ giúp bọn họ võ hồn điện trưởng khống tinh la Hai cách này phương án trước mắt bị bị đông thực hành chính là loại thứ nhất Bất quá bị bị đông suy nghĩ một chút Nếu như ma ven gia tộc tiếp tục đồng thủ Bọn họ võ hồn điện còn là bất kể tương đối tốt Thì để bọn hắn náo Nếu như có thể tìm tới Ma Ven gia tộc tập kích quy luật lời nói. Bỉ Bỉ Đông còn có thể dẫn người trộm bọn họ một sóng. Bây giờ khoảng cách lần trước Ma Ven gia tộc tập kích tòa thứ ba thành thì đã qua nhanh 10 ngày. Lâu như vậy không có phát sinh lần thứ tư sự kiện. Không ít người coi là Ma Ven gia tộc trước đó đã đạt đến mục đích của bọn hắn. Cho nên như vậy thu tay lại. Thế mà lúc này Lâm Phong làm sao có thể thu tay lại. Hắn đang nổi lên hoạt định một đại kế Cái kia chính là đồng thời đánh ba tỏa thành Chủ yếu là cái này ba tỏa thành dựa vào là tương đối gần Đồng thời không ít thế lực cao thủ cũng sẽ ở cái này ba tỏa thành ở giữa tới lui Lâm Phong chỉ nên nắm chắc tốt tốc độ Thì có thể nhanh chóng đánh xong ba tỏa thành Cứ như vậy Lại tốn ba ngày tầm đó thời gian Lâm Phong xác định tranh đấu lộ tuyến Còn có thành thị đại khái tình huống. Hôm nay. Tuyển định thời cơ tốt về sau. Lâm Phong đồng thủ có phía trước mấy lần kinh nghiệm. Lần này Lâm Phong tốc độ cực nhanh. Hai giờ không đến thời gian bên trong. Hắn liền đem ba tọa thành điểm kinh nghiệm cho vơ vét xong. Ba tọa thành thị xuống tới. Không có gặp phải Phong hào đấu la. Cái này khiến Lâm Phong hơi nhỏ thất vọng. Bất quá sau cùng hắn cũng thu được một trăm năm mươi triệu hai bên điểm kinh nghiệm kiếm lời lật ra mà sau đó ba tòa thành đồng thời bị tập kích sự tình lại bị trắng trợn cho truyền ra kéo đi rất nhanh thời gian bên trong thì truyền khắp hai đại đế quốc bị bị đông bên này nghe được tin tức này sau nhíu mày không thôi nguyên bản nàng nghĩ đến muốn không quản ma ven gia tộc tới cho dù là đến tiếp sau có thành thì gặp tập kích Nàng cũng sẽ không để phong hào đấu la đi điều tra Hồn đấu la đi tìm hiểu tình huống là được rồi Vậy mà hôm nay ba tòa thành đồng thời bị tập kích tình huống này so lúc trước muốn áp liệt nhiều lắm Võ hồn điện nhất định phải phái cường giả tới điều tra Không phải vậy tại hồn sư nhóm trong mắt Bọn họ liền muốn dần dần mất đi uy tín lực Một chiêu này Thật sự là đem bị bị đông nhất quân nàng rơi vào đường cùng Chỉ có thể để Nguyệt Quan cùng giữ Mị đi qua. Trong thành điều tra tin tức đồng thời. Còn phải làm rõ ràng loại chuyện như vậy tình huống là như thế nào lần này. Võ hồn điện kế hoạch lại được bị kéo sau. Thật sự là phiền muộn. Bị bị đông phiền muộn. Lâm Phong bên này thì rất vui vẻ. Bởi vì hắn đang đuổi hướng tòa thành thị tiếp theo thời điểm. Ở trên đường một chỗ trong rừng rậm. Phát hiện một vị ẩn thế cường giả. Hắn cũng là một vị phong hào đấu la. Thực lực bảy cấp. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ Lâm Phong gặp phải hắn về sau. Không nói hai lời. Trực tiếp liền đi tới đánh nhau. Hắn cũng không quan tâm gia hỏa này mạnh bao nhiêu. Cũng không quan tâm hắn võ hồn là cái gì. Dù sao khẳng định là dây dết không được hắn. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong nhất định có thể kiếm được điểm kinh nghiệm. Cho nên hắn căn bản không nói nhảm Đi lên cũng là làm nửa giờ sau Theo Lâm Phong hóa thân một cách đánh lén Hắn cũng lười tiếp tục chơi Bản thể cũng tới trước giáp công Theo hồn hoàn một trận lập lòe Lâm Phong nhẹ nhóm liền đem người này cho chế chủ Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 394 dò xét tinh la thành 4k Cái này Phong hào đấu la hồn lực đẳng cấp so minh hồng hiếu thắng Nhưng thực lực phương diện lại so minh hồng yếu nhược một mảng lớn. Nửa giờ kết thúc chiến đấu. Hay là bởi vì lâm phong vừa mới đánh thời điểm còn tới nước nguyên nhân. Không phải vậy nhiều nhất 3 phút. Là hắn có thể kết thúc chiến đấu. Chỗ lấy dạng này trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì võ hồn khắc chế. Lúc trước cái kia minh hồng quá mức khắc chế lâm phong. Cho nên hắn cùng bản thể cùng tiến lên. Mãnh liệt tiến công hơn một giờ. Mới cứ thế mà đem minh hồng đánh cho tới hồn lực không đủ mà chạy trốn. Mà trước mắt cái này. Võ hồn không quá khắc chế lâm phong. Tại giáp công phía dưới. Nhẹ nhóm liền có thể nhìn ếp chính vì vậy. Giữa hai người tranh lệch mới sẽ như thế chỉ lớn. Đương nhiên. Kỳ thật còn có một cái mười phần nguyên nhân trọng yếu. Cái kia thì là bởi vì bọn họ đối thủ là Lâm Phong đồng dạng Phong hào đấu la ở giữa Dù là võ hồn khắc chế Thực lực có khoảng cách Chỉ cần không phải trinh lệ quá lớn Cũng đều có thể đánh lên một hai giờ Thực lực tương cận càng là có thể đánh lên vài ngày Đến lúc đó mới có thể phân ra một cái thắng bại Mà Lâm Phong cùng những người khác hoàn toàn khác biệt Hắn võ hồn quá mức khó giải có thể qua khôi phục ngoại trừ tinh thần bên ngoài hết thầy hao tổn chỉ cần không bị mưu sát vậy liền có thể kéo chết bất luận kẻ nào đồng thời thời điểm chiến đấu lâm phong đều là liều mạng đấu pháp lấy thương đổi thương cách chủng loại kia thực lực sống lại như thế nào ngươi đánh ta một chút ta rất nhanh khôi phục mà ta đánh ngươi một chút ngươi rơi nửa cách mạng ban bản không có chơi thì cùng chơi lôn ta đứng tại trong suối nước cùng ngươi đánh một dạng. Chỉ cần lực công kích của ngươi không có cách nào vượt qua ta khôi phục tốc độ. Ta liền có thể chơi chết ngươi loại tình huống này. Dù là thực lực không sánh bằng người khác. Cũng như cũ không sợ cách này phong hào đấu la bị lâm phong cho chế trụ về sau. Cũng là có cốt khí. Trong miệng hô hào muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ý loại hình. Đối với cách này. Lâm Phong đều không thèm để ý Trực tiếp ở trên người hắn thả một cái thiết bị truy tìm về sau liền vứt xuống hắn rời đi Cái này Phong hào đấu la nhìn lấy rời đi Lâm Phong một mặt mộng bức Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì Mạc xanh kỳ diệu bị đánh cho một trận Sau đó đi thẳng Thật là kỳ quái Kỳ thật Lâm Phong bên này lời nói Hắn có thể lựa chọn đem ra hỏa này cho giam cầm mang theo trên người làm nạp điện bình. Loại này mới gặp gỡ phong hào đấu la, mỗi ngày đánh một chầu còn có thể thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm. Bất quá nghĩ nghĩ, loại ý nghĩ này liền bị bóp tắt. Bởi vì khống chế loại này cường giả. Cần nhìn chằm chằm vào mới được. Đồng thời dù là nhìn chằm chằm, Cũng phải đề phòng bọn họ chạy trốn. Vừa mới sở dĩ có thể bắt lấy đối phương. Chủ yếu là coi trọng một cách đột nhiên tập kích Lại thêm đối phương rất tức giận Muốn cùng hắn đánh Cho nên Lâm Phong mới có thể tìm tới cơ hội chế chủ đối phương Nếu như gia hỏa này có chuẩn bị tâm lý Tìm tới cơ hội trốn chạy Lâm Phong có lẽ lần một lần hai có thể bắt trở lại Nhưng nhiều lần Trung Quy bị đối phương chạy mất Mà nếu như muốn triệt để tìm phục một cái phong hào đấu la. Là... Thời gian này nhưng là lớn. Độc cô bác loại kia cũng là bỏ ra gần một tháng mới hoàn toàn tin phục tới. Bây giờ để lâm phong tại hoa một tháng tin phục một người. Đồng thời còn phải đề phòng hắn chạy trốn. Vậy hắn có thể không có thời gian nhàn dối đâu. Thời gian dài như vậy. Hắn nhiều chạy mấy tòa thành thì so cách này kiếm lời điểm kinh nghiệm nhiều nhiều. Chủ yếu nhất là. Như loại này phong hào đấu là. Lâm Phong tại đấu la đại lục phía trên nhiều chạy một chút. Khẳng định có thể gặp phải không ít. Các loại đến lúc đó đem toàn bộ đại lục đều càn quét xong. Lại chuyên môn tìm những thứ này phong hào đấu la. Khi đó kiếm lời điểm kinh nghiệm mới nhiều. Bởi vì những nguyên nhân này. Lúc này Lâm Phong chỉ là trên người bọn hắn thả một số thiết bị truy tìm. Không có đi nhiều quản bọn họ. Cứ như vậy. Lâm Phong tiếp tục mở phát cái kế tiếp thành thị mà toàn bộ đấu la đại lục phía trên. Bởi vì Ma Ven gia tộc xuất hiện. Loạn tượng sần sần lộ ra A. Thiên đấu đế quốc bên kia còn tốt một chút. Bởi vì Lâm Phong còn chưa tới bên kia đi. Lại thêm có thất bảo Lưu Ly Tông dẫn đầu tạo thành liên minh. Bên này coi như ổn định. Mà tinh la đế quốc thì triệt để vỡ tổ. Không chỉ có là hồn sư giới hỗn loạn. Thì liền cuộc sống của người bình thường cũng nhận ảnh hưởng. Lại thêm đái một bạch cùng đái suy tư tranh quyền. Bởi vì đái suy tư có chút không cam tâm. Cho nên làm đến đế quốc có chút dung chuyển. Dưới loại tình huống này toàn bộ đế quốc đều có một ít quể hoài suy sụp ý vị. Ngược lại là võ hồn điện thừa cơ lôi kéo được tinh la đế quốc không ít quyền quý. Còn như vậy tiếp tục cách 2-3 năm. Làm không tốt toàn bộ tinh la đế quốc cao tầng liền sẽ bị võ hồn điện cho thừa cơ chiếm đoạt. Bất quá bị bị đông cũng biết, đó là không hiện thực. Hai ba năm chiếm đoạt tinh la đế quốc điều kiện tiên quyết là đế quốc một mực bảo trì hỗn loạn. Mà cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Bởi vì võ hồn điện không dám để cho loại này hỗn loạn duy trì quá dài thời gian. Bọn họ sẽ chủ động trợ giúp tinh la đế quốc ngăn lại hỗn loạn. Không phải vậy loạn như vậy đi xuống. Thiên đấu đế quốc không phải người ngu. Khẳng định sẽ tìm tới cơ hội tiến công. Mà đến lúc đó. Tinh la đế quốc bị thôn tính. Toàn bộ đại lục bị thống nhất. Bọn họ võ hồn điện thì chơi xong cho nên nói. Bị bị đông tuyệt đối sẽ không bỏ mặt tinh la đế quốc đại loạn. Bây giờ loạn tượng sơ hiện về sau. Bọn họ đầu tiên là lôi kéo được một số quyền quý. Sau đó lập tức bắt đầu trợ giúp tinh la đế quốc chữa trị hỗn loạn Mà tinh la đế quốc bên này Cũng không ít thế lực cùng võ hồn điện hợp tác Chỉ cần vừa phát hiện Ma Ven gia tộc tình huống Thì lập tức báo cáo Mà những vật này đều bị lâm phong cho để ở trong mắt Thế mà động tác của hắn quá nhanh Đồng thời hắn thiên cơ xích quả thực cũng là bất giống như tồn tại Trừ phi đồng thủ Không phải vậy căn bản không có khả năng bị phát hiện. Cứ như vậy, Lâm Phong tại cái này tinh la đế quốc trong từng cái thành thị hô phong hoán vũ. Căn bản không có gặp phải quá nhiều ngăn cản. Mà tại Lâm Phong điên cuồng đánh lén những thành thị này hồn sư thời điểm, các cái thế lực cũng đang phát sinh biến hóa kinh người. Bị bị đông mượn nhờ ngoại giới áp lực cấp tốc thống nhất võ hồn điện, không còn có thanh âm phản đối. Lại có là nhân cơ hội tại tinh la đế quốc bên này đã thu phục được đại lượng hồn sư thế lực Thực lực không chỉ có không có có chịu ảnh hưởng Ngược lại còn có điều tăng cường Đúng, võ hồn điện hoàng kim một đời ba người bên trong Tà nguyệt cùng diễm đi tử vong hạp tốc lịch luyện Bọn họ tuy nhiên thiên tài Nhưng trải qua giải đấu lớn về sau Bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý Vô luận là cái kia the AVE -a thất người vẫn là sử lai khắc thất quái Đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm bởi vậy Bọn họ mạnh lên chi tâm vô cùng mãnh liệt Đi tử vong hạp tốc loại địa phương này Bốc lên nguy hiểm tính mạng đi lịch luyện Mà hổ liệt na áp hơn Trực tiếp đi sát lục chi đô tử vong hạp tốc bên kia tuy nhiên nguy hiểm Nhưng nguy cơ sinh tử tối đa cũng chỉ có chia 5 năm dáng vẻ Mà sát lục chi đô nhưng khác biệt Đây chính là danh sưng tiến vào được ra không được địa phương Có thể nói là thập tử vô sinh A Hồ Liệt Na dám đi loại địa phương này Lá gan rất lớn Kỳ thật Bỉ Bỉ Đông đều không phải là rất đồng ý Hồ Liệt Na đi Bởi vì Bỉ Bỉ Đông là thật tâm muốn xem nàng như giáo hoàng đến bồi dưỡng Không muốn nàng chết Bất quá Hồ Liệt Na giã tâm rất lớn Nàng phải trở nên mạnh hơn Muốn chứng minh chính mình không kém gì Cái kia 14 người đồng thời đây cơ hồ thành trong nội tâm nàng một đạo khảm Tại hồ liệt na tâm lý Giáo hoàng cái kia chỉ có thiên tài nhất hồn sư mới có tư cách đảm nhiệm Sư phụ nàng bị bị đông cũng là loại thiên tài này tồn tại Không chỉ có nắm giữ thực lực cường đại Còn 10 phần thông minh Đồng thời nàng cũng còn sống theo sát lục chi đô đi ra Hồ liệt na cảm thấy Chỉ có cũng xông qua địa ngục lộ. Theo sát lục chi đô còn sống đi ra. Dạng này mới có tư cách trở thành đời tiếp theo giáo hoàng hồ Liệt Na tâm ý đã quyết. Bị bị đông cũng không có lại khuyên. Mà chính là lấy ra một khối đầu hồn cốt. Đem ban cho hồ Liệt Na. Đồng thời cổ vũ nàng theo địa ngục lộ bên trong còn sống đi ra. Cứ như vậy hồ Liệt Na bước vào sát lục chi đô bên trong. Mà đường tam bên kia. Hắn thực lực so nguyên tắc bên trong mạnh hơn nhiều lắm Lúc này đường hảo đối với hắn độc nhất vô nhị huấn luyện Cũng hoàn thành vô cùng nhanh Thời gian nửa năm mà thôi Đường tam thì hoàn thành tất cả huấn luyện Thực lực bản thân cũng theo 54 cấp Tăng lên tới 60 cấp lúc này Đường hảo cũng không có mang đường tam đi thu hoạch thứ 6 hồn hoàn Mà chính là đem hắn ném vào sát lục chi đô bên trong Cứ như vậy thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt từ khi toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn kết thúc đã qua thời gian một năm. Một năm nay. Lâm Phong chạy xong toàn bộ Tinh La đế quốc. Ngoại trừ Tinh La thành bên ngoài. Còn lại tất cả thành thì hắn đều đi qua một lần trong lúc đó. Hắn hết thảy quét ra 13 vị cường đại phong hào đấu la. Đều là 95 cấp trở lên loại kia thật sự là khá lắm. Nguyên tác bên trong từng cách đều không đi ra Hợp lấy toàn trốn đi Đồng thời lâm phong đoán chừng Còn có càng nhiều phong hào đấu la cất xấu đâu Dù sao hắn lại không có thảm thức tìm kiếm tác Rất nhiều nơi hắn đều không có đi tìm Phòng đoán cẩn thận Đoán chừng toàn bộ tinh la đế quốc bên này Cất dấu phong hào đấu la có 25 vị trở lên không sai biệt lắm tương đương với võ hồn điện phong hào đấu la số lượng. Mà hai đại đế quốc cùng nhau. Đoán chừng ẩn dấu đi năm ngoài 10 vị phong hào đấu la. Đừng tưởng rằng rất nhiều. Đây chính là toàn bộ đấu la đại lục hơn ngàn năm tích lũy trước đó lâm phong còn gặp gỡ một vị 98 cấp. Siêu cường phong hào đấu la. Cái kia đoán chừng đều có 800 tuổi. Thực lực mạnh không biên giới. Lâm Phong cùng hóa thân gặp được. Rằng co trong chốc lát về sau. Lâm Phong trực tiếp chạy. Hai người cũng không có đồng thủ. Nhưng Lâm Phong lúc ấy vậy mà cảm ứng được một cớ nguy cơ sinh tử cảm giác. Cho nên không nói hai lời liền chạy. Không thể không nói. Những thứ này hồn sư A càng già thì càng mạnh. Dù sao sống lâu thủ đoạn liền có thêm. Tuy nhiên chỉ có 98 cấp. Nhưng nếu gặp thiên đạo lưu đều có thể chống đỡ một chút. Những người này cũng để cho Lâm Phong ý thức được đấu la đại lục nước sâu bao nhiêu. May mắn trước đó không có đặc biệt nhảy. Mà chính là chờ tới bây giờ có tự vệ thực lực sau lại đi ra khắp nơi khiêu khích. Không phải vậy trung gian gặp phải một vị nào đó ẩn thế đại lão. Hắn trực tiếp bị vùi dập giữa chợ mà bây giờ. Một năm trôi qua. Lâm phong điểm kinh nghiệm thật kiếm lời tay bị chuột rút. Ngoại trừ một cái kia trực tiếp đem hắn hoảng sợ chạy phong hào đấu la bên ngoài. Mặt khác 12 vị phong hào đấu la lâm phong đều giao thủ qua. Đồng thời có chút còn có đến vài lần. Mà ngoại trừ phong hào đấu la bên ngoài. Hồn đấu la cái kia càng là giao thủ 500 vị trở lên. Hồn thánh nhiều vô số kể. Điểm kinh nghiệm. Kiếm lời bao nhiêu lâm phong không có đi tính toán. Dù sao hắn trên người bây giờ điểm kinh nghiệm đã có 6 tỷ ra mặt đồng thời hồn sư nhiều nhất tinh la thành lâm phong còn không có đánh lén. Nơi này hồn sư nhiều nhất. Thực lực cũng khẳng định mạnh nhất. Võ hồn điện ở chỗ này cũng xếp đặt mai phục. Cho nên lâm phong một mực không có đồng thủ. Hôm nay là hắn lần thứ 6 đến tinh la thành. Trước đó năm lần hắn cũng chỉ là tới khảo sát một chút. Thuận tiện xa xa nhìn thoáng qua đáy một bạch cùng chu Trúc Thanh bọn họ. Lần này, Lâm Phong đồng dạng là đến khảo sát. Nếu như Mai Phục người đi, hắn liền sẽ đem cái này sau cùng một tòa thành cho trộm. Nếu như Mai Phục còn ở đó, Lâm Phong cũng sẽ đồng thủ. Bất quá sẽ không đi quản những cái kia hồn đấu la hoặc là hồn thánh. Hắn sẽ chỉ làm phân thân đi tìm những cái kia phong hào đấu la. Bản thể cùng hóa thân cái gì, hắn cũng sẽ không phải đi ra, dù sao sinh mệnh an toàn mới là vị thứ nhất. Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản. Dù là phân thân đánh không lại, hắn cũng muốn đánh. Dù sao sau cùng một tỏa thành. Kinh nghiệm thiếu điểm không quan hệ. Có thể kiếm lời bao nhiêu kiếm lời bao nhiêu. Nghĩ đến những thứ này thời điểm lâm phong cũng bắt đầu dò xét lên tinh la thành. Đầu tiên là lần trước nhìn thấy bản thổ phong hào đấu la. Hết thầy có bốn vị. Trong đó ba vị tại hoàng thành bên trong. Còn có một vị ở ngoài thành. Là một cái ẩm tàng thế lực nhỏ cường giả. Vì cái gì nói hắn là ẩm tàng thế lực đâu. Bởi vì trong mắt người ngoài. Cái thế lực này bên trong là không có phong hào đấu la. Gia chủ chỉ là một vị hồn thánh mà thôi. Lâm Phong có thể phát hiện. Hay là bởi vì hắn thiết bị truy tìm lập được công cực khổ. Truy tung một vị hồn tông gặp được người này. Bất quá cái này vị thứ tư Phong hào đấu la hồn lực đẳng cấp cũng không cao. Chỉ có 91 cấp. Hẳn là vừa đột phá không lâu cái chủng loại kia. Mà ngoại trừ bản này đất bốn vị Phong hào đấu la bên ngoài. Lâm Phong còn đi võ hồn thánh điện bên kia nhìn hai ngày. Phát hiện quả nhiên còn ẩn giấu đi một vị Phong hào đấu la. Bất quá nguyên bản mai phục bốn người kia tựa như là đi, Lâm Phong cũng không có cảm nhận được. Đây coi như là một chuyện thật tốt, bởi vì dạng này Lâm Phong liền có thể kiếm được toàn bộ điểm kinh nghiệm. Lại tốn ba ngày thời gian cẩn thận kế hoạch tốt về sau, Lâm Phong liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá trước đó hắn vẫn là xa xa đi nhìn một chút chu trúc thanh cùng đái một bạch bọn họ đái một bạch tại hoàng thành bên trong lúc này đã làm thái tử mà chu trúc thanh sau đó để chu ra thế hệ trẻ tuổi người nói chuyện trong tục còn có trường lão chống đỡ một năm trôi qua có lẽ là bởi vì quan hệ của gia tục hai người biến hóa còn là rất lớn rút đi trước kia ngây ngô biến đến thành thục lên thực lực phương diện Hai người tiến bộ không tính đặc biệt lớn, chỉ có thể nói vẫn còn. Đái một bạch một năm chỉ để thăng cấp 3, bây giờ 57 cấp. Mà Chu Trúc Thanh bởi vì là hồn tông, tăng lên nhanh một chút. Bây giờ không chỉ có theo 46 cấp đột phá đến hồn vương. Còn đạt đến 53 cấp tốc độ này so đái một bạch vẫn là muốn nhanh một chút. Hiển nhiên một năm nay, Chu Trúc Thanh tại trên thực lực hạ công phu nhiều một chút lâm phong cũng không có đi lên nhận nhau không cần thiết hắn cũng là muốn đợi ba năm nhìn xem ba năm sau chu trúc thanh trong lòng là nghĩ như thế nào đúng lúc này chính trong thư phòng chu trúc thanh giống như có cảm giác hướng về lâm phong bên này trông lại thế mà nàng lại cái gì cũng không thấy được bỗng nhiên trong chốc lát nàng mới lắc đầu nghỉ non một câu xem ra là suy nghĩ nhiều cũng không phải đang nằm mơ Phong ca làm sao lại đến cách đó không xa. Lâm phong một mực chú ý chú trúc thanh bên này. Lời này thanh âm tuy nhiên tiểu. Nhưng vẫn là bị hắn nghe được. Hắn đầu tiên là bưng bít lấy bởi vì nhìn trộm bị phát hiện. Nhịp tim đập hơi hơi tăng tốc ở ngực. Trong miệng đậu đen rau muốn nói. Nữ nhân giác quan thứ 6. Thật sự là khủng bố a. Cái này đều có thể phát hiện. Về sau trên mặt hắn nổi lên mỉm cười nha đầu này một năm lại còn nghĩ đến ca xem ra ca đẹp trai làm thật vô địch ạ đấu la chi phủ trợ thăng cấp hệ thống mười bốn chương ba trăm chín mươi lăm hồn sư liên minh bốn ca theo chu trúc thanh bên kia sau khi rời đi lâm phong rất nhanh liền phát động kế hoạch trong lúc nhất thời tinh la thành này danh sưng tinh la đế quốc sau cùng tỉnh thổ cũng biến thành náo loạn lên Võ hồn điện cùng tinh la đế quốc phong hào đấu la cường giả. Bọn họ một mực tại phòng bị những thứ này. Cảm nhận được một số đồng tính về sau. Liền muốn xuất mã bắt Ma Ven ra tộc người. Thế mà. Lâm phong đã sớm nghĩ tới điểm này. Tốc độ của hắn so những người này càng nhanh. Phong hào đấu la đều còn chưa có đi ra đâu. Hắn thì chủ động tìm đi lên đợi đến tin tức trong thành truyền bá ra thời điểm. Tinh La Thành bên trong tất cả phong hào đấu La đều bị Lâm Phong đánh cho một trận. Đằng sau tin tức triệt để truyền ra, Lâm Phong đều đã rời đi Tinh La Thành, hướng về thiên đấu đế quốc tiến đến. Ngày thứ hai, làm bị bị đông thu đến Tinh La Thành bị tập kích tin tức này thời điểm. Sắc mặt có chút biến ảnh không ngừng. Hơn nửa năm trước bị bị đông lúc ấy thì dự đoán Ma Ven gia tộc có thể sẽ tập kích Tinh La Thành. Sau đó nàng liền trực tiếp để Nguyệt Quan cùng Dược Mị không thèm quan tâm hắn hắn. Trực tiếp mang theo thanh vân đấu la. dự đấu la. Bốn người chuyên môn ngồi chờ Tinh La Thành. Đồng thời bọn họ còn cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất Đạt Thành hợp tác. Chỉ cần Ma Ven gia tộc dám xuất hiện. Hai phe bọn họ đồng thời giáp công. Nếu như vậy định có thể bắt lấy Ma Ven gia tộc người. Thế mà. Nguyệt quan bọn họ các loại hơn phân nửa năm. Ma ven gia tộc cũng là bất động tinh la thành. Hồng phong thành đều động ba lần. Vẫn là bất động tinh la thành. Nhìn đến điểm này về sau. Bỉ bỉ đông đã cảm thấy ma ven gia tộc hẳn là sẽ không động tinh la thành. Lại thêm võ hồn điện bên này còn có nhiệm vụ bàn giao nguyệt quan bọn họ. Cho nên liền đem bốn người cho điều trở về. Thế nào biết? lúc này mới không đến nửa tháng tinh la thành liền bị trộm cái này khiến bỉ bỉ đông cảm giác rất khó chịu thậm chí hoài nghi võ hồn điện bên trong có ma ven gia tộc nằm vùng không phải vậy những tin tức này làm sao nhanh như vậy liền bị ma ven gia tộc người biết rồi nghĩ đến bỉ bỉ đông liền chuẩn bị trong bóng tối thật tốt cha một chút cái này võ hồn điện Mà liền tại bị bị đông nghi ngờ những thứ này thời điểm Lâm Phong đã về tới tinh đấu đại sâm Lâm bên trong. Ra ngoài chạy một năm. Bây giờ đem tinh la đế quốc tất cả thành thị đều đánh lén mấy lần. Lâm Phong cũng có chút mệt mỏi. Quyết định nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Vừa tốt tiểu vũ ba tháng trước thì la hét muốn đi ra ngoài. Lần này liền mang theo nàng còn có tiểu ảnh ra ngoài ăn thật ngon mấy ngày. Phong cả diệt đại nhân bọn họ thật lợi hại, tinh là đế quốc bị các ngươi chỉ không có một chút tính khí, cái kia hồng phong thành đều bị các ngươi cho cứ vậy mà làm ba lần vừa trở về, tiểu vũ thì một mặt vui sướng tiến lên đón, lâm phong ánh mắt ngưng tụ, lén đi ra ngoài chơi không có, không có tiểu vũ biến sắc, ngữ khí trong nháy mắt yếu xuống dưới không có ra ngoài người kia biết hồng phong thành bị diệt đại nhân đánh ba lần lần thứ ba ta là tại hơn một tháng trước đánh mà ngươi lần trước ra ngoài đây chính là tại bốn tháng trước a a cái này nghe nói như thế tiểu vũ trong nháy mắt không biết thế nào kiếm cớ du hỏa một cái bảo lật gõ đến tiểu vũ miệng lại phồng lên sáu mươi cấp sao nếu như không tới sáu mươi cấp ngày mai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài chơi lâm phong tức giận nói đương nhiên ta đều sáu mươi hai cấp thứ sáu hồn hoàn càng là hơn bốn vạn năm cấp bậc rất mạnh tiểu vũ một mặt kiêu ngạo nói tiểu nguyệt lượng cung cấp nguyệt lượng quả là thật cường hãn tuy nhiên chỉ ăn ba viên nhưng cho tiểu vũ trợ giúp thật lớn mới khiến cho nàng tại một tuần trước đột phá đến sáu mươi cấp không sai sau ngưng tụ ra hồn hoàn tính toán là không tệ lâm phong nhẹ gật đầu Đồng dạng hồn đế thứ sáu hồn hoàn có thể có mười lăm ngàn năm liền đã rất tốt. Tiểu vũ cái này đạt đến bốn vạn năm trở lên. Đáng giá khen ngợi. Còn thừa lại hai năm, ngươi cố lên tranh thủ tu luyện tới bảy mươi cấp lâm phong khích lệ một câu. Đừng nhìn chỉ có cấp tám, đồng thời tiểu vũ còn không cần săn giết hồn thú, nhìn qua rất nhẹ nhàng. Trên thực tế đâu? Cái này là rất khó một việc nói như vậy. 50 cấp tu luyện tới 60 cấp Đường hảo như thế siêu cấp thiên tài cũng cần thời gian 5 năm Mà người bình thường vậy cũng là 10 năm cất bước Nhưng đến 60 cấp muốn đột phá 70 cấp Đây là một đạo đại khảm Bình thường người tăng lên cách này 10 cấp phải bỏ ra 20 năm 30 năm có Thậm chí cả một đời gạch tại cách này hồn đế cấp bậc Cả đời không có cách nào đột phá hồn thánh tiểu vũ nàng ăn tiên thảo không có bình cảnh này bây giờ càng là có nguyệt lượng quả trợ lực loại tình huống này tiểu vũ có thể nói là phúc xuyên thâm hậu nhưng đến hồn đế cấp bậc cái kia tối thiểu cũng muốn ba tháng mới có thể tăng lên một cấp tính cả nguyệt lượng quả hẳn là hơn hai tháng nhất cấp cứ tính toán như thế đến hai năm đạt tới bảy mươi cấp vẫn là có độ khó rất cao Ta khẳng định có thể tiểu vũ đầu bỗng nhiên liền hết đau. Một mặt mong đợi nói ra. Ta như thế khắc khổ. Khẳng định có thể siêu Việt Tam ca các loài hai năm sau nhìn thấy hắn. Ta muốn hung hăng đánh cho hắn một trận tại sử lai khắc học viện thời điểm. Đường Tam cùng tiểu vũ thường xuyên luận bàn. Mà đường Tam ra hỏa này không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc thường xuyên treo tiểu vũ đánh. Cho nên lúc này tiểu vũ chịu khắc khổ, muốn đánh no đòn đường Tam một trận là cách không nhỏ nguyên nhân. Đến lúc đó ta khẳng định ngươi đứng lại bên này lâm phong cười ha ha một tiếng. Nói đến, đường Tam hiện tại cần phải tại sát lục chi đô bên trong lịch luyện. Mà tại loại địa phương kia, chủ yếu là ma luyện ký xảo của mình. Tâm trí, mà hồn lực đẳng cấp lời nói, kỳ thật không có bao lớn tăng lên. Đến lúc đó đi ra. Khẳng định không đạt được hồn thánh tiểu vũ có nguyệt lượng quả tăng lên. Lại thêm lâu dài chiếu cố tiên thảo. Cái kia phủ cận nồng độ năng lượng đoán chừng đều muốn lên trời. Có thể nói. Tại toàn bộ đấu la đại lục phía trên. Ngoại trừ lâm phong cùng tiểu ảnh bên ngoài. Tiểu vũ tu luyện tốc độ có thể xếp thứ ba. Đường tam. Đoán chừng muốn xếp hạng đến thứ tư. Ha ha ha. Ta muốn đánh tam ca cầu xin tha thứ mới được tiểu vũ cũng là ha ha phá lên cười. Được rồi, ta hôm nay có chút mệt mỏi, trước ngủ một giấc, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày. Vì kế hoạch nhanh chóng thực hành. Lâm phong tâm thần vẫn luôn là kéo căng. Bây giờ trở lại tinh đấu đại sâm lâm. Đương nhiên là muốn trước ngủ một giấc. Tốt a, tiểu vũ cười càng vui vẻ hơn. Ngay tại lúc đó. Sát lục chi đô địa ngục sát lục tràng bên trong Lại là mới một vòng giết hải bắt đầu đường Tam cùng mặt khác chín người chậm rãi đi vào giữa sân Sau 3 phút Trên thân dính lấy mấy cái giọt máu tươi đường Tam đi ra Rất hiển nhiên Tại lần này cổ tử nhất sinh địa ngục sát lục tràng trong chiến đấu Đường Tam một lần nữa thu được thắng lợi thời gian nửa năm Bảy mươi chiến Bảy mươi thắng đây chính là đường Tam trước mắt chiến thích mỗi một trận chiến đấu đều kết thúc gọn gàng. tại sát lục chi đô bên trong viết ra một cái tu la xưng hào. lúc này hắn theo địa ngục sát lục tràng bên trong đi ra đến, không ai dám hướng hắn đồng thủ. nói đùa, tu la cái danh xưng này đây chính là dùng mệnh lấp đi ra, bây giờ không ai dám động đường tam. dù sao tại sát lục chi đô loại này không có cách nào vận dụng hồn lực địa phương. đường tam ám khí cũng là mạnh nhất tồn tại phong hào đấu la đều không phải là đường tam đối thủ đương nhiên vì ma luyện chính mình đường tam cho tới bây giờ tại địa ngục sát lục tràng bên trong liền một lần áng khí đều không có sử dụng tới chỉ có tại trận giết chóc bên ngoài hắn mới sử dụng một lần hắn cậy vào cũng là đường hạo dạy công phu của hắn cùng theo lâm phong bên kia học được đủ loại máy bay chiến đấu khéo léo nửa năm trôi qua bảy mươi thắng loại tốc độ này đã sớm đánh vỡ sát lục chi đô nhanh nhất ghi chép nhưng đường tam biết hắn khẳng định so ra kém lâm phong lâm phong thân thể tố chất quá mạnh không cần bất luận cái gì hồn lực hồn kỹ đều có thể một người đánh bọn hắn sử lai khắc thất quái cả một cái đoàn đội loại này thực lực cường đại trời sinh thì thích hợp đến sát lục chi đô nếu như lâm phong qua tới Đường Tam đoán chừng, nhiều nhất 3 tháng, là hắn có thể đánh đầy 100 tràng dù sao Lâm Phong thể lực quá cường hãn. Một ngày đoán chừng đánh 10 trận đều không liên lụy. Chỗ lấy đoán chừng 3 tháng, đó là bởi vì người khác sẽ sợ sợ. Có Lâm Phong ở trận đấu, đoán chừng có rất ít người dám chủ động báo danh. Tuy nhiên cái này báo danh tin tức sẽ không bị vạch trần lộ ra nhưng có thể tới sát lục chi đô đồng dạng đều không phải người ngu. bọn họ nhìn đến lâm phong tới, bình thường liền sẽ không báo danh. đường tam chỗ lấy nửa năm trôi qua chỉ đánh bảy mươi tràng, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cách này. không phải vậy hắn cũng cần phải đánh đầy trăm tràng. đến mức hiện tại bảy mươi tràng làm sao tới rất đơn giản. sát lục chi đô rất lớn, người cũng quá là nhiều. Chắc chắn sẽ có không tin tà hoặc là kẻ lỗ mãng báo danh. Đồng thời thành thị quá lớn chưa từng nghe qua tu la danh hảo cũng không ít, những người này cũng sẽ tới báo danh. Còn có một điểm rất trọng yếu, địa ngục sát lục tràng cũng không phải một lần chỉ có thể mời người tham gia chiến đấu. Đây chính là một cây sánh vai thiên đấu đấu hồn trường kiến trúc lớn. Bên trong có thật nhiều sân bãi. Mỗi thời mỗi khắc đều tại xảy ra chiến đấu. Đường Tam đổi lấy địa phương báo danh Trung Quy đánh lên. Cái này thất trong mười tràng mặt đường Tam kỳ thật cũng gặp qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nguy hiểm nhất một lần, hắn vậy mà đồng thời gặp được hai tên cấp 80 thú võ hồn chiến hồn sư. Cho dù là bọn họ bị phong ấm hồn lực. Nhưng thân thể tố chất so đường Tam mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời hai người còn hợp kích hắn. Đường Tam sau cùng cũng là liều mạng. Mới giết chết bọn họ. Dù vậy, hắn cũng bị trọng thương đằng sau nuôi nửa tháng mới tốt Đúng, lúc ấy hắn rời đi địa ngục sát lục tràng về sau Còn có một đám người muốn đánh lén hắn tới Dưới sự bất đắc dĩ Đường Tam mới sử dụng ám khí Diệt sát hơn trăm người Sau cùng tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt Về tới gian phòng của mình bên trong Lần này ám khí sử dụng cũng là một lần duy nhất Từ đó về sau Rốt cuộc không ai dám đánh lén đường Tam. Đến mức hồ liệt na, nàng mệnh so sánh lớn, người cũng rất thông minh. Mỗi lần nhìn đến đường Tam báo danh, nàng thì đổi cái gian phòng báo danh. Có điều nàng thực lực so với đường Tam tới nói, vẫn là yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên so với hắn sớm đến nửa năm, bây giờ một năm trôi qua. Cũng mới chỉ là 45 tháng mà thôi. Cùng đường tam hoàn toàn không so được Dù vậy Nàng tại sát lục chi đô cũng coi là Một cái siêu cấp cường giả thu được Địa ngục sứ giả sưng hào Sát lục chi đô bên trong Hai người danh khí cực lớn Mà tại thiên đấu đế quốc cảnh nổi Lúc này một cái tên là Hồn sư liên minh thế lực Đã đơn giản quy mô Đây là tử chữ phong trí dẫn đầu Xây dựng hồn sư liên minh Hết thầy có bốn vị bá chủ Sử lai khắc học viện thất bảo lưu ly tông thiên đấu đế quốc lam điện bá vương long gia tộc trừ cái đó ra đế quốc cảnh nội to to nhỏ nhỏ trên một trăm nhà thế lực đều tại cách này thời gian một năm bên trong lần lượt thêm vào trong đó bọn họ đều ý thức được võ hồn điện cường đại đồng thời còn chứng kiến hồn sư giới hỗn loạn cho nên dùng cách này đến hình thành liên minh muốn cộng đồng chống cự lần này hồn sư giới trùng kích Nếu như đã xảy ra chuyện gì, mọi người cũng muốn lẫn nhau canh gác, cộng đồng tiến bộ. Đương nhiên, cái thế lực này bây giờ chỉ là mới thành lập. Đồng thời chứ phong trí lúc trước cũng không có chút nào kinh nghiệm. Một năm trôi qua, liên minh rất nhiều cũng không tính là quá hoàn thiện. Còn cần thêm nhiều cải tiến mới được. Mà cái tin này, bởi vì hồn sư liên minh chủ động phong tỏa, Lại thêm chữ phong trí khai hội cũng chỉ tìm thế lực này cao thủ Còn thật không có nhiều người biết Cũng không có truyền ra Đại lục ở bên trên không có cái này tương quan tin tức tối thiểu lâm phong không biết Nếu như biết hắn làm không tốt sẽ còn tán dương một câu chữ phong trí đầu linh hoạt Đương nhiên tin tức này bị bị đông là biết đến Thiên đấu đế quốc bên trong Rất nhiều thế lực đều là giao hảo võ hồn điện Bọn họ biết được tin tức này về sau Thì truyền tin đến đây Đối với cái này Bị bị đông là khinh thường Sống lại sư liên minh đâu Hữu dụng không có lẽ Mười mấy hai mươi năm sau sẽ có chút hiệu quả Nhưng muốn trong thời gian Ngắn chống lại bọn họ võ hồn điện Quả thực nói chuyện viển vông. Mà tại bị bị đông Kế hoạch bên trong Nhiều nhất mười năm Bọn họ võ hồn điện liền muốn bắt đầu Có đại động tác Cách này liên minh không còn kịp rồi. Đương nhiên, hồn sư liên minh tổ kiến vẫn là vì võ hồn điện mang đến một số không tiện. Nếu như thiên đấu đế quốc tất cả hồn sư thế lực đều liên hợp cùng một chỗ. Bọn họ võ hồn điện ở bên kia phân điện. liền sẽ lâm vào so sánh lúc tục tình trạng. Đối với cách này. Bỉ bỉ đông cũng là có phương án giải quyết. Không phải vậy nàng cũng sẽ không gọi về nguyệt quan cùng giữ mị bọn họ. Bây giờ để bọn hắn trở về cũng là chuyên môn đi thiên đấu đế quốc cảnh nổi cùng thế lực này trao đổi. Trao đổi phương pháp thì rất đơn giản. Trực tiếp tìm tới cửa. Nói võ hồn điện cũng ra một cách hồn sư liên minh. Hiện tại ngươi là muốn thêm chữ phong trí khai sáng. Vẫn là võ hồn điện khai sáng. Tự chọn đi. Rất đơn giản một lựa chọn tin tưởng thông minh một chút thế lực đều biết nên như thế nào chọn. Dù sao võ hồn điện thực lực so chứ phong trí bên kia hiếu thắng. Trừ phi ngươi không thế nào sợ võ hồn điện. Hoặc là nói khoảng cách võ hồn thành xa xôi. Không phải vậy bình thường đều chọn võ hồn điện. Dù sao khoảng cách võ hồn thành gần thế lực này. Nếu như bị võ hồn điện cho lặng lẽ diệt. liền chạy cơ hội đều không có. Lúc này thiên đấu đế quốc cảnh nổi hai cỗ đại thế lực ngay tại Giao Phong. Mà lâm phong bên này đâu. Không chút nào biết rõ. Lúc này hắn chính mang theo tiểu vũ tại tinh đấu đại sâm lâm phía bắc một tòa thành thị bên trong chơi đây. Nơi này so góc vắng vẻ. Lại bị tinh đấu đại sâm lâm ngăn cản. Mậu dịch tương đối kém. Địa hình cũng không phải rất bằng phẳng. Cho nên thành thị người lưu lượng rất ít. Tin tức bế tắc. Bất quá bên này phong cách ngược lại là mười phần đặc biệt. Lâm Phong cùng Tiểu Vũ du chơi có một phong vị khác, nhất là bên này thức ăn đều là mười phần sướng miệng ăn vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, năm ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Lâm Phong đi tốt mấy tòa thành thị chơi toàn bộ. Sau cùng đâu, đương nhiên không thể một mực chơi tiếp tục. Tiểu Vũ bị Lâm Phong mang về tinh đấu đại sâm lâm bên trong, lần nữa bắt đầu vất vả cần cù tu luyện. Mà Lâm Phong cũng muốn bắt đầu hắn thiên đấu đế quốc hành trình Thứ một cách địa điểm liền đi lúc trước mang theo tiểu vũ đi mấy Cách kia thành thị nhỏ đi Bên kia tuy nhiên cường giả không nhiều Nhưng cách này 5 ngày tùy ý vòng xuống đến Lâm Phong vẫn là phát hiện một cách tiểu kinh hỉ Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 396 sát lục chi đô 4k tiểu kinh hỉ rất đơn giản cũng là một vị ẩn thế phong hào đấu la cường giả. Lâm Phong cũng là vận khí tốt, vừa tốt mang theo tiểu vũ phi hành thời điểm phát hiện vị này phong hào đấu la. lúc ấy hẳn là Lâm Phong bay thời điểm quá phách lối. sau đó phía dưới vị kia ẩn thế cường giả thấy được, cho nên đi ra dò xét. hồn lực ba động lan ra. Lâm Phong cảm ứng được, sao không có quản hắn, mà chính là âm thầm nhớ kỹ ra hỏa này vị trí. Hôm nay, hắn tìm đến đây. Bởi vì cách này ẩm thế phong hào đấu la cũng không ở trong thành thị mặt. Cho nên Lâm Phong trực tiếp tìm tới cửa. Sau đó so tải một phen. Sau đó rời đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Phong liền bắt đầu đi theo tinh la đế quốc bên trong hành sự một dạng. Tìm tới thành thị. Tìm hiểu tình báo. Sau đó vơ vét điểm kinh nghiệm. Mấy tòa thành thị cách gần. Hắn còn có thể đồng thời cùng lúc đánh lén. Loại chuyện này. Lâm Phong điểm kinh nghiệm quá phong phú. Đồng thời cho tới hôm nay. Hắn đều không có mất qua một lần tay. Phân thân của hắn hoặc là hóa thân cái gì. Một lần đều không bị bắt. Hóa thân có thể chạy chủ yếu là có thể thuấn di đổi vị. Không có đặc thù hồn ký căn bản bắt không được. Mà phân thân. Lâm Phong có thể thu về đương nhiên thì là trực tiếp thu về. Nếu như không thu về được vậy liền tại chỗ tiêu tán là được. Dù sao cũng chỉ là tổn thất một số hồn lực mà thôi. Không tính là gì. Chính là bởi vì điểm này, lại thêm chú ý cẩn thận, Lâm Phong một lần cũng không có bị bắt được qua. Bây giờ đến thiên đấu đế quốc. Lâm Phong cũng không có đại ý. Như cú chú ý cẩn thận. Bắt đầu hắn vơ vét điểm kinh nghiệm hành trình. Một tuần sau làm Lâm Phong vơ vét đến tòa thứ năm thành thời điểm Ma Ven gia tộc đi vào Thiên Đấu Đế Quốc tin tức mới truyền khắp đại lục. Đối với cách này Thiên Đấu Đế quốc rất nhiều người đều là gương mặt không dám tin, bởi vì bọn hắn vẫn cho là Ma Ven gia tộc sẽ chỉ ở Tinh La Đế quốc quấy rối, sẽ không tới Thiên Đấu Đế quốc. Dù sao cách này một năm đã qua, Ma Ven gia tộc thì chưa từng có động đậy Thiên Đấu Đế quốc bất kỳ một cách nào thành thị. đương nhiên. Vẫn là có người thông minh. Bọn họ đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Ma Ven gia tộc năm đó kỳ thật nói qua. Khiêu chiến là toàn bộ đại lục. Mà không phải đơn thuần tinh la đế quốc. Thiên đấu thành sử lai like khắc học viện chứ phong trí mang theo trần tâm đến đây tìm độc cô bác trao đổi. Thường nói chuyện gì đương nhiên là liên quan tới Ma Ven gia tộc sự tình chứ phong trí muốn cho độc cô bác ước diệt bá tới gặp một lần. Tốt xấu cũng phải biết ý nghĩ của đối phương mới được. Thế mà, độc cô bác cũng không biết như thế nào liên hệ diệt bá. Hắn nhận được mệnh lệnh cũng là thủ hộ sử lai khắc học viện. Đến mức cách khác, mọi thứ khác mặc kệ. Đồng thời có mệnh lệnh độc cô bác tuyệt không hoảng. Dù là diệt bá đã hơn nửa năm không tìm đến qua hắn, vậy cũng không quan hệ diệt đại nhân khẳng định không có chuyện gì không phải vậy mà ven gia tộc cũng sẽ không một mực như thế nhanh nhẹn cho nên độc cô bác chỉ cần an tâm làm tốt việc nằm trong phận sự liền tốt không có đạt được muốn đáp án chứ phong trí có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì hắn có thứ hai bộ phương án cái kia chính là để võ hồn liên minh thông báo diệt bá bởi vì bọn hắn liên minh hồn sư so sánh bảo mật quan hệ Có lẽ Ma Ven gia tộc người còn không biết võ hồn liên minh thành lập sự tỉnh. Chứ Phong Trí phải khẩn cấp tổ chức một hội nghị. Hội nghị nội dung rất đơn giản. Cái kia chính là để tất cả thế lực người làm một chuyện. Nếu như bị Ma Ven gia tộc người đánh. Thông báo Diệt Bá. Chứ Phong Trí có chuyện quan trọng tại võ hồn thành thương lượng. Cũng là để các cái thế lực làm một cái ốm loa để Diệt Bá biết chứ Phong Trí tìm hắn có việc. Dù sao Ma Ven gia tộc đánh lén theo không giết người. Tin tức này truyền đi hẳn là sẽ không rất khó. Chính là thời gian phương diện có thể sẽ cần muốn thời gian tương đối dài. Dù sao theo mở xong hội đến những người này trở về. Sau đó đụng tới diệt bá bọn họ. Cần thời gian cũng không ngắn. Ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng mới được. Sự thật cũng đúng là như thế. Nửa tháng sau. Lâm Phong mới biết được võ hồn liên minh sự tỉnh Đồng thời cũng biết chứ Phong chí muốn gặp hắn sự kiện này Không cần nghĩ Gia hỏa này khẳng định là muốn tìm hắn nói chuyện khắp nơi luận bàn sự kiện này Đối với cái này Lâm Phong không thèm để ý biết Đơn thuần lãng phí thời gian Đơn giản cũng là tìm hắn nói thêm vào võ hồn liên minh công việc Hoặc là muốn tìm hiểu hắn tại sao muốn dạng này tìm người luận bàn loại hình Loại vấn đề này Lâm Phong một chút đều không muốn giải thích, hắn cũng sẽ không thêm vào cái gì võ hồn liên minh. Hoàn toàn không cần thiết có chút thời gian còn không bằng quay đầu tìm một cái phong hào đấu la đánh một chầu. Chỗ lấy cuối cùng, Lâm Phong dù là nghe được chứ phong trí mời, hắn vẫn là tiếp tục tìm lấy các đại thành thị luận bàn. Phía đông, phía bắc, phía nam, phía tây, dù sao chạy loạn khắp nơi. Đánh nhất thương chuyển sang nơi khác Đem du kích chiến tinh túy cho phát huy đi ra Không cho người ta ngăn chặn cơ hội Mà lúc này chứ phong trí đã không rảnh đi quản lâm phong sự tình Bởi vì võ hồn điện hướng bọn họ làm khó dễ Nguyên bản võ hồn liên minh thật sự là không có gì dùng Đồng thời đối đại lục cuộc thế cũng không có gì ảnh hưởng Có thể theo thời gian trôi qua đồng thời chứ phong trí cũng nghĩ ra một chút tốt chữa trị phương pháp cuối cùng võ hồn liên minh trình độ uy hiếp vẫn là đứng lên đoạn thời gian gần nhất bên trong lấy ruột mị nguyệt quan cầm đầu thuyết phục tiểu đội bắt đầu điên cuồng tại thiên đấu đế quốc cảnh nổi thuyết phục các cái thế lực thêm vào võ hồn điện thiết lập vũ hồn mới liên minh Phong hào đấu la đều thanh đao gác ở ngươi trên cổ Những thế lực này nào dám cử tuyệt còn không phải ảo ảo thêm vào Kỳ thật đây chính là biến hướng thêm vào võ hồn điện Tuy nhiên không có gì ước thúc Cũng là một cách đơn thuần miệng thêm vào Nhưng trên khí thế lại là cực lớn chèn ép chứ phong trí bên này liên minh Lại thêm ma ven gia tộc khắp nơi luận bàn chứ phong trí lúc này thật nhức đầu Hắn cảm giác Lại tiếp tục như thế Hắn cái này thật vất vả xây dựng võ hồn liên minh Đoán chừng cũng chỉ còn lại có cái hư danh Dù sao võ hồn điện quá độc áp Trực tiếp chạy đến những thế lực này cửa nhà thuyết phục Theo nguồn cội đem vấn đề giải quyết Người suy nghĩ một chút Đợi đến võ hồn điện đem hơn phân nửa thế lực cho lôi kéo Đến lúc đó chứ phong trí hét to một tiếng Người hưởng ứng lác đác không có mấy Không phải liền là có tiếng không có miếng. Hồn sư liên minh chỗ lợi hại là ở chỗ có thể liên hợp thiên đấu đế quốc cảnh nổi hồn sư cùng một chỗ cùng tiến thối. Mấy trăm tên hồn đấu là. Mấy ngàn tên hồn thánh. Cách này một cố lực lượng hồn sư là cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể chân chính cả hợp lại cùng nhau. Dù là võ hồn điện cũng được thật tốt ước lượng một hai. Nhưng rất đáng tiếc. Võ hồn điện cũng không có cho bọn hắn thời gian này Bây giờ chứ phong trí tuy nhiên kiệt lực tại xử lý Nhưng hiệu quả có phần thấp Lúc trước bị bị đông nghĩ đến Bọn họ võ hồn điện hẳn là có thể đem đế quốc phía nam một số thế lực cho lôi ghéo tới Dù sao những thế lực này cách bọn họ võ hồn thành tương đối gần Mà phía bắc thế lực này cần phải khó có thể lôi ghéo Nhưng trên thực tế đâu tình huống không phải như vậy tính toán Theo võ hồn điện thuyết phục thiết lực càng ngày càng nhiều chứ phong trí bên kia lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Mà khi hai bên thực lực mở rộng đến mức nhất định thời điểm. Còn lại những người kia thì sẽ biết sợ. Căn bản không cần đi chủ động thuyết phục. Bọn họ tự nhiên là sẽ thoát ly cái này cái gì võ hồn liên minh. Chỗ lấy cuối cùng. Trừ phi chứ phong trí có thể sử suất cái gì so sánh thủ đoạn cứng rắn. Tỉ như lôi ghéo đến Ma Ven gia tộc. Không nhưng cách này liên minh, sau cùng người sẽ chỉ càng ngày càng ít. Lâm Phong cũng không có muốn nhiều như vậy. Không phải vậy nghĩ tới lời nói. Hắn sẽ trước đi một chuyến thiên đấu thành. Dù sao dạng này có thể cho võ hồn điện càng thêm kiêng kỵ. Bất quá lúc này Lâm Phong ý nghĩ cũng không sai. Thậm chí càng thêm đơn giản. Chỉ cần Ma Ven gia tộc một mực tồn tại. Võ hồn điện liền sẽ kiêng kỵ, đồng thời loại này kiêng kỵ sẽ còn càng sâu. Dù sao ma ven gia tộc một mực tại chỗ tối, không có trên mặt nổi biểu diễn ra qua toàn bộ nó thực lực, mà không biết mới là khiến người ta sợ hãi nhất đồ vật. Hôm nay đã là lâm phong bắt đầu ở thiên đấu đế quốc cảnh nổi khắp nơi đánh lén thứ 60 năm ngày. Nếu như dựa theo thường ngày, Lâm Phong sẽ đang đánh lén hết một tòa thành thì sau chạy tới tòa tiếp theo thành. Bất quá lần này, hắn cũng không có gấp đi. Bởi vì tại một cánh rừng bên cạnh, hắn gặp được một tòa so sánh đặc thù tiểu chấn. Đi qua bên này thời điểm, hắn thì cảm ứng được một tia không tầm thường. Sát khí rất nặng. Đằng sau quan sát trong chốc lát về sau, Lâm Phong liền có thể khẳng định. Đây chính là cái kia thông hướng sát lục chi đô lối vào tiểu chấn Lâm phong ở chung quanh vòng vo vài vòng Phát hiện dạng này tiểu chấn cũng không ít Cái này cũng càng thêm để hắn chắc chắn trong lòng suy đoán Sát lục chi đô đây chính là một chỗ tốt Bên trong quy củ chính là không có quy củ Sinh cùng tử thì trong một ý nghĩ bên trong hồn sư đều bị áp chế hồn lực Một số đi qua ma dụng huấn luyện qua người bình thường Thậm chí đều có thể giết chết hồn vương cấp bậc hồn sư. Một số nắm giữ thủ đoạn đặc thù người thậm chí ngay cả hồn thánh cấp bậc cường giả cũng không là đối thủ. Dù sao tại sát lục chi đô bên trong. Không có hồn lực cùng hồn hoàn gia trị. Hồn sư ưu thế cũng chỉ có võ hồn bản thân mang đến phụ gia thôi. Mà hồn sư thực lực. Chủ yếu thì là tới từ hồn lực cùng hồn hoàn. Tại chỉ có võ hồn phụ gia tình huống dưới. Hạ cấp hồn sư cùng người bình thường không có gì khác nhau. Năm sáu mươi cấp hồn sư mới có trinh lịch mà tới được hồn thánh cấp vật, loại này trinh lịch, mới có thể rõ ràng lên. Cho nên tại sát lục chi đô bên trong có chút người mang tuyệt ký người bình thường đều có thể sống rất tư nhuận. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phạm vào tội. Muốn trốn tránh trừng phạt người bình thường, bọn họ duy nhất đường sống. Cũng là tại sát lục chi đô bên trong kéo dài hơi tàn. Loại địa phương này, Lâm Phong vẫn có chút hiếu kỳ. Hắn muốn vào xem. Sát lục chi đô là như thế nào đem hắn hồn lực cho phong ấm lại cũng hoặc là nói. Lâm Phong muốn nhìn một chút. Sát lục chi đô đến cùng có thể hay không đem hắn hồn lực cho phong ấm nơi này tựa như là tu la thần thành thần chỗ. Phong ấm hồn sư hồn lực là bởi vì thần lực lượng. Hệ thống chi lực cùng thần chi lực cả hai so sánh đến tột cùng ai mạnh hơn Lâm Phong rất ngạc nhiên. Đồng thời thông qua điểm này, Lâm Phong cũng có thể đối sau này một cách đường làm một chút quy hoạch. Nếu như hệ thống mạnh hơn lời nói, hắn cũng không cần quá để ý thần vị truyền thừa cái gì. Dù sao hệ thống cấp vật khẳng định so cái này đấu là thế giới thần cao hơn. Hắn chỉ cần soát điểm kinh nghiệm là có thể. Mà nếu như hệ thống liền cái này thần chi lực đều làm bất quá Cái kia lâm phong liền cần thật tốt hoạt định một chút Như thế nào mới có thể đầy đủ thu hoạt được một cái cường lực thần vị Đương nhiên Tại lâm phong xem ra Cái hệ thống này cấp bậc khẳng định là muốn do so cái này đấu la đại lục thần là muốn mạnh Lúc này kiểm tra này càng nhiều hơn chính là an lâm phong trái tim Nghĩ đến Lâm Phong triệu hoán ra một đạo phân thân, sau đó để phân thân thẳng cấp hướng về một cái trấn nhỏ đi đến. Mới nói là thăm dò, bản thể hắn đương nhiên sẽ không qua đi mạo hiểm, phân thân đi qua nhìn một chút tình huống. Căn cứ cảm ứng. Phân thân trực tiếp đi vào một nhà tử quán bên trong. Cái kia một cỗ nồng hậu dày đặc sát khí cũng là theo cái này nhà trong tử quán truyền đến hiện tại mặc dù là ban ngày nhưng trong tiểu trấn không khí vẫn còn có chút âm lãnh hắc ám đi vào nhà này tử quán lâm phong cảm thụ sâu hơn trong tử quán trang sức đều là đen tuyền nhìn lấy mười phần quái dị lúc này trong tử quán người không nhiều ước chừng chỉ có khoảng ba phần mười lưa thưa tán tán mười phần an tính trong này không khí mười phần đục ngầu lâm phong sau khi đi vào nhíu mày Hắn mặc lấy giản gì hơn. Cho dù là phân thân. Khuôn mặt cũng là đẹp trai vô cùng. Tiến vào khách sạn về sau. Lập tức thì hấp dẫn đến cơ hồ ánh mắt mọi người. Bất quá, những người này phần lớn chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Chỉ có một số nhỏ người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lâm Phong không để ý đến những thứ này. Hắn cảm ứng được sát lục chi đô lối vào. Lúc này chính thẳng tắp hướng về bên kia đi đến. Thấy thế, một người mặc quần áo màu đen phục vụ viên thản nhiên nói Tiếp nhận khảo nghiệm mới có thể đạt được tiến vào sát lục chi đô tư cách Làm trái quy tắc thì là muốn chết tiến vào sát lục chi đô phương pháp có rất nhiều Có sẽ bị chủ động dẫn vào đi vào Mà có thì cần muốn tiến hành khảo nghiệm Nếu như mạnh mẽ xông tới còn cần lại thông qua chấp pháp đổi khảo nghiệm mới được Nguyên tắc bên trong đường tam cũng là xông vào Sau đó đánh bại chấp pháp đội một viên cuối cùng thu được tư cách. Lúc này trong tiểu quán phần lớn người đều là chờ đợi khảo nghiệm, sau đó muốn đạt được đi vào tư cách. Mà mấy cách này phục vụ viên. Đều xem như sát lục chi đô quan phương nhân viên. Chuyên môn cho những người này cấp cho khảo nghiệm. Nếu như thông qua được, liền có thể bị bọn họ dẫn tiến vào sát lục chi đô, sau đó thu hoạch ở lại tư cách. Lúc này Lâm Phong bị cản. Hắn căn bản không có để ý tới. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn người bán hàng kia liếc một chút. cái sau sắc mặt không thay đổi. Thanh âm cao một lần. Tại sát lục chi đô nháo sự. Muốn chết phải không cách đó không xa. Trong tiểu quán người cũng đều là một bộ xem trò vui tư thái. Đến sát lục chi đô gây chuyện bọn họ chưa từng thấy qua có kết cuộc tốt. Hôm nay lại có trò hay để nhìn. Thế mà, Lâm Phong vẫn là không có dừng lại bước chân thậm chí cử ly này cửa vào càng ngày càng gần. Phục vụ viên kia xứng sờ. Sau đó tàn nhẫn cười một tiếng. Từ đâu tới kẻ lỗ mãng? Chịu chết đi tiếng nói vừa ra. Tay phải hắn không biết từ nơi nào rút ra một thanh sắc bén gì thường đoạn kiếm. Thằng tắp hướng về Lâm Phong đâm tới. Tốc độ kia vừa nhanh vừa chuẩn, trên thân còn có hồn lực phồng lên, lại là một vị hồn tông cấp bậc hồn sư. Cái này đột nhiên nhất kích. Cực kỳ xảo trá. Lại thêm Lâm Phong còn chưa mở ra võ hồn. Cho dù là một vị hồn vương cũng phải bị thương nặng đi mọi người ở đây nghĩ đến những thứ này thời điểm. Lâm Phong chỉ là khẽ nhất tay một cái. Cái kia xuất thủ phục vụ viên cả người liền dừng lại ngay tại chỗ. Mọi người đều là xứng sờ. Làm sao không có tiếng nhi rồi còn lại mấy tên phục vụ viên cũng là ngây ngẩn cả người Làm sao bỗng nhiên ở nơi đó rồi tên kia làm cái gì lúc này Tất cả mọi người tâm lý đều có một nỗi nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì thế mà tiếp theo một cái trước mắt Bọn họ đều sợ ngây người bởi vì người bán hàng kia Cả người trực tiếp ngã ngã trên mặt đất Gãy thành vài đoạn cách này Cái này sao có thể cái này là làm sao làm được mọi người tất cả đều một mặt chấn kinh. Hoàn toàn không có nghĩ rõ ràng. Vừa mới xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Lâm Phong đã đi tới lối đi kia trước mặt. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 397 sát thần cảnh dưới 4 ca thông hướng sát Lục Chi Đô thông đạo cũng không phải là trắng trợn thả ở trước mặt ngươi. Mà là tại một bức tường đằng sau. Lâm Phong có thể nhìn ra đây là một đảo cửa ngầm, khẳng định là có chỗ nào có thể mở ra. Có điều hắn không có phiền toái như vậy. Tại mọi người đều chấn kinh tại phục vụ viên kia bỗng nhiên tử vong thời điểm. Hắn một quyền đánh ra. Trực tiếp đem cái kia cửa ngầm cho oanh vỡ nát. Lộ ra phía sau thâm thúy thông đạo, Là sát lục chi đô lối vào cửa vào ở nơi đó trông thấy cửa vào về sau. Trong tiểu quán người đều là ánh mắt tỏa ánh sáng Nếu là lúc trước cửa vào vừa xuất hiện Bọn họ khẳng định sẽ một mạch sông đi vào Căn bản không quản khác Nhưng bây giờ Phục vụ viên thì chết thảm tại trước mặt bọn hắn Bọn họ liền ra hỏa này chết như thế nào đều không hiểu rõ Lâm phong thủ đoạn giết người quá mức rượu gì Động động tay Một người liền không có Bọn họ lại không ngốc Không ai dám tiến lên thăm dò cái gì Đồng thời vừa mới một quyền kia cũng quá kinh khủng đi Lớn như vậy một mặt tường Vậy mà trực tiếp bị nhất quyền đập ra Bởi vì Lâm Phong uy hiếp Bọn họ tất cả đều bỗng nhiên tại nguyên chỗ Không dám xông về phía trước Kỳ thật Vừa mới Lâm Phong giết người bán hàng kia Chẳng qua là thiên cơ xích hóa thành mấy đạo tơ mỏng Sau đó trong nháy mắt xuyên qua phục vụ viên thân thể mà thôi Cũng là bởi vì ánh sáng nguyên nhân Không ai thấy rõ Cho nên nhìn qua tựa như là hắn phất phất tay Sau đó phục vụ viên liền không có Mà loại này không biết thủ pháp quá khiến người sợ hãi Cũng không để ý tới trong tiểu quán những người khác Lâm Phong hướng thẳng đến cái này cửa vào đi tới Đây là một đầu hành lang rất dài Hướng phía dưới nghiêng nghiêng kéo dài Nhìn không thấy cuối Chỗ sâu có âm lãnh gió không ngừng thổi ra. Phản phất có u hồn ở bên trong gọi đồng dạng. Nhát gan người đoán chừng trực tiếp sẽ bị bị hù hét lên. Mà những thứ này đối với Lâm Phong tới nói căn bản cũng không tính toán cái gì. Hắn lẳng lặng hướng về phía trước đi đến. Sau lưng. Nguyên bản trong tử quán những người kia ào ào đi theo tiến đến. Bất quá bọn hắn không dám áp sát quá gần. Chỉ dám xa xa treo. Đối với cái này, Lâm Phong cũng không để ý, một đám yếu gà mà thôi, lật tay tức có thể chấn áp. Đi ước chừng hơn một ngàn mét sáng vẻ, Lâm Phong bỗng nhiên dừng lại tốc độ. Bởi vì thì tại phía trước, có một đảo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dây nhỏ hắn có thể cảm giác được. Chỉ cần vượt qua đảo này tuyến, coi như chính thức bước vào sát lục chi đô khu vực. Hồn lực cũng đem bị phong ấm. Lâm Phong đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một chút. Muốn từ phía trên phát hiện thứ gì. Thế mà đến sau cùng. Hắn cái gì cũng không có phát hiện. Đón lấy. Lâm Phong dùng hồn lực hướng phía trước thăm dò. Sau đó phát hiện hồn lực chỉ cần vượt qua cái kia một đạo tuyến. Liền sẽ trong nháy mắt biến mất đến mức trung gian nguyên lý là cái gì. Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả. Cũng thế. Dù sao cũng là cùng thần có liên quan đồ vật. Hắn muốn xem thấu trong đó lực lượng kết cấu. Thật sự là quá khó khăn. Sau đó, hắn cũng không có do dự cái gì trực tiếp bước ra một bước này. Lần này tới, vốn là muốn thử dò xét một chút cái này sát lục chi đô quy tắc chi lực mạnh bao nhiêu. Hắn ở chỗ này quan sát cái gì không có ý nghĩa. Nghĩ đến, lâm phong toàn thân thì bước vào đảo này dây nhỏ bên trong. Mà một giây sau, một đạo lực lượng vô danh hướng về lâm phong bao khỏa mà đến, muốn đem trong cơ thể hắn hồn lực tất cả đều cho phong ấm chặt, hồn kỹ cái gì, cũng muốn tùy theo tiến hành phong ấm. Thế mà, không biết là bởi vì lâm phong đạo này phân thân tương đối quái gì, hay là bởi vì hệ thống nguyên nhân, cố lực lượng này ở trong cơ thể hắn xảo qua một vòng, sau đó thì biến mất. Không sai cũng là đột nhiên thì biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, Lâm Phong cái này phân thân. Thực lực cũng vẫn còn, không có chút nào suy yếu. A cái này. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong lần nữa bỗng nhiên ngay tại chỗ, sắc mặt có chút quái gì. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn còn có chút mơ hồ, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Có điều rất nhanh. Hắn thì lấy lại tinh thần, hẳn là chính mình đạo này phân thân đặc thù tính. Đạo phong ấm này chi lực phong ấm hồn lực còn có hồn khí, nhưng bất phong ấm võ hồn. Mà Lâm phong đạo này phân thân, nó xem như chia ra tới một loại võ hồn, cùng hồn khí không quan hệ. Bởi vì đây là một loại võ hồn đặc tính, đơn thuần thi triển đi ra là không tiêu hao hồn lực. Nó có thể một mực tồn tại. Cùng hồn lực cũng không quan hệ bởi vì Lâm Phong phân thân, vốn trong thân thể là không có chút nào hồn lực. Phân trong thân thể hồn lực đều là Lâm Phong thông qua thiên cơ xích tương liên đặc tính tiến hành viễn trình chuyển vận. thay A-V ở trận đấu, lúc cái chủng loài kia hồn lực khô kiệt cũng hoặc là hồn lực hao hết cái gì, đều là hắn giả vờ. Chỉ cần bản thể không chủ động đoạn tuyệt hồn lực cung ứng, Phân thân của hắn hồn lực là vô cùng vô tận. Đoán chừng chính là bởi vì cái này một nguyên nhân, lâm phong phân thân mới không bị sát lục chi đô uy tắc ảnh hưởng. Kỳ thật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lâm phong phân thân thậm chí ngay cả võ hồn cũng không tính được. Bởi vì cái này phân thân rời đi lâm phong phạm vi cảm ứng. Nó lại bởi vì mất đi lâm phong hồn lực khống chế. Sau đó biến thành một loại đơn thuần vật thể. Tiếp tục không được bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán loại kia. Trừ phi cùng lúc trước cho thiên nhận tuyết lệnh bài một dạng. Ở bên trong rót vào một số hồn lực mới được. Dù sao. Bởi vì những thứ này tổng hợp nhân tố ảnh hưởng. Sát lục chi đô quy tắc không có có ảnh hưởng đến lâm phong phân thân. Đương nhiên. Lâm phong trước mắt cũng không có cách nào bài trừ hệ thống nguyên nhân. Có lẽ hắn đoán đều là sai. Cũng là bởi vì hệ thống Cho nên hắn có thể tránh được bị cái này quy tắc chi lực ảnh hưởng Mà kiểm nghiệm điểm này phương pháp rất đơn giản Lâm phong thân ở bên ngoài bản thể trực tiếp triệu hoán ra thân ngoại hóa thân Chỉ thấy lâm phong bản thể thứ 8 hồn hoàn hơi hơi lập lò Một giây sau Hắn liền cùng sát lục chi đô bên trong phân thân đổi vị trí Lâm Phong phương pháp khảo sát rất đơn giản, cũng là bản thể tới cảm thụ một chút, nhìn xem có thể hay không bị phong ấm. Dù sao ngay tại quy tắc ảnh hưởng lớn nhất khu vực biên giới, dù là bị phong ấm, Lâm Phong lui ra ngoài chính là Tiếp lấy hắn vô luận là thuẫn di rời đi. Vẫn là nói để thân ngoại hóa thân cùng bản thể trao đổi vị trí đều được. Dù sao an toàn có bảo hộ truyền tống tới về sau, cái kia cố lực lượng vô danh lập tức hướng về Lâm Phong thể nội đánh tới. Rất nhanh, Lâm Phong sắc mặt cũng là vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, sát lục chi đô quy các chi lực cùng trước đó phân thân một dạng đối với hắn căn bản vô hiệu. Tính như vậy lên cũng là bởi vì hắn hệ thống nguyên nhân cho nên mới có thể miễn dịch loại này phong ấm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Dừng hệ thống điều hòa cấp bậc so cái này quy tắc chi lực hiếu thắng. Đương nhiên, hẳn là cũng không có mạnh quá bất hợp lý. Không phải vậy hắn hệ thống cấp bậc cũng nên cao hơn cái này đấu la đại lục. Cho nên tổng hợp đến nói lời đấu la thế giới quy tắc hệ thống quy tắc thần quy tắc. Hệ thống quy tắc lớn hơn thần chi quy tắc biểu hiện ngay tại ở cố này phong ấm chi lực đối lâm phong vô hiệu mà thế giới quy tắc lớn hơn hệ thống quy tắc biểu hiện cũng là hồn lực đẳng cấp lúc này lâm phong điểm kinh nghiệm không cách nào trực tiếp cưỡng ép tăng lên hồn lực đẳng cấp cần thu hoạch hồn hoàn mới được không phải vậy hệ thống quy tắc mạnh hơn lời nói lâm phong điểm kinh nghiệm thì thật vô địch mà cứ như vậy lâm phong đoán chừng bởi vì thế giới quy tắc quan hệ thần cần phải rất khó hạ giới Cho dù là xuống thực lực cũng cần phải không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Những thứ này thần chỉ có thể dùng ra đấu la thế giới trần nhà. Cũng chính là vừa đạt tới 100 cấp lực lượng. Lại hướng lên liền sẽ bị quy tắc đã đề ra chế. Đây là một một chuyện tốt. Mang ý nghĩa lâm phong về sau chỉ cần hồn hoàn đột phá trăm vạn năm. Vậy hắn liền có thể tại đấu la đại lục phía trên chân chính sông pha. Nghĩ đến những thứ này thời điểm lâm phong tiện tay tại quy các tuyến bên ngoài bày ra một cái rót vào hồn lực tiểu phân thân khảm nạm tại thạch đầu phía trên cái chủng loại kia có thể xem như một cái điểm truyền tống không chỉ có là nơi này thả hóa thân tại ngoài chấn nhỏ mặt cũng thả một chút đến lúc đó tiến vào sát lục chi đô hắn thường cách một đoạn khoảng cách cũng sẽ thả một số cứ như vậy đến lúc đó nếu như sự tình làm lớn Hắn muốn chạy tùy thời liền có thể chạy. Không sai, Lâm Phong lúc này chính là muốn đi cái này sát lục chi đô bên trong đùa dỡn một chút. Một mặt là đi xem một chút đường tam tại không ở bên trong, một mặt khác cũng là đi xoát điểm kinh nghiệm. Đây chính là một cái ngọa hổ tàng long địa phương. Bên trong có rất nhiều cường giả. Nhất là cái kia sát lục chi vương. Còn giống như là tàng tổ của đường tam tới. Tên giống như gọi đường thần. Là một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la. Hắn lúc này não tử có chút không thanh tỉnh. Lâm Phong nếu như cùng hắn giao chiến một chút. hẳn là có thể kiếm lời rất nhiều kinh nghiệm. Bạch Lâm Phong hóa thân thuẫn di vào. Sau đó lập tức dung nhập Lâm Phong bản thể bên trong. Lúc này Lâm Phong hắn muốn đi vào sát lục chi đô. Đương nhiên sẽ không đem hóa thân ở lại bên ngoài. Bây giờ hóa thân đã hoàn toàn khôi phục. Thực lực cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái. Cùng bản thể đồng loạt ra tay. Đối mặt đường thần. Hẳn là sẽ không bị mưu sát. Dù sao ra hỏa này não tử có chút không thanh tỉnh. Đồng thời vừa lên đến cũng sẽ không hạ tử thủ. Lâm phong khẳng định có cơ hội chạy trốn. Nghĩ đến, lâm phong cũng bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Mới đi không có mấy bước phía trước bốn phương tám hướng trợt vang lên một trận mười phần băng lãnh thanh âm hoan nghênh đi vào sát lục chi đô đây là một cái tràn ngập giết hại thế giới ở chỗ này ngươi chỉ cần đủ mạnh liền có thể thu hoạch được ngươi muốn hết thảy tiện đề cũng là ngươi phải có mệnh đi hưởng thụ những thứ này nghe vậy lâm phong sắc mặt không thay đổi tiếp tục đi lên phía trước cuối cùng đi ra cái này một cái thông đạo Trước đó thông đảo bên trong ánh sáng rất tối. Bây giờ trước mắt trắng quang đại thịnh. Bình thường người thích ứng cái này ánh sáng kém đều cần một chút thời gian. Bất quá Lâm Phong không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hai mắt mười phần sáng ngời. Trước mắt là một trăm linh một người. Lâm Phong biết bọn họ hẳn là sát lục chi đô ngoại vi đội tuần tra viên. Tất cả mọi người mặt lấy khôi giáp màu đen, mặt đều bị màu đen đầu khôi ngăn che, chỉ lộ một đôi mắt bên ngoài. Lúc này một trăm linh một người tất cả đều nhìn chằm chằm lâm phong. Cho người ta một loại to lớn ác bách. Nhất là cầm đầu vị kia. Hắn ngồi ngay ngắn một thớt cao lớn trên chiến mã. Khí thế mười phần. Người vi phạm với quy tắc trầm thấp lại thanh âm khàn khàn tự người cầm đầu kia trong miệng vang lên. Hắn nhìn chăm chú Lâm Phong trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Lâm Phong cũng không trả lời. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cái này một trăm linh một người sau lưng. Đó là một tòa đen nhánh thành thị. Thành tưởng là màu đen. Cửa lớn cũng là màu đen. Thông qua mở ra cửa lớn. Lâm Phong có thể phát hiện trong thành thị phòng ốt cũng đều là màu đen. Xem ra cái này sát lục chi đô chủ sắc điệu cũng là màu đen. Đồng thời đây cũng là máu tươi lắng đọng xuống sau nhan sắc. Mà thành thị trên không. Thế mà treo một khỏa màu tím ánh trăng. Quang mang không lớn. Chiếu sát lục chi đột. Cho người ta một loại mười phần u ám cảm giác khủng bố. Thấy thế. Lâm phong tâm lý không khỏi đậu đen dao muốn một câu. Nếu như đem màu tím ánh trăng đổi thành màu sắc rực rỡ xoay tròn đèn. Cảm giác kia liền trực tiếp biến thành kỹ thuật viên Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi Lâm Phong không có khả năng thật đem nơi này biến thành kỹ thuật viên tới Đúng Cách thật xa Lâm Phong liền có thể nghe thấy được trong thành thị cái kia nồng đậm mùi máu tươi Nhưng trong lòng của hắn không có có sợ chút nào Có chỉ là đối điểm kinh nghiệm chờ mong Trong này mỗi ngày chết nhiều người như vậy Hồn thánh Hồn đấu là cái gì một năm trôi qua không biết muốn chết bao nhiêu. Nếu như bị lâm phong giết. Thật là có bao nhiêu điểm kinh nghiệm a Dù sao điểm kinh nghiệm đánh giết hồn sư so đơn thuần tranh đấu là muốn thêm ra rất nhiều. Đây không phải lâm phong lãnh huyết. Chính như nguyên tắc bên trong nói. Có thể tới đến sát lục chi đô người liền không có một cái không đáng chết. Trong tay không có mấy cái cái nhân mạng. Cũng không xứng đến nơi này Lâm Phong giết bọn hắn mà nói trong lòng là không có một chút gánh vác Đồng thời cách này một năm đã qua Ngoại giới đều nói Ma Ven gia tộc chỉ luận bàn không giết người Sự thật thật như thế sao dĩ nhiên không phải chẳng qua là tin tức không có truyền đi thôi Dù sao biết đến Đều đã chết Tính toán lên Lâm Phong trong năm đó đoán chừng giết hơn trăm người Trong đó có hồn sư cũng có người bình thường Đều không ngoại lệ Mỗi người đều có đường đến chỗ chết có ít người là muốn giết hắn Mà có thì là tà hồn sư Có thì là đang làm giết người mua bán Nhiều loại đều có Dù sao hắn gặp phải quá nhiều người Thô sơ giản lược đoán chừng Cần phải có gần ngàn vạn người Nhiều người như vậy bên trong mới ra hơn 100 cái đáng chết người Kỳ thật đã coi như là rất ít đi. Dám không nhìn ta kinh khủng kỳ sĩ tư khoa đặc. Muốn chết ngay tại Lâm Phong lúc nghĩ những thứ này. Cái kia hắc giáp kỳ sĩ nói lần nữa. Trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Nghe nói như thế, Lâm Phong mới mắt nhìn thẳng cái này tư khoa đặc một chút. Theo rồi nói ra. Ta làm trái quy tắc lại như thế nào Lâm Phong cũng không có quá phách lỗi. Dễ dàng như vậy gây nên chú ý. Cho nên vẫn là nghĩ đến từ từ sẽ đến. Hắn cần phải làm là đem sát lục chi đô làm một tòa thành thị một dạng. Hoa một đoạn thời gian đánh tra rõ ràng bên trong thực lực tình huống. Sau đó tìm cơ hội chơi nó một pháo. Tiếp lấy chuồn đi. Đương nhiên. Bởi vì sát lục chi đô đặc thù tính. Lâm Phong đương nhiên không có cách nào làm đến cùng ngoại giới thành thị một dạng mau lẹ. Hắn cần nhiều tốn một chút thời gian đi khảo sát Đồng thời cần nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị sẵn sàng Kẻ phạm quy muốn đi vào sát lục chi đô Vậy thì nhất định phải tiếp bị trừng phạt cùng ta đánh một chầu Chỉ đánh bại ta Vậy thì có tiến vào sát lục chi đô tư cách Mà thất bại Vậy cũng chỉ có chết tư khoa đặc cưới chiến mã đi về phía trước hai bộ Trong giọng nói mang theo một tia sát khí Đang khi nói chuyện Tư khoa đặt chậm rãi giơ lên trong tay hiệp sĩ trường thương. Đồng thời phất phất tay. Để chung quanh áo giáp màu đen võ sĩ ào ào lui lại. Chừa lại một khối sân bãi. Chiều chết đi tư khoa đặt khẽ quát một tiếng. Hai chân kẹp lấy chiến mã thẳng tắp hướng về lâm phong vọt tới. Trong chớp nhoáng này tư khoa đặt trên thân vẫy mà toát ra nhàn nhạt khói đen một cỗ lấm. Liệt vết khí tán phát ra làm người ta kinh ngạc run sợ. Sát khí phóng ra ngoài, mặt ngoài nhìn khí thế mười phần Nhưng Lâm Phong biết đây chỉ là đối phó người bình thường thói quen mà thôi Sử dụng sát khí chấn nhiếp, sau đó đánh giết. Ở chính diện thời điểm chiến đấu, loại này sát khí cũng có áp chế đối thủ tác dụng Nhưng Lâm Phong biết chân chính sát thần là có thể đem hết thảy sát khí đều cho thu liếm Đợi đến ngươi chết Ngươi mới phát hiện bị giết mà loại cảnh giới này Trước mắt đấu la đại lục phía trên không ai có thể đạt tới. Lâm Phong cũng không được. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 398 nhập sát lục chi đô nội thành bốn ca nguyên tác bên trong. Đường hảo cùng bị bị đông đều thu được sát thần xưng hào. Nhưng ở Lâm Phong xem ra. Đây chẳng qua là chỉ có bề ngoài mà thôi. Sát khí càng nhiều cũng là sát thần thật sự là buồn cười ý nghĩ. Thì cùng tiền một dạng. Ngươi thất bảo Lưu Ly Tông toàn bộ đại lục có tiền nhất lại như thế nào? Tuyết giả đại đế nếu quả thật muốn diệt thất bảo Lưu Ly Tông? Một câu là đủ. Trăm vạn đại quân hướng về thất bảo Lưu Ly Tông mở phát. Trừ phi là thần. Không phải vậy phong hào đấu la tại cái này dòng lũ sắt thép trước mặt. Cái kia đều không đủ nhìn đương nhiên. Cả hai cũng là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Loại chuyện này trên cơ bản sẽ không phát sinh. Chỉ là lâm phong một cách tỷ dụ mà thôi. Hắn muốn biểu đạt ý tứ chính là một việc, ngươi cần thông qua hiện tượng nhìn đến bản chất. Nếu như liền bản chất đều thấy không rõ. Cả một đời đều cùng cái kia ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Không nhìn thấy thiên địa bên ngoài đến cỡ nào rộng lớn. Mà liền tại lâm phong trong đầu sinh ra như vậy tưởng niệm thời điểm, tư khoa đặc đá nhất thương đánh tới. Một thương này cực nhanh. Mang theo dân trào sát khí. phảng phất muốn chém nát hết thầy trước mắt ngốc rồi hả vậy mà không tránh không né nhìn đến lâm phong không nhúc nhích. Tư khoa đặt trong đầu lóe qua một tia nghi hoặc. Bất quá. Động tác trong tay của hắn lại là không có chút nào dừng lại. Ngược lại mũi thương càng nhanh một phần. Thẳng tắp hướng về lâm phong ở ngực đâm tới. Ngay tại cách này nguy cơ trong nháy mắt. Lâm Phong đồng nhẹ nhóm lách mình tránh thoát một thương này Đồng thời ngang nhiên xuất kích Nhất quyền đánh về phía tư khoa đặc Tốc độ này quá nhanh tư khoa đặc thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng trước mắt thì đã mất đi Lâm Phong vị trí Bành một tiếng vang trầm, Lâm Phong quyền đầu trực tiếp đánh tới tư khoa đặc trên thân Thường thường không có gì lạ nhất quyền Phía trên lại ẩm chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố tư khoa đặc chỉ cảm thấy cái bụng dường như bị trọng chùi đập đồng dạng cả người lăng không bay lên người trên không trung tư khoa đặt trong mồm thì phun ra một ngụm máu tươi sau đó rơi xuống đến hai ba mươi mét có hơn mặt đất không thể động đậy trường thương trong tay của hắn trên không trung thì tuột tay vung ra rơi xuống mặt đất phát ra đinh đương tiếng vang mà hắn chiến mã còn vẫn về phía trước trùng phong lấy Dừng mấy giây mới phản ứng được Chủ nhân của nó sớm đã bị đánh bay Tình cảnh này Để vây xem áo giáp màu đen các chiến sĩ đều sợ ngây người sau lưng cách đó không xa thông đảo bên trong Những cái kia theo người cũng đều là từng cái há to miệng chỉ là nhất kích Cô thật không sai lắm bị miêu sát phải biết Đây chính là sát lục chi đô tuần tra đội trưởng A Nắm giữ kinh khủng kỵ sĩ danh sưng tư khoa đặc Ở bên ngoài trong tiểu trấn, Phục vụ viên đều sẽ thảo luận người này Tương truyền Tại tư khoa đặng trong tay Cho dù là hồn đế cấp bậc cường giả Cũng là đại khái dẫn tử vong Chỉ có hồn thánh mới có thể miễn cứng đánh cái ngang tay Mà lúc này Lâm phong vậy mà nhất quyền liền đem người đánh bay đi Còn không rõ sống chết Thật sự là thật là làm cho người ta trấn kinh Cho nên Hiện tại ta có tư cách rồi lâm phong đi tới tư khoa đặt trước mặt, ở trên cao nhìn xuống trong miệng thản nhiên nói. Hắn vừa mới một quyền kia, khống chế khí lực, nhiều nhất đem ra hỏa này đánh trọng thương, không chết được. Đương nhiên là có. Có tư cách. Tư khoa đặt ho khan hai tiếng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một khối màu đen thẻ bài đồng thời đưa tới. Đây là ngày tại sát lục chi đô thân phận chứng minh nó đại biểu cho thân phận của ngài vào thành về sau chỗ cửa thành sẽ có chuyên gia tiếp dẫn những người kia sẽ nói cho ngài sát lục chi đô tình huống sát lục chi đô là một chỗ không có quy tắc địa phương thực lực cũng là duy nhất chuẩn các cường giả vi tôn rất hiển nhiên lâm phong nhất quyền mưu sát khuất phục tư khoa đặc cái sau đối với hắn mười phần cung kính xưng hô đều biến thành ngài loại này kính ngữ Lâm Phong tiếp nhận đạo này thẻ bài. Nhìn lướt qua. Chỉ thấy phía trên điêu khắc một cách đầu lâu. Đại biểu cho tử vong. Phía dưới có một cái số hiệu. Cửa ngũ 18. Rất hiển nhiên. Đó cũng không phải đại biểu cho tiến vào nhân số số hiệu. Sát lục chi đô một năm đến chết phía trên mấy trăm ngàn người. Hắn cái này thứ hơn 9.000 người. Cái kia quá bất hợp lý. Lâm Phong đoán chừng. Đây cũng là đại biểu cho sát lục chi đô thành lập đến nay Làm trái quy tắc Còn đánh bại trông coi người Cũng không có suy nghĩ nhiều Lâm Phong nhìn thoáng qua phía trước sát lục chi đô cổng thành Sau đó sải bước hướng về bên kia đi đến Mà tại hắn đi không lâu sau Đi theo phía sau đám người kia cũng đi ra Trong lòng suy nghĩ muốn cùng Lâm Phong một dạng Nhẹ nhóm thông qua khảo nghiệm Thế mà Khi bọn hắn thật sự đối đầu những thứ này áo giáp màu đen võ sĩ thời điểm. Cái kia thi triển không ra hồn lực bối rối cảm giác. Để bọn hắn ảo ảo bị thua. Không ít người đều bị giết. Chỉ có một số nhỏ người trốn giống như rời đi. Sát lục chi đô cổng thành rất lớn. Đen nhánh vô cùng. Cổng thành trên đỉnh. Treo sát lục chi đô bốn chữ lớn. Cũng là màu sắc đen nhánh. Trước cổng chính. Một trái 1,2 một hàng áo giáp màu đen võ sĩ lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Cho người ta một loại áp lực cùng cực cảm giác. Lâm Phong thần sắc như thường, một mặt bình tĩnh hướng về cửa lớn đi đến. Không đợi hắn đem lệnh bài trong tay cầm lấy, một vị che mặt nữ tử thì theo cửa chính về sau đi ra. Nói lên mạng che mặt, lúc này Lâm Phong cũng không có mang mặt lạ, nhưng hắn thay đổi diện mạo. Dù sao hành tẩu bên ngoài thì được thật tốt che giấu mình. Dạng này vạn sự cẩn thận, mới sẽ không lưu lại sơ hở, cũng liền càng an toàn. Sát Lục Chi Đô, hoan nghênh các hạ quang lâm. Nữ tử che mặt thanh âm rất thanh thúy, thân thể cũng là mười phần nổi bật. Bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh chóng đi tới Lâm Phong trước mặt. Các hạ mời vào bên trong. Nữ tử làm ra một cái dấu tay xin mời, lộ ra mười phần cung kính. Nhẹ gật đầu, Lâm Phong theo nữ tử này hướng về bên trong đi đến Tiến vào thành thị bên trong về sau Lâm Phong phát hiện hai bên đường vậy mà treo màu tím lam đèn chiếu sáng Trước đó nơi xa nhìn lấy Còn tưởng rằng trong thành thị khắp nơi đều là màu đen đâu Hiện tại xem ra Là bởi vì ánh đèn quá mức tối tăm, Cho nên nhìn xóa Trong thành thị rất nhiều người Bất quá nguyên một đám đều cho người ta một loại cái xác không hồn cảm giác. Lâm Phong nhìn trao mày. Lúc này, cô gái che mặt kia vừa đi vừa nói chuyện. Tôn kính cắt hạ. Ta là của ngài người hướng dẫn. Trong vòng 12 canh giờ, ta là ngài giải đáp hết thầy vấn đề. Ngài có cái gì chỗ không rõ tùy thời có thể hỏi ta. Tới sau 12 canh giờ. Ngài đem chính thức trở thành sát lục chi đô một viên cho ta giới thiệu sơ lược một chút sát lục chi đô đi. Lâm Phong tùy ý nói một câu. Sát lục chi đô, Lâm Phong thật ra thì giải không nhiều, nguyên tắc nội dung cốt truyện hắn đã quên rất nhiều. Hắn chỉ biết là bên này có cái địa ngục sát lục tràng. Sau đó đường Tam cùng Hồ Liệt Na ở chỗ này. Còn có sát lục chi vương là đường thần tới. Đến mức cái khác, hắn đều không rõ ràng lắm. Nữ tử che mặt gật đầu nói được rồi cắt hạ, phía dưới ta vì ngài giới thiệu một chút sát lục chi đô tình huống. Sát lục chi đô là ngàn năm trước kia mở ra tới. Tương truyền là một vị cường đại hồn sư đột phá trăm năm ràng buộc về sau lưu lại một mảnh đặc thù lãnh địa Tại trong sát lục chi đô, hồn sư hết thầy hồn kỹ. Hồn lực đều không thể sử dụng. Mọi người chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng sinh tồn mà quy tắc của nơi này. Cái kia tự là không có quy tắc tại sát lục chi đô bên trong. Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là ngoại giới phong hào đấu la tới nơi này. Cũng sẽ bị phong ấm hồn lực hồn kỹ. Sau đó biến yếu đương nhiên. Sát lục chi đô sát lục chi vương mới là mạnh nhất tồn tại. Không ai có thể khiêu chiến sát lục chi vương uy nghiêm tại sát lục chi đô. Chỉ có thể vào không thể ra trong thành có chuyên môn chấp pháp đội viên. Vĩ đại sát lục chi vương nắm trong tay thành thị bên trong hết thảy. Chấp pháp đội bên trong sẽ có một ít cường giả chân chính. Bọn họ đều bị sát lục chi vương giao phó sử dụng hồn lực. Hồn kỹ năng lực. Đội viên đều là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Đội trưởng càng là tử phong hào đấu la đảm nhiệm. Trước mắt còn không người có thể theo trong tay của bọn hắn rời đi nghe những lời này. Lâm phong đều là một mặt bình tĩnh. Lặng lặng cùng nữ tử che mặt hướng về phía trước đi tới. Nữ tử che mặt tiếp tục giới thiệu nói. Bên này là sát lục chi đô ngoại thành. Cũng không tính chân chính sát lục chi đô. Người nơi này bình thường đều là tới kéo dài hơi tàn. Mỗi tháng cống hiến hai chén huyết tinh mã lệ. Đổi được sống sót cơ hội. Ngoại thành là không cho phép tùy ý giết hại. Chỉ có tại nội thành. Đây mới thực sự là sát lục chi đô. Không có quy tắc địa phương nội thành có một tòa địa ngục sát lục tràng. Mỗi 10 người đi vào chỉ có thể có một người còn sống đi ra. Mà chỉ có theo địa ngục sát lục tràng còn sống sót dũng sĩ. Mới có sinh hoạt tại nội thành tư cách đương nhiên. Nguy hiểm cũng nương theo lấy hưởng thụ tốt hơn. Nội thành chỗ thứ nắm giữ. So ngoại thành thật tốt hơn nhiều mang ta đi nội thành đi. Lâm Phong thản nhiên nói. Nơi này là sát lục chi vương địa bàn. Đây chính là một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la. Tinh thần lực khẳng định mười phần cường đại. Nói không chừng có thể bao trùm toàn thành. Cho nên ở chỗ này, lâm phong đều mười phần chú. Ý cẩn thận trừ phi gặp phải nguy hiểm. Không phải vậy hắn là không sẽ vận dụng tinh thần lực hoặc là hồn kỹ. Các hạ. Ngày lần đầu tiên tới sát lục chi đô. Nội thành mười phần nguy hiểm để nhị ngài trước tiên ở ngoại thành đợi một thời gian ngắn nữ tử che mặt hảo tâm khuyên nói một câu nghe vậy lâm phong cũng không nói lời nào chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái bất quá chỉ một cái liếc mắt nữ tử che mặt tâm thì hoảng hốt vội vàng nói là tại hạ lắm mồm các hạ mời đi theo ta kỳ thật lâm phong vừa mới cái kia liếc một chút mười phần bình tĩnh một chút khí thế cũng không có phát ra Nhưng nữ tử cũng là tâm lý bối rối vô cùng. Chỉ dám theo lời hành sự. Đến nội thành về sau, ngươi liền có thể đi. Lâm Phong tiếp tục nói. Cái này, sườn sốt một chút. Nữ tử mới gật đầu nói. Vâng nàng tại sát lục chi đô lâu như vậy đến nay. Còn là lần đầu tiên gặp phải Lâm Phong loại này người. Vậy mà không nói hai lời liền muốn đi nội thành. Đồng thời còn nói đến nội thành sao không muốn bảo vệ. Thật sự là quá kỳ quái. Có điều nàng cũng biết. Có thể thông qua tư khoa đặc khảo nghiệm người đều là cường giả. Vị này tự tin như vậy. Thực lực chắc hẳn mười phần cường hãn đi. Cứ như vậy, nữ tử che mặt cấp tốc mang theo lâm phong hướng bên trong thành đi đến. Sát lục chi đô rất lớn. Có thể so với được tác thác thành. Hai người đi chừng một giờ. Mới đi tới nội thành cửa thành Cùng nhau đi tới Bởi vì nữ tử che mặt quan hệ Không ai dám quấy dày bọn họ Nội thành cổng thành không so ngoại thành tiểu Đồng dạng cổng thành mở rộng Cùng ngoại thành so sánh Cũng là thiếu đi hai hàng áo giáp màu đen võ sĩ mà thôi Nữ tử che mặt giải thích nói Nội thành là không cần thủ vệ Ngoại thành người chỉ cần dám vào đi Tùy thời liền có thể đi vào Bất quá đi vào về sau sinh mệnh liền không có bảo đảm biết. Lâm Phong phất phất tay, ngươi có thể đi. Nghe vậy. Nữ tử che mặt lần nữa khuyên nhủ. Ngày vừa tới đến sát lục chi đô. Nội thành nguy hiểm vô cùng. Ta thật đề nghị ngày tốt nhất trước tiên ở ngoài thành sinh hoạt mấy ngày. Các loại thích ứng tình huống về sau. Lại tiến vào bên trong thành cũng không muộn. Đa tạ hảo ý. Lâm Phong cười cười. Sau đó không có nói thêm gì nữa thẳng cắp hướng về nội thành đi đến, dùng hành động biểu lộ ý nghĩ của mình. Thấy thế, nữ tử che mặt lắc đầu. Lâm Phong đã như vậy lựa chọn. Như vậy tùy hắn đi. Dù sao cũng không có quan hệ gì với chính mình. Nghĩ đến, nàng cũng rời đi. Mà Lâm Phong bên này đâu, sải bước hướng về bên trong thành đi đến. Không thể không nói, nội thành so ngoại thành loạn nhiều ngoại thành người tuy nhiên cái xác không hồn nhưng chỉ an coi như tốt đẹp nhiều nhất đánh một chút không tánh mạng vẫn là không lo mà nội thành lại khác biệt khắp nơi đều là chém giết phân tranh hưng phấn tiếng cười to thống khổ tiếng gọi ầm ý còn có rất nhiều làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết ao ao truyền vào bên tai nội thành nhân số so ngoại thành nhiều nhiều mười phần xa hoa, lại điên cuồng, nhan sắc cũng diễm lệ rất nhiều. phóng tầm mắt nhìn tới, giết hại, ban ngày tuyên dâm, lừa gạt, đánh nhau chờ một chút, nhiều loại chuyện hoang đường đều tại diễn ra. một bên, bốn người ngay tại bao vây một tên thanh niên nam tử, một đao liền đem người kia cánh tay cho bổ xuống, tiếp lấy lại là mấy cái dưới đao đến. Cái kia thanh niên nam tử rất nhanh liền bị phanh thây. Tiếp đó, bốn người kia cũng không có dừng tay, vậy mà lẫn nhau chém giết, mười phần điên cuồng. Những người này ánh mắt đều là đỏ như máu, cả người đều điên rồi. Lâm Phong biết, đây là bởi vì sát lục chi đô ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ khiến người ta biến đến thích giết chóc tại địa phương rùa quái này đợi càng lâu. ngươi trở thành phong tử khả năng cũng lại càng lớn trong không khí rời rạc lấy một loại đặc thù độc tố ngươi mỗi một lần hô hấp đều sẽ hấp thu một chút xíu còn có huyết tinh mã lệ bên trong cũng sẽ ẩm chứa một chút xíu những độc tố này một ngày hấp thu xuống tới kỳ thật cũng không có nhiều nhưng một lúc sau độc tố kia liền sẽ rất nhiều một năm trôi qua đoán chừng người bình thường liền sẽ triệt để điên cuồng biến đến cực độ thích giết chóc Phát sổ lâm phong. Kỳ thật vừa mới tiến sát lục chi đô thời điểm thì cảm nhận được cỗ này độc tố. Bất quá vô lượng hoa võ hồn để hắn vạn độc bất sâm. Cái này nho nhỏ độc tố, căn bản là không có cách tiến vào lâm phong thể nội. Cho nên nói, hắn không chút nào hoảng lúc này trầm rãi tại nội thành đi vào trăng lấy. Tiểu tử mới tới vừa đi chưa được mấy bước, thì có người xông tới. Lúc trước bên ngoài thành thời điểm. Kỳ thật giống lâm phong như vậy xuất khí gia hỏa, thì có không ít người có ý đồ với hắn. Bất quá khi đó có nữ tử che mặt đi theo, cho nên không ai dám quấy rầy. Bây giờ tiến vào nội thành. Loại tình huống này sẽ chỉ càng sâu. Nhất là tại không có nữ tử che mặt đi cùng tình huống dưới. Nội thành không có chút nào quy củ có thể nói. Không muốn chết liền lăn. Lâm Phong cước bộ không ngừng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiểu tử rất phách lối A đã muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi người kia nguyên bản khoảng cách Lâm Phong còn có đoạn khoảng cách. Lúc này trực tiếp xông tới. Đây là một vị tráng hán trong tay nắm lấy một cây đại đao, lúc này trực tiếp bổ về phía Lâm Phong. Đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng thành toàn ngươi Lâm Phong khóe miệng hơi nhích lên, lặp lại một lần đại hán tiếng nói vừa ra đồng thời lâm phong tay phải vừa nhấc một đạo truy thủ trống giống xuất hiện thằng tắp hướng về đại hán trái tim bắn tới không tốt đại hán trong lòng giật mình muốn hoành đao ngăn cản thế mà lâm phong tốc độ quá nhanh làm đại hán kịp phản ứng thời điểm chỉ cảm thấy ở ngực mát lạnh một giây sau người khác trực tiếp rơi xuống trên mặt đất trực tiếp chết oan chết uổng trái tim trực tiếp bị xuyên thấu Trước khi chết tay của hắn còn bảo trì ngăn cản trạng thái. Trong mắt tràn đầy không dám tin. Cùng một tia hối hận. Thế mà thế gian cũng không có thuốc hối hận ăn cái này. Làm sao có thể người chung quanh tất cả đều là một mặt chấn kinh. Nguyên bản bọn họ coi là Lâm Phong là một đầu đợi ở cửu non thế nào biết. Lại là một đầu ăn người mãnh hổ. Trong nháy mắt liền giết một người. Thậm chí không ít người đều không có thấy rõ ràng là làm sao giết. Thật sự là quá sung động. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 399 cứu hồ liệt na 4K lâm phong quét mắt mọi người liếc một chút. Không có để ý trước mặt sát chết. Nhẹ nhóm đạp tới. Đại hán muốn chết đối lâm phong tới nói chẳng qua là một đạo khúc nhạc xảo ngắn mà thôi. hắn không thèm để ý chút nào. Mà những người khác bởi vì cái này gọn gàng mà linh hoạt một lần đánh xếp, ảo ảo kiêng kỷ lên lâm phong. Bọn họ tuy nhiên điên cuồng, thích giết chóc, nhưng cũng muốn phân người. Lâm Phong như thế cường hãn đi lên quả thực thì là muốn chết, bọn họ mới không ngốc đây. Cứ như vậy, Lâm Phong nhẹ nhóm vượt qua cái này một cái đường đi. Bất quá cái kế tiếp trên đường phố người có thể không nhìn thấy vừa mới một màn kia, lại có người tới khiêu khích. Lâm Phong đối với cái này chỉ có một cái sách lược. Cái kia chính là giết Lâm Phong lúc này giống như một cách chớ đến tình cảm sát thủ đồng dạng. Hắn thiên cơ xích hóa thành một cách đem truy thủ. Đem những kẻ xâm phạm từng cách đánh giết. Từ trong thành cửa lớn hướng về bên trong đi, một đường lên Lâm Phong giết không biết bao nhiêu người. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong vẫn chỉ là giết ra tay với hắn người. Đằng sau mở miệng khiêu khích người hắn cũng giết. Thậm chí đến sau cùng. Chỉ cần có người muốn tới gần. Hắn cũng là một truy thủ bay ra ngoài. Không có cách. Cái này sát lục chi đô người ở bên trong não tử đều có chút vấn đề. Cực độ thích giết chóc. Cũng cực kỳ dễ giận. Mà Lâm Phong mặc lại mười phần ngăn nắp. Đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người. Cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều người như vậy muốn đồng thủ. Đại khái sau nửa giờ, Lâm Phong dừng lại cước bộ. Bởi vì... Hắn ở phía trước nhìn thấy một người quen. Võ hồn điện hoàng kim một đời một trong hồ liệt na nàng thân mang áo đen quần áo bó. Hoàn mỹ dáng người bởi vậy nâng đỡ đi ra. Chỉnh tề tóc dài từ một đầu dây đỏ buộc lên. Hơi hơi xốc xích dựng ở sau lưng. Cặp mắt của nàng hơi hơi cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong tay nắm lấy một thanh nửa mét không đến đoàn kiếm. Phía trên hàn quang lấp lóe. Một giọt máu tươi lặng yên trượt xuống Mà tại trước người nàng trên mặt đất Mười bộ thi thể ngã trên mặt đất Máu tươi chảy đầy đất Hiển nhiên vừa mới bên này phát sinh chiến đấu Mười người này muốn đánh lén hồ liệt na Sau đó bị phản sát Lúc này hồ liệt na lông tóc không tổn hao gì Cũng là thể lực nhìn qua không phải rất nhiều mà thôi Đoán chừng nàng là vừa vặn theo địa ngục sát lục tràng bên trong đi ra chung quanh có không ít người vây xem Nhưng không ai dám tiến lên một bước Hồ Liệt Na địa ngục sứ giả xưng hào Cũng không phải chỉ là hư danh Ba người này cũng là tìm cách cơ hội tốt Ngồi xổm Hồ Liệt Na khổ chiến về sau một đoạn thời gian Muốn đánh lén đánh giết Hồ Liệt Na Loại chuyện này rất thường gặp Dù sao tại nội thành bên trong Mỗi người đều là muốn đi địa ngục sát lục tràng Mà những cường giả kia Tới tham gia trận giết chóc thời điểm. Bình thường đều sẽ bảo trì một cái tốt trạng thái. Loại tình huống này rất khó bị giết. Nếu như gặp được cái kia trên cơ bản thì là tìm cách chết. Cho nên trong thành không ít người đều sẽ thừa dịp lấy bọn hắn hư nhược cơ hội sau đó đánh giết. Thế nào biết? Hồ liệt na so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Rõ ràng nhìn lấy so sánh suy hiếu. Không nghĩ tới 10 người hẹn song đánh lén. Sau cùng chết vẫn là bọn hắn kỳ thật Lúc này hồ liệt na thể lực đã rất ít đi Nếu như lại đến 10 người Nàng thì thật nguy hiểm Bất quá người chung quanh đoán chừng đều bị chấn nhức rồi Không ai dám phía trên đi tìm cách chết Hồ liệt na một mặt phong khinh vân đảm bộ dáng, Lắc lắc trên đoàn kiếm máu tươi Quét mắt mọi người liếc một chút Sau đó hướng về một bên đi đến Lúc này hồ liệt na Cũng không thể lộ ra bộ dáng yếu ớt. Không phải vậy nàng khẳng định không cách nào còn sống đi trở về đi. Hồ liệt na nguy hiểm lâm phong thoáng nhìn nàng phải qua. Đường trấu ngoặt phía trên còn có một nhóm người tại ngồi xổm. Người không nhiều. Chỉ có ba. Bốn người dáng vẻ. Bất quá lúc này hồ liệt na chú ý lực đều ở chung quanh. Đề phòng có người sau lưng đánh lén nàng. Đến mức trước mặt trấu ngoặt. Nàng thật còn chưa phát hiện có người tại mai phục Có lẽ mấy người này đánh lén phía dưới giết không chết Hồ Liệt Na Nhưng sau cùng nàng khẳng định sẽ thổ thương Mà tại sát lục chi đô bên trong chỉ cần bị thương Cái kia trên cơ bản cách cái chết thì không xa Đến lúc đó Hồ Liệt Na lại không có đường tam loại kia cường đại án khí Chỉ dựa vào môi cây đoàn kiếm Trên cơ bản là sống không được ta đều là ta, ngươi đi chết đi rõ ràng là ta. lúc này, cái kia mười bộ vừa bị giết bên cạnh thi thể, vô cận người tất cả đều vây lại, phân những người kia huyết, thậm chí còn vì thế chém giết, gào rú không thôi, trang diện hỗn loạn không chịu nổi. lâm phong không để ý đến những thứ này, mà chính là hướng về hồ liệt na bên kia đi đến, nói như thế nào đây? Hồ Liệt Na người này võ hồn hơi đặc biệt, dùng cường đại tinh thần lực đến chế tạo huyễn cảnh, từ đó mê hoặc người khác. Loại này võ hồn còn có hồn kỹ cùng tinh thần lực vận dụng phương pháp, vẫn có một ít giá trị nghiên cứu. Tối thiểu trước mắt mà nói, Lâm Phong còn chưa từng nhìn thấy cái thứ hai cùng Hồ Liệt Na dạng này kỳ lạ võ hồn. Thậm chí có thể nói, Hồ Liệt Na võ hồn theo một ý nghĩa nào đó so đỉnh cấp võ hồn còn mạnh hơn một chút. Đoán chừng bị bị đông chính là bởi vì nhìn vào một điểm này cho nên mới sẽ chủ lực bồi dưỡng Hồ Liệt Na a Nếu như có thể mà nói, Lâm Phong sẽ xuất thủ cứu nàng, khục khục. Mới không phải là bởi vì Hồ Liệt Na lớn lên đẹp mắt vóc người lại đẹp đâu. Chủ nếu là bởi vì Lâm Phong muốn nghiên cứu một chút nàng võ hồn. Nói đến, Hồ Liệt Na trên thân còn có Lâm Phong thiên cơ xích thiết bị truy tìm đâu. Lúc trước hắn thì nghĩ kỹ. Các loại hồ liệt na thực lực mạnh lên một chút về sau. Lâm phong thì bắt tới nghiên cứu tới. Đang nghĩ ngợi những thứ này thời điểm hồ liệt na người cũng đi tới chỗ sẽ vị trí. Một giây sau. Đánh lén những người kia động đại đao. Trường kiếm. Ao ao hướng về hồ liệt na bổ tới. Đâm tới. Phong tỏa nàng tất cả đường lui. Trong lúc nhất thời hồ liệt na lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Có điều nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Tại cái này hẳn phải chết nhất kích phía dưới. Đại não cấp tốc vận chuyển. Thân thể lấy thật không thể tin góc độ thay đổi. Chở tay một đoạn kiếm hướng về phía đông bắc đâm tới. Bên kia xuất thủ là một cái vóc người gầy yếu trung niên nam tử. Hồ Liệt Na biết hắn. Một cái trận giết chóc hơn 20 liên thắng ra hỏa. Thực lực cực mạnh. Bốn người bên trong. Hắn hẳn là mạnh nhất một cái kia. Cho nên Hồ Liệt Na cái thứ nhất muốn giết cũng là hắn trong chớp mắt. Hồ Liệt Na cùng bốn người qua một chiêu. Một chiêu. Hồ Liệt Na cùng cái kia hơn hai mươi liên thắng gia hỏa đều bị thương. Mà còn lại ba người lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, một trận trăm chú bày kế án sát, không có khả năng chỉ là một chiêu tức đi. Bốn người xuất thủ lần nữa, hợp lực hướng về Hồ Liệt Na đánh tới ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong năm người điên cuồng xuất thủ hồ liệt na thể lực phi tốc tiêu hao nàng rất rõ ràng lúc này liều mạng dù là giết bốn người này nàng sẽ trọng thương thể lực cũng sẽ chống đỡ hết nổi chạy trốn xác suất không cao nhưng nếu như không liều mạng nàng hiện tại sẽ chết cho nên không thể không liều mạng trong nháy mắt mấy người lại qua mấy chiêu Hồ Liệt Na liều mạng cánh tay bị xoẹp một đao đại giới. Chở tay đem hai người đánh giết, Tiếp lấy nàng thế công lại mạnh ba phần. Sau cùng lấy bụng bị quẹp cho một phát lỗ hồng làm đại giá. Đem bốn người tất cả đều chém giết ở đây trong lúc đó. Lâm Phong một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Cũng không có lập tức xuất thủ. Dù sao hắn biết, Hồ Liệt Na lúc này còn chưa chết, chỉ có tại chính thức thời khắc sinh tử hắn mới sẽ ra tay. Lúc này Hồ Liệt Na giết người xong về sau, cũng không dám ở nơi này uy hiếp cái gì. Nàng hết sức yếu ớt, còn bị trọng thương. Bụng một đao kia vẫn là vết thương chí mạng. Nàng theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái bình thuốc, sau đó đem bên trong đặc hiệu dược lập tức nuốt xuống. Thuốc này tuy nhiên cường đại, nhưng so với trị liệu hệ hồn sư tới nói còn thì kém rất nhiều. Lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng ngừng máu của nàng. Sau đó kéo lại mệnh. Cần lập tức tu dưỡng mới được. Đồng thời gần đây không thể lại đồng võ. Không phải vậy đem về nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hồ liệt na ăn dược về sau, lập tức hướng về phủ cận nhà chạy tới, muốn tìm cơ hội rời đi bên này. Thế mà, bởi vì vừa mới tiếng đánh nhau. Lúc này hồ liệt na phủ cận người vây không ít lúc này thấy nàng muốn đi ầm ầm có xuất thủ tư thế hồ liệt na ép buộc chính mình tỉnh táo lại cấp tốc hướng về bên cạnh một căn phòng lớn bên trong chạy tới địa ngục sứ giả trọng thương ngã gục lúc này là giết nàng cơ hội tốt mọi người cùng nhau xông lên a đột nhiên có người trong đám người gào thét một câu cái này liền phảng phất một cái tín hiệu đồng giảng phổ cận người lập tức toàn động hướng về hồ liệt na đánh tới Hộ liệt na xông vào nhà bên trong, mà những người này cũng vọt vào theo. Thấy thế, Lâm Phong mỉm cười, cũng đi theo. Giết nàng chỉ cần giết nàng. Chúng ta về sau tiến vào địa ngục sát lục tràng thì sẽ không bao giờ lại đụng tới nàng không sai chỉ cần giết nàng. Chúng ta mới có thể mạng sống A. Lâm Phong lúc tiến vào, liền nghe đến hai câu này. Trước một câu còn tốt. Tốt xấu có lô giới quan hệ. Nhưng câu thứ hai là cái rượu gì à? Hồ Liệt Na có chết hay không? Theo ngươi có sống hay không mệnh không quan hệ nhiều lắm đi Tâm lý đậu đen giao muốn về đậu đen giao muốn Nhưng Lâm Phong cũng biết Sát lục chi đô người não tử bình thường đều không bình thường Nói ra loại này không có gì lô giới mà nói cũng hợp tình hợp lý Rất nhanh Lâm Phong thì không rảnh đi muốn những thứ này Bởi vì tại phía trước tựa hồ hồ liệt na bởi vì chạy quá gấp tiến nhập một cái ngõ cụt bên trong. Một đám người hướng về nàng vây công mà đi. Nàng chạy trốn không kịp. Chỉ có thể ở bên này tử chiến. Trên thân thật vất vả ngừng vết thương trực tiếp nứt toát. Thế mà nàng thể lực đã chống đỡ hết nổi. Nhìn lấy người càng ngày càng nhiều trong nội tâm nàng đã tuyệt vọng. Phía sau là tử lộ. Phía trước là mười mấy cái giết đỏ cả mắt người, nàng chết chắc cái kia xuất thủ. Gặp một màn này, Lâm Phong tâm lý tự nhủ một câu. Một giây sau. Thiên cơ xích hóa thành truy thủ trong tay hắn hiện lên. Mà theo hắn vung tay lên. Truy thủ bắn thẳng đến mà ra. Hướng về trong đám người bay đi giờ khắc này. Truy thủ tại Lâm Phong thao túng phía dưới giống như vật sống đồng dạng. Linh xào vô cùng. Nương theo lấy một đảo lưu quang, truy thủ theo những người này sau lưng đâm vào, ở ngực xuyên ra. Một cái tiếp một cái, đều là nhất kích mất mạng có người còn đứng so sánh trình tệ. Từng loạt từng loạt, lâm phong truy thủ một chối cũng là mấy người, hơn 50 người. Ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, tất cả đều trúng chiêu. Nguyên bản gọi thanh âm chợt yên tĩnh trở lại bành. Thi thể ngã xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Trong vòng mấy giây. Hơn 50 người ảo ảo ngã xuống đất. Đồng thời. Lâm phong truy thủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này. liền phản phất vua đi an ốp -si bên trong cái kia thổi lên huyết sáo đồng dạng. Bên hông hắn tiếu mũi tên trên không trung bay múa đồng thời. Đem chung quanh tất cả địch nhân tất cả đều miêu sát giờ này khắc này. Trong cả căn phòng cũng chỉ còn lại có hồ liệt na cái kia gần như tuyệt vọng huy kiếm âm thanh. Từ từ, hồ liệt na huy kiếm âm thanh cũng ngừng. Sao địch nhân đâu nhìn lên trước mặt cơ hồ một cùng ngã gục hơn 10 người, hồ liệt na não tử có chút mộng. Phía trên một giây, nàng còn là một bộ tình huống tuyệt vọng. Làm sao một giây sau? Muốn giết nàng người thì tất cả đều ngã xuống không đúng. Cách đó không xa còn có một cái lúc này chính hướng về chính mình đi tới đái an na lập tức nắm thật chặt kiếm trong tay dáng chống đỡ lấy trên thân chút sức lực cuối cùng muốn giết chết gia hỏa này mà sau cùng còn lại cái này một cái đương nhiên thì là lâm phong người giết xong vì hồ liệt na giải vây dĩ nhiên không phải trắng giết hắn đến thu lợi tức đến mức lợi tức là cái gì đương nhiên là nghiên cứu lúc này ở sát lục chi đô bên trong Hồn lực, hồn ký đều bị phong ấn. Hồ liệt na có khả năng bày ra. Chỉ có cơ sở nhất võ hồn. Mà loại tình huống này là lâm phong nghiên cứu hồ liệt na võ hồn cơ hội tốt nhất. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hồ liệt na. Ngươi thì như thế đối ăn nhân cứu mạng của ngươi lâm phong đi vào hồ liệt na trước người mười bước vị trí. Khẽ cười nói. Ngươi biết ta hồ liệt na xứng sở liền vội vàng hỏi. Người đến cùng là ai vừa mới rời đi thời điểm. Hồ liệt na một mực tại chú ý người đứng phía sau. Lâm phong nàng cũng thấy qua. Thấy thế nào đều là cùng sát lục chi đô không hợp nhau cái chủng loại kia người thì cùng cái kia gọi tu la vương ra hỏa một dạng. Không đúng người này so tu la vương còn muốn lợi hại hơn. Người đứng ở nơi đó. Sát lục chi đô khí huyết dường như đều đang tận lực tránh đi hắn như vậy. Rõ ràng chung quanh xương máu tràn ngập. Nhưng lâm phong trên thân vẫn là như vậy không nhuốm bụi trần. Sạch sẽ đến khiến người ta có chút hoài nghi hoàn cảnh chung quanh. Người cũng mười phần đẹp trai. Nhất là đôi mắt kia. Sáng người tựa như ngôi sao trên trời đồng dạng. Chỉ một cách liếc mắt cũng làm người ta trầm mê lâm phong trên thân cái kia một cỗ đặc biệt khí chất để hồ liệt na có chút giật mình kỳ thật trước đó thời điểm nếu không phải là bởi vì nàng thể lực tiêu hao có chút lớn lúc ấy nàng liền sẽ chuyên môn đi tìm lâm phong không nghĩ tới lúc này ngược lại là bị lâm phong cấp cứu ta là ai không trọng yếu trọng yếu là từ giờ trở đi ngươi thiếu nợ ta một cái mạng lâm phong trong mắt mang theo một tia nghiền ngấm Sát lục chi đô liền không có thiếu mệnh loại thuyết pháp này Ngươi muốn mạng của ta Vậy liền tới lấy tốt hồ liệt na ngược lại là kiên cường Đem trong tay kiếm nhất ngang Thế mà nàng lúc này Vốn là thoát lực Vừa mới lại là đại chiến một trận Vết thương trên người lại bị vỡ Cả người đều nhanh thành một cái huyết nhân Tốt vậy ta Vừa nói ba chữ Lâm Phong lời nói đều còn chưa nói xong đâu Đột nhiên hổ liệt na thì tráng ngã trên mặt đất Lâm Phong Hổ liệt na vừa mới mất máu nhiều lắm Người vừa khẩn trương lại mộng bức Trong lúc nhất thời quên lại ăn dược Lúc này trực tiếp hôn mê bất tỉnh Kỳ thật nếu như là người khác tại nơi này Hổ liệt na là tuyệt đối sẽ không ngất đi Nhưng ở chỗ này chính là Lâm Phong Bởi vì làm sinh mệnh lực nồng đậm quan hệ. Trời sinh cho người ta một loại thân cận cảm giác. Hồ Liệt Na tuy nhiên đối Lâm Phong phòng bị. Nhưng loại này phòng bị cũng không phải là sinh mệnh an toàn phía trên. Mà là bởi vì Lâm Phong biết nàng tên. Cách này khiến nàng có chút phòng bị. Cho nên dưới loại tình huống này tinh thần của nàng có chút thư giãn, hôn mê bất tỉnh. Đối với cách này, Lâm Phong cũng là rất im lặng. Lúc này hồ liệt na vết thương còn đang chảy máu Người vừa ngất xỉu Nếu như mặc kệ nàng Nửa giờ bên trong hẳn phải chết Lâm phong tổng không gặp mặt lấy nàng chết đi Không phải vậy trắng cứu được ai Thở dài một hơi đồng thời Lâm phong trước cho hồ liệt na thua một chút sinh mệnh lực kéo lại mệnh của hắn Sau đó chẳng ngang ôm lấy Hướng về một bên trong phòng đi đến Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 400 nghiên cứu võ hồn 4 ca hồ liệt na thủ thương vẫn là rất nặng. Thân phía trên khắp nơi đều là vết thương. Nhất là bụng một đao kia. Quá kinh người. Bất quá lâm phong cho trong cơ thể nàng chuyển vận một chút sinh mệnh lực về sau. Lúc này ngược lại là đem huyết cho đắc ngừng lại. Nhưng lâm phong cũng chỉ là cho nàng cầm máu mà thôi. Hắn cũng sẽ không tiếp tục chuyển vận sinh mệnh lực giúp hồ liệt na khôi phục. Chủ yếu là vì ổn trọng. Sát lục chi đô hoàn cảnh so sánh đặc thù. Trong không khí cái chủng loài kia độc tố sẽ ảnh hưởng sinh mệnh lực. Lúc này chuyển vận một chút xíu sinh mệnh lực còn tốt. Ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như đại lượng sử dụng. Có thể sẽ gây nên chú ý. Đây không phải lâm phong muốn nhìn đến. Cho nên lúc này hắn chỉ là giúp hồ liệt na cầm máu mà thôi dù sao cũng là một vị hồn vương chỉ cần huyết đã ngừng lại không chết được đồng thời bị bị đông dám thả nàng tiến đến khẳng định là cho nàng không ít đồ tốt đoán chừng không được bao lâu liền có thể khôi phục lúc này đi vào trong phòng về sau lâm phong đem hồ liệt na nằm ngang hướng trên giường thả đi không quá nhanh hạ xuống xong lâm phong nhíu mày dừng lại động tác Không được. Hồ Liệt Na lúc này máu me be bét khắp người, trên quần áo khắp nơi đều là, nếu như nằm ở trên giường sẽ đem ga giường nhuộm đỏ. Có một ít ép buộc chứng Lâm Phong cảm thấy trực tiếp để lên không ổn, đến đổi một bộ quần áo. Nghĩ đến, Lâm Phong thiên cơ xích bay ra, đem Hồ Liệt Na cho toàn thân bao khỏa. Phải biết, Lâm Phong khống chế thiên cơ xích thời điểm, phía trên xúc cảm hắn là có thể tùy thời cảm nhận được. Giờ khắc này, hồ liệt na cái kia hoàn mỹ sáng người hoàn toàn bị thiên cơ xích bao khỏa lâm phong cảm giác. Thì rất đỉnh. Khúc khúc. Khắc nghĩ lung tung. Chủ yếu lâm phong làm lại như vậy vì đợi chút nữa tốt hơn nghiên cứu. Thiên cơ xích đem hồ liệt na bao khỏa. Có thể cấp độ càng sâu cảm thụ nàng võ hồn. Đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc nghiên cứu. Thiên cơ xích đem hồ liệt na bao trùm về sau. Quần áo trên người nàng trong nháy mắt bị thiên cơ xích thôn phệ. Sau đó thiên cơ xích hóa thành một bộ quần áo. Bọc tại hồ liệt na trên thân. Tiếp lấy lâm phong hồn lực tăng thêm mấy phần. Y phục này rất nhanh liền biến đến cùng cái kia ma ven gia tộc lệnh bài một dạng. Biến thành một kiện đồ vật. Đương nhiên, loại vật phẩm này là lâm phong có thể tùy thời khống chế cái chủng loại kia, khục khục. Chủ yếu là vì tốt hơn nghiên cứu võ hồn. Vết máu biến mất về sau, Lâm Phong mới đưa Hồ Liệt Na cho đặt lên giường. Tựa hồ là bởi vì vết thương cầm máu quan hệ, vừa để xuống không bao lâu, Hồ Liệt Na thì tỉnh lại. Trước tiên, nàng thì xoay người bò lên, thân cận vách tường, sau đó một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mà Lâm Phong đâu, ngồi tại cái ghế một bên phía trên, bình tĩnh uống trà. Nha tỉnh nghiêng qua Hồ Liệt Na liếc một chút, Lâm Phong cười nói: Nói chuyện đồng thời Lâm phong phân thân đã hóa thành phi trùng Thu chạy loài hình Bắt đầu ở sát lục chi đô bên trong khắp nơi khảo sát tình huống ngươi đến cùng là ai Tại sao lại biết tên của ta Hồ Liệt Na nói chuyện đồng thời Lại từ hồn đảo khí bên trong lấy ra một khỏa dược Sau đó nuốt vào Nàng lúc này trong lòng là mười phần khiếp sợ Một mặt là chấn kinh chính mình không có chết Tại sát lục chi đô loại địa phương này, Lâm vào hôn mê vậy mà không có việc gì. Đồng thời thương thế trên người còn trở nên khá hơn không ít, thật là làm cho nàng kinh ngạc. Một phương diện khác đâu, Hồ Liệt Na chấn kinh tại Lâm Phong thần bí. Vô luận là biết mình tên, vẫn là vừa mới một đánh giết trong chớp mắt mấy chục người đều bị nàng mười phần chấn kinh. Đồng thời Hồ Liệt Na đối tự thân tình huống hết sức rõ ràng, Trước khi hôn mê nàng thương thế trên người đủ để tại trong vòng 5 phút đồng hồ muốn mệnh của nàng. Nhưng bây giờ vừa tỉnh dậy cảm giác toàn thân cao thấp vết thương đều kết vậy thật sự là thật bất khả tư nghị Mà hổ liệt na biết. Bản thân mình hiển nhiên không có đủ cường đại như vậy khôi phục năng lực. Chỉ có thể là lâm phong cứu nàng. Cho nên lúc này hổ liệt na tuy nhiên cảnh giác nhưng trên thực tế đối với lâm phong cũng không có quá nhiều phòng bị. Bất quá, y phục của mình phía trên huyết dịch làm sao không thấy còn có trên quần áo bị đao phách lỗ hồng làm sao cũng đã biến mất là lâm phong cho nàng đổi y phục sao có thể cái này không đúng. Hắn tại sao có thể có một kiện giống nhau như đúc y phục nhưng nếu như không đổi. Nàng ban đầu y phục tại sao lại phục hồi như cũ huyết dịch cũng đã biến mất điểm này. Để hồ liệt na cảm thấy mười phần nghi hoặc Bất quá lúc này, lâm phong mở miệng bây giờ nói lên. ta tương đương với cứu được ngươi hai lần mệnh. ngươi đều không cảm tạ một chút tới thì chất vấn ta hồ liệt na. trầm mặc một hồi, nàng mới lên tiếng đa tạ các hạ ăn cứu mạng. trước đó nói để lâm phong tới lấy mạng của mình. đó là lúc ấy tình huống khẩn cấp. nàng chỉ có thể nói như vậy. cũng không phải là thật không biết tốt xấu. bây giờ hôn mê. lâm phong đều không đối nàng như thế nào. Rất hiển nhiên Lâm Phong cũng sẽ không giết nàng, cho nên nàng dẫn tới đám người này tỉnh. Này mới đúng mà. Lâm Phong triển khai nét mặt tươi cười, theo rồi nói ra, "Đã ngươi thiếu nợ ta hai cái mạng, vậy sẽ phải phối hợp ta làm một chuyện." Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhướng mày. Tại sát lục chi đô nơi này, kỳ thật bình thường đều là đỏ lạc người. Ngoại trừ tánh mạng bên ngoài, Cái khác bất kỳ giá nào cũng có thể nỗ lực Bất quá hồ liệt na khác biệt Nàng chỉ là đến rèn luyện mà thôi Trong lòng căn bản không có đọa lạc Mà Lâm Phong xem ra lại biết thân phận của nàng Lúc này nếu như sách một ít quá phần yêu cầu lời nói Nàng là sẽ không đáp ứng Bất quá nói đến Sát lục chi đô nơi này Tiến đến ra không được Nếu quả thật muốn có yêu cầu gì Đoán chừng hẳn là cái ghia bách thắng về sau địa ngục lộ Chẳng lẽ người này muốn chính mình dẫn hắn đi qua địa ngục lộ Có thể địa ngục lộ lúc này chính nàng đều không nắm chắc đi qua Chớ nói chi là dẫn người nghĩ đến Hồ Liệt Na nói ra Nếu như là để ta giúp ngươi đi qua địa ngục lộ Ta chỉ có thể nói xin lỗi Chính ta đều không nắm chắc Hồ Liệt Na nhưng thật ra là có kế hoạch, cái kia chính là cùng cái kia Tu La Vương cùng đi cái này địa ngục lộ. Nàng xem ra, Tu La Vương tên kia cũng là tiến đến sát lục chi đô lịch luyện. sau cùng muốn đi ra ngoài cũng phải đi cái kia địa ngục lộ. Nếu như hai người hợp tác, liền có thể nhiều một phần còn sống đi ra nắm chắc. Mà lúc này Tu La Vương thắng trận đều 93 đêm. Nhanh lời nói 2-3 ngày liền có thể bách thắng trầm một chút trong một tháng cũng nhất định có thể được Bởi vậy Hồ Liệt Na hết sức lo lắng Đoạn thời gian gần nhất bên trong điên cuồng chiến đấu Mỗi ngày đều muốn đánh tốt nhất mấy trận Tranh thủ cùng Tu La Vương cùng đi ra Nguyên bản Nàng nghĩ đến hôm nay tính dưỡng một chút Buổi tối tìm một cơ hội đi tìm Tu La Vương Sau đó nói ra muốn hợp tác cùng đi địa ngục lộ ý nghĩ Nhìn xem có thể hay không để cho Tu La Vương chậm dần bước chân chờ một chút chính mình. Thế mà. Bởi vì gần nhất nàng liên tục mấy ngày điên cuồng chiến đấu. Bị người có quyết tâm theo dõi. sau cùng ra cái này một việc sự tỉnh. Hôm nay nàng mới thắng được thứ 70 chàng. Bây giờ lại bị trọng thương. Không có tầm vài ngày khó khôi phục tốt. Mà nếu như mang thương đi ra ngoài. Vậy đơn giản thì là muốn chết. Cho nên nói. Nàng khả năng bỏ lỡ cùng Tu La Vương hợp tác Bất quá Lúc này nàng cũng đừng nghĩ đến hợp tác Nàng còn thiếu Lâm Phong hai cách mạng đâu Đến đem sự kiện này giải quyết mới được Không phải vậy Lâm Phong kéo lấy nàng Nàng cũng đừng hòng cùng Tu La Vương hợp tác Ta cái gì thời điểm nói qua địa ngục lộ rồi Lâm Phong xứng sờ Nghe được Lâm Phong Hồ Liệt Na cũng sưởng sốt Theo rồi nói ra Địa ngục lộ đó là theo sát lục chi đô đi ra phương pháp duy nhất. Ta nhìn ngươi cũng không giống là một cái đỏ lạc người. Không nghĩ đi địa ngục lộ ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này không thành. Lâm Phong không nói gì cũng là lặng lặng nhìn nàng. Cái này ánh mắt rất bình tĩnh. Hồ Liệt Na vừa mới bắt đầu còn dám đối mặt. Nhìn Lâm Phong ánh mắt thì cùng nhìn một cái giống như kẻ ngu có điều rất nhanh nàng thì ánh mắt trốn tránh sau đó trực tiếp tránh đi lâm phong ánh mắt cho nên ngươi cần phải phối hợp ngươi làm cái gì cuối cùng hồ liệt na hỏi rất đơn giản lâm phong trên mặt bỗng nhiên tách ra nụ cười cho ta nghiên cứu võ hồn của ngươi nghiên cứu ta võ hồn hồ liệt na đầu đầy dấu chấm hỏi nghiên cứu cái từ ngữ này tại hồn sư giới thật sự là khiến người ta lạ lẫm cùng cực Cơ hồ không ai nghe qua. Cho nên Hồ Liệt Na cảm giác có chút mộng. Không sai, ngươi chỉ cần sử dụng võ hồn là có thể. Lâm Phong gật đầu nói. Hồ Liệt Na. Giảng thật, lúc này Hồ Liệt Na đối với nghiên cứu võ hồn điểm này trong đầu không có chút nào khái niệm. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Đồng thời cũng có một chút hiếu kỳ. Cái này thần bí Lâm Phong trong miệng nói tới nghiên cứu võ hồn đến tột cùng là cái gì. nhìn lấy hồ liệt na xứng sờ, lâm phong hướng về nàng tới gần một chút. tại nàng hơi hơi phòng bị trong ánh mắt, lâm phong ở giường trước dừng lại trong miệng nói ra, phóng thích võ hồn của ngươi. hồ liệt na lúc này mặc dù nghi hoặc, nhưng bách tại tình huống hiện tại, nàng không nói thêm gì. theo lời thả ra chính mình võ hồn. giờ khắc này hồ liệt na Tràn đầy sức hấp dẫn. Tại võ hồn nâng đỡ xuống. Để cho nàng cả người đều biến đến tuyệt mỹ vô cùng tới. Tới gần một chút. Lâm Phong mặt không thay đổi hướng về nàng vấy vấy tay. Không thể không nói. Phóng thích võ hồn sau hồ liệt na cực kỳ tốt nhìn. Cũng mười phần dù họa người. Nhưng Lâm Phong lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chỗ lấy nội tâm không có quá nhiều gần sóng. Mà hổ liệt na cũng đã làm giòn, không có chút nào do dự đi thẳng tới lâm phong trước mặt. Bất quá, nàng tuy nhiên nghe lời, nhưng nội tâm vẫn là hết sức cảnh giác. Từ nhỏ đến lớn, nàng ngoại trừ ca ca bên ngoài. Cũng còn không có chủ động cùng khác phái tiếp xúc qua. Cái kia cùng là hoàng kim một đời diễm. Tuy nhiên một mực tại truy cầu chính mình. Nhưng hổ liệt na cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng. Lúc này chủ động cùng Lâm Phong cách gần như vậy, có thể nói là trong đời của nàng lần đầu tiên. Hồ Liệt Na có chút khẩn trương. Trong lòng suy nghĩ, nếu như Lâm Phong đợi chút nữa muốn làm ra cử động thất thường gì, nàng khẳng định sẽ ngăn cản. Mà thì trong lòng nàng lúc nghĩ những thứ này, Lâm Phong đưa tay chậm rãi dối ra đặt ở trên chán của nàng. Cái chán, nhưng thật ra là một cái mười phần mẫn cảm địa phương. Bị đụng vào trong nháy mắt. Hồ Liệt Na cả người thân thể đều là lắc một cái. Lâm Phong lại là mặt không đổi sắc. Cảm thù Hồ Liệt Na trong đầu tinh thần lực đồng thời. Tâm thần cũng chìm ở Hồ Liệt Na trên quần áo. Bắt đầu cẩn thận cảm thù Hồ Liệt Na võ hồn. Mà Hồ Liệt Na bên này cả người đều là mười phần khẩn trương. Lúc này đầu bị Lâm Phong tay nắm. Có thể nói Hồ Liệt Na sinh tử liền bị Lâm Phong cho nắm giữ trong tay. Nàng chỗ lấy không có phản kháng chút nào Là bởi vì nàng rất rõ ràng Nàng căn bản không có lựa chọn nào khác Vốn là nàng liền bị Lâm Phong cấp cứu hai lần Nàng cách mạng này có thể nói là Lâm Phong cho Đồng thời lúc này nàng cũng mười phần suy yếu Căn bản là không có biện pháp phản kháng Lâm Phong Cho nên chỉ có thể thủ lấy Bất quá Lâm Phong đại thủ thật ấm áp Lúc này đầu bị chạm đến Chẳng biết tại sao vậy mà cho hồ liệt na một loại dị dạng cảm giác an toàn toàn bộ thân thể ấm áp đại não một mảnh không minh thời gian dần trôi qua thân thể của nàng dần dần buông lỏng xuống kỳ thật đây là lâm phong hồn lực xâm lấn trong cơ thể nàng một loại phản ứng rất bình thường cảm ứng ngươi hồn lực lâm phong thanh âm chợt vang lên hồ liệt na bị bị hù thân thể mềm mại lắc một cái sau đó hơi hơi nghi ngờ nói ra Sát lục chi đô bên trong hồn lực đều bị phong ấm Ta căn bản là không có cách sử dụng hồn lực Muốn ngươi dùng thì dùng cách nào nói nhảm nhiều như vậy lâm phong nhíu mày Sát lục chi đô quy tắc lâm phong rất rõ ràng là phong ấm hồn sư hồn lực cùng hồn kỹ Bất quá những thứ này hồn lực Ngươi còn có thể cảm ứng được Thậm chí là tiếp xúc Chẳng qua là không có cách nào vận dụng mà thôi lúc này lâm phong muốn hồ liệt na làm cũng là đi cảm ứng hồn lực đi chạm đến hồn lực hắn muốn tỉ mỉ quan sát hồ liệt na võ hồn tại tiếp xúc hồn lực tình huống dưới sẽ phát sinh biến hóa gì còn có trong ấp nàng tinh thần lực lại sẽ như thế nào a hồ liệt na không nói nhảm bắt đầu cảm ứng thể nổi hồn lực lúc này nàng mặt ngoài bình tĩnh mà ở trong lòng Lại là đang mắng Lâm Phong là đầu heo Cái này sát lục chi đô bên trong căn bản không có cách nào dùng hồn lực Điều này cũng không biết sao sự thật cũng là như thế Hồ Liệt Na nếm thử vận dụng thể nổi hồn lực Lại không phản ứng chút nào Thế mà Lâm Phong vậy mà một mặt mừng rỡ nói ra Bảo trì lại Đừng có ngừng Tiếp tục cảm ứng ngươi hồn lực của mình là được rồi Hồ Liệt Na Nàng lúc này một mặt mộng Gia hỏa này thế nào rõ ràng không có biến hóa chút nào a Hồ Liệt Na dám cam đoan Giờ này khắc này trên người nàng không có có biến hóa chút nào Hồn lực cũng là không hề có động tính gì Nhưng Lâm Phong làm sao một bộ có đại phát hiện dáng vẻ Hồ Liệt Na thật sự là không hiểu rõ Có điều vừa mới Lâm Phong đều cao mày Không để cho nàng muốn phí lời Lúc này Hồ Liệt Na cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là duy trì nghi hoặc Yên tĩnh không nói. Mà Lâm Phong bên này dĩ nhiên không phải cái gì đều không có phát hiện. Tại Hồ Liệt Na tiếp xúc hồn lực thời điểm. Nàng võ hồn càng thêm cường đại. Tuy nhiên rất yếu ớt. Nhưng Lâm Phong vẫn là phát hiện trong đó khác biệt. Còn có trong ớt nàng tinh thần lực sinh ra đặc thù phản ứng khởi động sóng dậy. Loại phản ứng này có chút đặc thù, Lâm Phong cảm giác có thể học tập một chút. Đấu la đại lục phía trên hồn sư bình thường là không sẽ tu luyện tinh thần lực. Bởi vì bọn hắn không biết tu luyện như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi đến hồn thánh cấp bậc. Tinh thần lực một cách tự nhiên lớn mạnh. Sau đó bị cảm ứng được. Đây cũng chính là hồn thánh mới có thể khống chế tự thân hồn lực nguyên do. Tự sáng tạo hồn ký cũng là theo hồn thánh bắt đầu mới chậm rãi biến nhiều. Mà hồn thánh cấp bậc trở xuống hồn sư. Đối hồn lực khống chế rất mạnh. Bình thường đều là trời sinh tinh thần lực tương đối cường đại các chủng loại kia. Tinh thần lực cùng hồn sư đối hồn lực khống chế có trực tiếp liên quan. Tinh thần lực cường đại hồn sư một cách tự nhiên đối hồn lực khống chế cũng liền càng mạnh. Cho nên, hồn lực khống chế càng mạnh hồn sư. Hồn ký cũng liền càng mạnh. Hồ liệt na võ hồn có tăng phúc tinh thần lực tác dụng. Thậm chí nàng bởi vì cách này võ hồn. Đối tinh thần lực sử dụng hiệu suất so người khác hiếu thắng một chút. Mà điểm này chính là Lâm Phong muốn nghiên cứu. Hắn cần theo hồ liệt na trên thân đem bên trong nguyên lý nghiên cứu triệt để sau đó chính mình đi sử dụng đấu la chi phổ trợ thăng cấp hệ thống mười bốn chương bốn trăm linh một tinh thần lực công pháp bốn k tinh thần lực nhưng thật ra là có một cái giai đoạn quá trình đồng dạng hồn thánh cấp bậc hồn sư cảm giác tỉnh cái chủng loại kia tinh thần lực rất rơi rạc cũng rất yếu cần đoán luyện mới được mà hồn đấu la cấp bậc hồn sư tinh thần lực một chút hùng hậu một chút đối hồn lực khống chế cũng càng cường bất quá Vô luận là hồn thánh vẫn là hồn đấu la tinh thần lực đều không có sinh ra biến chất Chỉ có đến phong hào đấu la cấp bậc Hồn sư tinh thần lực mới có thể từ một loại hư vô mờ mịt trạng thái ngưng tụ Cuối cùng hình thành trạng thái dịch tinh thần lực Trong đầu chậm rãi chảy xuôi như dòng suối nhỏ đồng dạng Cuối cùng ngưng tụ thành một một cái ao nhỏ Từ từ Về sau á Phong hào đấu la tu luyện tinh thần lực cũng là đem con suối nhỏ này mở rộng, biến thành mương nước, sông nhỏ, sông lớn, mà chứa đựng tinh thần lực cũng sẽ tăng nhiều. Ao nước nhỏ, hồ nước, hồ nước, thậm chí đại hải dù sao cũng là để tinh thần lực của mình biến đến càng ngày càng nhiều, đồng thời tinh thần lực sử dụng tốc độ tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ trở thành phong hào đấu la bên ngoài còn có một cái biện pháp để tinh thần lực hóa lỏng. Cái kia chính là sử dụng một khối hồn thú xương sọ xương sọ có thể tăng lên trên diện rộng hồn sư tinh thần lực. Chỉ cần không phải chất lượng quá yếu, tỉ như mới vừa vào vạn năm cấp bậc, thì đều có thể để hồn sư tinh thần lực hóa lỏng. Mà chỉ cần não tử không ngốc. Tại tinh thần lực hóa lòng về sau thực lực đều sẽ đạt được một lần to lớn tăng lên. Lúc trước giải đấu lớn phía trên cái kia một khối xương sọ bị đường tam cầm. Lúc này tinh thần lực của hắn hẳn là cũng hóa lòng. Hồ liệt na. Nàng giống như cũng hấp thu một khối xương sọ. Dù sao tinh thần lực của nàng cũng là hóa lòng. Như là ao nước nhỏ một dạng. Có điều nàng võ hồn so sánh đặc thù Nguyên bản ao nước nhỏ đối ớt tinh thần lực sử dụng hiệu suất hẳn là dòng suối nhỏ. Thế mà Hồ Liệt Na lại là mương nước. Đổi cái thuyết pháp. Cũng chính là tại giống nhau tinh thần lực số lượng dự trữ tình huống. Cùng trong một thời gian ngắn. Hồ Liệt Na có khả năng vận dụng tinh thần lực so người khác càng nhiều. Bảo phát lực cũng liền càng mạnh. Điểm này phi thường tốt. Lâm Phong rất cần nó. Dạng này thực lực của hắn còn sẽ tăng lên một đoạn mà lúc này lâm phong. Trong đầu tinh thần lực tựa như một mảnh đại hồ một dạng. Chảy xuôi thời điểm cũng giống như một dòng sông nhỏ đồng dạng. Lao nhanh bành trướng. Tuy nhiên khoảng cách đại hải còn cách một đoạn, nhưng cảm giác cũng không xa. Ngươi đi sử dụng hồn kỹ, không dùng được cũng không quan hệ. Ngươi trong lòng suy nghĩ dùng hồn lực vận dụng hồn lực liền tốt nghiên cứu trong chốc lát về sau, Lâm Phong lại nói một câu. Sát lục chi đô quy tắc chi lực là đem hồn lực phong ấm tại thể nội, không có cách nào động dùng đến. Bất quá đơn thuần chỉ là tại thể nội sử dụng, vẫn là có thể, võ hồn cũng sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Hồ liệt na nhẹ gật đầu. Lúc này trong nội tâm nàng là mười phần một. Bất quá. Nàng cũng không có hỏi cái gì. Ngược lại có chút hưởng thụ lấy lên. Hưởng thụ loại này kỳ lạ buông lỏng cảm giác, để cho nàng đặc biệt thư thái. Vừa đến sát lục chi đô thời điểm, nàng giết người còn sẽ có trên sinh lý phản ứng cảm thấy có chút tội ác cảm giác. Bất quá theo thời gian trôi qua. Loại này cảm giác khó chịu càng ngày càng thấp. Thậm chí thời gian dần trôi qua. Nàng cũng có chút hiếu sát rồi lên. Bây giờ hơn một năm xuống tới, giết người đối với nàng mà nói. Dường như ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường Còn có sát lục chi đô bên trong người huyết chế tác huyết tinh mã lệ Nàng cũng là thường uống Cái này có thể cho nàng sát ý trong lòng bị áp chế một đoạn thời gian Trên thực tế đâu, nàng đây là chúng độc rất sâu Thể hiện cái kia huyết tinh mã lệ bên trong cũng là ẩm chứa độc tố Chỗ lấy uống Cái này sẽ áp chế sát ý kỳ thật liền như là độc nghiện một dạng Hút một chút lại sẽ dễ chịu một chút. Thế mà đâu, ngày thứ hai chúng đột lại sẽ càng sâu một chút. Như thế lặp lại, ngươi sẽ chỉ càng lúng càng sâu. Cũng là bởi vì hồ liệt na trong đầu có đầu hồn cốt. Tinh thần lực cường đại. Cho nên lâu như vậy mới không có điên. Không phải vậy giết nhiều người như vậy. Nàng đã sớm điên rồi. Mà lúc này lâm phong dò xét trong cơ thể nàng tinh thần lực thời điểm. Cũng là đang giúp nàng trải vuốt thân thể. Lâm Phong hồn lực lại so sánh đặc thủ. Trong lúc vô hình đem nàng thể nội độc tố loại trừ một chút. Cho nên lúc này, Hồ Liệt Na mới có thể cảm giác mười phần thư thái. Còn không biết tên họ ngươi đâu Hồ Liệt Na hơi hơi cẩn thận hỏi một câu. Vừa mới Lâm Phong không nói lời nào. Nàng cũng không dám hỏi. Bây giờ Lâm Phong đang mở miệng. Nàng cũng có một chút dũng khí. Gọi ta Vĩnh Anh liền tốt Lâm Phong nghiêng qua nàng liếc một chút tùy ý nói ra Vĩnh Anh Thì thầm một tiếng Hổ Liệt Na vừa cười vừa nói Đa tả ngươi đã cứu ta tánh mạng Lâm Phong không có nói tiếp Chàng diện lập tức lại yên tĩnh trở lại Mà Hổ Liệt Na bên này Tâm lý lại là đang nghĩ lấy đến đón lấy nên nói như thế nào Hỏi Lâm Phong là làm sao biết tên mình không được Lúc này còn không thích hợp hỏi cái này Đến lại kéo gần một chút quan hệ mới được Nghĩ đến Hồ Liệt Na hỏi dò cái kia Vĩnh ăn ta vừa mới hôn mê Bao lâu không bao lâu Mười mấy phút mà thôi Lâm Phong tùy ý trở lại Hắn lúc này tại tường quan sát kỹ Lấy Hồ Liệt Na thể nội hồn lực biến hóa Còn có võ hồn biến hóa Một ít lời đều là Vô ý thức nói Cái gì mười mấy phút nghe vậy Hổ liệt na lập tức thì ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể mới mười mấy phút nàng thương thế trên người. Không chỉ có huyết đã ngừng lại. Còn kết vậy. Đồng thời cảm giác khí huyết đều khôi phục một chút. Loại tình huống này. Cho dù là tốt nhất thuốc uống xuống tới. Cũng cần nửa ngày tầm đó. Mới có thể khôi phục thành cái dạng này. Trước đó hổ liệt na cho là mình hôn mê một ngày trở lên. Không nghĩ tới mới mười mấy phút. Trừ phi, cách này vĩnh ăn là một vị trị liệu hệ hồn sư, vừa mới đối với nàng sử dụng trị liệu hồn kỹ. Có thể cách này lại không đúng. Sát lục chi đô bên trong làm sao có thể có người sẽ dùng hồn lực đâu cho dù là hiện tại. Lâm Phong đưa tay phóng tới hồ liệt na trên đầu thời điểm. Nàng cũng không có cảm ứng được hồn lực ba động. Thế nào Lâm Phong nhìn lấy hồ liệt na biến sắc lại biến, nghi hoặc hỏi, ngươi nổi thương tái phát không? Không phải Hồ Liệt Na khoát tay áo Sau đó cẩn thận hỏi Ta có thể biết Ngươi là làm sao đem ta cứu được sao lúc ấy ta đều cho là ta phải chết Lời này xem như tại thăm dò Lâm Phong bí mật Hồ Liệt Na cũng làm tốt bị chửi chuẩn bị Úi ngươi uống thuốc Ngươi nằm một hồi dạng này Lâm Phong nói ra Chuyện này còn không theo hắn nói thế nào Dù sao Hồ Liệt Na cũng không có cách nào tìm tới chứng cứ. Hồ Liệt Na con mắt đảo một vòng, hiện nhiên không tin Lâm Phong. Bất quá nhìn đến Lâm Phong trả lời về sau. Nàng cũng coi là thăm dò rõ ràng Lâm Phong lành danh. Xem như một cái so sánh hóa ái người. Nàng liền vội hỏi ra trong lòng một cái nghi vấn, cái kia. Vĩnh ăn. Ta trước đó trên quần áo tất cả đều là huyết. Đồng thời còn phá rất nhiều lỗ hổng. Làm sao hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại lời này vừa nói ra miệng. Hồ Liệt Na liền có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Phong tay rung động run một cái. Hồ Liệt Na tâm cũng run rẩy theo một chút, chẳng lẽ. Lúc này, Lâm Phong cấp tốc ổn định tâm thần, nói ra khổ khổ. Vừa mới, ngươi y phục kia thành tinh chính mình đem huyết cho hấp thu hết, sau đó còn thuận tiện tu bổ lại hắn kỳ thật đã sớm dự liệu được hồ liệt na sẽ hỏi cái vấn đề này, nhưng không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy, cho nên trả lời có chút chậm. hồ liệt na đối với cách này, hồ liệt na là mười ngàn cách không tin, đồng thời nàng đỏ mặt lên, khẳng định là gia hỏa này giúp nàng đổi y phục. về phần tại sao hắn có một kiện một dạng y phục, cách này không trọng yếu, chủ yếu là thân thể của nàng làm không tốt đã bị Lâm Phong cho thấy hết. Trong lúc nhất thời, mặt của nàng biến đến khô nóng lên, toàn bộ đầu đều thấp xuống. Thấy thế, Lâm Phong cũng hơi hơi lung túng, thu tay về, ngồi xuống một bên, bầu không khí trong nháy mắt biến đến vi diệu. Hồ Liệt Na mặt đều có chút đốt đỏ lên, không dám đi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nàng sợ ngẩng đầu, lập tức cùng Lâm Phong đối mặt. Như thế liền càng thêm lúc túng Đến lúc đó thì không thế nào tốt thu chàng Nghĩ như vậy Hồ Liệt Na gục đầu thấp hơn Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại Lúc này nàng phát hiện Trong phòng mười phần an tính Muốn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong đang làm cái gì Sau đó nàng liền phát hiện Lâm Phong vậy mà tại Minh tưởng Hồ Liệt Na Phải biết Hồ Liệt Na võ hồn là không có thu hồi đi Nàng lúc này, tuyệt đối là mị hoạt chúng sinh cấp bậc. Vừa mới, nàng thế nhưng là mười phần khẩn trương, rất sợ hãi Lâm Phong bỗng nhiên nhào lên, muốn đem nàng như thế nào. Lúc này ngẩng đầu đều là nâng lên lớn lao dũng khí. Thế mà, Lâm Phong lại là tại minh tưởng. Mảy may không có đem nàng cho để vào mắt. Hồ Liệt Na thậm chí có chút hoài nghi. Lâm Phong đến cùng có phải hay không cách nam nhân? Giờ khắc này, Hồ Liệt Na tâm lý đậu đen giao muốn vô cùng. Nhưng là ngoài miệng lại là không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Phong đang nhìn. Mà Lâm Phong bên này đâu, vừa mới bắt đầu hắn là có chút lúc túng. Mặc dù không có dùng ánh mắt nhìn Hồ Liệt Na thân thể. Nhưng trên thực tế đến nói lời. Hắn đã đem Hồ Liệt Na toàn thân cho mò một lần. Cho nên khi Hồ Liệt Na phát hiện cái này một lúc thời điểm Lâm Phong hơi nhỏ hoảng. Có điều rất nhanh. Loại này lúc túng cảm giác thì biến mất. Bởi vì hắn bắt đầu nhớ lại vừa mới Hồ Liệt Na võ hồn đặc thù cảm giác. Loại kia đặc biệt tinh thần lực phản ứng để hắn cảm thụ rất nhiều cho nên trực tiếp minh muốn thí nghiệm. Lâm Phong không nói lời nào. Hồ Liệt Na cũng không nói chuyện. Rất nhanh. Bởi vì hư nhược nguyên nhân. Hồ Liệt Na ăn chút gì sau liền ngủ mất Không biết vì sao Tại sát lục chi đô loại này cực độ địa phương nguy hiểm Hồ Liệt Na vậy mà có thể an ổn ngủ mất Thật sự là thật không thể tin Phải biết, một năm đã qua, nàng thì chưa từng có tại có trong phòng của người khác ngủ Cho dù là ngủ Cũng là cạn tầng thứ giấc ngủ Vũ khí thì ở bên người Vừa có động tính liền có thể tùy thời chiến đấu loại kia Nhưng bây giờ Không chỉ có trong phòng có người Vũ khí cũng không ở bên người Có thể hồ liệt na cũng là có thể ngủ lấy Đồng thời nàng ngủ còn mười phần hương Một năm đã qua thơm nhất một giấc cũng là hôm nay Sáng sớm hôm sau Hồ liệt na khi tỉnh lại thậm chí còn dối lưng một cái Nàng trong giấc mộng Mơ tới chính mình về tới võ hồn điện bên trong Lúc này tỉnh lại Còn cho là mình thân ở võ hồn điện. Có điều rất nhanh. Nàng thì ý thức được mình bây giờ tình huống. Đây chính là sát lục Chi Đô A. Vô cùng địa phương nguy hiểm. Theo bản năng nàng tay trái hướng bên cạnh một chảo. Muốn nắm lên nàng thường dùng cái kia mò cây đoàn kiếm. Thế mà bắt hụt. Giờ khắc này nàng cũng phát hiện cách đó không xa lâm phong. Hắn vẫn là duy trì giống như hôm qua minh tưởng tư thế dường như chưa bao giờ động đậy đồng dạng chẳng lẽ hắn minh tưởng một đêm giờ này khắc này hồ liệt na hồi tưởng lại ngày hôm qua chinh lịch khắp khuôn mặt là không dám tin người này cứu mình hai lần còn muốn nghiên cứu nàng suy nghĩ một chút liền có chút mộng huyễn chủ yếu nhất là chính mình vậy mà tại có người tình huống dưới ngủ thiếp đi đồng thời còn ngủ mười phần thơm ngọt. Không có trước kia cái chủng loại kia cảm giác khẩn trương. Cách này quá thần kỳ. Trong lúc nhất thời, Hồ Liệt Na nhìn Lâm Phong trong ánh mắt đầy là phức tạp. Dường như đã nhận ra Hồ Liệt Na ánh mắt, Lâm Phong cũng mở hai mắt ra. Theo rồi nói ra tiếp tục, ngươi triệu hoán võ hồn cảm ứng thể nội hồn lực. Hồ Liệt Na. Nàng là vạn vạn không nghĩ đến a, Lâm Phong buổi sáng cùng đi. Vậy mà lại nói một câu nói như vậy. Thật sự là để cho nàng im lặng. Chính mình lớn như vậy một cách mỹ nữ. Thi triển võ hồn sau càng là mỹ thái tự nhiên. Gia hỏa này vậy mà tuyệt không tâm động. Hồ Liệt Na không biết là cái kia vui vẻ vẫn là thất lạc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trên người nàng. Đến tột cùng có gì có thể nghiên cứu tuy nhiên nghi hoặc, Nhưng nàng cũng không có đến hỏi. Một mặt là bởi vì đây nhất định rất trọng yếu, nàng không nên hỏi. Một phương diện khác nàng cũng rõ ràng, hỏi Lâm Phong cũng sẽ không nói. Cho nên lúc này, nàng lựa chọn sáng suốt im miệng triệu hồi ra võ hồn, sau đó cảm ứng hồn lực. Hiểu chuyện qua mấy ngày mang ngươi ra ngoài. Lâm Phong gật đầu cười. Cách này Hồ Liệt Na vẫn là thức thời vụ, là người thông minh. Kỳ thật Hồ Liệt Na phản kháng lời nói. Lâm Phong cũng là sẽ mang nàng đi ra Bởi vì gia hỏa này trên người võ hồn phản ứng Hắn còn không có nghiên cứu hoàn toàn Có nhiều thứ Cần nàng thả ra hồn kỹ đến mới có thể nghiên cứu Bây giờ thức thời đương nhiên càng tốt hơn Tối thiểu Lâm Phong sẽ không rất nháo tâm Mà một đêm minh tưởng thí nghiệm Hắn phát hiện tinh thần lực của mình phương diện có biên độ nhỏ tăng trưởng Cái này rất không tệ Phải biết Trước đó lâm phong tinh thần lực đều là biến hóa rất nhỏ. Kết thúc mỗi ngày cơ hồ không thay đổi gì hóa. Bởi vì hắn lại không có đoán luyện tinh thần lực pháp môn. Chỉ có thể dựa vào cơ sở nhất tăng cường hồn lực khống chế. Bây giờ sử dụng theo hồ liệt na chỗ đó học được phương pháp về sau. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Cách này khiến hắn có chút vui vẻ. Đồng thời lúc này phương pháp này vẫn là không hoàn thiện. Các loại đem hồ liệt na cho nghiên cứu triệt để về sau. Cái này hiệu quả đem về càng mạnh. Nếu như tìm chút thời giờ đem chỉnh lý thành công pháp. Hiệu quả sẽ còn nâng cao một bước. Đến lúc đó. Mới là tốt nhất thu hoạch. Nghĩ đến những thứ này thời điểm hắn lại bắt đầu tại hồ liệt na trên người cảm ứng. Mà lúc này hồ liệt na trong lòng là mười phần khiếp sợ. Vừa mới lâm phong nói cái gì qua mấy ngày mang chính mình ra ngoài có ý tứ gì hắn cũng muốn đi địa ngục lộ rồi có thể cái này không cần phải a. Gia hỏa này thấy thế nào đều giống như một người mới. Trước đó cũng chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đạt tới Bách Thắng a. Mà không đạt tới Bách Thắng. Hắn lại muốn thế nào mang chính mình ra ngoài đâu ngạnh sấm mà nói. Tại không có hồn lực tình huống dưới Làm sao có thể đánh thắng nắm giữ hồn đấu la cùng phong hào đấu la thực lực đội tuần cha đâu ôm lấy nghi hoặc Hồ liệt na liền vội vàng hỏi Vĩnh ăn ngươi muốn làm sao mang ta ra ngoài không có trận giết chóc bách thắng căn bản là không có cách đi địa ngục lộ Ta không đi địa ngục lộ Lâm phong cười thần bí Không đi địa ngục lộ vậy làm sao Hồ liệt na giật mình thì muốn tiếp tục hỏi Bất quá Lâm Phong lại là ngắt lời nói, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, các loại qua mấy ngày, ngươi tự nhiên là biết. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cũng không nói chuyện. Chỉ là trong đầu điên cuồng suy tư. Lâm Phong muốn thế nào rời đi sát lục Chi Đô? Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 402 Lâm Phong khảo nghiệm 4K sát lục Chi Đô bên trong. Khắp nơi đều là giết hại. Vẫn là trước sau như một hỗn loạn. Hồ Liệt Na sự tỉnh. Không có gây nên chút nào chú ý. Dù sao tại một ngày này chết đến tốt mấy ngàn người sát lục chi đô bên trong. Trong một cái phòng chết mấy chục người. Mười phần bình thường. Bây giờ trong phòng Lâm Phong đang nghiên cứu Hồ Liệt Na. Mà tại sát lục chi đô bên trong. Những cái kia không có không để cho người chú ý trong góc. Mái hiên bên cạnh. Lâm Phong phân thân tại tùy ý rục dịch. Ba ngày xuống tới, hắn đã đem sát lục chi đô cho đi toàn bộ. Đương nhiên, trung tâm nhất sát lục chi vương ở cung điện. Lâm Phong cũng không có đi. Dù sao chỗ kia nguy hiểm nhất. Sát lục chi vương thì ở đâu? Lâm Phong chuẩn bị các loại sau cùng muốn đồng thủ. Lại đi xem một chút. Mà cả cái trong thành thì đâu, cao thủ không ít. Nhưng nói thật, Lâm Phong rất thất vọng. Bởi vì toàn bộ sát lục chi đô bên trong, ngoại trừ sát lục chi vương bên ngoài, hắn chỉ thấy một vị phong hào đấu la. Không sai, thì là vị nào đổi tuần tra đội trưởng. Nguyên bản. Hắn là coi là thành thị bên trong cần phải có ba bốn vị phong hào đấu la. Không nghĩ tới sau cùng cũng liền sát lục chi vương cùng tuần tra đội trưởng hai vị. Có điều rất nhanh, hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Phong hào đấu la đã là đại lục ở bên trên siêu cấp cường giả Tại hai đại đế quốc tùy tiện đều có thể sống rất tư nhuận Dù là phạm tội Tùy tiện trốn đi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng Loại tình huống này đoán chừng không ai sẽ đến sát lục chi Đô. Đương nhiên Phong hào đấu la không có Nhưng hồn đấu la vẫn là rất nhiều Đội tuần tra thì có 10 cái Còn có trong thành thì cũng ẩm dấu 10 cái cùng nhau hết thảy hơn ba mươi, hồn thánh càng là nhiều vô số kể khắp nơi đều là, kỳ thật dưới tình huống bình thường, sát lục chi đô bên trong hồn lực bị phong ấm, rất khó coi ra người khác thực lực đẳng cấp, nhưng lâm phong không giống nhau a. phân thân của hắn, tại ngươi hồn lực bị phong ấm tình huống dưới, trực tiếp thân cận bên cạnh ngươi, nhẹ nhóm liền có thể cảm giác được ngươi hồn lực đẳng cấp, Dù sao sát lục chi đô quá lớn. Chỉ cần không sử dụng hồn lực. Phạm vi nhỏ tinh thần lực quét hình. Đó còn là rất an toàn. Cũng là dùng loại phương pháp này. Lâm Phong tại 3 ngày thời gian bên trong. Sử dụng hơn 10 đạo phân thân. Đem toàn thành thực lực tình huống cho xác minh. Đúng, Lâm Phong còn nhìn thấy đường Tam. Gia hỏa này hiện tại xưng hào kêu cái gì tu la vương nghe mười phần bá khí, hắn thời điểm tranh tài, lâm phong còn chuyên môn nhìn một trận, không thể không nói, lực chiến đấu của hắn đạt được cực lớn tăng cường, đồng thời giống như bởi vì thực lực so nguyên tắc bên trong còn mạnh hơn quan hệ, hắn thua sát lục chi đô ảnh hưởng không là rất lớn, tâm tính mười phần ổn định, hồn lực đẳng cấp lời nói giống như sáu mươi cấp, bất quá không có thu hoạch hồn hoàn mắc kẹt ở đây. Đoán chừng là đường hảo chuyên môn để hắn kẹp lấy Các loài sát lục chi đô sau khi ra ngoài Lại dẫn hắn đi săn bắt hồn hoàn Đúng Hôm nay đường tam lại tại địa ngục sát lục tràng bên trong chiến đấu 4 trận Bây giờ đều 99 thắng Cảm giác ngày mai sẽ phải bách thắng Hắn cần phải cũng biết địa ngục lộ sự tình Cho nên hôm nay 99 thắng sau liền không có chiến đấu Mà chính là chạy đến trong phòng tu dưỡng lên Xem ra chuẩn bị ngày mai bách thắng Sau đó trùng kích địa ngục lộ Mà đến lúc đó Sát lục chi vương cũng đem theo cung điện trung ương bên trong đi ra Đến đến địa ngục sát lục chàng vì đường tam chúc mừng Đó là một cái cơ hội tốt Lâm Phong quyết định ngày mai thì đồng thủ Hắn muốn từ bên ngoài hướng bên trong Bắt đầu điên cuồng giết hại không sai cũng là giết hại trước đó tại hai đại đế quốc lúc tỷ thí lâm phong rất ít giết người bởi vì những người kia hắn cũng không biết tốt xấu lung tung giết người không tốt lâm phong hành sự coi trọng một cách không thẹn với lương tâm người đáng chết hắn giết tâm lý không có chút nào trở ngại mà không rõ tốt xấu tùy ý giết người đây không phải là hắn suy nghĩ Sát lục chi đô bên trong có thể nói liền không có một người tốt đều là đáng chết người. Cho nên nói, ngày mai đồng thủ thời điểm, hắn đem tìm kiếm nhất kích tất sát phải biết. Lúc trước thời điểm, Ma Ven gia tộc đánh lén các đại thế lực tin tức sở dĩ có thể truyền đi. Cũng là bởi vì Lâm Phong không có giết người. Nếu như toàn giết, có lẽ đến bây giờ toàn bộ đại lục cũng không biết đến tột cùng là ai giết bọn hắn đây. Đương nhiên, nếu như Lâm Phong lúc trước lựa chọn giết người, đoán chừng cũng sẽ không an ổn để hắn náo hoàn chỉnh cách đế quốc. Làm không tốt toàn bộ đại lục thế lực đều sẽ liên hợp lại đối phó hắn. Ba đại tuyệt thế đấu la đều sẽ liên hợp lại. Chu sát hắn cái này một cái ma đầu. Chẳng qua hiện nay Lâm Phong chuẩn bị tại sát lục chi đô bên trong giết người, vậy cũng không ai sẽ quan tâm hắn. Thậm chí đều không cần đánh lén. Đến lúc đó quang minh chính đại để phân thân khắp nơi đi giết chính là. Dù sao sát lục chi đô khắp nơi đều là giết hại. Không có chuyện gì. Cứ như vậy, Lâm Phong cho mình định tốt kế hoạch. Bản thể chỗ gian phòng bên trong, hồ liệt na nhìn lấy Lâm Phong khóe miệng hơi nhích lên có chút không hiểu rõ nổi. Gia hỏa này quá thần bí. Trước đó vậy mà nói sẽ mang nàng ra ngoài. Thế mà đến bây giờ... Hắn trên cơ bản liền không có đi ra gian phòng này. Muốn làm sao mang nàng ra ngoài tuy nhiên nghi hoặc, Nhưng hổ liệt na rất thông minh. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Dù sao nên hỏi mà nói nàng có thể hỏi. Nhưng như loại này chuyện trọng đại. Hiện nhiên không phải nàng nên hỏi. Bất quá. Tuy nhiên loại chuyện này không hỏi. Nhưng mấy ngày ở chung xuống tới. Hai người vẫn là có thể nói lên một ít lời. Hồ Liệt Na cũng lớn khái lấy ra lâm phong tính cách. Là một cái hòa ái dễ gần người trong đáy lòng vẫn là hết sức hiền lành. Ba ngày. Hai người trên cơ bản một mực đợi tại cùng trong một cái phòng. Nàng không chỉ có không khẩn trương chút nào. Ngược lại còn mười phần thư thái. Loại cảm giác này thì rất mạc xanh kỳ diệu. Nàng vậy mà lại tại một cách mới nhận biết mấy ngày bên người thân cảm thấy thư thái. Hơn nữa còn là tại sát lục chi đô loại này không có không có quy tắc. Bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy giết chết người khác địa phương đây quả thực là hoang đường vô cùng hồ liệt na đoán chừng. Nếu như nàng có thể còn sống ra ngoài. Sau đó đem chuyện này nói cho giáo hoàng bệ hạ. Nàng cũng sẽ không tin tưởng đi. Đồng thời còn có một chút. hồ liệt na cảm giác. Tại lâm phong bên người thời điểm. Nàng thương thế trên người đều khôi phục rất nhanh Vốn chỉ muốn muốn một tuần cỡ nào tài năng khang phục Nhưng bây giờ mới ba ngày mà thôi Cũng nhanh tốt Đoán chừng hôm nay lại ăn một lần dược Sau đó ngủ một giấc Buổi sáng ngày mai cần phải thì triệt để bình phục Cách này lâm phong, người lại tốt, còn đẹp trai Chủ yếu trên thân còn có một loại vô hình khí chất Chẳng lẽ... Đây chính là nàng Hồ Liệt Na chân mệnh thiên tử sao nghĩ tới chỗ này. Hồ Liệt Na cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ. Bởi vì mấy ngày qua bên trong. Hai người tuy nhiên sống chung một phòng. Nhưng lâm phong gia hỏa này đều không sao cả nhiều liếc nhìn nàng một cái. Phần lớn thời gian đều tại minh tưởng. Cho dù là không minh tưởng cũng đều là cầm nàng tới làm cái gì nghiên cứu. Loại tình huống này. Thật là làm cho nàng cảm giác cười khổ không được. Thậm chí hồ liệt na đều có chút hoài nghi chính mình võ hồn có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Mị lực vậy mà đại giảm. Hoặc là nói. Lâm Phong bản thân liền là một cách đầu gỗ nếu như Lâm Phong biết hồ liệt na trong đầu nghĩ những thứ này. Đoán chừng sẽ thưởng nàng cùng bạo lực đi. Ngươi mới đầu gỗ đâu cả nhà ngươi đều là đầu gỗ. Lâm Phong mấy ngày nay chớ nhìn hắn bản thể một mực ngồi ở chỗ này. Trên thực tế bận miễu chết. Tâm thần cũng là một mực tại toàn phụ tải vận chuyển. Trong phòng đang nghiên cứu tinh thần lực vận dụng phương pháp. Mà bên ngoài. Hắn cũng là phân thân toàn bộ khai hỏa. Tìm hiểu tình báo. Mấy ngày kế tiếp. Cho dù là lấy hắn hiện tại một lòng hai mươi dùng cường đại tinh thần lực. Cũng là có chút tiểu tiêu hao hắn chỗ lấy một mực tại minh tưởng cũng là nỗ lực tại duy trì mức tiêu hao này. may ra bây giờ dò xét hoàn tất buổi tối hôm nay hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, đem trạng thái khôi phục tốt. mà lúc này, hộ liệt na mở miệng, vĩnh ăn. ta còn kém ba mươi chàng thì bách thắng. đợi ngày mai ta thương thế trên người khôi phục, ta liền tiếp tục trận đấu, tranh thủ sớm ngày bách thắng. Sau đó nghĩ biện pháp đem ngươi cho cứu ra ngoài Lâm Phong nói có biện pháp ra ngoài Nếu như hắn mấy ngày nay có hành động Hồ Liệt Na còn thật có điểm tin Thế mà Lâm Phong mấy ngày nay phần lớn thời gian đều tại minh tưởng Cái gì đều không có làm Cái này khiến nàng làm sao tin tưởng cho nên lúc này Hồ Liệt Na ý nghĩ rất đơn giản Đã Lâm Phong cứu được nàng hai lần mệnh Nàng thì tranh thủ bách thắng sau nghĩ biện pháp đem Lâm Phong cho cứu ra ngoài nghe vậy. Lâm Phong mở to mắt. Nhìn hồ liệt na liếc một chút. Ở trong. Mắt nàng nhìn đến chân thành về sau. Lâm Phong cười nói. Yên tâm đi. Đợi ngày mai. Ngày mai ta thì mang ngươi ra ngoài. Đi địa ngục lộ ra ngoài Lâm Phong nguyên bản trong lòng kế hoạch còn có chút mơ hồ. Bất quá thì đang dò xét, hảo chỉnh cây sát lục chi đô về sau Trong lòng của hắn kế hoạch lập tức thì rõ ràng Ngày mai hắn muốn theo bên ngoài giết tới bên trong Sau đó tại đường thần vì đường tam mở ra địa ngục lộ thời điểm Hóa thân cùng một đám phân thân xuất thủ Đối phó đường thần Mà bản thể của hắn thì mang theo hồ liệt na thừa dịp sông loạn tiến địa ngục lộ cùng đường ba cùng một chỗ đi đợi đến hóa thân bên kia chiến đấu một lát sau phân thân tự bảo trì hoãn thời gian hóa thân thuấn di đuổi theo là đủ dạng này không tổn thất hóa thân tình huống dưới lâm phong còn có thể thu hoạch toàn sát lục chi đô điểm kinh nghiệm kế hoạch mười phần hoàn mỹ mà cái này toàn bộ kế hoạch duy nhất lỗ hồng chỗ chính là đường thần có tỷ lệ sẽ theo địa ngục lộ đuổi kịp bất quá điểm này Lâm Phong cảm giác hắn đại khái dẫn là sẽ không đuổi kịp. Dạng này suy đoán có hai điểm nguyên nhân. Hắn một là hắn sẽ thừa dịp loạn đuổi theo, nắm bắt thời cơ tốt, khả năng ai cũng không phát hiện được. Thứ hai đâu? Cái này đường thần lúc này não tử có chút không thanh tỉnh, trong lòng suy nghĩ sát lục chi đô chính là nhà của hắn, hắn có thể sẽ không rời đi sát lục chi đô. Đồng thời địa ngục lộ xem như tu la thần đối người thừa kế một lần khảo nghiệm. Loại này nơi truyền thừa. Đường thần cũng không dám đi vào. Lại nói, dù là đuổi kịp, lâm phong cũng không hoảng hốt. Địa ngục lộ loại địa phương này, nguyên tắc bên trong đường tam cùng hồ liệt na không có hồn lực đều có thể xông qua. Hắn ở chỗ này thì cùng gian lận một dạng. Trực tiếp có thể may lấy đi. Hắn vội cái gì có lẽ đường thần đuổi tới thời điểm. Hắn đều mang đường tam cùng Hồ Liệt Na rời đi đều. Nghĩ đến những thứ này, Lâm Phong càng phát cảm thấy mình kế hoạch không tệ. Mà Hồ Liệt Na nhìn lấy Lâm Phong ở nơi đó cười. Cảm giác thì cùng được động kinh một dạng. Sẽ không ngốc hả tại cái này sát lục chi đô bên trong. Cái gì đều không làm. Đã nói lên trời muốn theo địa ngục lộ ra ngoài. Lời này làm sao nghe cũng không giống một người bình thường có thể nói ra được. Vĩnh an ta. Hồ Liệt Na còn muốn nói gì. Bất quá Lâm Phong lại là trực tiếp ngắt lời nói. Không cần nói. Ngày mai mang ngươi ra ngoài. Ngươi thật tốt dưỡng thương đi. Ta cũng có chút mệt mỏi. Trước ngủ một hồi. Nói, Lâm Phong cũng mặc kệ Hồ Liệt Na đi thẳng tới bên giường, nằm xuống. Gặp này, Hồ Liệt Na cũng không nói gì thêm. Chỉ là có chút tức giận. Dù sao lúc này trong lòng nàng, Lâm Phong cũng là một cái đang loạn tưởng ra hỏa. Hơn nữa còn là loài kia cùng hắn nói chuyện cũng không nghe cái chủng loài kia. Muốn không phải đối với mình có ăn cứu mạng. Thực lực còn rất mạnh. Hồ Liệt Na sớm xét dạy Lâm Phong một trận. Bất quá lúc này Lâm Phong đều nằm ở trên giường, nàng cũng không nói gì. Nàng lúc này thương thế trên người đã tốt hơn hơn nửa. Mấy ngày không có đi ra. Bây giờ thấy Lâm Phong buồn ngủ. Nàng chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống. Thế mà. Nàng vừa đi đến cửa bên cạnh. Lâm Phong thanh âm thì vang lên. Ngày mai lại đi ra hồ liệt na cả người đều bị bị hù lắc một cái. Tâm lý thầm nghĩ. Quả nhiên. Gia hỏa này căn bản là không có ngủ. Quay đầu nhìn lại. Lâm phong liền ánh mắt đều không có mở ra còn nằm ở trên giường Vút ngực một cái Chờ tâm tình bình phục lại về sau Nàng hướng về lâm phong thè lưới Sau đó đi đến trên vế Ngồi xuống Ra không được thì ra không được thôi Nàng thì muốn nhìn Ngày mai ra hỏa này đến tột cùng có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới Nếu quả như thật có thể ra ngoài Nàng Hồ Liệt Na đem tên viết ngược lại cứ như vậy Hồ Liệt Na nhìn lấy Lâm Phong gương mặt phát khởi ngốc Trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện Trường hợp như Lâm Phong thân phận đến tột cùng là ai Tại sao lại biết thân phận của nàng nghĩ đi nghĩ lại Hồ Liệt Na bỗng nhiên giật mình Nàng nghĩ đến một cái câu trả lời hoàn mỹ tuyệt đối là giáo hoàng bệ hạ chuyên môn phái tới bảo hộ nàng Không phải vậy Lâm Phong làm sao trực tiếp có thể kêu lên tên của mình còn có nàng theo võ hồn điện mặt đi ra y phục sau đó tại sát lục chi đô loại địa phương này. Hắn lại còn vô duyên vô cớ cứu mình hai lần. Thấy thế nào đều là chuyên môn đến bảo vệ mình. Nghĩ như vậy, ngày mai đi địa ngục lộ ra ngoài cũng nói thông được. Khẳng định là lão sư nhìn đối với mình lịch luyện đủ rồi cho nên an bài tốt ngày mai để cho nàng đi địa ngục lộ. Lúc này hồ liệt na, mười phần kích động cảm thấy mình nghĩ thông suốt mọi chuyện cần thiết Nàng có lòng muốn cùng Lâm Phong chia sẻ đạo này vui sướng Bất quá khi nàng quay đầu nhìn lại thời điểm Phát hiện Lâm Phong đang ngủ Gặp này, nàng cũng không có quấy dày Mà chính là đè nén xuống cái này một phần vui sướng trong lòng nghĩ chuyện khác Cứ như vậy, sau cùng nghĩ đi nghĩ lại Nàng thì nằm sấp trên bàn ngủ tiếp đi Ngược lại là đáng giá một cứu. Gặp một màn này, trên xà nhà Lâm Phong khóe miệng mỉm cười. Không sai, ngủ trên giường chính là hắn một đạo phân thân, cái này trên xà nhà nằm mới thật sự là Lâm Phong. Hắn như thế ổn trọng người, đương nhiên muốn đem an toàn một mực nắm giữ ở trong tay mình a. Loại này đem tự thân đặt trong nguy hiểm sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Đồng thời hắn phân thân ngủ Chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Muốn nhìn một chút hồ liệt na có thể hay không làm những gì. Nếu như hồ liệt na có lòng xấu xa. Lâm Phong cho dù là đem nàng cho cứu ra ngoài. Đợi đến nghiên cứu xong. Hắn thì sẽ trực tiếp giết cứu được nàng hai lần còn nghĩ đến đối chính mình đồng thủ. Loại rắn này bò cạp người. Không giết giữ lấy sang năm sao may ra sau cùng sự thật chứng minh. Gia hỏa này tâm vẫn là không hắc. Xem như người tốt. Tâm tình không tệ lâm phong. Bản thể rất nhanh liền tiến vào minh tưởng bên trong. Hắn lúc này trên cơ bản đã không cần ngủ đến khôi phục tinh thần lực. Minh tưởng có thể khôi phục một số. Mà hắn theo hồ liệt na võ hồn bên trong lĩnh ngộ một loại công pháp. Cũng có thể khôi phục một số. Cả hai đem ghép hợp. Hiệu quả kia tiêu chuẩn tích. Về sau hoa. Lâm Phong đều không cần ngủ Bất quá lúc này công pháp còn chưa đủ hoàn thiện Phải đợi nghiên cứu thêm một chút Hồ Liệt Na lại nói Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 403 địa ngục lộ mở ra 4K đúng Lâm Phong cho cái này tự sáng tạo công pháp cái tên Rất đơn giản Thì kêu là Đại Minh Tưởng Pháp So Minh Tưởng Pháp cường đại Cho nên gọi Đại Minh Tưởng Pháp Hết sức đơn giản dễ nhớ Mà Lâm Phong mục tiêu rất đơn giản, hoàn thiện tông pháp đồng thời, còn muốn ưu hóa lúc này Đại Minh tưởng pháp mới vừa vặn sáng tạo ra một thứ đại khái, cần tại an ổn hoàn cảnh phía dưới mới có thể tu luyện. Mà hắn ưu hóa, một mặt là thông qua hồ liệt na hoàn thiện tông pháp, đồng thời cũng muốn ưu hóa đến có thể vừa đi vừa tu luyện. Bất quá, những vật này đều là lúc sau Lâm Phong cần nghĩ. Hắn hiện tại tinh thần tiêu hao quá lớn, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, rất mau tiến vào minh tưởng bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong đã rời giường, bắt đầu làm kế hoạch trước chuẩn bị. Thành thị bên trong khắp nơi đều là chờ lệnh phân thân. Nhất là địa ngục sát lục tràng bên kia. Phân thân số lượng nhiều nhất. Yên tĩnh chờ đợi đường Tam đến. Mà bản thể chỗ trong phòng theo U, V, q q Mơ, một tiếng. Hồ liệt na từ trên giường tỉnh lại Trên mặt của nàng tràn đầy hoảng hốt Thậm chí còn mang theo một tia không dám tin Nàng nhớ đến rất rõ ràng Đêm qua là nằm sấp trên bàn ngủ Hôm nay từ trên giường tỉnh lại Rất hiển nhiên là lâm phong đem nàng ôm đi lên Điểm này bản thân không có gì Chủ yếu là ngay lúc đó nàng vậy mà không có tỉnh Đây chính là tại sát lục chi đô A Một năm trôi qua Hồ Liệt Na sớm đã dưỡng thành cảnh giác mười phần tâm thái. Lúc ngủ. Dù là lại nhỏ bé động tính đều sẽ bị bừng tỉnh. Thậm chí là tại võ hồn điện bên trong thời điểm nàng ngủ nếu có người tới gần đều sẽ bị bừng tỉnh. Từ nhỏ đến lớn. Cũng chỉ có sư phụ nàng bị bị đông mới có thể dựa vào gần nàng. Bởi vì tại hồ Liệt Na tâm lý. Bị bị đông thì giống mấu thân một dạng. Mười phần thân cận. Thế nhưng là tối hôm qua, Lâm Phong đem nàng ôm lên giường thời điểm, nàng vậy mà không có chút nào cảnh giác. Chẳng lẽ, Lâm Phong tại trong lòng của mình đều có thể so ra mà vượt bị bị đông rồi trong lúc nhất thời. Hồ Liệt Na lòng có chút loạn. Kỳ thật. Nào có như vậy mơ hồ. Tuy nhiên Lâm Phong cứu được Hồ Liệt Na hai lần mệnh. Đằng sau lại nghĩ như vậy ra. Nhưng cũng không thể mấy ngày ngắn ngủi bên trong quan hệ của hai người thì đạt tới loại kia thân mật trình độ. Chủ yếu là lâm phong trên người một loại đặc thù thể chất. Cái kia một loại bởi vì võ hồn mang tới độc hữu thân cận thể chất. Loại thể chất này có thể khiến người ta không tự chủ thân cận hắn. Đồng thời bởi vì vô lượng hoa quan hệ, lâm phong còn sẽ vô ý thức hướng chung quanh phát ra lượng nhỏ sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực thật rất ít Tại trong thế giới bên ngoài Trên cơ bản sẽ không bị người cảm nhận được Nhưng ở sát lục chi đô bên trong Loại này sinh mệnh lực liền phản phất Trong đêm tối rõ ràng như lửa Mười phần lóa mắt Hiệu quả cũng cực kỳ tốt Mấy ngày kế tiếp Lâm phong chỗ trong phòng này đã tràn ngập Một số sinh mệnh lực Cho nên hồ liệt na ở trong môi trường này Không chỉ có thương thế khôi phục rất nhanh Ngủ cũng là mười phần an ổn. Dù là Lâm Phong đem ôm vào giường cũng không có bị bừng tỉnh. Chớ ngẩn ra đó, ăn một chút gì đi, hôm nay liền có thể đi. Nhìn lấy hồ liệt na xứng sờ, Lâm Phong nói một câu. Hồ liệt na lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Nàng có chút không yên lòng đi đến bên bàn ăn lên đồ vật. Bỗng nhiên, nàng hỏi một câu. Vĩnh ăn. Ngươi là giáo hoàng điện hạ phái tới chuyên môn bảo hộ ta a vấn đề này. Kỳ thật nàng hôm qua liền muốn hỏi. Bất quá khi đó không có cơ hội, hôm nay mới khiến cho nàng tìm tới cơ hội. Đồng thời lúc này hổ liệt na. Tâm lý mười phần phức tạp. Nàng đối lâm phong có hào cảm. Nhưng loại này hào cảm thật đặc tới loại kia siêu cấp thân cận cấp độ sao để tay lên ngực tự hỏi. Hồ Liệt Na đối với vấn đề này là không rõ ràng. Nàng có một ít mê mang. Cái dù gì giáo hoàng điện hạ phái tới. Bảo hộ ngươi Lâm Phong bị vấn đề này cho hỏi choáng váng. Cái này Hồ Liệt Na là thế nào? Trong đầu làm sao bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy rồi sẽ không bị chính mình cho nghiên cứu ngốc hạ, Cái này không cần phải a. Hắn trước đó tìm tòi nghiên cứu hắn thể nổi tinh thần lực thời điểm. Đều là thận trọng không có dùng quá lớn hồn lực, không có khả năng ra loại vấn đề này a, động lòng người không có ngốc, nàng làm sao có thể nghĩ ra như thế không hợp thói thường vấn đề nghĩ đến, lâm phong đưa tay trực tiếp dán vào trên trán của nàng, nhắc tới nói, cũng không có phát sốt a, nói cái gì mê sảng đâu sau đó, hắn nói ra, ta gọi Vĩnh an đến từ ngã âu mi a, một cái chỗ thật xa, Theo ngươi kia cái gì giáo hoàng Không có nửa su quan hệ Yên tâm nơi này không có gì có khác người Ngươi nói cho ta biết Ta sẽ không cùng giáo hoàng điện hạ nói Hồ liệt na vội vàng nói Dưới cái nhìn của nàng Lâm phong hẳn là thuộc về loại kia võ hồn điện bí mật bồi dưỡng ám tử loại này hồn sư Nàng kỳ thật có nghe thấy Chỉ bất quá một mực chưa từng gặp qua Trước mắt lâm phong Chắc hẳn chính là một cái trong số đó. Nàng còn tưởng rằng Lâm Phong là sợ thân phận bại lộ cho nên không dám nói sao. Thế nào thì theo ngươi nói không rõ ràng đâu. Ta theo ngươi kia cái gì giáo hoàng không có nửa xu quan hệ Lâm Phong bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn cảm thấy. Cái này hồ liệt na hẳn là lúc trước bị hắn nghiên cứu ra vấn đề tới. Không phải vậy không sẽ hỏi ra loại lời này. Được thôi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, ngươi không nói cũng không có việc gì, ta biết là được rồi. Xem ra cái thân phận này so với nàng trong tưởng tượng phải nghiêm khắc, bị chính mình nhìn sau khi đi ra còn không nói. Bất quá Hồ Liệt Na cũng không có ý định lại bức, chính nàng rõ ràng chân tướng liền tốt. Lâm Phong Thật không biết Hồ Liệt Na đến cùng cách nào gân dừng sai. Vậy mà lại loại suy nghĩ này. Bất quá Lâm Phong cũng lười giải thích. Nàng vui vẻ là được rồi Hôm nay thật muốn đi địa ngục lộ ra ngoài hồ liệt na hỏi lần nữa Chẳng biết tại sao Có lẽ là biết lâm phong chân thực thân phận quan hệ Hồ liệt na lúc này cũng không có lúc trước một màn kia co gấp Lộ ra mười phần tự nhiên Nói đùa Đều là võ hồn điện người Đây hết thảy đều là lão sư an bài Nàng vội cái gì ăn lâm phong nhẹ gật đầu Đến lúc đó ta mang theo ngươi cùng đi. Hồ Liệt Na tâm thái chuyển biến, Lâm Phong cũng xem ở trong mắt đối với cái này, hắn cũng không nói cái gì. Địa ngục lộ đây chính là tại địa ngục sát lục tràng trung gian. Chỉ có thể từ sát lục chi vương mở ra. Làm sao có thể tiến đi Hồ Liệt Na trầm giọng nói. Địa ngục lộ từ sát lục chi vương trưởng quản, bọn họ đừng nói tiến vào, liên nhập miệng cũng không tìm tới. Chỉ có làm bách thắng cường giả xuất hiện thời điểm Sát lục chi vương mới sẽ mở ra cửa vào Mà đến lúc đó Sát lục chi vương cũng sẽ ở bên cạnh Bọn họ muốn theo sát lục chi vương trước mặt đi qua mới có thể đi vào Đây chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả Hơn nữa còn là có thể vận dụng hồn lực cùng hồn ký cái chủng loại kia Bọn họ bị phong ấm thực lực Không có khả năng an toàn đi qua cái nào nhiều như vậy vấn đề hảo hảo ở tại chỗ này đợi đến lúc đó mang ngươi ra ngoài chính là lâm phong nghiêng qua hồ liệt na liếc một chút cái sau ánh mắt hơi hơi né tránh trong miệng lẩm bẩm một câu ta đây không phải hiếu kỳ sao hồ liệt na theo không nghi ngờ giáo hoàng điện hạ năng lực lúc này lâm phong đều nói có thể đi ra hiển nhiên là giáo hoàng điện hạ sắp xếp xong xuôi Nhưng trong đó độ khó khăn rất lớn, nàng là thật hiếu kỳ, hôm nay hai người bọn họ đến tột cùng muốn làm sao ra ngoài. Hiếu kỳ. Ăn ngươi đi Lâm Phong tức giận đem thức ăn hướng Hồ Liệt Na trước mặt hất lên. Nói xong, Lâm Phong cũng không để ý Hồ Liệt Na bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức chậm đợi địa ngục lộ mở ra. Hơn 2 giờ về sau, địa ngục sát lục tràng bên trong, đường tam rốt cuộc thắng được hắn thứ 100 trận đấu. Giờ khắc này. Dù là đường tam tâm tính lại ổn định Cũng không nhìn được hưng phấn dơ lên hai tay của mình Hưởng thụ lấy khán giả tiếng hoan hô Hơn nửa năm xuống tới Hắn cũng không có bị sát lục chi đô ảnh hưởng quá nhiều Nhưng vẫn là biến đến có chút hiếu sát rồi Trên người hắn Giống như thực chất đồng dạng sát khí Ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn vòng xoáy Huyết tinh vô cùng khiến người ta gieo họ không thôi. Tu La Vương cái tên này bị tất cả mọi người kêu gào. Vì cái này một vị mới lên cấp Bách Thắng cường giả mà gieo họ. Tu La Vương chúc mừng ngươi đạt thành Bách Thắng bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp theo bốn phương tám hướng truyền đến, ầm chứa trong đó áp lực cực lớn, đem đường tam sát khí đều cho tất cả đều áp lui về thể nội. Để sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch. Trong chớp nhoáng này địa ngục sát lục chàng bên trong chợt im lặng xuống tới. Ngay sau đó, càng lớn tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Bởi vì tại cái kia giữa không trung, một đảo bóng người màu đỏ ngòm từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Không sai, hắn cũng là sát lục chi vương sát lục chi vương sát lục chi vương. Mọi người điên cuồng kêu gào cái tên này, nghênh đón vua của bọn hắn buông xuống. Sát Lục Chi Vương là một cái góc người mười phần nam nhân cao lớn. Sau lưng khoác lấy một kiện tinh hồng sắc áo choàng, Sắc mặt mười phần trắng xám, Hai mắt đỏ bừng. Lúc này chính nhìn tròng trọc vào đường Tam. Giờ khắc này đường Tam tâm lý có chút khẩn trương, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Hắn nhớ đến Phong Ca đã từng nói chân nam nhân phải có núi lở tại trước mà sắc không thay đổi bá lực đồng thời sợ hãi là một loại mười phần vô dụng tâm tình. hắn muốn chẳng sợ hãi mới được trông thấy mặt không đổi sắc đường tam. sát lục chi vương ánh mắt lộ ra một vệt thưởng thức thần sắc. sau cùng hắn rơi xuống đường tam trước người năm mét địa phương. cười nói, tu la vương, lần nữa chúc mừng ngươi đạt đến bách thắng. cái này rất tốt vì khen ngợi sự ưu tú của ngươi. ta quyết định ngoại lệ trao tặng ngươi sát thần sương hào. Từ nay về sau, ngươi liền có thể tự do ra vào sát lục chi đô thực lực đường tam rất mạnh. Sát lục chi vương cảm thấy hắn đi qua địa ngục lộ hy vọng rất lớn. Mà điểm này là hắn không muốn nhìn thấy bởi vì thông qua địa ngục lộ trở thành sát thần. Sẽ có một cái sát thần lính vực. Tại trong lính vực người, đi vào sát lục chi đô là sẽ không bị phong ấm thực lực. Bây giờ bên ngoài đã có hai vị sát thần. Cái này đối sát lục chi đô tới nói. Vốn là một cái mười phần to lớn uy hiếp. Hắn không muốn cái này uy hiếp lại biến năm thứ nhất đại học phân. Muốn duy trì hiện trạng. Cho nên lúc này đối đường Tam nói ra lời nói này. Trực tiếp ban cho hắn sát thần thân phận. Loại này sát thần không có sát thần lĩnh vực chỉ có thể để đường Tam một mình tự do ra vào sát lục chi đô. Nghe nói như thế. Đường Tam xứng sờ. Có điều hắn rất nhanh nhớ tới. Đường hảo từng đã nói với hắn. sau cùng nhất định phải đi địa ngục lộ đi ra. Cách khác đi ra đường lối đều không thể làm. Mách thắng tức có thể đạt được một lần đi địa ngục lộ tư cách. Đây là sát lục chi đô uy củ. Từ thần quyết định. Cho dù là sát lục chi vương cũng không thể làm trái. Nghĩ đến. Đường tam cao giọng nói. Vĩ đại sát lục chi vương. Ta muốn thông qua địa ngục lộ khảo nghiệm. Dùng cách này đến thành là chân chính sát thần nghe vậy. Sát lục chi vương trong mắt hơi hít Sau đó trầm giọng nói. Địa ngục lộ khủng bố vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tu la vương. Ta hy vọng ngươi có thể minh mạch. Sinh mệnh chỉ có một lần. Quy tắc chỗ. Nếu như đường Tam kiên chỉ muốn đi địa ngục lộ. Hắn nhất định phải vì đường Tam mở ra cách này địa ngục lộ. Cho nên lúc này, sát lục chi vương có thể làm cũng chỉ có thuyết phục cùng đe dọa. Thế mà, đường Tam không nhúc nhích chút nào, vĩ đại sát lục chi vương, mời mở ra địa ngục lộ đi. Nếu như thế, vậy ta thì vì ngươi mở ra cái này thông hướng địa ngục địa ngục lộ đi. Sát lục chi vương lạnh hừ một tiếng nói. Cái này đường Tam thật sự là không biết điều. Bất quá sát lục chi vương cũng không có biện pháp. Chỉ có thể vì đó mở ra địa ngục lộ. Tiếng nói vừa ra, nồng đậm màu đỏ vũ khí tự sát lục chi vương thân phía trên phát ra trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Giờ khắc này, khán giả đều đang hoan hô, hưng phấn hô to. Bọn họ lập tức liền có thể gặp tới địa ngục lộ mở ra. Có thể không hưng phấn sao thế mà. Bọn họ làm sao biết. Cách này xương đỏ cũng là chuyên môn đến chiếm lấy tính mạng của bọn họ mở ra địa ngục lộ cần sinh mệnh đến hiến tế Mà những thứ này người xem Cũng là tốt nhất tế phẩm theo những cái kia xương đỏ tràn ngập Những cái kia khán giả điên cuồng cào lấy thân thể của mình Tại vô tận điên cuồng bên trong chết đi Những cái kia máu tươi hội tụ vào một chỗ Ngưng tụ tại địa ngục sát lục tràng trung tâm nhất Một khối bỗng nhiên xuất hiện bên trong lóm con rơi trên đồ án. Mà liền tại sát lục chi vương mở ra địa ngục lộ đồng thời. Lâm Phong kế hoạch cũng khởi động. Trong sát lục chi độ. Vô số người bị Lâm Phong phân thân đánh giết. Điểm kinh nghiệm bắt đầu bảo tăng. Hồn thánh. Hồn đấu la cường giả thành tốt tử vong. Cái kia đổi tuần tra người. Tức thì bị Lâm Phong cho châm đúng. Hóa thân tự mình xuất thủ. Đánh lém cái kia Phong hào đấu la đội trưởng Sau đó bắt đầu đối thành viên nghiêng về một bên đồ sát ngắn ngủi nửa phút không đến Lâm Phong mục tiêu tất cả đều bị giết Mà cùng thời khắc đó Lâm Phong bản thể trực tiếp bắt lấy Hồ Liệt Na Phi tốt đi tới địa ngục sát lục tràng bên ngoài Xảy ra chuyện gì lúc này Hồ Liệt Na cả người đều mộng. Trước mấy giây nàng còn trong phòng ăn đồ ăn vặt đâu Cái này vài giây đồng hồ bên trong Nàng chỉ cảm thấy cảnh sắc chung quanh mơ hồ không rõ. Sau đó lấy lại tinh thần thời điểm. Đã đến địa ngục sát lục tràng bên ngoài. Loại tình huống này hiển nhiên vượt ra khỏi nàng nhận biết. Hồ Liệt Na lập tức hoảng hốt. Lập tức liền muốn đi vào địa ngục lộ. Lâm Phong nhìn về phía trước nói ra. Mà theo Lâm Phong ánh mắt nhìn lại. Hồ Liệt Na cũng nhìn thấy phía trước tình huống. Vô tận máu tươi tại tụ tập. Sát lục chi vương giống như Đi ra Cái đó là Tu la vương hắn bách thắng rồi cho nên sát lục chi vương muốn mở địa ngục lộ rồi hồ liệt na trong nháy mắt phản ứng lại Sau đó Nàng dường như nghĩ tới điều gì mà hỏi Vĩnh ăn Ngươi một mực trong phòng Làm sao lại biết những thứ này bớt nói nhảm Đời tốt chính là Lại nói tiếp ta thì đánh ngất xỉu ngươi lúc này địa ngục lộ lập tức sắp chạy. Mà Lâm Phong cũng muốn chuẩn bị tiến vào. Cũng không có thời gian cùng Hồ Liệt Na nói chuyện. Hồ Liệt Na cũng không ngốc, vội vàng ngậm miệng lại. Nàng vừa mới cũng là hiếu kỳ mà thôi, lúc này đã tình huống khẩn cấp, nàng cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Mà lúc này địa ngục sát lục chàng bên trong. Sát lục chi vương lớn tiếng nói. Có thể trở thành địa ngục lộ tế phẩm. Đây là vinh quang của bọn hắn. Pha pha pha pha. Theo tiếng nói vừa ra. Khán giả huyết dịch cũng dần dần lấp kín con rơi đồ án địa ngục lộ. Mở ra. Đấu la chi phụ trở thăng cấp hệ thống 14 chương 404 cùng đường tam nhận nhau 4 ca địa ngục lộ tử hơn nhìn người máu tươi lễ tế mà thành. Mở ra thời điểm sát khí tràn ngập ra. Khiếp người nội tâm. Bỗng nhiên sát lục chi vương biến sắc hét lớn một tiếng ai tại ta sát lục chi đô làm càn ngay tại vừa mới nàng cảm ứng được chính mình tuần tra đội trưởng bị giết đây chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả tại cái này sát lục chi đô bên trong ai có thể giết hắn trừ phi là hai vị kia sát thần xuất thủ có thể cái này không cần phải a lúc này địa ngục lộ đã mở ra đường tam cũng sắp đi ra ngoài Vì sao muốn giết hắn tuần tra đội trưởng ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này? Lâm Phong hóa thân cùng một đám phân thân rất nhanh liền giết tới địa ngục sát lục tràng bên này. Lúc này Lâm Phong vô luận là bản thể vẫn là hóa thân. Tất cả đều là biến hóa hình dạng. Không cùng Ma Ven gia tộc kéo thượng quan liên. Giờ khắc này, Lâm Phong hóa thân không có ẩm tàng thân hình. Trực tiếp xuất hiện tại địa ngục sát lục tràng giữa không trung để sát lục chi vương sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi đến tột cùng là ai hắn cảm giác được đây không phải đường hảo hoạt là bị bị đông. Bởi vì tại lâm phong hóa thân trên thân hắn không có cảm nhận được chút nào sát khí, cũng không có cái gì sát thần lĩnh vực. Cảm giác tựa như một người bình thường một dạng. Mà chính là bởi vì điểm này để sát lục chi vương mười phần chấn kinh. Bởi vì tại sát lục chi đô bên trong đây chính là bị quy tắc chi lực ảnh hưởng thần lực lượng không có thu hoạch được sát thần xưng hào căn bản là không có cách phát huy ra thực lực vậy mà lúc này lại có không phải giết thần nhân có thể phát huy ra hồn lực giết hắn tuần tra đội trưởng cái này quả thực cũng là đang gây hấn với hắn uy nghiêm người giết ngươi lâm phong hóa thân nhàn nhạt nói một câu sau đó trực tiếp xông tới giờ khắc này Địa ngục sát lục chàng nổi ẩm dấu phân thân, cùng trước đó từ bên ngoài giết tới phân thân, cũng đồng loạt xông tới, giao đấu sát lục chi vương. Địa ngục sát lục chàng bên trong, huyết dịch đã hội tụ ở cùng nhau. Cái kia con rơi đồ án cũng bị máu tươi đắm chìm vào. Địa ngục lộ hoàn toàn mở ra trong sân rộng. Đường Tam nhìn lên bầu trời bên trong đột biến, trong lòng là mười phần khiếp sợ. Bất quá giờ này khắc này Địa ngục lộ mở ra Hắn cũng không có thời gian đi muốn những thứ này Hết thảy chung quanh đều biến đến hư ảo Thân thể bắt đầu hướng về trong địa ngục lộ tràn đầy lặn xuống Đường tam sát khí trên người Hồn lực tự động bao trùm tại bên ngoài thân Bảo hộ lấy hắn không nhận máu tươi ăn mòn Mà cùng thời khắc đó Lâm Phong nắm lên một mặt kinh hãi hồ liệt na Phi tốc hướng về địa ngục lộ phóng đi Toàn thân hắn bị sinh mệnh lực bao khỏa. Chống cử lấy máu tươi ăn mòn. Trong nháy mắt liền đi tới đường tam bên người. Cùng hắn cùng một chỗ chìm vào địa ngục lộ bên trong. Đáng chết sát lục chi vương hét lớn một tiếng. Ngay tại dưới mí mắt hắn. Lại có người ở ngay trước mặt hắn len lén tiến vào địa ngục lộ bên trong. Đây quả thực đáng chết chủ yếu nhất là. Hắn còn không có cách nào ngăn cản. Nói đùa. Lâm Phong đây chính là kế hoạch vài ngày, chọn thời cơ cũng là vừa đúng. Lại thêm hóa thân cùng một đám phân thân không muốn sống đấu pháp, sát lục chi vương còn có thể ngăn cản hắn mới có việc đây. Đồng thời, Lâm Phong phát hiện một chút. Cái này sát lục chi vương công kích thủ đoạn tuy nhiên khí huyết ngập trời. Thập phần cường đại, nhưng lại đúng lúc bị sinh mệnh lực của hắn khắc chế. Cho nên hóa thân cùng hắn đối lên thời điểm tình huống so với trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Nhưng là rất nhanh, sát lục chi vương trực tiếp cuồng bạo lên trong tay hắn chợt xuất hiện hảo thiên trùy. Cái kia cái búa vô cùng cường đại. Lại không bị lâm phong sinh mệnh lực khắc chế. Thậm chí còn mang theo một cỗ đặc thù lực lượng. Một chùy xuống tới. Lâm phong hóa thân trực tiếp bị giam cầm. Sau đó đập thành trọng thương. Đồng thời phía trên năng lượng còn có mãnh liệt tính ăn mòn, Lâm Phong dùng sức sống chữa trị lúc thức dậy 10 phần chậm chạp. Không thể lại bị nện cho, không phải vậy đạo này hóa thân có khả năng trực tiếp bị nện bảo. Giờ khắc này, hóa thân sử dụng thiên cơ xích tiến hành viễn trình công kích. Mà phân thân cái gì, đi lên trực tiếp tự bảo. Bất kể hồn lực tiêu hao cái chủng loại kia Loại này đấu pháp bởi vì quá mức bưu hãn cho dù là sát lục chi vương cũng trong lúc nhất thời bị kìm chân. Bất quá Lâm Phong lưu lại phân thân là có hạn độ. Lúc này liên tục tự bảo phía dưới. Chẳng mấy chút sẽ bị tiêu hao hết. Mà Lâm Phong bản thể bên này đại khái cảm thụ một chút, đã triệt để tiến nhập địa ngục đường bên trong. Đồng thời cái kia địa ngục lộ đã nhanh muốn đóng lại, hắn cùng hóa thân ở giữa liên hệ cũng đang bị không ngừng suy yếu. Không thể đợi thêm nữa nghĩ đến, Lâm Phong hóa thân trực tiếp lựa chọn thuấn di, sau đó dung nhập bản thể bên trong. Ngay tại lúc đó, địa ngục lộ triệt để đóng lại. Địa ngục sát lục tràng bên trong, Lâm Phong sau cùng mấy cái phân thân cũng xông tới tất cả đều tự bảo. Sát lục chi vương giết hết bọn họ về sau. Não tử tựa hồ có chút hỗn loạn. Đến đón lấy đang không ngừng gào thét lớn. Thậm chí bắt đầu công kích địa ngục sát lục chàng. Qua tốt một đoạn thời gian, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc này, sát lục chi vương hận chết lâm phong. Không chỉ có trộm chạy vào địa ngục lộ, còn giết hắn tuần tra đội trưởng. cái này khiến hắn sát lục chi đô thực lực giảm bớt tốt nhiều. Thế mà, lúc này hắn liền lâm phong gọi cái gì cũng không biết, muốn báo thù đều không có cách nào trả thù. Bất quá trong lòng hắn vẫn có một ít đoán. Cái kia Lâm Phong khẳng định cùng bị bị đông hoặc là đường hảo có quan hệ. Bởi vì hắn nhìn đến hồ liệt na tiến vào. Nhưng biết cũng không hề dùng A. Bây giờ đường Tam cùng hồ liệt na đều tiến nhập địa ngục đường. Hắn lại vào không được. Chỉ có thể cầu nguyện bọn họ chết tại địa ngục lộ bên trong. Mà liền tại sát lục chi vương đối Lâm Phong bọn họ tiến hành chúc phúc thời điểm. Lâm Phong cũng đã cùng hồ Liệt Na còn có đường Tam rơi xuống một tòa hình tròn trên bình đài Bình đài không lớn, đường kính 5 mét sáng vẻ Lâm Phong tay phải nắm đường Tam, phải tay mang theo hồ Liệt Na, nhẹ nhàng rơi vào bên này Vừa mới, địa ngục lộ bên trong khí huyết quay cuồng, Sát khí tràn ngập Hai người đều hôn mê đi Mà Lâm Phong dựa vào sinh mệnh lực trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy mà lúc này trên sân khấu vẫn là không ngừng có khí huyết ăn mòn mà đến lâm phong chân mày hơi nhíu lại trực tiếp tại hai người trong cơ thể thâu nhập một cố sinh mệnh lực để bọn hắn không bị khinh bị huyết quấy nhiễu hồ liệt na còn tốt mấy ngày nay một mực cùng lâm phong đợi cùng một chỗ một chút xíu sinh mệnh lực là có thể mà đường tam trong đầu vẫn là có thật nhiều độc tố Lâm Phong đầu tiên là dùng sức sống xem rõ ràng những cái kia độc tố. Lại ở trong cơ thể hắn rót vào một số sinh mệnh lực. Cũng không lâu lắm, Hồ Liệt Na cùng đường tam cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Bất quá nháy mắt sau đó, Lâm Phong một trưởng vỗ ra đem Hồ Liệt Na cho đánh ngất xỉu. Lần này là vật lý đánh ngất xỉu, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không thức tỉnh. Mà một bên khác, đường Tam sau khi tỉnh lại lập tức lui lại cùng Lâm Phong kéo dài khoảng cách. Có điều rất nhanh. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Vô một câu. Phong ca không sai. Đem hồ liệt na đánh ngất xỉu về sau. Lâm Phong thì khôi phục vốn là hình dạng. Lúc này bị đường Tam sau khi thấy cả người đều sợ ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại tại địa ngục lộ phía trên gặp phải Lâm Phong trước đó hắn tiến nhập địa ngục đường thời điểm rõ ràng không nhìn thấy những người khác a lâm phong tại sao lại ở chỗ này có điều rất nhanh hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì biến sắc trở tay cũng là một phát ám khí hướng về lâm phong vung ra hắn cảm thấy lâm phong xuất hiện ở đây căn bản không có khả năng đây là ảo giác là sát cơ cho nên lúc này đường tam căn bản không có lưu tình tới thì là ám khí bắt chuyện hơn nữa còn là ẩm chứa hồn kỹ cái chủng loại kia đánh chúng về sau uy lực cực lớn hồn thánh đều có thể bị mưu sát hảo tiểu tử lâm phong mỉm cười đường tam bỗng nhiên xuất thủ lâm phong có thể đại khái đoán được hắn ý nghĩ lúc này đoán chừng là đem mình làm ảo giác hoặc là những thứ khác đi bất quá tại sát lục chi đô áp chế dưới thực lực đường tam quá yếu hồn lực cùng hồn ký đều không dùng đến có thể mạnh bao nhiêu cái kia ám khí ném ra tới tốc độ càng là chậm không hợp thói thường lâm phong nhẹ nhõm né tránh một giây sau hắn trực tiếp xông lên nhẹ nhõm đem đường tam cho tóm lấy tiểu tam tiểu tử ngươi gan lớn a cũng dám hướng ngươi phong ca xuất thủ Ngươi thật sự là Phong ca phát hiện Lâm Phong chỉ là nắm mình lên mà không có đến tiếp sau động tác về sau. Đường Tam có chút không dám tin mà hỏi. Đương nhiên là sự thật. Lâm Phong đem đường Tam cho để xuống cười nói. Thật là ngươi nha ta rất nhớ ngươi A Phong ca đường Tam trực tiếp ôm chặt lấy Lâm Phong. Nói chuyện đều mang một tia nức nở. Nam tử Hán Đại trưởng Phu. Thật sự là mất mặt Lâm Phong trong miệng cười mắng một tiếng bất quá cũng không có đẩy ra đường tam một hồi lâu đường tam mới tách ra phong ca ngươi tại sao lại ở chỗ này a tỉnh táo lại về sau đường tam tò mò hỏi diệt đại nhân trước mấy ngày dẫn ta tới chơi đùa sau đó nhìn đến cái này đường gì mở ra sau đó liền đem ta ném vào tới lâm phong tùy ý nói ra a đường tam người trực tiếp thì choáng váng Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lâm Phong lại là như thế tiến đến. Sát lục chi đô loại địa phương này kỳ lạ như vậy. Trực tiếp ném vào địa ngục lộ tuy nhiên cảm giác Lâm Phong nói lời quá mức nói mơ giữa ban ngày. Nhưng đối với sát lục chi đô uy tắc. Hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Có lẽ thật có thể được thôi. Diệt đại nhân đâu hắn làm sao không tại đường Tam hỏi tiếp. Đoán chừng cùng cái kia sát lục chi vương đang chơi đi. Không cần phải để ý đến hắn. Lâm Phong cười nói. Đường Tam. Không biết vì cái gì. Rõ ràng là một kiện hết sức nghiêm túc lại chuyện trọng yếu. Tại Lâm Phong trong miệng chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây chính là sát lục chi vương A. Sát lục chi nô chúa tể. Cho dù là Phong hào đấu la tiến vào trong này cũng sẽ bị Phong ấm hồn lực cùng hồn kỹ diệt đại nhân có thể đánh thắng sát lục chi vương sao đường tam đối với chuyện này là thập phần lo lắng bất quá nhìn lâm phong bộ dáng mười phần nhẹ nhõm cảm giác hẳn là có tình huống như thế nào hắn không biết hở vị kia là võ hồn điện hồ liệt na đi nàng tại sao lại ở chỗ này lúc này đường tam phát hiện hồ liệt na không cần phải để ý đến nàng ta chuyên môn trộm tới nghiên cứu nàng võ hồn so sánh đặc thù từ trên người nàng có thể nghiên cứu ra một số đồ tốt nghiên cứu đường tam xứng sờ hắn đã hơn một năm chưa từng nghe qua cách từ ngữ này bỗng nhiên nghe thấy có chút lạ lẫm dù sao có chút chỗ dùng lâm phong đổi chủ đề hỏi hơn một năm nay ngươi cùng ngươi ba ba qua có khỏe không hồ liệt na loài công pháp kia khoảng cách triệt để hoàn thiện còn cần một đoạn không ít thời gian Bây giờ Lâm Phong cũng chỉ là dựa vào tự thân cường đại tinh thần lực mà cưỡng ép sử dụng mà thôi. Cho nên lúc này, Lâm Phong không chuẩn bị nói sự kiện này, chờ sau này hoàn thiện tốt lại nói. Mà đường tam bên này, nghe được Lâm Phong hỏi chuyện của hắn, hắn cũng không có đi quản hồ liệt na. Mà chính là vừa cười vừa nói, cha ta đối với ta rất tốt hắn mang ta tu hành, để cho ta hồn lực tăng lên rất nhiều cấp. Hiện tại cũng sáu mươi. Chờ ta đi qua địa ngục lộ. Đến lúc đó thì có thể đột phá đến hồn đế Lâm Phong cười nói. Tiểu vũ đoán chừng đều sáu mươi bốn cấp tả hữu. Nhanh như vậy à đường tam xứng sờ. Sau đó liền vội vàng hỏi. Phong ca Tiểu vũ thế nào? Hiện tại ở đâu nha? Tại tinh đấu đại sâm Lâm bên trong. Mỗi ngày đều tại tu luyện. Rất vui vẻ. Lâm Phong cười nói. Vậy là tốt rồi. Đường Tam nhẹ chậm rãi một hơi Theo rồi nói ra Phong cả Đợi chút nữa ra địa ngục lộ Ngươi dẫn ta đi tinh đấu đại sâm Lâm đi Ta muốn đi gặp tiểu vũ Không có vấn đề Lâm Phong cười nói Bất quá ta muốn trước cùng ta ba ba nói một chút Hắn cần phải đang chờ ta Đường Tam cười nói Đúng rồi Ta cùng cha ta nói ngươi còn có diệt đại nhân bọn họ chính là Cha ta đối diệt đại nhân rất ngạc nhiên. Còn thường xuyên khen ngươi đây. Ngươi ba ba cũng là rất lợi hại. Hảo thiên đấu la đâu? Nhanh nhất đạt tới phong hào đấu la cấp bậc hồn sư lâm phong phản thổi phồng một câu. Đến lúc đó cha ta nhìn đến phong ca khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nói vài câu về sau, đường tam rất nhanh liền hỏi tới lâm phong sử lai like khắc thất quái chuyện của người khác tình. Còn có đại sư, Phất Lan Đức bọn họ, đường Tam đều hỏi một chút. Dù sao hơn một năm nay đến nay, đường Tam cơ hồ trải qua ngăn cách sinh hoạt. Đường Hảo cũng giống như vậy. Hai người thậm chí cũng không biết Ma Ven gia tộc trên đại lục đã làm gì. Mà liền tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Ngoài giới, đường Hảo cùng bị bị đông đồng thời nhìn về phía sát lục chi đô bên này. Hai người làm đã từng sát thần. Làm địa ngục lộ mở ra thời điểm Vẫn có một ít cảm ứng Bây giờ biết địa ngục lộ mở ra về sau Đường hảo hướng thẳng đến bên này chạy đến Mà bị bị đông bên kia Bởi vì Ma Ven gia tộc và võ hồn liên minh sự tỉnh Thoát thân không ra Chỉ có thể để rủ mị cùng Nguyệt Quan Hai người tới đón hồ Liệt Na Dù sao hai phe nhân mã đều tại hướng Lấy sát lục chi đô bên này chạy đến Muốn tiếp người trở về Đến mức có thể hay không tiếp vào. Kỳ thật cũng phải nhìn vận khí. Bởi vì bọn hắn cũng không biết hai người có hay không tại địa ngục lộ bên trong. Ở đây có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài cũng là một vấn đề. Địa ngục lộ bên trong đường Tam cùng Lâm Phong nói chuyện với nhau tốt vài phút. Đại Khái đem tình huống cho biết một chút. Phong cả. Cách này địa ngục lộ. Chúng ta chỉ phải đi ra ngoài liền có thể rời đi sát lục chi đô đường tam nhìn lấy nơi xa nói ra. Lúc nói chuyện, hắn nhìn chung quanh, phát hiện tình huống chung quanh mười phần hiểm áp. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập một loại màu đỏ nhạt vũ khí. Cùng sát lục chi đô bên trong không khí rất giống. Nhưng độc tố càng thêm thâm trầm. Tại dưới chân, ngoại trừ đường kính có 5 mét sân khấu bên ngoài. Bên ngoài lại là vực sâu vạn trượng. Nhìn lấy mười phần làm người ta sợ hãi. Mà nhìn về phía trước. Là một đầu không đến nửa thước ba quát đường nhỏ. Chỉ có thể để hai chân đồng thời đứng thẳng. Thẳng tắp thông hướng phía trước không biết hắc ám. Cũng là bên này duy nhất một con đường. Ở chỗ này đi tới. Vậy thì thật là kinh hồn bạc vía A. Không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Khó trách gọi là địa ngục lộ. Lúc này đường Tam. Tâm lý mười phần trầm trọng. Đợi chút nữa hai người liền muốn theo loại địa phương này đi ra ngoài. Mang nữa hổ liệt na. Đây là một kiện mười phần chật vật sự tỉnh. Đồng thời nghe sát lục chi vương ngữ khí. Cách này địa ngục lộ phía trên khẳng định còn có nguy hiểm không biết. Đường tam sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đợi chút nữa khả năng nguy hiểm trùng điệp. Không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Phong cả. Chúng ta phải cố gắng lên. Ta cảm thấy nơi này không có gì nguy hiểm à? Lâm Phong bình tĩnh nói một câu, sau đó cả người trực tiếp trôi lơ lứng ở không trung. Đường Tam Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 405 đi địa ngục lộ 4K Phong ca ngươi làm sao? Biết bay đường Tam trong mắt tràn đầy chấn kinh. Khiếp sợ của hắn có hai điểm. Điểm thứ nhất cũng là tại địa ngục lộ bên trong. Lâm Phong lại có thể sử dụng hồn lực cái kia cố ba đồng hắn là có thể cảm ứng ra tới. Tuyệt đối là hồn lực ba đồng. Điểm thứ hai đâu? Lâm Phong thực lực lại tiến bộ. Đồng thời tiến bộ biên độ cần phải còn rất lớn. Nhiều một cách có thể để người ta phi hành hồn kỹ. Muốn bay, sau đó thì bay lên. Lâm Phong cười nói. Sát lục chi đô không phải đem hồn sư hồn lực còn có hồn kỹ đều cho phong ấm sao phong ca ngươi. Đường Tam vội vàng nói Có điều lại nói một nửa Lâm Phong thì cười nói Có thể là ta võ hồn so sánh đặc thù đi Dù sao nơi này sẽ không phong ấm ta hồn lực Nghe nói như thế Đường Tam theo bản năng vận chuyển một chút hồn lực của mình Phát hiện vẫn là không cách nào vận dụng Bất quá lúc này Hắn cảm ứng được thể nội cái kia cố sinh mệnh lực Đồng thời Đường Tam cũng ý thức được Hắn thời gian dài tại sát lục chi đô bên trong hấp thu cái kia cỗ khí độc, giống như cũng toàn bộ biến mất. Nguyên bản bởi vì thủ độc này ảnh hưởng đường tam đối với sông địa ngục lộ vẫn còn có chút cố kỵ Nhưng giờ này khắc này, đầu ấp của mình vô cùng rõ ràng. Đồng thời tinh thần sung mãn, không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nằm trong loại trạng thái này, đường tam cảm giác sông qua địa ngục lộ không có có vấn đề chút nào. Phong cả, trong cơ thể ta cố lực lượng này là ngươi cho ta đưa vào sao ăn. Cái này sát lục chi đô trong không khí toàn là độc khí. Lâu dài mệt mỏi dưới ánh trăng. Ngươi chúng độc không nhẹ nha. Cho nên thì thuận tay giải quyết cho ngươi. Lâm Phong cười nói. Thật không nghĩ tới. Phong ca ngươi hồn ký mạnh như vậy. Không chỉ có đem ta độc chữa lành. Còn để chung quanh huyết khí không có cách nào xâm nhập tiến đến. Đường Tam tán thưởng một câu. Làm Lam Ngân hoàng võ hồn có được, đường Tam thể nổi cũng là ẩm chứa đại lượng sinh mệnh lực. Đồng thời lúc trước theo đường hảo huấn luyện trong đoạn thời gian đó. Bởi vì hấp thu xương sọ tinh thần lực mạnh lên. Hắn Lam Ngân lĩnh vực cũng tiến hóa đi ra. Loại tình huống này, sinh mệnh lực của hắn mười phần tràn đầy tất cả thực vật đều sẽ thân cận hắn. Nhưng dù vậy, đường tam loại này sinh mệnh lực. Cùng Lâm Phong so sánh cảm giác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lâm Phong sinh mệnh lực so với hắn quả thực là muốn cao hơn một cấp chút lòng thành. Lâm Phong khoát tay áo theo rồi nói ra, không giật, ta trước mang ngươi ra ngoài đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong chạy về đi trực tiếp đem hồ liệt na cho nhấc lên, sau đó nắm ở trái bên hông. Đến mức đường Tam, Lâm Phong trực tiếp tay phải nắm lấy, sau đó xách trong tay, giống như một con gà con tử một dạng. Đường Tam Cái này khác nhau đối đãi quá rõ ràng, Phong ca thì trắng trợn chiếm người ta hổ liệt na tiện nghi. Bất quá nói đến, hổ liệt na dáng người là thật tốt, so tiểu vũ tốt hơn nhiều lắm, cùng Trúc Thanh đều có so sánh. Phi Phi chính mình suy nghĩ cái gì đâu đều so bàn tử tên kia thường xuyên tại chính mình bên miệng nhắc tới một cái mỹ nữ dáng người thế nào làm đến hiện tại chính mình cũng bị ảnh hưởng đến đường tam sắc mặt lập tức thì đỏ lên tốt ở chỗ này hoàn cảnh vốn là lại đỏ nhìn lấy không phải rất rõ ràng kỳ thật dưới tình huống bình thường đường tam căn bản sẽ không loại suy nghĩ này chủ yếu là bỗng nhiên nhìn thấy lâm phong tâm tình kích động đồng thời tại lâm phong bên người thời điểm Đường Tam cả người đều là buông lỏng trạng thái Cho nên tại loại này đặc biệt trạng thái Hắn mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này Lâm Phong không nói thêm gì Bắt đầu hướng về đường nhỏ phía trước bay đi Con đường này cũng là thông hướng ngoại giới lối ra Hắn bay không vui Chủ yếu là nơi này bầu không khí thập phần cổ quái Tổng cho người ta một loại sẽ bị hút đi xuống ảo Giác Dù sao cũng là tu la thần nơi truyền thừa đâu đồng thời la sát thần cũng ở chỗ này động tay động chân. Hai vị thần lãnh địa, lâm phong vẫn là đến cho chút mặt mũi. Cứ như vậy, lâm phong bay đại khái hai ba trăm mét dáng vẻ, hắn phát hiện cảnh vật chung quanh bên trong huyết độc sâu hơn. Loại kia bảo lệ khí tức tràn ngập ở chung quanh, muốn không phải sinh mệnh lực ngăn cản, đoán chừng thì xâm lấn mấy cái thân thể của con người. Phong ca. Phía dưới huyết trì cách chúng ta càng gần. Đường Tam trầm dọn nói ra. Một đường bị dẫn theo bay về phía trước. Đường Tam chú ý lực ngoại trừ quan sát lâm phong bên ngoài. Càng nhiều vẫn là quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát hiện. Lúc trước bọn họ tại trên sân khấu thời điểm. Phía dưới kia huyết trì cách bọn họ có chừng ngàn mét khoảng chừng. Mà đi mấy trăm mét về sau. Huyết trì cách bọn họ chỉ có chừng 900 thước. Vấn đề nhỏ mà thôi, không cần để ý. Lâm Phong cười nói. Như thế một điểm huyết độc mà thôi. Lâm Phong sinh mệnh lực có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Trừ phi phía dưới kia huyết trì đem bọn hắn bao khỏa. Không phải vậy Lâm Phong tuyệt không sẽ hoảng. Cách này địa ngục lộ. Là lượn vòng lấy hướng lên. Kỳ thật chúng ta cũng không có hướng xuống đi. Chỉ bất quá phía dưới huyết trì là một cái tà đạo. Càng ngày càng tới gần chúng ta mà thôi. Cái kia sau cùng huyết trì có thể hay không bao phủ địa ngục lộ đường tam hơi hơi lo lắng hỏi. Nếu như bao phủ địa ngục lộ. Cái kia huyết độc chi lực đem về mười phần khủng bố. Chỉ sợ như thế điểm sinh mệnh lực ngăn cản không nổi. À, chỗ lấy loại suy nghĩ này chủ yếu là đường tam đối lâm phong thực lực không hiểu rõ. Không phải vậy hắn tuyệt không sẽ hoảng. Không nhìn thấy ngươi phong ca ta biết bay a, ngươi sợ cái gì đúng nga? Đường Tam sờ lên đầu, cười ngây ngô một tiếng. Hắn cũng là cách tự hỏi rối loạn, quên đi bản thân biết bay sự thật. Không để ý Đường Tam, Lâm Phong chú ý lực rất nhanh liền bị phía trước tình huống hấp dẫn. Hắn nghe được có nhỏ xíu cánh kích động thanh âm, rất say đắm. Đồng thời đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này gần lại gần Có động tính đường Tam cũng là nói một câu Theo Lâm Phong bay về phía trước thanh âm ghia càng lúc càng lớn Giờ khắc này Đường Tam hai mắt bên trong hào quang màu tím chớp động Hắn mở ra từ cực ma đồng Thấy được phía trước có không ít màu đỏ cái bóng chính hướng về hai người tiếp cận Lâm Phong nhìn càng rõ ràng một chút Phát hiện những vật kia là từng cái đỏ như máu con rơi Nhìn qua thì như lúc trước địa ngục sát lục tràng mặt đất cái kia con rơi pho tượng thu nhỏ giống như Những thứ này con rơi không nhỏ Cánh mở rộng ra đến có chừng một mét Số lượng càng là đạt tới hàng ngàn con Nhìn lấy cũng làm người ta có chút kinh hồn bạt vía Những thứ này con rơi dường như một mảnh hồng vân đồng dạng thẳng tắp hướng về ba người vọt tới Đường tam cảnh giác gì thường chuẩn bị sử dụng ám khí. Lâm Phong cười nói tiểu tam ngươi cứ yên tâm à đây đều là chút lòng thành mà thôi nhìn ngươi Phong ca. Theo tiếng nói vừa ra. Lâm Phong trước mặt chợt xuất hiện một đảo hỏa hồng sắc vòng tròn. Phía trên hỏa diễm vần quanh. Sóng nhiệt bốc lên nguyên bản vu áng thâm trầm địa ngục lộ trong nháy mắt bị chiếu phát sáng lên xung quanh sương mù màu máu đều bị cỗ này hỏa diễm cho chiếu xạ suy suy rung động. Một giây sau, cái này đảo hỏa diễm chi hoàn hướng thẳng đến cái kia một đám con rơi đánh tới. Quanh cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng to lớn chầm đục. Trong trước mắt, cái kia hàng ngàn con đỏ như máu con rơi bị cỗ này liệt diễm cho nướng thành cho bụi. xung quanh màu đỏ vũ khí, cũng là bị thiêu đốt một khối lớn, con đường phía trước đều sáng rất nhiều. Gặp một màn này, đường tam người đều có chút ngây người. Chủ yếu ngọn lửa kia nổ tung một sát na kia. Quá đẹp rồi. Đường tam trước mắt cũng chỉ có cái kia trong bóng tối một vệt ánh sáng. Chấn khiến người sợ hãi. Thật lâu, đường tam trong miệng mới nói một câu, phong ca, ngươi một chiêu này cũng quá trâu bỏ đi. Không có gì, bất quá là một đám không có linh trí xuất sinh mà thôi. Lâm Phong cười cười tiếp tục mang theo đường tam cùng hồ liệt na hướng phía trước bay đi. Bất quá không có bay bao lâu. Lâm Phong thì có thể cảm nhận được. Trung quanh màu đỏ vũ khí lại dày đặc một chút. Đồng thời nhiệt độ còn thăng cao hơn một chút. Phong ca vừa mới những cái kia con rơi đại ca đến rồi đường tam tay nhất chỉ phía trước nói ra. Không có gì khác nhau. Lâm Phong nhạt cười một tiếng. liền tại bọn hắn ngay phía trước. Có một đầu hình thể to lớn con rơi treo ngược ở phía trên So lúc trước những cái kia đỏ như máu con rơi lớn hơn Nhìn lấy có 4 mét có hơn Toàn thân còn phóng thích ra hào quang màu vàng sẫm Phát hiện lâm phong ba người về sau Đầu này ám kim sắc cử đại biên bức đem cánh cho mở rộng ra đến Cái kia dương cánh vậy mà đạt đến 10 mét trở lên Nó buông lỏng ra móc ngược tại trên tảng đá móng vuốt Bỗng nhiên một cái cánh Hướng về ba người vọt tới Lúc này đường Tam mới phát hiện Đầu này cự hình biên bức lại có ba cái đầu Nhìn lấy mười phần ruột gì. Đường Tam có thể cảm nhận được con rơi này trên thân cái kia khiếp người khí tức Mười phần cường đại Có điều hắn không chút nào hoảng Bởi vì lâm phong thì ở bên người Giờ khắc này Ám kim Tam đầu biên bức vương trong miệng phát ra một thanh âm mười phần bén nhọn tiếng zip, Đồng thời móng của nó cũng trộm tới lâm phong Hử lâm phong hừ lạnh một thân trực tiếp phát động thứ hai hồn kỹ Ám ảnh thúc phượt một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt trùng kích đến áng kim tam đầu biên bức vương thân phía trên dưới một giây trong nháy mắt nổ tung đem cho giam cầm nó gào thét muốn xé sách đạo này trói buộc Đáng tiếc một giây sau, lâm phong hồn ký liên tục phóng thích một giây đồng hồ thì phát ra ngoài hơn mười đảo trùm sáng. Những thứ này trùm sáng từng cách nện vào ám kim tam đầu biên bức vương trên thân, sau đó đem gắt gao cầm cố lại. Hưu ám kim tam đầu biên bức vương trên không trung đã mất đi động lực, hướng thẳng đến phía dưới huyết trì ngã đi. Phù phù một tiếng. Ám kim tam đầu biên bức vương bị cái kia dòng máu trong nháy mắt hóa tan chết ngay cả cảnh cũng không còn. Kỳ thật. Lâm phong vừa mới dùng một lần hồn ký là được rồi. Nhiều nhất 3 giây đồng hồ. Ám kim tam đầu biên bức vương cũng sẽ giấy rua lấy sau cùng bị trói ở. Sau đó rơi xuống. Bất quá như thế không đủ đùa nhịp lúc này liên tiếp thả ra hơn 10 đạo hồn ký mới đầy đủ đẹp trai. Đồng thời cái kia ám kim tam đầu biên bức vương trong nháy mắt thì rớt xuống. Dứt khoát. Lưu loát. tràn đầy ngắn gọn mỹ quả nhiên. Thấy cảnh này về sau. Một bên đường tam lập tức thì tán thưởng một tiếng. Phong cả. Ngươi càng lúc càng nhanh. Lâm Phong, mặc dù là tán dương, nhưng Lâm Phong luôn cảm giác câu nói này có điểm gì là lạ. Có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu về sau, liền tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Càng đi về phía trước, không khí chậm rãi biến đến càng ngày càng nóng rực. hô hấp đều sẽ cho người không phải rất dễ chịu. Cảm giác phổi đang thiêu đốt một dạng. Phía dưới huyết trì cũng càng lên càng cao. Đường tam có thể rõ ràng trông thấy. Cái kia huyết trì cách bọn họ chỉ có 600 mét dáng vẻ. Trong không khí màu đỏ sương máu cũng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Lâm Phong giữ im lặng hướng về hai người trong cơ thể lại thâu nhập một chút sinh mệnh lực. Đường tam nhìn Lâm Phong liếc một chút. Không nói thêm gì. Mà hổ liệt na bên này. Trong hôn mê nàng nguyên bản chân mày hơi nhíu lại. Bị đưa vào sinh mệnh lực về sau. Mi đầu trong nháy mắt giãn ra. Đi hơn một nửa cũng nhanh đi ra. Lâm Phong cười nói Mà đúng lúc này ba người trước mặt xuất hiện một đôi lửa con mắt màu đỏ Đó là một con rắn Màu đỏ sầm thân thể phủ phục tại con đường hẹp kia phía trên Chừng lấy một đôi mắt to Nhìn trọng chọc vào ba người Thân thể của nó không nhỏ Có 10 mét trở lên Theo một trận tiếng xào xạ Nó chính hướng về ba người chậm rãi du động Tới gần có thể thấy rõ con rắn này đầu cùng trên lưng hết thảy có chín cánh nhô lên mỗi cánh nhô lên đều là thành màu đỏ tươi cây nấm hình dường như bên trong có huyết dịch lưu động đồng dạng phong cả là thập thủ liệt dương xà ta tại một quyển sách phía trên thấy qua là cực kỳ cường đại dị chủng kỳ độc vô cùng tu luyện vạn năm về sau có thể tại thể nổi hình thành nội đan Cái này đang có thể giải bất luận cái gì độc rắn. Đồng thời có thể khắc chế chỗ có loài rắn. Chính là xà bên trong trí tôn đường tam giảng giải một câu. Tiếng nói vừa ra đồng thời. Cái kia thập thủ liệt dương xà trong miệng chợt phát ra quái gì hoa hoa âm thanh. Dường như trẻ sơ sinh đang khóc lóc đồng dạng. Mười phần làm người ta sợ hãi. Lâm Phong không nói tiếng nào. Trực tiếp đem đường tam cùng hồ liệt na để xuống sau đó trong nháy mắt xông tới không có bất kỳ cái gì lòe loẹ loẹt đồ vật lâm phong nhẹ nhóm cảm ứng được hắn thể nổi nổi đan sau đó nhất quyền đập ra trực tiếp đem đầu này thập thủ liệt dương xà cho nện phát nổ một quyền này hắn khống chế xong cường độ cùng đà kích phương hướng đem nổi đan cho hoàn chỉnh giữ lại nắm lên nổi đan lâm phong trực tiếp đem ném cho đường tam một cái đồ chơi nhỏ cầm đi chơi đi cái này Đường Tam có chút xứng sờ. Chủ yếu là vừa mới một màn kia quá bỗng nhiên, hắn có chút không có kịp phản ứng. Bất quá lúc này, Lâm Phong đã đem trong tay vết máu thanh trừ đi tới. Thế nào không muốn a Lâm Phong nắm lên hồ liệt na đồng thời cười nói. Không có. Đường Tam nói ra. Phong cả. Ngươi thật mạnh a Nhất quyền thì đánh nổ cái này thập thủ liệt dương xà ta cảm giác đổi kịp thời gian của ngươi lại muốn về sau kéo lâm phong thực lực lại mạnh lên đường tam áp lực có chút lớn a ha ha đổi kịp ta ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đổi kịp tiểu vũ đi cười lâm phong nhấc lên đường tam tiếp tục hướng về phía trước bay đi đằng sau thì là địa ngục lộ sau cùng một đạo khảo nghiệm không phải quái vật gì hung thú mà chính là một đạo huyết hồ Thì cùng lúc trước đoán một dạng cái kia huyết trì tại sao cùng sẽ tràn lan lên đến đem địa ngục lộ cho đắm chìm vào. Sự thật cũng đúng là như thế. Sau cùng địa ngục lộ nhanh đến ra miệng thời điểm. Có một đoạn chừng 200 thước huyết trì khu vực. Ở chỗ này. Nếu như không thể bay. Muốn dựa vào thực lực bản thân đi bay qua cái này hai khoảng trăm thước. Thật sự là quá khó khăn. Tốt vào lúc này lâm phong bay được. Cửa ải cuối cùng này đối bọn hắn tới nói ngược lại là không có chút nào ngăn cản. Bất quá tại cửa ra này chỗ đường Tam Hô, Phong Ca chờ một chút thế nào tiểu Tam Lâm Phong dừng lại hỏi. Sát lục chi đô loại địa phương này thì không cần phải tồn tại ở thế gian. Đồ vật bên trong quá mức tối tăm, Lại không có chút nào tính người. Ta muốn hủy đi nơi này. Đường Tam nói ra dưới chân bọn hắn huyết trì cùng sát lục chi đô tương liên loại này đỏ như máu vũ khí sau cùng cần phải đều sẽ thông đến sát lục chi đô bên trong đi cho nên đường tam chỉ cần tại huyết trì này bên trong để xuống kịch độc toàn bộ sát lục chi đô đều lại bởi vậy mà hủy diệt cũng thế sát lục chi đô thì không nên tồn tại bên này quá tối đen lâm phong tràn đầy đồng cảm phân thân của hắn ở trong thành thì mặt đi dạo thời điểm Nhìn đến một màn kia màn hung tàn tình cảnh. Thật sự là quá phản nhân loại. Cho nên lúc này nghe được đường tam, hắn biểu thị mười phần đồng ý. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 406 sát thần lính vực 4K phong ca. Cái này huyết trì Hẳn là từ ngàn năm nay. Vô số người ta ác chi huyết hỗn hợp mà thành sản phẩm. Bên trong ẩm chứa đặc thù độc tố. Ảnh hưởng thành thị bên trong người để bọn hắn điên cuồng tính được là là sát lục chi đô địa căn vốn nói đường tam theo tối như ý bách bảo bên trong lấy ra một chu tiên thảo nói ra ta chỉ cần đem cái này một gốc tuyết sắc thiên nga vẫn ném xuống huyết trì bên trong ẩm chứa độc tố liền sẽ gấp trăm ngàn lần bạo phát đi ra ảnh hưởng toàn bộ sát lục chi đô làm cho tất cả mọi người triệt để điên cuồng Không được bao lâu sát lục chi đô liền sẽ bị hủy diệt tuyết sắc thiên nga vẫn Nhìn qua trắng lóa như tuyết. Phiến lá trong suốt sáng long lanh. Dường như sắp nhỏ ra nước. Rất là xinh đẹp. Bởi vì nhìn lấy có chút giống ngống cái cổ. Cho nên gọi cái tên này. Đồng thời đây là một gốc mười phần đặc biệt tiên thảo. Bản thân nó là không có độc. Nhưng hiệu quả lại hết sức cường đại. Có thể đem cái gì độc làm hiệu quả gấp trăm ngàn lần kích phát ra tới. Đừng nói là trực tiếp ăn nó. Người bình thường cho dù là đụng nó một chút. Đụng phải cái kia vị trí thì lại bởi vì bệnh khuẩn phi tốt tăng sinh mà hư thối. Thậm chí cảm nhiễm toàn thân. sau cùng tử vong. Lúc này đường tam nắm lấy thời điểm đều là huyền ngọc thủ vận chuyển lên đến, phòng ngừa trực tiếp đụng vào, rất cẩn thận. Tranh thủ thời gian ném xuống đi. Vừa nói, Lâm Phong một thanh hướng về cái này tuyết sắc thiên Nga vẫn chộp tới. Phong ca cẩn thận thứ này không thể trực tiếp lấy tay đụng, sẽ, Đường Tam lập tức nói ra. Thế mà hắn lại nói một nửa, Lâm Phong đã đem bụi cỏ này cho vứt xuống huyết trì. Ném xong, hắn còn phủi tay, phảng phất muốn đem trên tay mấy thứ bẩn thỉu cho vuốt ve đồng dạng. Mà Đường Tam phát hiện, Lâm Phong tay hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia tuyết sắc thiên Nga vẫn không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lúc này. Lâm Phong quay đầu lại. Hỏi. Tiểu Tam. Ngươi mới vừa nói trực tiếp lấy tay đụng sẽ như thế nào không có. Không có gì. Đường Tam hơi hơi im lặng lắc đầu. Không có chuyện. Vậy thì đi thôi. Lâm Phong cười cười tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Mà mấy người phía dưới. Cái kia tuyết sắc thiên Nga vẫn rất nhanh rơi vào huyết trì bên trong. Trong nháy mắt bị nuốt hết. Vô ảnh vô tung. Chợt nhìn, huyết trì không có phản ứng chút nào, dường như cái kia tiên thảo là giả. Thực thì không phải vậy. Bên trong ao máu huyết độc đã bắt đầu chậm rãi tải sâu hơn. Chỉ bất quá huyết trì rất lớn. Phản ứng cần thời gian. Đoán chừng cần một hai ngày đi, đến lúc đó sát lục chi đô người ở bên trong đều đem biến đến triệt để điên cuồng. Mà những thứ này, vậy cũng là về sau sự tình. Lúc này Lâm Phong, đã mang theo hồ liệt na cùng đường tam đi tới địa ngục lộ sau cùng một khoảng cách. Một cái biển máu, nằm ngang ở trước mặt. Cách này nguyên bản là địa ngục lộ khó đi nhất một cửa. Bất quá tại Lâm Phong biết bay điều kiện tiên quyết. Đây chính là đưa tiêu đề phụ Hắn dẫn theo đường Tam cùng hồ liệt na Nhẹ nhóm bay qua đi tới một nối màn ánh sáng màu trắng trước đó Phong ca đây chính là địa ngục lộ cửa ra vào Đường Tam kinh hỉ nói Cách này hơn nửa năm bên trong Đường Tam tại sát lục chi đô bên trong được chứng kiến quá nhiều đồ vật Nơi này quả thực cũng là một cách địa ngục Tất cả mọi người là tên điên Hắn xếp những thứ này đỏ lạc giả, trong lòng là không có gánh vác, cũng là cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Lúc này nhìn thấy lối ra, lập tức liền có thể rời đi nơi này, cho nên mới sẽ như thế vui vẻ. Không sai, đi nơi này ra đi là được rồi. Lâm Phong gật đầu nói. Cái cửa ra này hẳn không phải là trực tiếp liền có thể rời đi sát Lục Chi Đô, hẳn là một cái so sánh chỗ đặc thù. Bởi vì tại cái này màn sáng trung gian... Lâm Phong cảm ứng được một loại thập phần cường đại đặc thù lực lượng. Một loại siêu việt hồn lực lực lượng. Đạt đến một loại khác tầm thứ. Là thần lực. Đây chính là thần lực. Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên có một cổ minh ngộ đấu la đại lục phía trên lực lượng chủng loại thì ba loại. Hồn lực. Tinh thần lực còn có thần lực. Trước hai cái hồn sư. Hồn thú đều có thể nắm giữ. Chủ yếu chính là cái này thần lực. Đây chính là thần mới có thể có được đồ chơi. Lâm phong vì cái gì sợ ba đại tuyệt thế đấu la không phải là bởi vì bọn họ đạt đến 99 cấp. Đơn thuần 99 cấp hồn sư tuy nhiên cường đại. Nhưng vẫn là thuộc về phong hào đấu la cấp bậc này. Thực lực không có phát sinh biến chất. Mà ba người này. Bọn họ đạt tới 99 cấp đồng thời. Còn cùng thần có quan hệ ba các tây là hải thần thần vị thủ hộ giả. Thiên đạo lưu thì là thiên sứ thần thần vị thủ hộ giả. Đường thần cũng giống như vậy, hắn là tu la thần thần vị thủ hộ giả. Ba người đều là bởi vì thần khảo không có thông qua theo mà trở thành thần vị thủ hộ giả. Kỳ thật nói đến đường thần đáng tiếc. Hắn ban đầu vốn phải là có thể trở thành tu la thần. Chỉ bất quá bởi vì la sát thần quấy nhiễu. Hắn tại tu la thần cửu khảo thời điểm xảy ra trạng huống sau cùng rơi xuống bây giờ ruộng đất, ngay cả mình là ai cũng không biết. bất quá ba người này bởi vì thông qua được thần vị tám khảo quan hệ, một thân thực lực bản thân liền được tăng cường. so với bình thường tu luyện ra được phong hào đấu la muốn mạnh, hồn hoàn niên hạn cũng sẽ gia tăng. lại đâu một chút cũng là bọn họ có thể dùng suất thần lực. cái kia ba tắc tây tải trên đại dương bao la. Thậm chí còn có thể đủ để gọi hải thần hóa thân buông xuống. Cái này rất không hợp thói thường. Thiên đạo lưu cùng đường thần cũng hẳn là một dạng. Nếu quả thật dùng toàn lực lời nói. Làm không tốt một đao là có thể đem lâm phong cho bổ. Cho nên cùng những người này động thủ thời điểm. Lâm phong căn bản không dám bản thể phía trên. Chỉ dám hóa thân quấy dối một chút. Đồng thời hắn có lần trước bị thiên đạo lưu cho chế chủ giáo huấn về sau. Lần này cùng đường thần giao thủ thời điểm cũng không dám nhiều đánh Đụng phải hắn hai lần liền chạy Bởi vậy có thể thấy được Lâm Phong đối với thần lực e ngại Mà lúc này Thì ở trước mặt của hắn Màn sáng đằng sau có một khối hội tù không ít thần lực địa phương Lâm Phong có thể đụng tay đến Nếu như nhớ không lầm Đây chính là sát lục chi đô cho xông qua địa ngục lậu người phụ ra sát thần lính vực địa phương Phong cả Chúng ta ra ngoài đi Rời đi cách địa phương Dù quái này đường Tam cười nói Đợi chút nữa đi ra Người trước bồi ta đi tìm cha ta Nói với hắn một chút về sau Chúng ta lại đi tiểu vũ bên kia Lúc này đường Tam muốn gặp nhất người Nhưng thật ra là tiểu vũ Bất quá tiểu vũ tại tinh đấu Đại sâm lâm bên kia Cách nơi này có chút xa Vẫn là đi trước đường hảo bên kia Nói xong lại đi tương đối tốt được lâm phong cười gật đầu đường hảo gia hỏa này thực lực vẫn là rất mạnh hắn đến lúc đó lấy diệt bá thân phận cùng hắn đánh một chầu cần phải có thể kiếm lời không ít điểm kinh nghiệm nghĩ đến những thứ này thời điểm lâm phong cũng không có nói thêm cái gì cùng đường ba cùng một chỗ đi vào đạo ánh sáng này màn bên trong sát thần lĩnh vực còn tính là một cái không tệ lĩnh vực có thể suy yếu địch nhân thực lực Sau đó tăng cường thực lực của mình Một cộng một giảm ở giữa Mang tới hiệu quả không thể nghi ngờ là to lớn Xem như một cái không tệ kỹ năng Lâm Phong nhớ đến Hiện tại giống như chỉ có bị bị đông cùng đường hạo Có cái này sát thần lính vực Đường thần bên kia giống như cũng có Vẫn là thăng cấp bản tới Bất quá chờ ba người bọn hắn đi ra ngoài Đại lục ở bên trên thì có sáu người sẽ lính vực này Đi vào màn sáng Cho Lâm Phong cảm giác thì rất kỳ lạ. Dường như tiến nhập một cái mộng ảo thế giới một dạng. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang không ngừng biến ảo. Trước một bước tiến vào đường tam không thấy, không gian so sánh đặc thù đem bọn hắn tách ra. Bất quá bị chính mình trộp trong tay hồ liệt na cũng không có bị tách ra còn tại Lâm Phong trong tay. Bốn phía trắng xóa. Băng lãnh khí tức bỗng nhiên theo bốn phía hướng về hắn áp bách mà đến. Lâm Phong dò ra đi chuẩn bị quan sát bốn phía tinh thần lực cũng bị áp bách. Dần dần lui về thể nội. Đón lấy, không khí chung quanh dần dần chuyển lạnh, thì liền hồn lực cũng bắt đầu dần dần bị áp chế. Giờ khắc này, Lâm Phong có một loại buồn ngủ cảm giác, dường như một giây sau liền muốn ngủ đồng dạng. Nhưng cách này cũng không thể ngủ Lâm Phong lập tức đem tất cả tăng phúc hồn kỹ hướng trên người mình bộ. Tiên cơ xích cũng tại bên ngoài thân tạo thành một tầng phòng ngự. Loại tình huống này. Lại thêm chính mình tinh thần lực cường đại. Chỗ lấy cuối cùng miễn cưỡng chống lại cách này một loại mê man cảm giác. Có điều rất nhanh, bốn phía thần lực thì hướng về chính mình bám vào mà đến, muốn cường hóa chính mình. Lâm Phong biết, đây cũng là sát thần lính vực muốn tạo thành. Bỗng nhiên nguyên bản hôn mê hồ liệt na trên thân bạo phát ra nồng đậm sát khí đây là nàng trong một năm dưỡng đi ra ngưng tụ tại bên ngoài thân cùng những cái kia thần lực dung hợp lẫn nhau tại cố lực lượng này phía dưới nàng tránh thoát lâm phong chậm rãi trôi lơ lứng ở không trung thần lực tại cải tạo nàng khí thế trên người đang chậm rãi tăng cường thấy thế lâm phong bên này cũng không lại ngăn Cản để thần lực cũng hướng về thân thể của mình tụ đến lĩnh vực hồn kỹ mười phần chân quý Bình thường chỉ có đạt tới trên chín mươi cấp phong hào đấu la mới có tỷ lệ thu hoạch được mà bây giờ lâm phong thông qua mưu lợi rất nhẹ nhàng thì thu được sát thần lĩnh vực vận khí mười phần không sai nhưng là có một chút vấn đề chính là lâm phong sát khí cũng không nhiều lĩnh vực này ngưng tụ lúc đi ra mười phần nhỏ yếu giống đường tam hộ liệt na loại này đều là tại sát lục chi đô bên trong chờ đợi thật lâu đồng thời giết rất nhiều người lâm phong giết quá ít người cho nên lính vượt cho dù là ngưng tổ ra không chỉ có phạm vi nhỏ uy lực cũng rất yếu bất quá đối với cái này lâm phong tuyệt không hoảng bởi vì hắn mười phân biết rõ hồn kỹ chính yếu nhất nhìn chính là hồn lực cùng tinh thần lực mạnh yếu Lính vực loại hồn ký lại đặc thù Nó trên bản chất vẫn là hồn ký Đồng dạng tuân thủ quy tắc này Lúc này lính vực tiểu Chỉ bất quá nó là thông qua Sát khí ngưng tụ mà thôi Lâm phong đến tiếp sau Sử dụng tinh thần lực cùng hồn lực Đi cải tạo nó là có thể Thì cùng lâm phong để nhất hồn ký Một dạng Tên của nó tuy nhiên gọi là sinh mệnh nở rộ Nhưng ngươi đem nó gọi là Sinh mệnh lính vực cũng là có thể Bởi vì cách này hồn ký thỏa mãn tất cả lĩnh vực hồn ký yêu cầu Phạm vi Quân thể Còn có thể thời gian dài tiếp tục Hiệu quả cũng là khôi phục phạm vi bên trong hồn sư hết thảy thương thí Độc tố Hồn lực Vô cùng cường đại thậm chí không chỉ có là đệ nhất hồn ký Lâm phong tất cả hồn ký đều có thể xem như lĩnh vực hồn ký đến dùng Thứ hai hồn ký có thể tùy thời gian cầm định nhân ở chung quanh Lâm phong thậm chí có thể trực tiếp để cái kia hồn ký tại trên người người khác phóng thích. Trong nháy mắt đem người bao khỏa thứ ba hồn ký cũng có thể cường hóa chung quanh tất cả mọi người. Muốn cường hóa người nào thì cường hóa người nào. Thứ tư hồn ký cũng giống như thế, có thể để chung quanh nhóm lửa biển. Thứ năm hồn ký, thứ sáu hồn ký cũng là có thể làm được. Lâm phong tinh thần lực vô cùng cường đại. Đối hồn lực khống chế lại cực mạnh những thứ này hồn ký đều là dễ như trở bàn tay, mà chỗ lấy có thể qua làm đến loại trình độ này. nguyên nhân chủ yếu là lâm phong nhìn thấu hồn ký bản chất kỳ thật rất sớm trước đó. lâm phong thì minh ngộ điểm này. hồn ký chẳng qua là võ hồn. hồn lực, thông qua đặc biệt trình tự sắp xếp phát huy ra khuôn mẫu mà thôi. chỉ cần khuôn mẫu đủ nhiều, đối hồn lực trường khống đủ mạnh ngươi liền có thể thi triển ra bất luận cái gì hình thức hồn kỹ ma ven gia tộc trên đại lục khắp nơi so tài trong khoảng thời gian này. Lâm Phong phân thân ngàn ngàn vạn. Dùng cũng là đủ loại hồn kỹ. Bất quá loại này căn cứ khôn mẫu học được hồn kỹ. Lâm Phong cũng liền phân thân tùy tiện sử dụng. Bản thể cùng hóa thân thời điểm chiến đấu. Là căn bản sẽ không dùng. Không thuần thuộc là một mặt. Chủ yếu nhất một chút chính là. Những thứ này hồn kỹ không có hồn hoàn gia trì chỉ. chỉ dựa vào hồn lực thi triển đi ra uy lực sẽ giảm xuống Lấy lâm phong thực lực trước mắt Nếu như thi triển cách này trùng hồn kỹ Tối đa cũng thì có thể phát huy ra hồn đấu la thực lực cấp bậc Mà chính hắn hồn kỹ Đó cũng đều là mười vạn năm cấp bậc Một dùng đến Phong hào đấu la đánh phải đều phải trọng thương cả hai trinh lệch vẫn còn rất lớn cho nên lâm phong cũng không có quá nhiều đi nghiên cứu những thứ này tự mình biết liền tốt bất quá lần này sát thần lĩnh vực vậy thì không phải là đơn thuần bộ khuôn mẫu cái kia là thông qua hồn lực gia trì tại ngươi võ hồn phía trên tương đương với hồn hoàn còn có hồn cốt cho nên thi triển ra uy lực cùng bản thân hồn ký không sai biệt lắm không có quá nhiều suy yếu Đại khái qua nửa giờ, thần lực rốt cuộc đem Lâm Phong cho cải tạo xong, sau đó hoàn cảnh chung quanh một trận khuấy động. Một giây sau, Lâm Phong phát hiện hắn xuất hiện ở một chỗ tiểu giữa sơn cốc. Mà bên người, hổ liệt na cùng đường tam đều là hôn mê nằm trên mặt đất. Hai người sát khí trên người đều chìm chìm nổi nổi. Rất hiển nhiên sát thần lĩnh vực còn tại thay đổi một cách vô chi vô giác cải tạo hai người. Đồng thời cách này cải tạo tình huống. Thì nói như thế nào đây, để lâm phong sắc mặt hơi hơi dị dạng. Đường Tam còn tốt. Nằm trên mặt đất. Nắm trong tay lấy hảo thiên trùy. Phía trên nhiều một đảo bạch sắc đường vân. Lúc này chính đang lói lên quang mang nhàn nhạt. Mà một bên, hổ liệt na vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nàng lúc này đang ở vào võ hồn chiếm hữu trạng thái. Lỗ tai biến thành hổ ly lỗ tai. Phía sau cái mông cái đuôi hồ ly đều lộ ra, vô ý thức nhộn nhạo, cả người trích nằm trên mặt đất, một thân màu đen quần áo bó đột hiện nàng cái kia hoàn mỹ dáng người, thật sự là sức hấp dẫn mười phần. Lâm Phong nhìn một chút, Nhìn không được hướng nàng cái kia trên cặp mông bỗng nhiên vỗ ba một tiếng vang giòn. Cái kia bờ mông còn nhộn nhạo vài cái, cái đuôi hồ ly cũng theo lay động không thôi. Lâm Phong làm như thế Dĩ nhiên không phải có cái gì xấu ý nghĩ Hắn chẳng qua là muốn đem Hồ Liệt Na đánh thức Sau đó tiếp tục nghiên cứu nàng thôi Lúc này hắn đối với Đại Minh tưởng pháp vận chuyển phương pháp đã biết rõ ràng hơn phân nửa Hồ Liệt Na sử dụng hồn ký lại cho Lâm Phong nghiên cứu một chút Rất nhanh liền có thể thành công Đập nàng một chút về sau Lâm Phong trực tiếp mò lên Hồ Liệt Na Hướng về một bên trong rừng cây đi đến. Đường Tam liền để hắn trước ngủ một hồi trước không vội. Vừa mới ra ngoài về sau. Lâm Phong phát hiện hẳn là không gian kia đem ba người bọn họ cho truyền tống một khoảng cách. Lúc này cần phải tại sát lục chi đô phụ cận. Đến mức cụ thể ở đâu? Hắn còn thật không biết. Bất quá Lâm Phong suy đoán. Đường Hảo còn có bị bị đông khả năng liền tại phụ cận. Hai người đều là từng sát thần Địa ngục lộ mở ra hẳn là sẽ cảm ứng được Cho nên lúc này mang theo hồ liệt na hướng một bên thời điểm ra đi Hắn cũng đem hóa thân cho phái ra ngoài Do xét đường hảo cùng bị bị đông vị trí Hiện ở đây Đường hảo bên kia điểm kinh nghiệm trước tiên có thể không vội Đến lúc đó cùng đường ba cùng một chỗ thời điểm ra đi lại thủ liền tốt Mà bị bị đông bên kia điểm kinh nghiệm Lâm Phong khẳng định là muốn trước vơ vét, cho nên hắn cần trước đem hồ liệt na bí mật cho nghiên cứu xong. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười bốn chương bốn trăm linh bảy không đến mười ngàn tuổi bốn k bị bị đông. Gia hỏa này cực lớn xác suất ở vào thần khảo bên trong. Lâm Phong căn bản không dám động nàng. Hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng. Nguyên tắc bên trong có người muốn động thần thi đậu đường tam. Không sai mà phía sau hải thần phân thân đều chỉnh ra tới. Đem người cho trực tiếp diệt sát. Đồng thời đường tam thần khảo thời điểm. Thực lực cũng là cực mạnh. Hồn đấu la liền có thể đem phong hào đấu la trực tiếp miêu sát. Bị bị đông đây chính là không thua tại đường tam thiên tài. Đồng thời thực lực còn đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Bởi vậy, lâm phong cho dù là cùng bị bị đông tranh đấu, cũng không dám tiếp tục quá lâu. Liên chuẩn bị cùng đường thần lúc chiến đấu một dạng Để hóa thân chuẩn bị tùy tiện đánh vài cách liền chạy Nếu như vậy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì Thì Lâm Phong lúc nghĩ những thứ này Hồ Liệt Na trở u Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng Theo trong ngủ mê tỉnh lại Lúc này Lâm Phong đã mang theo Hồ Liệt Na rời đi một khoảng cách Hắn đem Hồ Liệt Na cho để xuống Mà tại hồ liệt na trong trí nhớ. Nàng phía trên một dây người vẫn là tại địa ngục sát lục tràng phía ngoài. Bỗng nhiên đi vào một chỗ trong rừng rậm. Nội tâm của nàng mười phần cảnh giác. Bất quá ngay sau đó, nàng liền thấy lâm phong thần sắc trong nháy mắt buông lỏng xuống. Vĩnh ăn chúng ta đã rời đi sát lục chi đô sao hồ liệt na đánh giá bốn phía, gương mặt mừng rỡ. Sát lục chi đô bên trong quá bị đè nén. Bây giờ hô hấp lấy không khí mới mẻ Nhìn lại cái này đã lâu xanh biết Nàng tâm tình mười phần thư sướng Không sai đã đi qua địa ngục lộ Lâm Phong cười gật đầu Mà hổ liệt na bên này chợt phát hiện chính mình ở vào võ hồn chiếm hữu trạng thái Đồng thời trên thân còn giống như nhiều hơn một cách hồn kỹ Nàng lập tức cảm ứng một phen Một giây sau Hồ Liệt Na theo bản năng liền đem sát thần lính vực cho mở lên. Sát khí hướng về bốn phía dân trào. Một cỗ đặc thù áp lực hướng về Lâm Phong đánh tới. Giờ khắc này, Lâm Phong thể nổi sát thần lính vực cũng một cách tự nhiên muốn mở ra từ đó triệt tiêu loại áp lực này. Bất quá Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem nó chế trụ. Dù sao cũng là vừa lấy được đặc thù hồn kỹ. Khống chế lực độ không là rất lớn. Cho nên mới xét xuất hiện loại này bị động phát động tình huống. Nói như vậy, trừ bỏ bị động hồn ký bên ngoài. Chủ động loại hồn ký hẳn là trăm phần trăm bị hồn sư khống chế lại. Dạng này mới tính bình thường. Những cái kia ngay cả mình hồn ký đều khống chế không nổi hồn sư, vậy liền thật là phế vật. Sát thần lính vực ta rốt cuộc đạt được sát thần lính vực hồ liệt na lúc này khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hơn một năm ma luyện. Chứng kiến nhiều như vậy giết hại, Hồ Liệt Na mục đích đúng là vì cái này sát thần lĩnh vực, hướng nàng lão sư bị bị đông chứng minh một chút chính mình. Đồng thời, đây cũng là vì đuổi theo Sử Lai like Khắc Thất Quái cùng Thea Vơ những người kia, chứng minh chính mình không yếu hơn bọn họ. Bây giờ đạt được ước muốn, Hồ Liệt Na rất là kích động, thậm chí kích động ôm lấy Lâm Phong, vĩnh an cám ơn ngươi hồ liệt na cũng không để ý vì cái gì lâm phong muốn đánh choáng nàng giờ khắc này nàng trong đầu chỉ có hưng phấn khụt khụt không cần cám ơn lâm phong sắc mặt đỏ lên hồ liệt na dáng người thật sự là quá tốt nên lồi thì lồi nên vĩnh thì vĩnh trên thân lại mặc lấy quần áo bó bây giờ cái này ôm một cái cái kia cả người đều thẳng tiếp tiếp tại lâm phong trên thân Để thân thể của hắn hơi hơi khô nóng. Cách này hổ liệt na không hổ là luyện tập từ nhỏ mỹ thuật tồn tại. Sức hấp dẫn quả thực kéo căng. Lâm Phong lúc này đều muốn đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Nhưng là hắn không thể. Bởi vì lúc này Lâm Phong hóa thân cùng phân thân phát hiện. Đường hảo chính hướng về bên này tìm tòi mà đến. Đồng thời, một bên khác, Nguyệt Quan cùng rủ mỹ cũng hướng về bên này chạy đến. Lâm Phong cũng không có phát hiện bị bị đông Xem ra nàng hẳn là không có tới chuyên môn phái hai người này tới đón người Cứ như vậy Lâm Phong thì không cần lo lắng cái gì Hóa thân trực tiếp chui ra cùng hai người này đánh đấu Lúc này Lâm Phong cũng không phải dùng diệt bá Đúc to cha e loại hình lão mã giáp Hắn biến hóa thành ban đầu ở Hồng Phong bên cạnh thành một bên trong sơn cốc gặp phải Minh Hồng Một cái 96 tuổi lão hồn sư Cái kia một tay thứ 9 hồn kỹ Tùng quả đạn dốc hết ra tia chớp năm liền roi cực kỳ cường đại Lâm Phong cùng hắn đánh nhiều lần Bây giờ học lén cái 7 tám phần Dùng hóa thân bắt trước lên Tuy nhiên không đạt được bản nhân cái kia này trình độ Nhưng cậy vào sinh mệnh lực gia trì Miễn cưỡng có thể chống lại nguyệt quan cùng rượu mì hai người Trong lúc nhất thời, khoảng cách lâm phong bọn họ có đoạn khoảng cách trong rừng cây trong nháy mắt bắt đầu đại chiến. Nguyệt quan cùng rượu mì hai người vậy thì thật là sẽ bị tức chết. Vô duyên vô cớ bị đánh lén. Mặt cho ai cũng không vui. Vậy cũng là toàn lực ứng phó. Cơ hồ áp chế lâm phong hóa thân đánh. Lại nhìn một bên khác, đường hảo khoảng cách đường tam bên này không xa, lâm phong thời gian không nhiều lắm. Nghĩ đến. Lâm Phong buông lỏng ra hồ liệt na. Nói ra. Hồ liệt na. ngươi bây giờ thi triển một chút bản thân hồn ký, Ta nghiên cứu thêm một chút. Hồ liệt na. Lúc này cách này không khí. Làm sao đều không nên nói là loại lời này thời điểm. Có thể Lâm Phong cũng là nói ra. Hồ liệt na cảm giác có chút khó chịu. Có điều nàng cũng không nói gì thêm. Mà chính là theo lời phóng xuất ra hồn ký. Chẳng biết lúc nào, Hồ Liệt Na chợt phát hiện, nàng giống như có chút yêu mến Lâm Phong. Có lẽ là bởi vì hắn cứu mình hai lần mệnh. Cũng hoặc là đi cùng với hắn cái chủng loại kia cảm giác an toàn. Vẫn là nói trên người hắn loại kia đặc biệt tốt nghe mùi vị. Dù sao giờ này khắc này, Hồ Liệt Na nhìn lấy Lâm Phong cả người tâm lý thì mười phần an ổn. Nàng nghĩ đến các loại trở về cầu bị bị đông cũng thu Lâm Phong làm đồ đệ. Đến lúc đó, nàng liền có thể mỗi ngày nhìn đến lâm phong. Hồ liệt na hồn ký, phần lớn đều là mị hoạt, phương diện tinh thần. Lúc này thi triển ra, mục tiêu nhắm chuẩn dĩ nhiên không phải lâm phong, mà chính là không khí chung quanh. Nhưng dù cho như thế, hồn ký đối lâm phong ảnh hưởng có lẽ vẫn là có. Hồ liệt na nghĩ đến lâm phong có thể hay không bởi vậy ra một số làm trò cười cho thiên hạ. Thế mà... Hồ Liệt Na phát hiện, nàng hồn ký đối Lâm Phong không có chút nào tác dụng, thật giống như bị miễn dịch đồng dạng. Đồng thời, nàng còn phát hiện, lúc trước sát thần lĩnh vực lan tràn ra thời điểm, Lâm Phong giống như cũng không có chịu ảnh hưởng. Hồ Liệt Na tưởng rằng hắn cũng có sát thần lĩnh vực cho nên triệt tiêu lẫn nhau rơi mất. Nhưng lúc này nàng nhớ lại, lĩnh vực ở giữa là có triệt tiêu cái thuyết pháp này. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối thủ cũng đem lính vực cho mở ra mới được Đồng thời triệt tiêu đồng thời hồn lực tiêu hao cũng là có Nhưng vừa mới lâm phong liền lính vực đều không có phóng thích căn bản không có khả năng triệt tiêu lính vực của nàng Ngược lại giống như là Lính vực của nàng đối lâm phong vô hiệu không sai Cũng là vô hiệu Nàng lực lượng lính vực rõ ràng bao trùm lâm phong Nhưng là hắn bên ngoài thân phảng phất có một tầng màng mỏng. Trực tiếp miễn dịch lính vực ảnh hưởng. Là tinh thần lực vô cùng to lớn tinh thần lực nàng lão sư bị bị đông nói qua với nàng. Hồn sư tu luyện tới sau cùng. Kỳ thật tu luyện là tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh phong hào đấu la. Đối tử thân thực lực phát huy cũng sẽ so khác hồn sư hiếu thắng một chút. Nhất là lính vực hồn kỹ. Nó có thể trực quan thể hiện ra tinh thần lực mạnh yếu. Lĩnh vực phạm vi, mạnh yếu, thì đại biểu cho tinh thần lực mạnh yếu. Một số tinh thần lực cường đại hồn sư. Loại kia tinh thần lực thậm chí có thể tại bên ngoài thân ngưng ghét thành một tầng màng mỏng. Có thể ngăn cản lĩnh vực hồn ký hiệu quả. Mà nói như vậy, muốn muốn đạt tới loại trình độ này. Mười phần khó khăn. Cho dù là yếu nhất lĩnh vực. Muốn ngăn cản cũng cần phong hào đấu La tu Vi mới được. Hồ Liệt Na lúc này hơn 50 cấp thực lực. Bất quá nắm giữ một khối xương sọ. Phóng thích ra lính vực cũng không tính yếu đi. Cùng bình thường phong hào đấu La lính vực hiệu quả không sai biệt lắm. Lâm Phong có thể đủ tất cả bầu ngăn cản. Tinh thần lực của hắn cực kỳ khủng bố cần phải so với chính mình hiếu thắng gấp ba trở lên chẳng lẽ hắn đã phong hào đấu la rồi hơn nữa còn là cung phùng cái kia một loại cấp bậc hoặc là nói hắn có được một khối thập phần cường đại dương sọ năm vạn năm trở lên loại kia vô luận là cái gì loại khả năng đều là cực thấp bởi vì lâm phong quá trẻ tuổi hồ liệt na có thể cảm thụ đi ra hắn tuyệt đối không cao hơn ba mươi tuổi trước đó Hắn tại sát lục chi đô bên trong mười phần cường đại. Hồ Liệt Na cũng không có cảm nhận được cái gì. Bởi vì tại sát lục chi đô bên trong hồn sư đều bị áp chế. Thực lực cũng không có nghĩa là cái gì. Hồ Liệt Na thậm chí nghĩ đến rời đi sát lục chi đô về sau. Lâm Phong thực lực khả năng còn không bằng nàng. Bất quá bây giờ hiển nhiên tình huống cùng với nàng nghĩ có chút không giống. Đồng thời Hồ Liệt Na chợt nhớ tới. Trước đó nàng bị lâm phong từ trong phòng rất nhanh liền dẫn tới địa ngục sát lục tràng phổ cận. Lúc ấy nàng thì hết sức tò mò cái này là làm sao làm được. Bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp. Nàng không có hỏi nhiều. Lúc này hồ liệt na nhìn không được. Trực tiếp mở miệng hỏi. Vĩnh Anh. Người bao nhiêu cấp lâm phong nguyên bản tại nhắm mắt cảm thụ hồ liệt na thể nổi hồn lực. Lúc này nghe được vấn đề này hắn mở mắt, tùy ý trả lời. hồn thánh, thế nào ta thì hỏi một chút. hồ liệt na lẩm bẩm một câu, lại hỏi có thể biết ngươi lớn bao nhiêu sao không nhiều lắm, không đến mười ngàn tuổi. lâm phong cười hắc hắc, loại này trả lời phương pháp lộ ra lại chính là lừa gạt người. thì cùng ta tiền lương rõ ràng ba ngàn, lại miễn cứng nói không đến một trăm ngàn một cái dạng, cái gì một Mười ngàn tuổi hổ liệt na giật mình. Có điều rất nhanh. Nàng thì kịp phản ứng. Đây là Lâm Phong tại lửa gạt nàng. Hiển nhiên là không muốn nói cho nàng tình huống thật. Làm không tốt vừa mới cái kia cái hồn thánh cũng là giả. Xem ra. Vẫn là đi theo sát lục chi đô bên trong một dạng. Lâm Phong căn bản là không có muốn nói với nàng lời nói thật. Nhưng là. Lâm Phong tinh thần lực cường đại là sự thật. Nếu như không phải thực lực rất mạnh lời nói Đại khái dẫn cũng là bởi vì đầu hồn cốt quan hệ Mà hồn cốt đối hồn sư tới nói đều là bí mật Không có thể tùy ý tìm hiểu Thấy thế Hồ Liệt Na cũng không hỏi nhiều nghiêng qua lâm phong liếc một chút Ngược lại hỏi Vĩnh Anh Ngươi trực thuộc ở giáo hoàng bệ hạ sao mới nói bao nhiêu lần Ta cùng võ hồn điện không quan hệ Lâm Phong hơi hơi bất đắc dĩ nói Nha đầu này không biết làm sao Trung Quy coi hắn là thành võ hồn điện người Lâm Phong nói thế nào cũng vô dụng Kỳ thật người thông minh đều có một cách bệnh chung Cái kia chính là tự cho là đúng Hồ liệt na không ngốc Trong nội tâm nàng có một bộ chính mình lô dối, Cảm thấy mình nhìn thấu Lâm Phong Biết hắn là võ hồn điện ám tử chân thực thân phận Cứ như vậy Lâm Phong càng phủ nhận Ngược lại lại càng thêm sâu nàng phỏng đoán. Chỗ lấy cuối cùng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Được rồi, không quan hệ. Hồ Liệt Na vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên, nàng căn bản cũng không tin tưởng Lâm Phong. Đón lấy. Hồ Liệt Na hỏi. Vĩnh Anh. Nếu như ta để giáo hoàng điện hạ thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cảm thấy thế nào Lâm Phong? Giờ khắc này Lâm Phong có chút tâm mệt mỏi Loại lời này hắn cũng không biết làm như thế nào đáp Tốt tại lúc này có đồng tính hấp dẫn đến hồ liệt na chú ý lực Nàng hồ ly lỗ tai giật giật Cảnh giác nói Nghe đến không có Giống như có người đang đánh nhau là Lâm Phong hóa thân Hắn cùng Nguyệt Quan Thủ mị tranh đấu đồng tính có chút lớn Bởi vì khoảng cách quan hệ Lúc này không chỉ có là Hồ Liệt Na cảm ứng được, thì liền đường hảo cũng cảm ứng được. Chính hướng về bên kia tiến đến. Gặp này, Lâm Phong lập tức bắt đầu bố cục, để hóa thân dẫn hai người hướng đường hảo bên kia tiến đến. Đồng thời, hắn tùy ý tìm cách cớ lừa gạt Hồ Liệt Na, sau đó tăng nhanh nghiên cứu tốc độ. Hai phút đồng hồ về sau. Lâm Phong hóa thân trong nháy mắt biến mất. Đường hảo cùng Nguyệt Quan hai người đụng phải Trực tiếp chiến đấu Mà Lâm Phong bản thể bên này cấp tốc đem công pháp cho xác minh tốt Sau cùng mới thành lập đi ra Lúc này Hồ Liệt Na đã đã mất đi giá trị lợi dụng Đến tiếp sau Lâm Phong cần làm chẳng qua là không ngừng ưu hóa công pháp thôi Đoạt một cái thủ đao Lâm Phong lần nữa đánh ngất xỉu Hồ Liệt Na nha đầu này vẫn là đầy hiền lành Lâm Phong cũng sẽ không giết nàng Mà chính là tìm một cơ hội giao cho Nguyệt Quan bọn họ Các loại qua một đoạn thời gian Hắn thực lực tăng lên một đoạn về sau Hắn lại đi võ hồn điện tìm Hồ Liệt Na Bị kích choáng về sau Hồ Liệt Na mềm vặt vé vào Lâm Phong trên thân Lúc này Hồ Liệt Na Võ hồn đã thu hồi thể nổi Có điều nàng phía sau lưng dựa vào cái mông vị trí kia Bởi vì vì lúc trước đuôi cáo quan hệ Lúc này đã phá một cái hố Bên trong trắng như tuyết da thịt đều lộ ra Ba nhìn không được Lâm Phong lại vỗ một cái Theo một trận dập rờn, Lâm Phong thầm nghĩ Cái này hổ liệt na Thật sự là một cái tiểu yêu tinh Muốn không phải thời cơ không đúng Hôm nay liền đem ngươi làm Phất phất tay theo hồn lực phát ra Hổ liệt na quần áo trên người trong nháy mắt chữa trị. Đón lấy, Lâm Phong đem sách ở trên người, hướng về Nguyệt Quan bên kia đi đến. Mà ngay tại lúc đó, đường Tam cũng tỉnh lại. Lâm Phong tại hắn bên này lưu lại một đạo phân thân, lập tức liền phát hiện trạng huống của hắn. Phong ca, chúng ta. Đáp ra tới đường Tam tay phải sờ sờ đầu hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng bắt đầu cảm ứng lên tự thân biến hóa. Ăn, đã rời đi địa ngục lộ. Lâm Phong gật đầu cười. Tiếng nói vừa ra, đường Tam trên thân một trận bạch quang lập lòe, sát thần lính vực hiện lên. Lúc này đường Tam cùng Hồ Liệt Na vừa mới một dạng cảm ơn từ thân thực lực thời điểm theo bản năng dùng ra sát thần. Lính vực. Phong ca, cái này sát thần lính vực cảm giác thật cường đại a so với ta Lam Ngân lính vực đều cường đại hơn một chút. Đường Tam sợ hãi than một câu muốn nói tiềm lực lời nói đương nhiên là đường tam bản thân lam ngân lĩnh vực lớn một chút dù sao đây chính là một đạo có thể theo hắn bản thân thực lực mà trưởng thành lĩnh vực đợi đến hắn về sau thành thần lam ngân lĩnh vực đem về vô cùng cường đại mà sát thần lĩnh vực trưởng thành cũng là có hạn mức cao nhất trừ phi đường tam trở thành tu la thần hoặc là la sát thần Không phải vậy cách này lính vực tác dụng là so ra kém lam ngân lính vực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đơn thuần cùng lam ngân lính vực so tiềm lực mà thôi. Nếu như nói cường độ lời nói, sát thần lính vực cường độ tại đấu la đại lục phía trên có thể xếp vào ba vị trí đầu. Dù sao đại thành về sau, có thể trực tiếp áp chế người khác 20% thực lực. Chính mình còn có thể tăng lên 20%. Đến một lần vừa đi 40% tiếp gần một nửa trinh lịch quá kinh khủng. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương tám một hôn định tình 4K lính vực cũng là một loại hồn kỹ. Thật tốt huấn luyện mới sẽ biến càng mạnh lâm phong đối với đường Tam nói ra. Anh ta đã biết phong cả. Đường Tam đem lính vực thu vào, gật đầu nói. Sau đó, hắn lướt qua bốn phía. Hỏi. Phong cả. Cái kia hổ liệt na đâu dếp sao nói đến chữ sát thời điểm. Đường tam sát khí trên người không tự chủ tán phát ra. Mười phần nồng đậm. Đối với lâm phong loại thực lực này cường đại người tới nói. Sát khí này không tính là gì. Nhưng đối người khác mà nói. Đó còn là rất khủng bố. Dù sao đường tam đây chính là bách thắng sát thần. Dưới tay nhân mạng có tốt mấy ngàn điều. So lâm phong đều nhiều. Sát khí kia liền phong hào đấu la cảm nhận được đều sẽ bị ảnh hưởng Lâm phong sinh mệnh lực tuy nhiên đem đường tam trên người độc tố cho xem rõ ràng Nhưng loại này hơn nửa năm đến dưỡng thành sát khí thói quen Không phải hắn dùng sức sống có thể giải quyết Chủ yếu nhất là đường tam lúc này sát khí hay là vô ý thức phát ra Chính hắn còn không ý thức được Nếu như loại tình huống này hắn cùng tiểu vũ gặp mặt làm không tốt sẽ đem người bị dọa cho phát sợ. kỳ thật hồ liệt na cũng có loại tình huống này phát sinh bất quá lâm phong thực lực cường đại không có cảm thấy cái gì. nhưng là bây giờ nghĩ lại đường tam còn cần thật tốt mài dúa một chút a. khó trách nguyên tắc bên trong đường tam bị đường hảo đưa đi nguyệt hiên. sau đó để cô cô của hắn đường nguyệt hoa thật tốt điều giáo một năm. nguyên lai like là như thế nguyên nhân a. nghĩ đến Lâm phong trở tay chính là cho đường tam một cách bạo lật Dết dết dết liền biết dết sát lục chi đô hơn nửa năm thì đem ngươi đầu ấp cho dết hỏng ta đem thả đi Con gái người ta lại không đem ngươi thế nào Làm sao trong đầu liền nghĩ muốn dết người đâu không có Không nghĩ lấy dết ta thì hỏi một chút Đường tam gái đầu ngữ khí có chút ủy khuất Rất nhanh nói tiếp Có điều Hồ Liệt Na tựa như là võ hồn điện Hoàng Kim một đời Cha ta nói Võ hồn điện là ta đại cửu nhân Cho nên Nói còn chưa dứt lời Lâm Phong thì ngắt lời nói Tiểu Tam Ngươi phải biết võ hồn điện là một cách đại thế lực Bên trong có rất nhiều người Không phải tất cả mọi người là có thù oán với ngươi Ngươi phải học được phân biệt thế nhưng là Cha ta nói với ta Võ hồn điện liền không có một người tốt Đường Tam nhỏ giọng nói Kỳ thật đường hảo câu nói này Đường Tam không phải rất nhận đồng Nhưng đây rốt cuộc là ba ba nói lời Đồng thời hảo thiên Tông là thật cùng võ hồn điện có thù, Cho nên hắn thời gian dần trôi qua bị quán thâu võ hồn điện là hắn thù tư tưởng của người ta Lại thêm lúc này trên thân sát khí rất nặng Đường Tam đều không có cách nào khống chế Cho nên ý nghĩ phương diện, liền sẽ có chút cực đoan. Cảm thấy tất cả võ hồn điện người đều là cẩu nhân. Ngươi hỏi một chút chính ngươi. Võ hồn điện thật không có một người tốt sao Lâm Phong không nói thêm gì. Mà chính là hỏi ngược một câu. Nghe nói như thế, đường tam nhất thời nhớ lại lên. Hắn nhớ tới tại Lạc Đinh Thành Tố Vân Đào chấp sự. Còn có Mã Tu Nạc Đại Sư. Hai người này đều là mười phần không tể võ hồn điện hồn sư. Ở cuối tuần cùng lâm phong cùng đi liệp hồn sâm lâm thời điểm. Đường Tam cũng thường xuyên tại trong tử quán nghe người ta nói đến võ hồn điện. Nhưng phần lớn đều là tán dương võ hồn điện. Nói võ hồn điện không tốt không có mấy cái. Mà lúc trước tiến về tác thác thành thời điểm. Đường Tam bọn họ ven đường đã trải qua rất nhiều thành thị. Những thành thị kia bên trong võ hồn điện hồn sư Đường Tam cũng đã gặp không ít Hắn chưa từng thấy võ hồn điện hồn sư làm qua chuyện áp Cho nên nói như vậy lên Võ hồn điện hồn sư không có mấy cái người xấu Ba ba nói lời là sai thế nhưng là Hảo Thiên Tông cùng võ hồn điện là có thù Cha ta nói ta là Hảo Thiên Tông người Vậy liền nhất định muốn lấy tiêu diệt võ hồn điện làm mục tiêu Võ hồn điện người ta đều muốn giết đường Tam trong miệng lẩm bẩm nói. Như vậy ngươi cảm thấy ý nghĩ này đúng không Lâm Phong hỏi. Ta không biết. Đường Tam mê mang. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là cảm thấy lời này không đúng. Nhưng nó lại là ba ba nói ra được. Cả hai lý niệm có chút xung đột. Thấy thế. Lâm Phong thở dài một hơi. Nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút. Thiên đấu đế quốc cùng thiên la đế quốc có thù sao đương nhiên là có thù bọn họ trước kia còn mỗi ngày tác chiến đâu. Về sau muốn không phải võ hồn điện quật khởi. Nằm ngang ở trong bọn hắn. Hiện tại đấu la đại lục sớm đã bị thống nhất đường tam đối với lịch sử vẫn là hết sức rõ ràng. Tinh la đế quốc lúc trước so thiên đấu đế quốc cường rất nhiều. Muốn không phải võ hồn điện nhục tay. Đại lục sớm đã bị tinh la đế quốc thống nhất. Vậy theo ngươi thuyết pháp, hai nước người vừa thấy mặt liền phải phân ra cái sinh tử cách này Dĩ nhiên không phải đường tam lập tức phủ định cái thuyết pháp này Cho nên, ngươi rõ chưa Lâm Phong cười hỏi Ăn đường tam dùng lực nhẹ gật đầu Hắn não tử cũng không đần, bây giờ bị Lâm Phong nhắc một điểm, rất nhanh liền phản ứng lại Phong cả Ngươi nói đúng Ta cái kia cẩn thận phân biệt cầu nhân của mình Mà không phải một gãy đem tất cả võ hồn điện người cho đánh chết Trẻ con là dễ dạy Lâm Phong cười ha hả nói Tốt chúng ta đi thôi đi tìm người ba ba đi Nói Lâm Phong mang theo đường tam hướng về phía trước đi đến Mà cùng lúc đó sát lục chi đô bên trong Sớm đã biến thành một mảnh đỏ như máu khắp nơi đều là giết hại Nơi này xem như bị hủy Sát lục chi đô bên ngoài một chỗ trong rừng cây. Lâm Phong hóa thân đem Nguyệt Quan cùng Dược Mị dẫn tới đường Hạo bên này về sau, trực tiếp thì Thuấn Di rời đi. Lúc này hiện trường, đường Hạo đã cùng Dược Cúc hai vị phong hào đấu la đánh nhau. Một cái tiểu dược, một đóa hoa cúc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi đường Hạo giống giận. Hạo Thiên Trùy hướng về hai người cuồng nện. Mà Nguyệt Quan cùng Phượng Mị cũng là toàn lực xuất kích, liều mạng ngăn cản hảo thiên trùy công kích. Hai bên đây chính là sinh tử đại thù, lúc này đánh gọi là một cái cháy bỏng, khó hóa giải. Cái kia động tính vô cùng to lớn. Đường Tam sau khi nghe được lôi kéo Lâm Phong chính hướng về bên này đuổi. Mà Lâm Phong bản thể cũng mang theo hồ liệt na đi tới một bên. Đến mức Lâm Phong hóa thân thì là biến thành diệt bá chuẩn bị tìm đúng thời cơ đi ra. Lâm Phong nhìn ra, mặt ngoài đường hảo khí thế hung mãnh, đấu pháp thẳng thắn thoải mái, đè ép hai người đánh. Trên thực tế đường hảo thế yếu cực lớn. Hắn đây chẳng qua là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình thôi. Nếu như lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn khả năng bỏ mình bởi vì trước đây thật lâu. cái kia một trận đại chiến bên trong. Đường hảo thì bị trọng thương. Đã nhiều năm như vậy, còn không có dưỡng tốt. Tiếp theo tại võ hồn điện bên kia, hắn đánh thất thương thế lần nữa tăng thêm. Bây giờ cường thế chẳng qua là giả vờ thôi. Kỳ thật, hắn căn bản không muốn cùng Nguyệt Quan hai người đánh. Hắn là tới đón đường Tam. Hiện tại liền đường Tam cái bóng cũng không thấy. Hắn cũng sẽ không liều mạng. Nhưng lúc đó Lâm Phong trực tiếp dẫn hai người đâm vào trên mặt hắn, không đánh cũng phải đánh. Hiện tại, đường hảo thật sự là có khổ khó nói, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Mà Nguyệt Quan cùng rủ mị bên này đâu, bọn họ chỗ lấy bị đè lên đánh, là bởi vì không dùng toàn lực. Dù sao vừa mới lâm phong hóa thân thì biến mất tại nơi này. tưởng hiểu được hắn là rời đi vẫn là tại trong bóng tối tùy thời đánh lén lúc này. Hai người căn bản không dám dùng toàn lực. Còn phải đề phòng lâm phong hóa thân đánh lén. Cho nên bị đường hảo đè đánh. Đồng thời ý nghĩ của bọn hắn cùng đường hảo một dạng cũng chuẩn bị đường chạy, vẫn là trước tiếp về hồ liệt na quan trọng. Đúng lúc này tựa hồ là một đường chạy tới có rung sóc, một bên trong rừng cây, hồ liệt na lại đã tỉnh lại. Lâm phong tay phải đặt ở sau gáy của nàng túi phía trên, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đánh đi xuống. Tỉnh thì tỉnh đi, dù sao cũng không quan trọng. Vì cái gì lại đánh ngất xỉu ta vừa tỉnh lại, Hồ Liệt Na thì tức giận hỏi một câu. Bất quá Lâm Phong vẫn chưa trả lời nàng, nàng liền bị không đồng tính nơi xa âm thanh hấp dẫn. Vĩnh An là vượt trưởng lão cùng quốc trưởng lão. Ta nghe được thanh âm của bọn hắn một bên trong rừng cây. Hồ Liệt Na khẽ nhíu mày nói. Bọn họ giống như tại cùng người khác đánh nhau. Tựa như là. Là Hảo Thiên Đấu La đường Hảo cùng Nguyệt Quan bọn họ vừa đánh vừa ở nơi đó mắng nhau. Hồ Liệt Na lúc trước nghe qua đường Hảo tiếng nói. Lúc này ngược lại là đã hiểu. Vĩnh ăn. Ngươi ra đi giúp hai vị trưởng lão đi. Cái này Hảo Thiên Đấu La là võ hồn điện đại địch. Nếu như giết hắn. Giáo Hoàng Điện Hạ sẽ ban thưởng ngươi Hồ Liệt Na hướng về Lâm Phong nói ra. Không đi. Lâm Phong bình tĩnh lắc đầu vì cái gì hồ liệt na lập tức hỏi, không hứng thú, lâm phong nói ra, bọn họ đánh không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ tàn ra, đến lúc đó ta đem ngươi giao cho nguyệt quan cùng rửa mị, thì mặc kể ngươi, nếu là lúc trước, nghe được câu này về sau, hồ liệt na trong đầu trước tiên nghĩ hẳn là hai vị trưởng lão vì cái gì đánh không được bao lâu, nàng sẽ hỏi rõ, Vì sao lại có cái này phán đoán Nhưng bây giờ Nàng quan tâm càng nhiều vẫn là Lâm Phong sau cùng câu nói kia Mặc kệ nàng Đây là ý gì vì cái gì Mặc kệ nàng chẳng lẽ Lâm Phong muốn đi rồi giờ khắc này Hồ liệt na tâm lý bỗng nhiên Có chút bối rối Nàng liền vội vàng hỏi Cái gì không để ý đến Ngươi muốn đi rồi sao ăn Lâm Phong nhìn về phía trước nói ra Ngươi không cần đi Trực tiếp theo ta về võ hồn điện. dựng lên lớn như vậy công lao. Giáo hoàng điện hạ khẳng định sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Ta đến lúc đó cầu một cầu nàng. Nàng khẳng định sẽ thu ngươi làm đồ không biết khi nào. Hồ liệt na quen thuộc lâm phong ở bên cạnh bộ dáng Tuy nhiên hắn nói chuyện rất là làm người tức giận. Đồng thời rất bá đạo. Nhưng hồ liệt na thì là ra thích loại cảm giác này. Nàng không muốn cùng Lâm Phong tách ra Mới nói bao nhiêu lần Ta không phải võ hồn điện người kia Cái gì giáo hoàng không có quan hệ gì với ta Lâm Phong lắc đầu Lúc này Trong sân tiếng đánh nhau dần dần giảm nhỏ Hai bên tâm lý đều nghĩ đến lùi bước Loại này chiến đấu là tiếp tục không được bao lâu Đồng thời đường tam cùng Lâm Phong hóa thân Cũng đã đuổi tới bên này Tựa hồ là phát giác được có người đến Đường Hảo cùng Nguyệt Quan hai người bỗng nhiên đối bính một cái Sau đó có ăn ý rút lui ra Hướng về đường tam bên này chạy đến Thấy thế Lâm Phong biết Không thể lại cùng Hồ Liệt Na nói cái gì Trực tiếp nắm lấy nàng Chạy về phía Nguyệt Quan phía bên kia Bị dẫn theo thời điểm Hồ Liệt Na tựa Hồ biết Lâm Phong muốn rời khỏi Một mực tại hỏi hắn vì cái gì Thân thể còn một mực tại động một tí. Cái kia cực hạn tốt dáng người tại Lâm Phong trên thân có lấy, để thân thể của hắn hơi hơi khô nóng. Vì cái gì tại sao phải đi a, vì cái gì? Ngô hỏi hỏi, Lâm Phong hướng thẳng đến Hồ Liệt Na miệng cho hôn lên. Trong chớp mắt tất cả vấn đề đều biến mất, Hồ Liệt Na thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ. Nàng là vạn vạn không nghĩ đến Lâm Phong vậy mà thằng tiếp vẫn liếu nàng đã lớn như vậy đến nay. Đây là Hồ Liệt Na lần thứ nhất cùng một người nam nhân tiếp xúc gần như thế. Đồng thời nụ hôn đầu của nàng còn nhét vào trong tay hắn. Giờ khắc này Hồ Liệt Na không có đẩy ra Lâm Phong bởi vì nàng biết rõ nàng đã yêu mến Lâm Phong. Hôn một hồi lâu, Lâm Phong mới buông ra Hồ Liệt Na. Lúc này. Hắn cảm nhận được Nguyệt Quan cùng Tử Mị khoảng cách bên này rất gần hảo hảo ở tại võ hồn điện đợi. Ta sẽ tới tìm ngươi nói xong." Lâm Phong trực tiếp đem Ngô Ngơ Hồ Liệt Na cho để xuống, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Nha đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sau một khắc, Tử Mị cùng Nguyệt Quan hai người chui ra. A Hồ Liệt Na mới hồi phục tinh thần lại, bị làm kinh sợ một tiếng nha đầu ngươi thế nào mặt làm sao đỏ lên vừa mới nhìn ngươi thật giống như đang xứng sờ Nguyệt quan cao mày nói Không có Không có việc gì Hồ liệt na liên tục khoát tay đồng thời cấp tốc đem tâm nhảy cho chậm lại xuống tới ép buộc chính mình tỉnh táo Rất nhanh Nàng liền bình tĩnh lại Từ trưởng lão Quốc trưởng lão Vừa mới có một bóng người chạy tới Ta có chút khẩn trương đương nhiên tuy nhiên hồ liệt na lúc này mặt ngoài tỉnh táo nhưng trong lòng lại là ấm áp vừa mới lâm phong câu nói kia để cho mình tại võ hồn điện bên trong chờ hắn đồng thời còn hôn chính mình đây cũng là la thích chính mình ý tứ sao trong lúc nhất thời hồ liệt na tâm lý bối rối trong nháy mắt biến mất đồng thời nàng cũng chờ mong lên cùng lâm phong lần tiếp theo gặp mặt là đường hảo nguyệt quan lạnh hừ một tiếng Không nghĩ tới đụng phải tên kia. Hắn giống như bị thương nặng. Miệng cọp gan thỏ. Muốn không phải bên này còn có một vị phong hào đấu la dấu trong bóng tối. Ta hôm nay tất xếp hắn không giết chết đừng nói là. Thử mỹ nghiêng qua nguyệt quan liếc một chút. Sau đó hướng về hồ liệt na mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi. Nhà đầu có thể an toàn đi tới. Đây chính là lớn nhất thành công. Đi về giáo hoàng điện. Chúc ta vì ngươi ăn mừng nguyệt quan cũng là nói nói. Đúng vì ngươi ăn mừng giáo hoàng bệ hạ một mực tại võ hồn điện bên trong. Chờ ngươi. Ta nghĩ. Nàng nhìn thấy ngươi thành công đi qua địa ngục lộ. Nhất định sẽ rất cao hứng nghe vậy. Hồ liệt na tâm lý ấm áp. Nhớ tới nhiều năm như vậy bên trong lão sư đối với mình đủ loại. Giờ khắc này. Trong nội tâm nàng đối lâm phong chờ mong bị chậm rãi ếp xuống. Không kịp chờ đợi muốn cùng Nguyệt Quan bọn họ hướng về võ hồn thành tiến đến. Cái kia thần bí phong hào đấu la còn không biết ở nơi nào. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi thôi tiếng nói vừa ra. Ba người cấp tốc hướng về võ hồn thành tiến đến. Ba người sau khi rời đi. Lâm phong bên này. Bản thể cùng phân thân trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. Đồng thời hóa thân biến thành diệt bá cũng hướng về đường tam bên này chạy đến. Tiểu tam chạy vội tới đường hảo nhìn đến đường tam về sau trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ba ba đường tam cũng là một mặt vui mừng chạy vội đi lên. Mà lúc này đường hảo cũng phát hiện phía sau lâm phong, hắn nhìn thoáng qua, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Có điều hắn không có nói cái gì. Mà chính là một mặt mỉm cười nhìn đường tam. Hơn nửa năm liền rời đi sát lục chi đô. Nói thật. Cái này vượt qua tưởng tượng của ta. Ngươi rất không tệ lúc này đường hảo thể nội khí huyết quay cuồng. Bất quá đều bị hắn cho cứng ép áp chế xuống tới. Nhìn qua coi như bình thường. Nói thật đây là đường tam lần thứ nhất bị như vậy tán dương trong lòng của hắn rất là vui vẻ. Không qua tính tình của hắn không có như vậy khoa trương. Lúc này cũng không nói gì thêm. Chỉ là một mặt mỉm cười. Xem như đáp lại. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 409 nói chuyện với nhau bốn ca đường Tam cùng đường Hảo lúc nói chuyện. Lâm Phong cũng chậm chậm đi tới đường Tam sau lưng. Gặp này đường Hảo vừa cười vừa nói Tiểu Phong những năm này đa tả ngươi chiếu cố Tiểu Tam. Hảo thúc khách khí đều là cần phải. Lâm Phong cười cười đáp. Đối với đường Hảo cả người đi. Lâm Phong cũng không có gì đặc thủ ý nghĩ. Lúc này nói chuyện cũng chỉ là cơ bản nhất khách sáo mà thôi Nếu không phải là bởi vì đường tam quan hệ đường hảo trong mắt hắn cũng là một đoàn hành tẩu điểm kinh nghiệm Phong ca đối với ta khá tốt Dạy ta rất nhiều thứ Lần này sở dĩ có thể nửa năm liền rời đi sát lục chi đô Phong ca dạy đồ của ta lập công lớn Đường tam vui vẻ nói Đường hảo đối lâm phong hiểu rõ kỳ thật không phải rất nhiều Bất quá theo đường Tam trong miệng Hắn trong lòng vẫn là có một thứ đại khái ấm tượng Lâm phong đầu mười phần linh hoạt Là một cây siêu cấp đại thiên tài Nghĩ ra rất nhiều hồn sư giới không có có đồ Đồng thời tự thân thực lực cũng là mười phần thần bí đúng Đường Tam còn nói với hắn liên quan tới diệt bá sự tỉnh Cho nên đường Hảo suy đoán Dừng gió khả năng rất lớn thì là tới từ kia cái gì Ma Ven gia tộc Lúc trước bị gửi nuôi đến thánh hồn thôn. Chẳng qua là chuyên môn phóng tới bên này lịch luyện mà thôi. Nghe được đường Tam mà nói về sau. Đường Hảo lần nữa hướng về Lâm Phong cười cười. Sau đó hỏi. Tiểu Phong làm sao lại xuất hiện tại sát lục chi đô đâu Lâm Phong còn chưa lên tiếng. Đường Tam liền vội vàng giải thích nói. Là diệt đại nhân mang Phong ca tiến đến. Nói. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Có chút khẩn trương hướng về Lâm Phong hỏi. Phong cả. Diệt Đại Nhân đâu hắn sẽ không còn tại sát lục chi đô bên trong á đường Tam thế nhưng là hướng cái kia huyết trì bên trong mất đi một gốc tuyết sắc thiên Nga vẫn. Lúc này sát lục chi đô bên trong cần phải khí độc tàn phá bừa bãi. Cho dù là Phong hào đấu la cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Nếu như Diệt Đại Nhân không biết điểm này mỏi mòn chờ đợi có thể sẽ trên tinh thần bị một số ảnh hưởng. Mà trên tinh thần bị thương lại là nghiêm trọng nhất, rất khó chữa trị, cho nên đường tam có chút khẩn trương. Yên tâm đi, Diệt Đại Nhân cần phải đã sớm đi ra, nói không chừng lập tức liền sẽ tìm tới chúng ta. Lâm Phong cười nói. Đúng rồi ba ba đường tam chen miệng nói. Vừa mới chúng ta là nghe tiếng đánh nhau tới. Người trước tại cùng người đánh nhau à? Có bị thương hay không đường tam biết đường hảo trước đó bị thương. Cho nên lúc này có chút lo lắng. Là võ hồn điện hai cái trưởng lão đường hảo cắn răng nghiến lời nói ra. Muốn không phải bọn họ chạy nhanh. Ta không phải làm thịt bọn họ không thể nghe nói như thế. Lâm Phong bỗng nhiên muốn cười. Có điều hắn vẫn là nhìn được thiên hạ phụ thân đều là giống nhau tại hài tử trước mặt chết hiếu thắng. Rõ ràng bị trọng thương. Lúc này còn chống đỡ. Đồng thời vừa mới rõ ràng là chính mình cũng muốn chạy. Còn nói cái gì người khác chạy nhanh. Võ hồn điện đường tam một mặt khẳng định nói, Phong ca trưởng lão kia hẳn là tới đón hồ Liệt Na. Hẳn là đi. Lâm Phong gật đầu nói. Lúc này, đường hảo đột nhiên hỏi. Tiểu Phong, cái kia diệt bá sau lưng ma ven gia tộc, Hết thầy có mấy vị Phong hào đấu la. Có thể hay không cáo chi đường hảo hiện tại nhưng thật ra là có chút nghi ngờ. Bởi vì vì lúc trước hắn bị hấp dẫn tới nguyên nhân là bởi vì nghe được tiếng đánh nhau. Nhưng làm hắn chạy tới thời điểm. Lại là trực tiếp gặp được Nguyệt Quan cùng rượu mị hai người. Cũng không nhìn thấy bọn hắn đối thủ. Hắn hoài nghi là người kia cố ý đem Nguyệt Quan cùng rượu mị dẫn tới. Mà thân phận của người này. Đường hảo suy đoán là Ma Ven gia tộc người. Cho nên lúc này hắn mới có thể hỏi ra câu nói này Cái này Ta không rõ ràng lắm Diệt đại nhân bình thường sẽ không nói với ta những thứ này Ta cũng chỉ là tiếp xúc diệt đại nhân mà thôi Lâm Phong hồi đáp Một bên đường tam cũng là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy Ta đã nói Lúc trước cái kia the ơ A -A người Rõ ràng là ma ven gia tục Vì cái gì Phong ca không biết Nguyên lai like là nguyên nhân này Ban đầu ở sau cùng tất cả mọi người biết Đốc to cha e thân phận của bọn hắn Là Ma Ven gia tộc người Lúc ấy sử lai like khắc học viện người đều có chút nghi hoặc, Vì cái gì phong ca không biết sự kiện này Bất quá bởi vì phát sinh đại sự nhiều lắm Một mực không có người hỏi Bây giờ nghe lời này Đường tam rốt của minh bạch nguyên nhân Đúng lúc này, diệt bá trong nháy mắt xuất hiện ở lâm phong sau lưng. Loại này lặng yên không. Tiếng đồng ra sân phương thức, đem đường hảo đều bị hù thân thể lắc một cái theo bản năng lôi kéo đường tam lùi lại. Đường tam còn nghi hoạt đâu. Rất nhanh liền thấy diệt bá. Một mặt ngạc nhiên vô. Là diệt đại nhân, diệt đại nhân đến đối với diệt bá cái thân phận này. Sử lai khắc thất quái đều là mười phần sùng bái. Dù sao diệt bá cho tới nay bày ra thực lực Đều là cực kỳ khủng bố Lúc trước một gậy đánh bay thái thản cử viên Tại sử lai khắc học viện bên trong nhẹ nhóm treo lên đánh 11 vị hồn đấu la Còn có tại cửa học viện nhẹ nhóm đem một vị khắc phong hào đấu la đánh thành trọng thương Trừ cái đó ra Còn có thật nhiều diệt bá đại phát thần uy tràng cảnh Những yếu tố này cùng nhau Không chỉ là đường tam bọn họ sử lai like khắc học viện bên trong rất nhiều người đều đem diệt bá cho phụng làm thần tượng diệt bá người thiết lập vẫn tương đối cao lạnh lúc này xuất hiện về sau chỉ là hướng về đường tam còn có đường hảo bên kia nhẹ gật đầu xem như chào hỏi sau đó diệt bá trực tiếp đem lâm phong kéo đến một bên nói thì thầm cùng một thời gian đường tam bên kia cũng là hướng về đường hảo nói ra ba ba Ngươi bây giờ có phải hay không cái kia đem chuyện đã qua nói cho ta biết mẹ ta đến cùng là ai lúc trước lại xảy ra chuyện gì nghe vậy. Đường Hảo đem ánh mắt theo diệt bá trên thân thu hồi lại. Nói ra. Ngươi bây giờ còn chưa có đạt tới yêu cầu của ta. Còn không là lúc nói cho ngươi biết. A đường Tam vội vàng nói. Ta hiện tại đều 60 cấp thu hoạch hồn hoàn sau trực tiếp thì hồn đế đồng thời trải qua hơn nửa năm đó lịch luyện về sau thực lực của ta đạt được tăng lên rất nhiều lại thêm vừa lấy được sát thần lĩnh vực cho dù là hồn thánh cũng không phải là đối thủ của ta hồn đấu la ta cũng không sợ loại thực lực này còn không đạt được yêu cầu của ngươi sao thực lực đường tam nếu như thu hoạch thứ sáu hồn hoàn cho dù là không cần ám khí bình thường hồn thánh đều không phải là đối thủ của hắn Nếu như sử dụng ám khí lời nói Hồn đấu la cũng là có thể đụng vào Loại thực lực này Tại đấu la đại lục tới nói Thật không yếu Đường tam cũng biết điểm này Cho nên lúc này đối với còn không thể biết thật giống điểm này có chút mâu thuẫn Đường hảo cũng không có tức giận Mà chính là thản nhiên nói Ngươi lúc nói chuyện Có cái gì đặc thù cảm thù sao Cảm thù cái gì cảm thù đường tam xứng sờ sát ca, hơi, y, cường, u, dương, quy, quy, A, ngươi, vừa mới vừa nói thì hoàn toàn phóng thích ra ngoài loại này sát khí đã không yếu. Nếu như vừa mới đứng ở trước mặt ngươi chính là một người bình thường, làm không tốt trực tiếp liền sẽ bị hù chết sống như ngươi liền khí tức của mình đều khống chế không nổi. Như thế nào tại hồn sư giới che giấu mình đường hảo tiếp tục nói. Hiện tại còn không phải lúc. Chờ ngươi sự lộng lấy rửa sạch thời điểm. Ta liền sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi cũng chỉ có tới lúc đó. Ta mới có thể quyết định tương lai của ta đường hảo ý nghĩ là đem đường tam bồi dưỡng thành chính hắn một cái người kế nhiệm. Nếu như hắn thật sự có cái năng lực kia. Hắn liền sẽ đem chính mình hết thảy đều truyền thừa cho đường tam. Sau đó để hắn vì chính mình cùng A Ngân báo thù Nếu như đường Tam không đủ tư cách trở thành người kế nhiệm Đường Hảo liền sẽ không truyền thừa những thứ này Mà là tiếp tục lựa chọn ẩm nút Sau đó chính hắn chữa khỏi vết thương sau cùng trả thù võ hồn điện Chính là bởi vì điểm này hết sức trọng yếu Cho nên đường Hảo nhất định phải thận trọng Xác định đường Tam là thật có tư cách về sau Hắn mới có thể đem bí mật nói ra Không phải vậy đem áp lực lớn lao giao cho đường Tam, đối với hắn sẽ chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Sự lộng lấy rửa sạch có ý tứ gì còn có, ba ba ngươi muốn làm gì quyết định đường Tam có chút mộng. Quyết định là cái gì ngươi thì không cần hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đường Hảo khoát tay một cách nói, đến mức sự lộng lấy rửa sạch, theo ta đi thiên đấu thành. Ta dẫn ngươi đi gặp một người thiên đấu thành muốn đi bao lâu à đường tam liền vội vàng hỏi. Một năm đường hảo nói ra. Ngươi muốn ở nơi đó học tập một năm. Một năm sau ngươi lại tới tìm ta. Ta liền nói cho ngươi hết thảy à một năm đường tam hơi hơi lo lắng. Một năm đều phải đợi tại thiên đấu thành sao ta muốn đi trước tinh đấu đại sâm lâm nhìn xem tiểu vũ. Có thể sao không được đường hảo nghiêm túc nói. Ngươi liền sát khí của mình đều khống chế không tốt Gặp tiểu vũ cũng hồi thương tồn đến nàng Ngươi chẳng lẽ hy vọng loại chuyện này phát sinh sao Đương nhiên không hy vọng đường tam không chút nhĩ người đáp Cái kia thì không cần suy nghĩ nữa Đi với ta thiên đấu thành thật tốt đợi một năm Đến lúc đó ngươi làm gì Ta đều không ngăn cản ngươi đường hảo nói ra Đường tam sau cùng vẫn gật đầu đến cùng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng nguyên bản cái tuổi này thanh thiếu niên đều là mười phần phản nghịch nhưng đường tam lại là mười phần thuận theo đối với đường hảo nói lời hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt thậm chí ngay cả cự tuyệt ý nghĩ đều chưa từng xuất hiện nói thật đây là một loại mười phần bi ai tư tưởng bất quá lâm phong cũng sẽ không đối với cái này nói cái gì đường tam là một cái thiếu tình hài tử Đời trước của hắn cũng là một đứa cô nhi. Bây giờ đối với phần này kiếm không dễ tình thương của cha mười phần chân quý. Không chỉ có là tình thương của cha. Thì liền hắn cách này người huyên để kết nghĩa. Lâm Phong nói lời. Đường Tam cũng chưa từng có cử tuyệt qua. Mười phần thuận theo. Chỉ có thể nói đường Tam quá mức đơn thuần đi. Hắn cười rộ lên dáng vẻ thật là mười phần hồn nhiên. Có như vậy trong nháy mắt. Lâm Phong thậm chí nghĩ đến không cần phải để ý đến hết thảy tranh đấu, thật tốt bắt đầu ầm cư. Tại đấu La đại lục phía trên nhàn nhã trải qua sinh hoạt. Hiện tại thời gian, mỗi ngày vì điểm kinh nghiệm mà phấn đấu, cái kia không mệt a cho dù là thường cách một đoạn thời gian lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Lâm Phong thật đang nghỉ ngơi a vậy tại sao sẽ còn theo bản năng tại các trong đại thành thị điều tra nghiên cứu địa đỉnh đâu cho nên nói Lâm Phong vẫn là đem chính mình sống được quá mệt mỏi. Đột nhiên, Lâm Phong có chút hoài niệm lên tại nặc đinh thành cái kia một quãng thời gian. Mỗi ngày thì ở trong học viện khắp nơi dạo chơi cầm lấy kim tể trêu chọc những hài tử kia, bao vui vẻ ác. Đương nhiên, cảm khái chỉ là tạm thời. Đã quyết định vì 10 tỷ điểm kinh nghiệm mục tiêu mà phấn đấu, cái kia liền không có nửa đường từ bỏ đạo lý. Lúc này nhìn lấy đường Tam cùng đường Hảo nói xong, Lâm Phong rốt cuộc cùng diệt bá cũng kể xong thì thầm, sau đó đi tới. Đường Tam thấy thế nói ra. Phong cả, ta không có thể cùng đi với ngươi tinh đấu đại sâm Lâm. Ta phải cùng ta ba ba đi thiên đấu thành. Thế nào Lâm Phong biết rõ còn cố hỏi. Trên thực tế vừa mới đường Hảo cùng đường Tam lúc nói chuyện. Đường hảo dùng hồn lực đem hai thanh âm của người cho vây ở một cách cực nhỏ trong không gian Nhưng lâm phong tại đường tam trên thân thả máy nghe trộm cho nên những lời này hắn đều là nghe được Ta còn không có cách nào khống chế khí tức của mình cho nên còn cần thật tốt huấn luyện một phen Tại đường tam xem ra đường hảo hẳn là muốn dẫn hắn đi thiên đấu thành tìm người chuyên môn đến huấn luyện hắn Sự thật cũng là như thế Bất quá loại huấn luyện này cùng đường tam trong tưởng tượng có chút không giống Không là dĩ vãng loại thực lực đó phía trên huấn luyện Mà chính là lễ nghi phương diện dạy học Cha ta nói muốn huấn luyện một năm Một năm sau ta lại đi tinh đấu đại sâm lâm đường tam chỉnh trọng nói Vừa tốt diệt đại nhân còn muốn mang theo ta lịch luyện Vậy liền một năm sau tạm biệt Lâm Phong nói ra đường tam có đi hay không tinh đấu đại sâm lâm đối lâm phong tới nói khác biệt không lớn cũng chính là trì hoãn một hai ngày sự tình mà thôi lúc này không đi mà nói kỳ thật còn tốt một chút lâm phong cũng không cần trì hoãn cái này hai ngày thời gian đúng rồi lâm phong chợt theo trong hồn đảo khí móc ra một hạt tiên dược tinh hoa hảo thúc đây là đưa cho ngươi lần trước tại giáo hoàng điện thời điểm nhìn ngươi thật giống như thủ thương ăn nó hẳn là có thể khôi phục hơn phân nửa nói lâm phong đem tiên dược tinh hoa ném cho đường hảo hắn nghĩ kỹ đợi chút nữa theo dõi đường tam bọn họ sau đó tìm thời cơ theo đường hảo trên thân rút ra cái này một khoản điểm kinh nghiệm mà lúc này đường hảo thương thế quá nặng đi toàn lực xuất thủ cảm giác liền muốn bảo thể mà chết cái chủng loại kia cho nên nói lâm phong cần phải chỉ trì hắn Cách này một hạt tiên dược tinh hoa lâm phong khống chế song lượng. Có thể chữa cho tốt đường hảo hiện tại thương tồn. Nhưng khi đó bị thiên tầm tật đánh nổi thương. Đó còn là không chữa khỏi. Một mặt là dấu rốt. Một phương diện khác. Cách kia nổi thương là thật khó trị. Lâm phong cho dù là cho lại nhiều tiên dược tinh hoa đều vô dụng. Bởi vì tiên dược đối cách kia nổi thương vô dụng. Không phải vậy nguyên tắc bên trong đường tam sớm đã dùng tiên dược chữa cho tốt hắn Đương nhiên nếu quả thật muốn chỉ Lâm Phong còn có thể chỉ tốt Hắn lợi dụng sinh mệnh lực chỉ liệu là có thể bất quá như thế sẽ bại lộ thực lực của mình Cái này không thể được Lâm Phong bản thể cái này áo con lê Đây chính là sau cùng bảo mệnh phụ Lâm Phong mới sẽ không dễ dàng bại lộ đây Cái này Đường hảo tiếp nhận tiên dược tinh hoa trên mặt có chút trần trờ. Hắn có thể cảm nhận được trong đó minh mông sinh mệnh lực. Ăn mà nói hẳn là có thể để thương thế của hắn tốt hơn không ít. Loại này cường đại dược phẩm. hiển nhiên không phải lâm phong có thể lấy ra. Cho nên đường hảo suy đoán hẳn là diệt bá ý tứ. Mà diệt bá lại là ma ven gia tộc người. Nếu như hắn tiếp nhận. Tương đương với thiếu Ma Ven gia tộc một cách lớn nhân tình. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ. Bây giờ hắn đã không còn là người của Hảo Thiên Tông rồi. Một thân một mình. Cũng không có gì có thể lo lắng. Nghĩ đến. Đường Hảo hướng về diệt bá chắp tay. Vậy ta vậy cảm ơn nhé nói xong. Hắn trực tiếp ăn tiên dược tinh hoa. Thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khôi phục. Vài giây đồng hồ về sau. Đường hảo hai mắt hơi sáng cái này dược hiệu thật mạnh a Không chỉ có đem trước chiến đấu thương thí cho khôi phục. Thì liền trước đó nổi thương cũng khôi phục một chút. Cứ như vậy thực lực của hắn liền có thể toàn lực phát huy ra. Không nói đánh lên vài ngày chiến đấu cách một giờ còn là không lớn vấn đề. Nhắm mắt cảm thụ hết từ thân tình huống về sau. Đường hảo liền chuẩn bị lần nữa cảm tạ diệt bá một phen. song khi hắn mở mắt thời điểm. Lâm Phong cùng Diệt Bá đã biến mất Không có đồng tính chút nào cái chủng loại kia Chính như Diệt Bá trước đó bỗng nhiên xuất hiện một dạng Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 410 hồ liệt na mục tiêu 4K Đối với Lâm Phong cùng Diệt Bá đột nhiên biến mất Đường Tam đã không cảm thấy kinh ngạc Bởi vì hắn biết Diệt Bá có một cái thuấn di hồn kỹ Ngược lại là Đường Hạo trong mắt rất là kinh ngạc Hắn còn là lần đầu tiên biết Bất quá, hắn cũng không có nói thêm cái gì Rất mau dẫn lấy đường tam hướng về thiên đấu thành phương hướng đi đến Mà Lâm Phong, hắn cũng không có lập tức thì đuổi theo thủ cái kia một đoàn điểm kinh nghiệm Như thế quá rõ ràng Lâm Phong chuẩn bị các loại mấy ngày lại nói Bây giờ trước hảo hảo luyện tập một chút sát thần lĩnh vực Dù sao đường tam trên thân thả thiết bị truy tìm Bọn họ chạy không thoát Cũng hoặc là Các loại đường hảo đem đường tam đưa đến Nguyệt Thiên. Đến lúc đó Lâm Phong lại theo dõi hắn. Thật tốt luận bàn mấy lần. Võ Hồn Điện. Đi qua một ngày lộ trình về sau, Hồ Liệt Na cùng dược quốc hai vị trưởng lão về tới Võ Hồn Thành bên trong. Không có trì hoãn ba người thẳng đến giáo Hoàng Điện đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Giả Na. Ngươi chỉ tốn thời gian hơn một năm liền có thể rời đi sát Lục Chi Đô. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta a." Bị bị đông tán thán nói. Kỳ thật. Ta chỉ đạt tới 70 thắng. Bởi vì Vĩnh An quan hệ. Ta mới có thể mưu lợi đi ra. Muốn không phải hắn. Ta hiện tại đã chết. Hồ liệt na vội vàng nói. Vĩnh An nghe được cái tên này bị bị đông trong mắt lói lên một tia nghi ngờ không chỉ có là hắn nguyệt quan cùng rượu mì hai người liếc nhau cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Cách này vĩnh ăn hắn là ai bị bị đông liền vội vàng hỏi vĩnh ăn hắn một tuần trước bỗng nhiên xuất hiện tại sát lục chi đô nói lên lâm phong thời điểm hồ liệt na ngữ khí mười phần vui sướng lúc ấy ta vì đuổi kịp tu la vương tốc độ muốn cùng hắn cùng đi địa ngục lộ Cho nên hơn một tháng trước ta điên cuồng tiến nhập địa ngục sát lục tràng chiến đấu lúc đó ta thể lực không nhiều lắm. Tao ngộ một lần có kế hoạch đánh lén. Bản thân bị trọng thương. Sau đó lại bị mấy chục người vây tung. Là vĩnh ăn tại ta lớn nhất thời điểm nguy hiểm hắn lập tức miêu sát cái kia mấy chục người. Sau đó đã cứu ta đằng sau. Lúc ấy bị mấy chục người bao khỏa. Hồ liệt na tâm lý đã lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Mà lâm phong theo trong tuyệt vọng đem nàng cho kéo ra ngoài. Quả thực chính là nàng thiên mệnh chi tử. Lại có là đến tiếp sau mấy ngày nay chiếu cố. Lâm phong đẹp trai. Bá đạo. Chủ yếu nhất là lâm phong trên người cái kia một loại cảm giác an toàn. Là Hồ liệt na trước kia chưa bao giờ cảm nhận được. Cái này khiến nàng thật sâu trầm mê. Lại thêm sau cùng tách ra thời điểm cái kia một hôn Trong nháy mắt đó Hồ Liệt Na liền biết đời này trong nội tâm nàng cũng chỉ có Lâm Phong một người Đối với Lâm Phong tình huống Hồ Liệt Na chọn vẻn nói 10 phút đồng hồ Sau khi nghe xong Bị bị đông cao mày nói Ý của ngươi là nói Ngươi là bị cái kia vĩnh ăn cho mang ra địa ngục lộ Mà địa ngục lộ phía trên xảy ra chuyện gì Ngươi hoàn toàn không biết ăn đúng hồ liệt na liên tục gật đầu Lần này bị bị đông chân mày nhíu sâu hơn Nàng đi qua địa ngục lộ đương nhiên cũng đi qua sát lục chi đô Cũng chính bởi vì vậy Bị bị đông khắc sâu nhận thức đến sát lục chi đô đến cùng có bao nhiêu loạn Còn có cách này địa ngục lộ đến cùng đến cỡ nào khó đi Mà bây giờ Hồ Liệt Na giảng thuật kinh lịch thì đặc biệt không hợp thói thường sát lục chi đô bên trong xuất hiện một cái bảo hộ hắn người. Sau đó nàng mạc danh kỳ diệu thì đi qua địa ngục lộ. Chủ yếu nhất là. Hồ Liệt Na căn bản không có bách thắng. Thừa dịp người khác mở ra địa ngục lộ thời điểm. Tại sát lục chi vương dưới mí mắt trộm đi đi vào. Những lời này tại bị bị Đông xem ra. Hoàn toàn thì là không chuyện có thể xảy ra nhưng hắn cũng là phát sinh. Bỉ bỉ đông trong lúc nhất thời đều có chút gen zét lên hồ liệt na. Loại chuyện tốt này làm sao tất cả đều cho nàng đụng phải đương nhiên. Ý nghĩ này cũng chỉ là nho nhỏ dâng lên một chút mà thôi. Rất nhanh liền biến mất. Trước mắt chủ yếu nhất không phải cái gì khác. Bỉ bỉ đông đối cách này vĩnh ăn thân phận mười phần hiếu kỳ giả na ngươi biết cái này vĩnh ăn thân phận sao hắn đến cùng là thế lực nào bị bị đông là hoàn toàn đoán không ra cái này vĩnh ăn thân phận. Nàng đầu tiên bài trừ cũng là võ hồn liên minh cùng cái kia ma ven gia tộc Bởi vì những người này không có khả năng không biết hồ liệt na. Mà nhận biết, hai cái này thế lực trước mắt cùng võ hồn điện đây chính là quan hệ thủ địch. Nếu như tại sát lục chi đô gặp được, có thể diệt sát hồ liệt na, vậy khẳng định là muốn xuất thủ. Mà lúc này hồ liệt na không chỉ có không có bị giết Ngược lại còn bị lộ ra địa ngục lộ Chỉ có thể là ẩm thế thế lực người Hoặc là nói là trực tiếp là võ hồn điện bên trong người Hở hồ liệt na xứng sờ Lão sư ngươi cũng không biết sao hắn không phải võ hồn điện trong bóng tối bồi dưỡng hồn sư sao Ta vẫn cho là vĩnh ăn là ngươi chuyên môn phải đi qua bảo hộ ta hồ liệt na lúc này thật mụn Nàng vẫn cho là lâm phong cũng là bị bị đông phái đi qua không phải vậy vì sao lại cứu nàng còn mang nàng ra địa ngục lộ đồng thời sau cùng lâm phong còn nói một câu muốn mình tại võ hồn điện chờ lấy chẳng mấy chốc sẽ tìm đến lúc này hồ liệt na theo không cho rằng lâm phong là tham luyến sắc đẹp của nàng dù sao tại sát lục chi đô thời điểm lâm phong nếu như muốn nàng khẳng định là không có cách nào dáy rua có thể lâm phong căn bản không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiển nhiên đối phương là một cái chính nhân quân tử cũng chính bởi vì điểm này hồ liệt na trên thân căn bản cũng không có cái gì đáng lâm phong đến mưu đồ nhiều chuyện như vậy cùng nhau thấy thế nào đều là bởi vì lâm phong cùng võ hồn điện có quan hệ rất lớn mới đúng a Không phải vậy Lâm Phong tại sao muốn cứu nàng hoàn toàn không có đạo lý à, Trong bóng tối bồi dưỡng hồn sư bị bị đông bỗng nhiên nhìn về phía rượu mị Nói ra Làm phiền rượu trưởng lão đi thăm dò một chút Có hay không như thế một cái gọi vĩnh ăn người Võ hồn điện trong bóng tối bồi dưỡng hồn sư có rất nhiều Bị bị đông dĩ nhiên không phải tất cả mọi người nhận biết Rất nhiều người nàng thấy cũng chưa từng thấy qua Cho nên lúc này nghe được tên về sau Cần phải đi ra một chút Vân sự mị lính mệnh cấp tốc đi ra Mà lúc này trong đại sảnh Hồ Liệt Na chờ đợi lo lắng lấy Nàng mười phần để ý chuyện này kết quả cuối cùng Lâm Phong là võ hồn điện người Cái kia kết quả cuối cùng đương nhiên tất cả đều vui vẻ Nếu như không đúng vậy Vậy thì có chút để hắn lo lắng Vạn nhất về sau biết Lâm Phong là thế lực đối địch người Cái kia nàng nên như thế nào tự xử ngay tại hồ liệt na tâm lý xoắn xuýt những thứ này thời điểm. Một bên Nguyệt Quan báo cáo. Giáo Hoàng Điện Hạ. Ta cùng Lão Dược Tiến về sát Lục Chi Đô thời điểm. Gặp một vị thần bí phong hào đấu la. Hắn thực lực cường đại. Một người chiến hai người chúng ta cũng chỉ là nhỏ rơi xuống hạ phong. Một tay roi pháp quả thực dùng đăng phong tạo cực. Ta cùng lão dù nhiều lần tiến công đều bị tiêu trừ có thể nhìn ra thân phận của hắn bị bị đông liền vội vàng hỏi. Một người có thể độc chiến dù Mỹ cùng Nguyệt Quan hai người. Tuy nhiên rơi vào hạ phong. Nhưng thực lực cũng là cực mạnh. Loại này người. Nếu là địch nhân vậy thì phải nhất định phải diệt sát không phải vậy về sau gặp được. Đem về mười phần khó giải quyết. Muốn nhớ năm đó đường hảo. Mới hồn đấu la thời điểm liền có thể treo lên đánh đồng dạng phong hào đấu la. Đằng sau đột phá phong hào đấu la về sau. Trực tiếp cũng là đánh ba. Còn đánh ba người vừa chết hai trọng thương tổn. Đương nhiên. Đằng sau giáo hoàng thiên tầm tật cũng bị bị bị đông giết đi. Cho nên đường hảo chiến tích là hai chết một thương nặng loại này cường đại hồn sư. Mỗi tồn tại một cách đều là đối võ hồn điện uy hiếp. Cho nên nhất định phải diệt sát Bẩm bệ hạ Đại khái dẫn là một vị ẩm thế cường giả Theo ta được biết Ngoài giới cũng không có vị nào võ hồn là soi hồn sư Có thể có thực lực mạnh như thế nguyệt quan đáp Cha cho ta truyền lệnh tất cả võ hồn phân điện Cha ra thân phận của hắn bị bỉ đông nghiêm túc nói Ẩm thế cường giả Bị bỉ đông kỳ thật cũng là biết một số Dù sao cũng là võ hồn điện giáo hoàng Biết rất nhiều người khác không biết tình báo Nhưng vị này cầm roi hồn sư Nàng là thật chưa từng nghe qua Vô duyên vô cớ xuất thủ đối phó hai vị trưởng lão Sự kiện này nhất định phải ra rõ Vân Nguyệt Quan gật đầu Theo rồi nói ra Ngoại trừ cách này cầm roi thần bí phong hào đấu la bên ngoài Ta còn gặp hảo thiên đấu la đường hảo bị bị đông liền vội vàng hỏi Hắn thế nào đường hảo người này Có thể nói là bọn họ võ hồn điện số một địch nhân rồi. Lúc trước xếp bọn hắn giáo hoàng. Riêng một điểm này thì đầy đủ để võ hồn điện sở thuộc bất luận kẻ nào xuất thủ đánh xếp hắn lúc trước. Hắn bị chúng ta bảy người hồn lực phản chấn. Khẳng định bị thương không nhẹ. Lần này giao thủ. Đường hảo nhìn qua miệng cọp gan thỏ. Chúng ta vốn là có cơ hội đánh xếp hắn. Bất quá vì kia thần bí phong hào đấu la núp trong bóng tối Chúng ta cũng không dám toàn lực xuất thủ Lại thêm muốn tiếp liệt na trở về Cho nên chúng ta rất nhanh liền rút lui Nguyệt quan giải thích nói Xem ra thương thế của hắn so ta tưởng tượng bên trong muốn trọng Bị bị đông gật đầu nói Nguyên bản lúc trước nhìn lấy hắn tại giáo hoàng điện trước đánh thất Còn tưởng rằng hắn thực lực hoàn toàn khôi phục nữa nha hiện tại xem ra lúc trước thiên tầm tật một kích kia cho hắn tạo thành thương tổn như cũ tại loại này nội thương hạn chế thực lực của hắn không phải vậy dựa theo đường hạo đỉnh phong thực lực đến xem nguyệt quan cùng duyệt mì hai người thì không về các ngươi làm rất tốt đường hạo bất quá một chó mất chủ thôi bây giờ bản thân bị trọng thương trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi ra. Các ngươi đem Liệt Na mang về là quyết định chính xác, nếu như ở trong lòng đem Hồ Liệt Na cùng Đường Hạo làm so sánh. Bỉ Bỉ đông vẫn là cho rằng Hồ Liệt Na so Đường Hạo quan trọng hơn một số. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na tâm lý ấm áp, đồng thời càng phát ra đối giáo hoàng tôn kính. Lúc này, theo một đạo hắc ảnh chui vào, Tử Mị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hướng thẳng đến Bỉ Bỉ đông nói ra: "Giáo hoàng điện hạ, ăn cứ điều tra. Bên trong thành cũng chưa phát hiện một vị tên là Vĩnh Ăn Hồn Sư. Võ hồn điện trong bóng tối bồi dưỡng chủ lực hồn sư, tất cả đều tại võ hồn thành bên trong. Đương nhiên các nơi phân điện cũng sẽ bồi dưỡng một số bất quá thực lực kia. Thì không cần nói nhiều, trên cơ bản đều mười phần yếu. Mà dựa theo hồ liệt na miêu tả, mãi mãi ăn như thế ưu tú, hiển nhiên không phải là những cái kia phân điện bồi dưỡng. Nhưng đáng tiếc là, tại bên trong võ hồn thành không có tìm được cái này vĩnh ăn. Có thể hay không vĩnh ăn là danh hiệu của hắn tên thật kỳ thật không phải cái này hồ liệt na vội vàng nói. Cái này. Tuổi Mỹ trần chờ một chút, vẫn là nói, không bài trừ cái này khả năng. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, khả năng này rất thấp, nhưng hắn không đành lòng tuyệt hồ liệt na hy vọng. Tuổi trưởng lão, những cái kia hồn sư ở đâu? Mang ta tới nhìn xem được không ta chỉ cần đi qua Thì có thể nhận ra Hồ Liệt Na nói ra Cái này Tuyệt Mỹ có chút khó khăn Nhìn Bỉ bị, bị đông liếc một chút Cái sau thở dài một hơi Nói ra Tuyệt trưởng lão Làm phiền ngươi mang Liệt Na đi một chuyến đi Cũng tốt xác nhận sự kiện này Giờ khắc này Bỉ bị, bị đông suy đoán Cái này vĩnh ăn Phải cùng vị kia dùng roi thần bí phong hào đấu la là cùng nhau. Không phải vậy cái kia thần bí đấu la cùng vĩnh ăn xuất hiện không khỏi cũng thật trùng hợp. Nhưng là lại vừa nghĩ. Mãi mãi ăn cứu được hồ liệt na. Thế nhưng thần bí phong hào đấu la vì sao lại muốn cùng nguyệt quan bọn họ đánh một chầu đâu liên quan tới điểm này. Bị bị đông cũng là có chút điểm mộng. Loại này mộng thậm chí có một loại để cho nàng cảm giác đã từng quen biết không sai cũng là cùng ma ven gia tộc một dạng sở tố sở vi quả thực khiến người ta không nghĩ ra nhưng vấn đề chính là bị bị đông trước tiên thì hàng trừ đi cái này ma ven gia tộc không phải vậy mãi mãi ăn trực tiếp giết hồ liệt na không tốt sao tại sao muốn cứu nàng đâu nghi hoặc thì nghi hoặc lại không có tìm được vị kia cầm roi phong hào đấu la trước đó cái này nghi hoặc cũng không ai có thể giải đáp Bất quá cái kia đường hảo đều xuất hiện ở sát lục chi đô phủ cận Cái kia hồ liệt na trong miệng tu la vương Đại khái dẫn cũng là đường hảo nhi tử đường tam ai Thật sự là đáng tiếc Nếu như lần này không phải là bởi vì bận biểu Nàng tự mình đi tiếp hồ liệt na Làm không tốt thì có cơ hội chém giết đường hảo Nhưng võ hồn liên minh sự tình cũng rất trọng yếu Gần nhất bọn họ võ hồn điện một mực tải nghiện ếp võ hồn liên minh sinh tồn không gian. Lại thêm ma ven gia tộc bây giờ cũng bắt đầu tải thiên đấu đế quốc gây sự. Bỉ bỉ đông cảm giác chỉ cần kéo dài như vậy nữa. Cái kia võ hồn liên minh khả năng vì vậy mà giải tán. Ngay tại bỉ bỉ đông lúc nghĩ những thứ này, hồ liệt na đắc tải ruột mị chỉ huy phía dưới kiến thức những cái kia hồn sư. Không có lầm phòng. Tất cả đều là người xa lạ nhìn đến điểm này về sau. Hồ Liệt Na có chút thương tâm. Có điều nàng vẫn là đem tâm tình của mình cho đè ép xuống. Lâm Phong kỳ thật một mực tại cùng nàng nói qua không phải võ hồn điện người. Lúc ấy nàng nghe không vào. Bây giờ nghĩ lại. Từ vừa mới bắt đầu chỉ nàng nghĩ sai. Bất quá ảnh hưởng này cũng không lớn. Có Lâm Phong tách ra trước câu nói sau cùng tại. Hồ Liệt Na cũng cảm giác nàng có thể đợi. Đợi đến Lâm Phong tìm đến nàng tiếp đó. Hồ Liệt Na phải đặc biệt lại đi ma luyện một đoạn thời gian. Đem nàng sát khí trên người khống chế. Sau đó tăng cường chính mình. Giờ khắc này. Vì phía dưới lần lúc gặp mặt khoảng cách Lâm Phong thêm gần một bước. Hồ Liệt Na định cho mình một mục tiêu. Nàng muốn tại trong vòng một năm đạt tới hồn đế. Thiên đấu thành. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, đường hảo dẫn đường tam rốt cuộc đi tới thiên đấu thành. Hai người thu liếm khí tức, làm một chút ngụy trang, đi trên đường không ai có thể nhận ra bọn họ. Vào thành về sau, hai người đều là yên lặng hướng về trung tâm đi đến trung gian không có nói một câu. Rất nhanh. Hai người đi tới thiên đấu thành phồn hoa nhất một khu vực. Sau đó tại một tòa năm tầng cao lầu nhỏ trước ngừng lại. Tòa lầu này cho người cảm giác đầu tiên cũng là thanh nhã Tổng thể lối kiến trúc mười phần phong cách cổ xưa Cửa lớn tấm biển phía trên viết hai chữ Nguyệt Hiên Ba ba đây là địa phương nào đường Tam nghiêng đầu hỏi Cách này Nguyệt Hiên Kỳ thật trước kia đường Tam đến bên này chơi thời điểm gặp qua Có điều hắn không biết bên trong là làm cái gì Đường Hảo ở trước cửa nhìn qua Hít sâu một hơi nói ra Đi vào đi, đây chính là rửa cho ngươi tận duyên hoa địa phương. Sau này trong một năm, ngươi liền muốn đợi ở chỗ này mặt. Nói đường hảo dẫn đường tam hướng về Nguyệt Hiên bên trong đi đến. Mà cách đó không xa. Lâm Phong ngồi tại một quán rượu nhỏ lầu hai vị trí gần cửa sổ. Khẽ nhấp một miếng ít rượu. Đem tình cảnh này tất cả đều thu vào trong mắt. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 411 nửa năm biến hóa 4K trước đó mấy cái ngày thời gian bên trong. Lâm Phong lại hắt hắt một tòa thành thị. Sau đó thì thẳng đến thiên đấu thành mà đến. Tại Nguyệt Hiên phủ cần ăn uống một ngày. Không phải sao, xế chiều hôm nay thì ngồi sổm đường tam hai người. Hắn không có cùng theo một lúc đi vào, Lâm Phong tới chẳng qua là vì treo đường hảo mà thôi, phòng ngừa mất dấu đoán chừng các loại cây nửa ngày dáng vẻ, làm đường hảo rời đi. Hắn thì đuổi theo, cùng hắn đánh một chầu, đi cây này một đoàn điểm kinh nghiệm, mà về sau đâu, hắn thì muốn tiếp tục hắc hắc thiên đấu đế quốc thành thị. Bất quá, hắn phát hiện một kiện chuyện thú vị, chứ phong trí vậy mà sáng lập một cái võ hồn liên minh, triệu tập thiên đấu đế quốc mỗi cái võ hồn thế lực khai sáng. Như thế một cách mới mẻ đồ chơi Nguyên tắc bên trong cũng không có thứ này Xem ra bởi vì sự xuất hiện của hắn Đấu la thế giới tình huống bị cải biến không ít Bất quá Một ngày này xuống tới Lâm Phong phát hiện Võ hồn điện gần nhất tại hung mánh chèn ớp võ hồn liên minh Hai bên thế lực tại đấu sức Đối với cái này Lâm Phong cũng không có ý định đi quản nhiều cái gì hắn chỉ quan tâm điểm kinh nghiệm, cái khác cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. lúc trước tại tinh la đế quốc, hắn bỏ ra thời gian một năm mới đưa toàn bộ đế quốc thành thị cho đi dạo xong. thiên đấu đế quốc so hắn muốn lớn một chút, lâm phong cho mình định mục tiêu là một năm dưới, hy vọng có thể trong đoạn thời gian này đem chọn cái thiên đấu đế quốc cho rửa một lần mà đợi đến đem toàn bộ đại lục phong hào đấu la đều rõ ràng cái sau khi ra ngoài lâm phong cũng không cần lại đi quản hồn đấu la cái gì cả ngày trên đại lục chạy đi tìm những cái kia phong hào đấu la đánh nhau là được rồi nghĩ đến lâm phong tại thiên đấu thành lại đợi nửa ngày chờ đến đường hảo rời đi hắn lặng yên không tiếng động đi theo cũng không có lập tức xuất thủ mà chính là đuổi một ngày Đợi đến hắn sau khi dừng lại Lâm Phong mới khiến cho hóa thân đi ra Nơi này hẳn là lúc trước đường hảo huấn luyện đường tam địa phương Lâm Phong tại phủ cận thấy được một số huấn luyện dấu vết Lâm Phong ở chỗ này đánh dấu ghi một chút Về sau liền có thể thường xuyên tìm đường hảo đến so tài Người nào cảm nhận được lâm phong hóa thân minh hồng về sau Đường hảo cảnh giác khẽ quát một tiếng tìm ngươi so tài người căn bản không nói nhảm lâm phong trực tiếp xông lên đến liền là làm đường hảo thực lực cực kỳ khủng bố nếu không có nội thương đoán chừng có thể trực tiếp cứng rắn bị bị đông lúc trước mới thương tổn khôi phục lúc này thực lực cũng không yếu một người đánh ba cái cường lực phong hào đấu la đoán chừng hoàn toàn không có vấn đề lâm phong hóa thân thực lực cũng thì tương đương với ruột mì cùng nguyệt quan liên thủ nếu như toàn lực xuất thủ đoán chừng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống cự đường hảo bây giờ bởi vì thân phận quan hệ hắn chỉ có thể sử dụng minh hồng một số kỹ năng thực lực yếu hơn một bậc chiến đấu toàn bộ hành trình bị đè lên đánh không qua sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn cũng là một cái hắc có sinh mệnh lực tại hắn thủ thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục vẫn là kháng trụ đường hảo công kích Ngươi đến cùng là ai tại sao lại có khổng lồ như thế sinh mệnh lực đường hảo càng đánh càng kinh hãi. Uống hỏi một câu. Giống loại này sinh mệnh lực. Đường hảo trước kia chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Cái kia chính là A ngân. A ngân chính là mười vạn năm cấp bậc lam ngân hoàng. Nắm giữ lam ngân lĩnh vực tối cao áo nghĩa. Sinh mệnh lực cực lớn đến trực tiếp nắm giữ bất tử chi thân lúc trước muốn không phải bị bị đông cái kia đường hảo mệnh đến uy hiếp A ngân cũng sẽ không tự sát mà chết Mà bây giờ Hắn vậy mà tại lâm phong hóa thân trên thân cảm nhận được cái này một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực Thậm chí so A ngân sinh mệnh lực còn muốn nồng đậm một phần Cái này khiến đường hảo mười phần chấn kinh Lúc này đặc biệt muốn biết lâm phong thân phận Thế mà Lâm Phong cũng là không nói, chỉ là yên lặng đánh nhau. Nửa giờ sau cảm thụ một chút đường hảo tình huống, Lâm Phong giả trang ra một bộ hồn lực chưa đủ bộ dáng, đi thẳng. Mà tại chỗ đường hảo, gương mặt khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Hắn thực lực là do so Lâm Phong hiếu thắng, nhưng bởi vì sinh mệnh lực tồn tại, hắn cầm Lâm Phong lại không có biện pháp. Đồng thời hắn cách này hảo thiên trùy chủ yếu là lực công kích cường hãn Khốn người phương diện lại không tinh thông. Muốn tóm lấy lâm phong cũng không được. Thật sự là khó chịu. Mà lâm phong bên này, hắn cũng không có đi quản nhiều những thứ này. Cầm tới điểm kinh nghiệm về sau, hắn lại bắt đầu hắc hắc thành thị. Hành trình. Tìm khắp nơi người đánh nhau ma ven gia tộc Lại bắt đầu kỳ thật có một chỗ tuyệt đối có thật nhiều phong hào đấu la. Cái kia chính là hải thần đảo. Bất quá chỗ kia lâm phong trước mắt vẫn là sẽ không đi Một mặt là bên kia thực lực quá mạnh Ba các tây loại này có thể chịu hoán hải thần tồn tại Lâm phong đi qua sẽ có nguy hiểm tính mạng Một mặt khác cũng là khó tìm Lại không có địa đồ Tại biển rồng mênh mông phía trên tìm một hòn đảo quá khó khăn Cho dù là khiến người ta dẫn đường Cũng cần không ít thời gian Một hai tháng luôn luôn muốn Mà thời gian dài như vậy Dùng để tại đấu la đại lục phía trên đánh nhau kiếm lời điểm kinh nghiệm cũng sẽ không so với trước hải thần đảo muốn ít. Cho nên Lâm Phong không có ý định hiện tại liền đi tìm. Bây giờ. Lâm Phong tiếp tục tại thành thị điều tra nghiên cứu địa đình sau đó đánh lén mỗi cái hồn sư. Trong lúc đó hắn sẽ còn bớt thời gian đến hoàn thiện lúc trước khai sáng đại minh tưởng pháp. Cứ như vậy rất nhanh thời gian nửa năm liền đi qua. Hôm nay. Lâm Phong nghe được một cái lệnh hắn so sánh tin tức ngoài ý muốn cái kia chính là võ hồn liên minh giải tán. Võ hồn điện đối với liên minh áp lực quá lớn, rất nhiều thế lực đều gia nhập võ hồn điện một cái liên minh bên trong. Đồng thời lại thêm Lâm Phong khắp nơi tập kích tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng võ hồn liên minh bị giải tán. Cách này khiến Lâm Phong có chút không nghĩ tới. Bất quá cách này võ hồn liên minh vô luận giải tán hay không. Đối Lâm Phong đều không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Bất quá xa đến đã lâu như vậy. Thiên đấu đế quốc thành thì hắn cũng đánh lén một nửa. Bây giờ hắn cũng muốn về tinh đấu đại sâm lâm nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến, Lâm Phong cũng không có trì hoãn bay thẳng hướng về phía tinh đấu đại sâm lâm. Cái này thời gian nửa năm. Tiểu vũ tiến bộ không tệ. Vừa mới đạt đến 67 cấp. Dạng này tiếp tục giữ vững Tuyệt đối có thể hoàn thành hồn thánh đảo này mục tiêu Thấy được nàng cố gắng như vậy phân thượng Lâm Phong mang theo tiểu vũ thật tốt đi ra ngoài chơi mấy ngày Mà về sau đâu Lâm Phong cũng không có vội vã tiếp tục ra ngoài Mà là tại tinh đấu đại sâm lâm bên trong tính dưỡng một đoạn thời gian Triệt để đem đại minh tưởng pháp cho hoàn thiện xuống tới Ngày này Lâm Phong một mặt vui mừng đem tiểu vũ cho gọi đi qua Tiểu vũ Ta truyền cho ngươi một môn tinh phương pháp tu luyện thần lực Ngươi học được sau mỗi ngày đều tu luyện Có thể để thực lực của ngươi biến đến càng mạnh Thứ đồ tốt này Đương nhiên là phải dùng đến chia sẻ Cái thứ nhất thì truyền cho tiểu vũ Đến mức đường tam bọn họ Về sau đụng phải lại nói Tinh phương pháp tu luyện thần lực tiểu vũ xứng sờ, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có tu luyện tinh thần lực công pháp. Không sai. Tinh thần lực đây chính là cái thứ tốt. Thực lực càng mạnh hồn sư nguyệt coi trọng. Ngươi bây giờ tu luyện. Sau này thực lực cũng sẽ càng mạnh lâm phong cười nói. Nói, lâm phong cũng không nói nhảm trực tiếp đem đại minh tưởng pháp truyền thụ đi xuống. Truyền thụ về sau đâu, lâm phong lại nghỉ ngơi mấy ngày sau đó mới rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm tính xanh lâm phong võ hồn thiên cơ xích vô lượng hoa hồn lực cấp tám mươi ba thiên cơ xích hồn hoàn không đặc thù hồn kỹ thân ngoại hóa thân vô lượng hoa hồn hoàn băng tuyết liên hoa một trăm ngàn năm hồn kỹ sinh mệnh nở rộ vượt đầu bộ thực chu một trăm ngàn năm hồn kỹ áng ảnh thúc vượt thiết giáp gấu to một trăm ngàn năm hồn kỹ Thiết giáp ma hùng biến liệt diễm ma hầu 100.000 năm hồn ký. Liệt diễm hỏa hải u minh linh miêu 100.000 năm hồn ký. U minh chi thân thiểm điện chuẩn 100.000 năm hồn ký. Lôi đỉnh chi lực phong long 100.000 năm hồn ký. Võ hồn chân thân càn khôn huyết ảnh thú 100.000 năm hồn ký. Thuấn di còn có thể cùng phân thân. Hóa thân đổi vị trí hồn cốt. Phong long chân trái xương 100.000 năm hồn ký một khá xa hồn ký 2, phong ẩm càn khôn huyết ảnh thú xương sọ một trăm ngàn năm hồn ký một. không gian cầm cố hồn ký 2, huyết sát điểm kinh nghiệm. tám tỷ một trăm tám mươi bốn triệu một trăm tám mươi lăm ngàn bốn trăm mười hai cái này tiếp cận trong thời gian hai năm. lâm phong mão đủ sức lực soát điểm kinh nghiệm. hôm nay rốt cuộc sắp tiếp cận tám mươi hai Kỳ thật nguyên bản sẽ càng nhiều đại khái có thể tới 85 ước sáng vẻ. Nhưng không biết là chuyện ra sao. Thiên đấu đế quốc ẩn thế phong hào đấu la so tinh la đế quốc muốn ít một chút. Cho nên mới thiếu đi nhiều như vậy kinh nghiệm. Bất quá cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Các loại đến lúc đó đem chọn cái thiên đấu đế quốc cho soát xong. Điểm kinh nghiệm hẳn là có thể đạt tới 10 tỷ nghĩ đến. Lâm Phong lại động lực tràn đầy. Nghĩ đến muốn đem thiên đấu đế quốc đến tiếp sau thành thì cũng cấp tốc xoát xong. Đúng, hắn hồn lực đẳng cấp so trước kia sách thăng lên một cấp đạt đến 83 cấp. Hắn đã hết sức đang áp chế, nhưng thực lực này cuối cùng sẽ tăng trưởng, áp chế không nổi hắn thì tăng lên. Đồng thời hiện tại bắt đầu tu luyện đại minh tưởng pháp về sau. Loại này bị động tốc độ tăng lên đoán chừng sẽ tăng lên một chút. Có lẽ sang năm hắn thì 84 cấp. Hoàn toàn không chủ động tu luyện bị động tăng lên hơn một năm nhất cấp. É mơ, mơ, mơ. Kỳ thật loại tốc độ này. Rất nhiều thiên tài hồn sư đều là không đạt được. Dù sao đều đến hồn đấu la. 3-4 năm tăng lên một cấp đều là rất bình thường. Nếu để cho bọn họ biết lâm phong tu luyện tình huống đoán chừng sẽ hâm mộ ven vết chết đi. Võ hồn điện. Bởi vì võ hồn liên minh giải tán, bị bị đông tâm tình dễ chịu hơn khá nhiều. Cái này không hề chỉ mang ý nghĩa võ hồn liên minh suy yếu, còn nói rõ Ma Ven gia tộc cũng không có cùng chữ phong chí bọn họ liên hệ với, không phải vậy có Ma Ven gia tộc chỗ dựa. Võ hồn liên minh làm sao có thể sẽ giải tán đồng thời bị bị đông còn nhận được tin tức? Cái kia diệt bá một mực chưa từng đi xử Lai like khắc học viện dường như hoàn toàn thoát ly học viện một dạng điều này nói rõ ma ven gia tộc rời rạc tại hồn sư giới bên ngoài đồng thời bởi vì khắp nơi so tài sự tỉnh còn đưa tới toàn bộ hồn sư giới thù địch cái này là một chuyện tốt a tối thiểu võ hồn điện áp lực tiểu không ít bất quá đồng thời bị bị đông kỳ thật một mực có chút nhìn không thấu ma ven gia tộc mục đích là cái gì theo lý thuyết đúc to cha tại giáo hoàng điện trước từ bảo bọn họ võ hồn điện cùng ma ven gia tộc là kết tử thù mới đúng ấm lâu như vậy đến nay ma ven gia tộc nhưng vẫn không có trả thù bọn họ đây chính là một vị phong hào đấu la a chết đều không đau lòng sao báo thù đều không cần những thành thị kia bên trong võ hồn phân điện mỗi lần bị ma ven gia tộc đánh lén bọn họ cũng không giết người Thì là đơn thuần đem người bị đả thương mà thôi. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá sáng này cũng tốt, tối thiểu đối võ hồn điện tổn thương không lớn. Nhưng là bị bị đông tâm lý chỗ sâu là có một ít lo lắng. Nàng có một loại đáng sợ suy đoán. Cùng cái chuyện ma một dạng. Cái kia chính là diệt bá cũng thu được thần vị truyền thừa. Hắn khiêu chiến toàn bộ đại lục. Là một loại thần khảo nếu như cái suy đoán này vì thực sự. Chờ hắn thần khảo thành công một khắc này. Thực lực đem sẽ biến cực mạnh. Thậm chí trực tiếp thu hoạch được thần vị. Đến lúc đó, bọn họ võ hồn điện thì xui xẻo lớn. Diệt bá nếu vì đốc to cha e báo thù, Bọn họ lấy cái gì ngăn cản đây chính là kế thừa thần vị trăm cấp phong hào đấu la. Bọn họ căn bản là không ngăn nổi. Nếu như sự kiện này thật phát sinh. Bỉ bỉ đông cũng chỉ có một loại ứng đối phương pháp Cái kia chính là nàng cũng nắm chặt hoàn thành thần khảo Bỉ bỉ đông chỉ cần trước một bước lâm phong ghế thừa thần vị Nàng liền có thể nắm giữ quyền chủ động Bất quá thần khảo không phải tốt như vậy hoàn thành Bây giờ nàng đã tại tiến hành để bắt khảo Khoảng cách hoàn thành đoán chừng còn cần thời gian 3 năm mới được Mà sau cùng để cử khảo cái kia sẽ càng khó Dự đoán trong vòng 10 năm hoàn thành Thời gian dài như vậy, trung gian biến số nhiều lắm, Bỉ Bỉ Đông mười phần lo lắng. Cho nên lúc này, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể cầu nguyện, diệt bá không phải tại hoàn thành thần khảo, chẳng qua là đơn thuần ra thích đánh nhau thôi. Đương nhiên, cũng không thể nghĩ quá mức lạc quan, cần thiết chuẩn bị vẫn là nên. Bỉ Bỉ Đông đối Ma Ven gia tộc phải làm cho tốt toàn diện đề phòng. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông suy tư những thứ này thời điểm. Võ hồn thành một chỗ trên quảng trường. Nguyệt Quan ngay tại tự mình dạy bảo Hồ Liệt Na. Trên mặt nàng tràn đầy mạnh mẽ, vì đột phá hồn đế mà nỗ lực. Không thể không nói. Từ khi Hồ Liệt Na theo sát lục chi đô bên trong sau khi ra ngoài. Dường như biến thành người khác một dạng. So trước kia càng thêm khắc khổ. Đồng thời chủ yếu nhất là tâm tình của nàng biến đến càng thêm cứng cỏi, thực lực tăng lên cũng rất lớn. Lúc trước chung kết thời điểm, hồ liệt na mới 51 cấp. Đằng sau tiến vào sát lục chi đô cũng mới 52 cấp. Tại sát lục chi đô hơn một năm thời gian bên trong thực lực là không có tăng lên bởi vì hồn lực đều bị hạn chế. Có thể rời đi sát lục chi đô trong nửa năm này. Thực lực của nàng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cơ hồ hai tháng thì tăng lên một cấp bây giờ đều năm mươi lăm cấp đồng thời lập tức liền muốn năm mươi sáu loại tốc độ này quả thực khủng bố phải biết đái một bạch tu luyện tốc độ cũng không sánh nổi hồ liệt na đây là tại nắm giữ hồn lực khống chế cùng sóng âm gia tốc pháp tình huống dưới nếu như những thứ này đều dạy cho hồ liệt na nửa tháng đoán chừng liền có thể tăng lên một cấp Loại tu luyện này tốc độ đều có thể so ra mà vượt ăn trái cây tiểu vũ. Đương nhiên, chỗ lấy có thể có loại tốc độ này. Chủ yếu vẫn là sát lục chi đô hơn một năm đến nay hậu tích bạc phát. Các loại đột phá đến hồn đế. Đoán chừng thì chậm lại. Mà lúc này hồ liệt na tại nguyệt quan tự mình dạy bảo dưới đối tử thân hồn lực trưởng khống cũng là cực cao. Lại thêm tinh thần lực cường đại chiến đấu lực thẳng cấp tăng lên. Mà hết thảy này, Hồ Liệt Na cũng là vì lần tiếp theo gặp Lâm Phong mà biến đến ưu tú hơn. Không thể không nói, ái tình thứ này thật sự là thần kỳ, có thể đối Hồ Liệt Na có như thế lớn cải biến. Mà đường tam bên này, hắn đi vào Nguyệt Hiên về sau, học tập nửa năm lễ nghi, lúc này cả người đều lộ ra. Nho nhã mười phần. Đối với khí tức đem khống tuy nhiên còn không có đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, nhưng đã có chút thu phóng tự nhiên kỳ thật lúc này đường tam đã có thể rời đi có điều hắn cô cô đường nguyệt hoa so sánh nhận lý lẽ cứng nhắc nhất. nhất định muốn dạy hắn một năm đường tam đối với thân tình mười phần coi trọng hắn cô cô đều nói như vậy hắn cũng phản bác không được cho nên vẫn đợi đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười bốn chương bốn trăm mười hai mười tỷ bốn k đường tam cái này nửa năm qua bởi vì không có thu hoạch hồn hoàn cho nên thực lực vẫn là sáu mươi cấp hồn vương, không có tăng lên. Có điều hắn tu luyện thế nhưng là một mực không có kéo xuống thể nội hồn lực một mực tại tăng trưởng. dù sao đẳng cấp không có đột phá cũng không có việc gì, hồn lực vẫn cứ tại thể nội trồng chất. đến lúc đó hắn một thu hoạch được thứ sáu hồn hoàn, thực lực đem về nhen tới một cách đại bảo phát, cho nên lúc này hắn tuyệt không hoảng tình táo huấn luyện quý tộc lễ nghi kỳ thật đối với những thứ này phức tạp lễ nghi huấn luyện đường tam cảm thấy là hoàn toàn không cần thiết lâm phong dạy qua hắn chân chính lễ nghi không phải mặt ngoài những thứ này hình thức mà chính là phát ra từ nội tâm tôn trọng bất luận cái gì chỉ chú ý tại mặt ngoài đồ vật đều là con cọp giấy tư giả những lễ nghi này kỳ thật đều là giữa quý tộc sĩ diện sáng tạo ra Trên thực tế căn bản không có gì giá trị thực dụng. Bất quá đường tam bởi vì đối đường nguyệt hoa tôn trọng. Cho nên hắn cũng không có phản kháng cái gì. Mà chính là yên lặng luyện những thứ này. Dù sao có hồn lực khống chế pháp tại. Hắn cho dù là bình thường tu luyện lễ nghi đều có thể tu luyện. Thứ này cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đúng. Ở chỗ này muốn nói một chút cái kia tuyết thanh hà muội muội tuyết pha lần trước cùng lâm phong gặp mặt qua cái kia lúc trước cùng lâm phong gặp nhau thời điểm cũng cũng là bởi vì tiếp xúc thời gian ngắn lại thêm lúc ấy tuyết pha còn nhỏ cho nên không có gì đặc biệt ý khác nhưng bây giờ nàng lớn tuổi rất nhiều cũng tại nguyệt thiên học tập lễ nghi trông thấy đường tam như thế đẹp trai đồng thời trên thân còn có lam ngân lính vượt một cách tự nhiên phát ra cái chủng loại kia lực tương tác theo bản năng thì muốn thân cận hắn đối với cái này đường tam đương nhiên là không có để ý tới đường tam cực kỳ một lòng tâm lý có tiểu vũ liền sẽ không chứa đựng những người khác nói xong đường tam liền phải nói một chút tuyết thanh hà nguyên tác bên trong hắn bại lộ thân phận thời điểm thực lực cũng mới hồn thánh cấp bậc Chẳng qua hiện nay, bởi vì Lâm Phong xuất hiện, Tuyết Thanh Hà về việc tu hành tiêu tốn thì gian so với ban đầu nhiều nhiều. Đồng thời bởi vì cùng sử lai like khắc học viện giao hảo quan hệ, bị đại sư đưa một đài cải tạo qua hồn đảo khí. Cũng là chuyên môn phát ra à à quái sóng âm cách chủng loại kia hồn đảo khí. Tại loại thiết bị này ra trì dưới, bây giờ Tuyết Thanh Hà liền đã đạt đến 76 cấp phải biết. Nguyên tắc bên trong đây chính là bị bị đông hơn 30 tuổi mới có thể đạt tới thành tích. Hắn lúc này mới 27 tuổi. A Lâm Phong ban đầu ở lạc nhật sâm lâm bên trong một màn. Đối tuyết thanh hà cải biến quá lớn. Chiếu loại tốc độ này đi xuống. Đoán chừng đợi đến tuyết thanh hà 30 tuổi. Là hắn có thể đầy đủ đột phá hồn đấu la đồng thời giống hắn loại thiên sứ này đỉnh cấp võ hồn. Có lẽ công kích phương diện so ra kém hảo thiên trùy. Nhưng thực lực tổng hợp cũng không xây xích bao nhiêu. Lấy hồn đấu la đẳng cấp đánh thắng yếu một điểm phong hào đấu la không nói chơi đương nhiên. Đoạn thời gian này bên trong. Ngoài trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài. Hắn một mực tại tìm như thế nào tiến về hải thần đảo phương pháp. Lúc trước cùng the AVE -A các tai sở Ti Vân nói qua một lần về sau. Tuyết Thanh Hà liền đem hắn cho ghi vào tâm lý. Đồng thời tải hắn lý giải bên trong chỉ cần tìm được như thế nào tiến về hải thần đảo phương pháp liền có thể thêm vào ma ven gia tộc mà loại phương pháp này mười phần khó tìm dù sao chỗ của hắn là thiên đấu thành cách cách bờ biển thành thì vốn là xa muốn không phải trong hoàng cung có tương quan thuận tiện ghi chép tuyết thanh hà đoán chừng liền biết rõ sẽ không biết bởi vì khó khăn tuyết thanh hà kỳ thật một lần muốn từ bỏ Bất quá gần nhất cái này thời gian hơn một năm bên trong. Đại lục ở bên trên khắp nơi đều là lưu truyền liên quan tới Ma Ven gia tộc truyền thuyết. Tất cả không có ngoại lệ thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Không ai bắt lấy qua bọn họ, liền võ hồn điện đều thúc thủ vô sách. Cái này nguyên một đám tin tức. Để tuyết thanh hà đối với thêm vào Ma Ven gia tộc ý nghĩ càng thêm nóng bỏng. Cho nên đến lúc này vẫn là tại kiên trì tìm kiếm lấy như thế nào tiến về hải thần đảo phương Pháp. Nếu không phải là bởi vì thái tử thân phận tuyết thanh hà hận không thể tự mình tiến về bờ biển thành thì đi tìm hiểu. Đáng tiếc hắn không thể. Gần nhất tuy nhiên võ hồn điện bởi vì võ hồn liên minh còn có ma ven gia tộc sự tình mà bận bịu túi bụi. Nhưng để ý hắn người vẫn phải có. Đồng thời làm thái tử. Hắn cái thân phận này cũng hạn chế lại hắn. Trừ phi có cái gì lớn lý do Nếu không thì đừng nghĩ ra thiên đấu thành Đối với những tình huống này Lâm Phong đều không rõ ràng lắm Hắn đã thật lâu chưa từng đi thiên đấu thành Thì cùng tinh la đế quốc tinh la thành một dạng Lâm Phong chuẩn bị sau cùng lại qua bên kia Cho nên lúc này Lâm Phong Chủ yếu nhất vẫn là muốn đem mặt khác thành thì nhỏ cho càn quét xong Kỳ thật Giống Ma Ven gia tộc loại này khắp nơi đánh lung tung tác phong Ban đầu vốn phải là cần hai đại đế quốc hồn sư thực lực liên hợp đi giải quyết Nhưng bởi vì đủ loại quan hệ phức tạp Tỉ như công quốc Vương quốc bản thân cùng đế quốc có chút khe hở cái gì Còn có võ hồn điện Võ hồn liên minh lẫn nhau kiềm chế cái gì Trong khoảng thời gian này Mấy cái đại thế lực đều là ôm lấy các nhà tự quét tuyết trước cửa tâm thái Lại thêm ma ven gia tục lại không giết người. Cho nên một mực không ai quản. Để hắn mời phần nhàn nhã. Trong nháy mắt lại là nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm trôi qua. Lâm Phong làm gì chắc đó. Rốt cuộc đem ngoại trừ thiên đấu thành bên ngoài tất cả thành thị cho hát hát một lần. Kinh nghiệm của hắn giá trị cũng đạt tới nhanh 99 ước cấp độ. Lúc này Lâm Phong đã đi tới thiên đấu thành. Hắn tại thiên đấu đế quốc sau cùng một trạm Bên này Phong hào đấu là có mấy cái Đều là người quen cũ Nuôi thời gian hơn 2 năm Điểm kinh nghiệm cái gì Cần phải đều gần như hoàn toàn khôi phục Thực lực cái gì cũng có nhất định tăng lên Lâm Phong chỉ cần đem thiên đấu thành cũng cho xoát phía trên một lần Kinh nghiệm của hắn giá trị hẳn là có thể đạt tới 10 tỷ lúc này Nguyệt Hiên bên trong Đường Tam nhìn chăm chú lên đường Nguyệt Hoa nói ra. Cụ cụ. Một năm thời gian trôi qua. Ta có thể theo ngày bên này tốt nghiệp sao tiểu tử ngươi. Cứ như vậy muốn rời đi ta à đường Nguyệt Hoa cười mắng một tiếng. Đối với cái này cháu trai. Nàng có thể là gia thích cực kỳ. Một năm đã qua. Nàng cũng chứng kiến đường Tam Thiên Phú cùng khắc khổ. Loại này hảo hài tử. Thật là khiến người ta đánh trong đáy lòng ra thích. Cô cụ ta. Đường Tam nhất thời nghẹn lời có chút không biết nên nói thế nào. Nếu như cô cô lại cản hắn, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ha ha ha ha, ha. Ta mở cái trò đùa. Đường Nguyệt Hoa cảm khái nói. Tiểu Tam. Người ba ba nói với ta một năm về sau thì thả ngươi trở về. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Ta sẽ không ngăn ngươi. Vừa tốt. Ta cũng muốn về Tông Môn đi xem một chút. Cách này đều đã nhiều năm không có trở về. Thật sự nếu không trở về. Đoán chừng ta đại ca đều muốn mắng ta. Đến lúc đó. Chúng ta ngay tại Hảo Thiên Tông gặp nhau đi. Trong khoảng thời gian này đường Tam thông qua đường Nguyệt Hoa biết rất nhiều liên quan tới Hảo Thiên Tông sự tình. Lúc này nghe nói như thế. Đường Tam tâm lý mười phần cảm động Hắn đương nhiên minh bạch đường Nguyệt Hoa ý tứ Lúc này thời điểm về Hảo Thiên Tông Cũng là vì chính hắn Hảo Thiên Tông bên trong người kỳ thật đều là so sánh bài xích phụ thân hắn đường Hảo Mà xem như đường Hảo nhi tử Nếu như đường Tam đi Hảo Thiên Tông Nói không chừng cũng sẽ bị khác nhau đối đãi Thậm chí căn bản thì vào không được Hảo Thiên Tông Đường Nguyệt Hoa lúc này trở về Chính là vì sớm cho Tông Môn đánh một thuốc dự phòng châm Đến lúc đó đường Tam trở về Đường Nguyệt Hoa cũng có thể trợ giúp nói chuyện Đường 30 điểm thông tuệ Liếc mắt liền nhìn ra điểm này Cho nên mười phần cảm động Ăn cô cô ta chẳng mấy chốc sẽ qua tới tìm ngươi đường Tam dùng lực nhẹ gật đầu Đường Nguyệt Hoa yêu mến một cách người không nên yêu Đến bây giờ cũng là chưa lập gia đình Đối đãi đường Tam thì cùng đối đãi con của mình một dạng. Một năm nay đường Tam từ trên người nàng cảm nhận được một loại thuộc về tình thương của mẹ vị đảo. Đường Tam nguyên bản đối với hảo thiên tông không phải rất cảm mạo. Nhưng bởi vì đường nguyệt hoa quan hệ. Thời gian dần trôi qua. Đường Tam trong lòng cũng đối tông môn dâng lên một hảo cảm hơn. Đồng thời đường hảo lúc trước cũng đã nói với hắn. Hắn muốn trở về tông môn. Cho nên đường Tam quyết định Các loại đi đường hảo bên kia biết được mấu thân năm đó chân tướng Sau đó, hắn liền muốn đi tinh đấu đại sâm lâm một chuyến tìm tiểu vũ cùng phong ca Đón lấy Hắn liền sẽ đi hảo thiên tông một chuyến cứ như vậy Đường Tam cùng đường Nguyệt Hoa cáo biệt về sau Thẳng đến Nạp đinh thành cách hướng kia mà đi Mấu thân bí mật Hắn đã lo lắng chờ đợi một năm lập tức liền muốn từ phổ thân trong miệng biết được hắn mười phần chờ mong mà liền tại đường tam rời đi thời điểm lâm phong bên này cũng là triệt để đem thiên đấu thành tình huống cho dò xét xong kỳ thật thiên đấu thành lâm phong rất quen trước kia thì dò xét qua bất quá gần nhất bởi vì võ hồn liên minh quan hệ trong thành nhiều một chút thế lực mới cho nên bây giờ hắn lại dò xét một lần Sau cùng cũng không có gì quá lớn phát hiện Phong hào đấu la số lượng bình thường Cũng chính là hồn đấu la cùng hồn thánh nhiều một chút Không có quá trì hoãn thời gian Lâm Phong tra rõ ràng tình huống về sau trực tiếp cũng là làm Phân thân, hóa thân, bản thể cùng Thì hành động trông thấy người thì đánh Độc cô bác bị tìm tới thời điểm Hắn không có gì có khác người cái chủng loại kia kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn Có chỉ là kinh hỉ Bị đánh thời điểm trên mặt còn một mặt ý cười. Lão rốc hết ra mơ. Đối với cái này. Lâm Phong cũng là rất im lặng. Có điều hắn cũng có thể minh bạch độc cô bác vì sao hưng phấn. Sau khi đánh xong. Nói với hắn chờ lâu đợi một thời gian ngắn. Sau đó Lâm Phong liền rời đi. Tiếp theo là ảnh luôn đấu la. Gia hỏa này thường xuyên bị đánh. Bây giờ bị Lâm Phong hóa thân tìm tới cửa. Trên mặt lại có một tia giải thoát. Từ khi Ma Ven gia tộc đi vào thiên đấu đế quốc thời điểm, là hắn biết có một ngày muốn bị đánh. Thế mà một năm trôi qua đi, một mực không có bị đánh, hắn mỗi ngày đều qua có chút lo lắng hãi hùng. Hôm nay, Lâm Phong tìm tới cửa, hắn nguyên bản dẫn theo tâm thì buông xuống, thì rất không hợp thói thường. Đánh xong ảnh luôn, phía dưới một chỗ cũng là Hoàng Cung. Cái này trong hoàng cung nguyên lai không phải còn có trận pháp a Lâm phong trinh sát mấy ngày nay. Lén lúc tìm được trận pháp ngọn nguồn. Lúc này trực tiếp cho rút lui. Cứ như vậy thiên đấu thành bên trong tất cả phong hào đấu la đều bị lâm phong đánh một cái không lọt. Còn có hồn đấu la. Hồn thánh cái gì. Cùng nhau hết thảy cho hắn hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm lúc này kinh nghiệm của hắn giá trị đã bất chợt tới phá mười tỷ điểm kinh nghiệm một nghìn ba bốn một trăm tám mươi lăm bốn trăm mười hai cái này chỉ số để lâm phong kích động đều nhanh muốn nhảy dựng lên tiếp cận thời gian hai năm cơ hồ không có gì nhiều thời giờ nghỉ ngơi mỗi ngày đang cài điểm kinh nghiệm bây giờ rốt cuộc đạt thành mười tỷ mục tiêu hắn không hưng phấn mới có gì đâu giờ khắc này Lâm Phong vô cùng muốn lập tức cường hóa chính mình hồn hoàn. Bất quá nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là nhìn được. Tiểu ảnh lúc này khoảng cách 10 vạn 5 cấp bậc còn kém tới cửa một chân. Hắn hồn hoàn đột phá trăm vạn 5 cấp bậc khẳng định xe xuất hiện năng lượng to lớn ba động. Tiểu ảnh nhất định có thể theo chiếc này đi nhờ xe đột phá. Nhị Minh lần trước gặp cũng đã chín vạn 5 tu vi. Bây giờ nói không chừng cũng có thể mượn nhờ một cơ hội này trùng kích 10 vạn năm cấp bậc. Đến mức tiểu nguyệt lượng, nó còn kém rất nhiều, lần này có thể lên 9 vạn năm liền đã rất tốt. Tiểu vũ. Nàng lúc này đã hóa thân thành người. Không có cách nào hấp thu loại này so sánh cuồng bão hồn lực. Thì khá là đáng tiếc. Bất quá cũng không có gì, chủ yếu nhất là để tiểu ảnh đột phá. Nghĩ đến. Lâm Phong bay nhanh rời đi thiên đấu thành, hướng về tinh đấu đại sâm lâm tiến đến. Giờ khắc này, Lâm Phong mười phần phấn khởi. Cả người trực tiếp các trùng hồn kỹ tăng thêm mở ra. Thậm chí một đường còn thuẫn di ra tốc. Phi tốc đi tới tinh đấu đại sâm lâm bên trong. Ta trở về á cơ hồ là trong nháy mắt. Lâm Phong thuẫn di đến đại minh ẩm thân cái kia một mảnh hồ trên không. Thanh âm hưng phấn truyền khắp bốn phía. Tiểu vũ cấp tốc theo tu luyện bên trong tỉnh lại, sau đó đi ra khỏi phòng. Tiểu ảnh đang cùng nhị minh luận bàn đâu, nghe được thanh âm cũng là ngừng lại, phi tốc chạy đến. Tiểu nguyệt lượng lúc này chính đang ăn trộm tiên thảo đâu. Nghe được thanh âm bị bị hù khẽ run rẩy, Trực tiếp bỗng nhiên tại dược viên bên cạnh. Thật sự là bịt tai mà đi trộm chung. Mà hồ nước dưới đáy. Đại minh cái kia thân thể cao lớn chui ra. Lặng lặng nhìn Lâm Phong Trong mắt mang theo một tia nghi hoạt Trước kia Lâm Phong trở về Có thể xưa nay sẽ không hưng phấn như thế hô to Đồng thời Đại Minh có thể cảm nhận được Lâm Phong nhịp tim cực nhanh Đồng thời trên thân hồn lực tràn lan Hiện nhiên vừa mới dùng không ít hồn kỹ Đó là cái tình huống như thế nào Đại Minh hơi nghi hoạt một chút Phong ca, ngươi trở về A Tiểu Vũ một mặt mừng rỡ chạy tới ta nói cho ngươi ta trước mấy ngày vừa đột phá sáu mươi chín cấp khoảng cách hồn thánh không xa bất quá bảy mươi cấp là một đạo khảm tiên dược chỉ có thể để cho ta bảy mươi cấp trước đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh cái này bảy mươi cấp đột phá cần phải phải hao phí ta không ít thời gian lâm phong rơi xuống cười gật đầu nói không thể xem ra chờ trở lại sử lai like khắc học viện trước đó Ngươi nhất định có thể đạt tới hồn thánh. Đến lúc đó khiến người khác đều thất kinh meo tiểu ảnh nhào tới. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Tiểu Nguyệt Lượng cũng là trộm trộm chạy tới ở một bên nhìn lén. Nhị Minh mò cái đầu cười hắc hắc cũng rất vui vẻ. Đến mức Đại Minh. Hắn trực tiếp hỏi. Lâm Phong. Nhìn ngươi vừa mới hồn lực có so sánh chấn động lớn. Là xảy ra chuyện gì sao tiểu vũ cũng là phát hiện điểm này Có điều nàng không hỏi Mà chính là vừa cười vừa nói Phong cả Ngươi cười vui vẻ như vậy Khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện tốt Nói cho chúng ta một chút thôi ngươi nha Đầu này ngược lại là thông minh Là diệt đại nhân Hắn muốn đột phá Đến lúc đó sẽ có một cỗ to lớn hồn lực tràn lan đi ra Hồn thú đều có thể hấp thu Lâm Phong cười nói. Vậy ta có thể hấp thu Tiểu Vũ liền vội vàng hỏi. Ngươi cũng không có thể đi, bất quá ta cũng không biết, đến lúc đó ngươi thử một chút cũng được. Lâm Phong nói ra. Mà lúc này Tiểu Vũ bỗng nhiên phản ứng lại kinh ngạc nói, Phong ca, diệt đại nhân hắn. Hắn không phải đã đạt tới Phong Hào đấu là sao hắn còn đột phá chẳng lẽ. Là đột phá trăm cấp thành thần sao đối với diệt bá cường đại tiểu vũ trong lòng là có một cách nhận biết. Nhưng cũng liền chín mươi bảy cấp. Chín mươi tám cấp sáng vẻ. Lúc này trực tiếp muốn đạt tới một trăm cấp thành thần đây là để cho nàng mười phần giật mình. Thậm chí là mười phần chấn kinh. Có chút khó có thể tin. Dù sao chuyện này đột ngột quá. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 413 tiểu ảnh biến hóa 4k cái gì đột phá 100 cấp thành thần nghe được tiểu vũ mà nói về sau Một bên đại minh cũng chấn kinh Hắn là vạn vạn không nghĩ đến a lúc này lại có người có thể thành thần bất quá Cái kia diệt bá cảm giác không có mạnh như vậy đi Lần trước cùng diệt bá gặp nhau Bọn họ còn luận bàn qua một lần Tuy nhiên đánh không lại hắn Nhưng cũng không có cường đại đến hoàn toàn nghiền ép nó loại tình huống đó. Hiện tại. Làm sao trực tiếp liền muốn thành thần tiến độ cũng quá nhanh đi. cái này nếu như đối đại minh đến nói lời. cái này tương đương với nó tu luyện tới trăm vạn năm cấp bậc này. Quá mức xa vời. Không phải đột phá một trăm cấp. Diệt đại nhân tìm được một gốc mười phần kỳ dị tiên thảo. Cùng thần có quan hệ có thể giúp hắn tiến hóa võ hồn cho nên mười phần đặc thù lâm phong đã sớm cho mình nghĩ kỹ lý do võ hồn đột phá đại minh kinh ngạc nói cái kia tương đương với chúng ta hồn thú tiến hành huyết mạch phía trên tiến hóa đại minh bản thể thiên thanh ngưu mãng thể nội chứa một tia huyết mạch của rồng tính được là là hung thú nhất cấp thực lực cực kỳ cường đại nếu như huyết mạch của nó phát sinh tiến hóa Trở thành thượng cổ hung thú nhất cấp. Thực lực kia đem sẽ nhận được to lớn tăng lên. Nhưng quá trình này quá khó khăn. Nếu như không có cái gì cơ duyên to lớn đại minh thì dừng bước tại này. Cho nên lúc này đối với diệt bá võ hồn đột phá đại minh rất là chấn kinh. Nhị minh mà nói liền muốn tốt một chút. Thái thản cử viên huyết mạch đẳng cấp so đại minh thiên thanh ngưu mãng cao hơn. Miễn cưỡng tính được là là thượng cổ hung thú nhất cấp nếu như vừa đột phá đến mười vạn năm cấp bậc đoán chừng hiện tại độc cô bác đều không phải là đối thủ của nó bất quá nói đến hồn thú nếu như đến mười vạn năm không hóa hình thành người cái kia chính là một cái mười phần tồn tại đặc thù cứu cứu không đau bà ngoại không thích cái chủng loại kia bởi vì làm đồng sản mười vạn năm cấp bậc hồn thú thực lực thì tương đương với chín mười chừng cấp năm phong hào đấu la huyết mạch lợi hại có thể so với được chín mươi sáu cấp nhưng cũng vẹn vẹn như thế đi lên hai mươi vạn năm ba mươi vạn năm mãi cho đến chín mươi vạn năm trong lúc này quá khó khăn cần muốn phí tổn thời gian dài mà theo trên thực lực tới nói những năm này hạn hồn thú kỳ thật thực lực đều không khác mấy chỉ tương đương với chín mươi sáu đến chín mươi chín cấp phong hào đấu là khoảng cách thần đều kém một chút khoảng cách Loại này trinh lệch thì mười phần không hợp thói thường. Mấy trăm ngàn năm tu vi. Trinh lệch như thế nhỏ. Hồn thú loại này hình thái quá mức rơi ở phía sau. Lâm Phong nhớ đến. Nguyên tắc bên trong đường hảo đã từng nói. Hồn thú đạt tới mười vạn năm về sau. Sẽ có hai loại lựa chọn. Hoặc là hóa thành nhân hình. Truy cầu trăm cấp thành thần. Hoặc là tiếp tục duy trì hồn thú hình thái. Chỉ có thể sống một ngàn năm Những lời này Đều thể hiện ra hồn thú tu luyện khó khăn Cần trước tu luyện tới mười vạn năm Sau đó lại tiến hành lựa chọn Về sau lại tu luyện Bất quá loại này biến hóa cũng là có chỗ tốt Tối thiểu sau khi biến hóa tu luyện rất nhanh Thiên phú cũng là tiên thiên mãn hồn lực So phổ thông hồn sư mạnh hơn nhiều lắm Mà lựa chọn sống thêm một ngàn năm, vậy liền mười phần khó khăn. Nếu như trong vòng ngàn năm, ngươi không cách nào đột phá đến hai mươi vạn năm tu vi, cái kia có khả năng sẽ chết già. Đây cũng là đại minh lo lắng sự tình. Bởi vì đột phá hai mươi vạn năm tu vi quá khó khăn. Không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn vượt qua kiếp nạn mới được. Nếu như không có cơ duyên, vậy liền cùng huyết mạch tiến hóa một dạng. Xa xa khó vời Đúng Hồn thú niên kỳ hạn tu vi chỉ là một cách gọi pháp Cũng không phải là nói mười vạn năm hồn thú thật là sống mười vạn năm Đây chỉ là đại biểu cho hồn thú tu luyện một cảnh giới Tựa như tiểu ảnh một dạng Nó hiện tại 99,999 năm Trên thực tế tuổi tác cũng liền 100 tuổi ra mặt mà thôi Bất quá đối với đường hảo thuyết pháp này Lâm Phong nhưng thật ra là cầm thái độ hoài nghi. Đột phá mười vạn năm về sau chỉ có thể sống ngàn năm cảm giác không đúng. Tiểu ảnh trên người bây giờ sinh mệnh lực. Cảm giác đều có thể sống tới vạn năm A. Nhị Minh cùng tiểu Nguyệt Lượng cũng là không sai biệt lắm. Sinh mệnh lực đều mười phần cường đại. Sống vạn năm hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi đột phá ngược lại thỏ mệnh hàng đây là cái gì nguyên lý đồng thời còn có một chút. Lâm Phong phát hiện đại minh sinh mệnh lực cũng là 10 phần tràn đầy. Sống vạn năm vấn đề căn bản không lớn. Cho nên nói chính mình nhớ lầm rồi vẫn là nói. Đường hảo chính mình cũng không biết. Cho nên nói lung tung dù sao đối với 10 vạn năm hồn thu chỉ có thể sống ngàn năm thuyết pháp này. Lâm Phong là căn bản không tin. Phong ca, diệt đại nhân võ hồn tiến hóa về sau, khẳng định rất lợi hại đi tiểu vũ một mặt sùng bái nói ra. Vậy khẳng định lợi hại. Đến lúc đó các ngươi đều tới. Hấp thu những cái kia tràn lan năng lượng. Đối với các ngươi đều là đại cơ duyên. Lâm Phong cười nói. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong hóa thân phi tốc rơi xuống Lâm Phong bên người. Giờ này khắc này, Lâm Phong đã có chút không thể chờ đợi. Hôm nay... Ta võ hồn tiến hóa. Đến lúc đó sẽ có đại lượng năng lượng tràn lan đi ra. Chính các ngươi hấp thu. Có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu. Nói xong, diệt bá bay lên không trung. Lâm Phong nói tiếp. Tiểu ảnh ngươi lần này đột phá 10 vạn năm cấp bậc sau lựa chọn biến hóa. Nhị Minh ngươi cũng tranh thủ một chút. Tiểu nguyệt lượng thì còn kém một chút. Hy vọng có thể đến 9 vạn năm nghe vậy. Một đám hồn thú trên mặt đều tràn đầy kích động. Nhị Minh càng là vỗ bầu ngực. Kêu gào. Đối với hồn thú tới nói. Đại cơ duyên quá ít. Có đến chết đều không đụng tới. Bây giờ bọn họ đem về thu hoạch được đại cơ duyên. Không vui mới là lạ chứ. Lúc này. Diệt bá bay lên bầu trời. Nói ra. Đều dựa vào gần một chút. Đại Minh ngươi bản thể tốt nhất lên bờ cuộn lại liền tốt ta muốn phong tỏa khí tức được đè xuống khiếp sợ trong lòng đại minh trực tiếp theo trong hồ du tới hồn lực đối đại minh tới nói tuy nhiên không phải nó muốn nhất đồ vật nhưng nếu có tinh khiếp hồn lực hấp thu còn có thể đối tu vi có không ít trợ giúp cứ như vậy khoảng cách nó đột phá hai mươi vạn năm tu vi sẽ thêm gần một bước Nghĩ đến những thứ này thời điểm, đại minh cái kia thân thể cao lớn đi tới trên bờ, bàn ở cùng nhau. Còn bên cạnh, nhị minh tiểu nguyệt lượng, hóa thành 10 mét lớn nhỏ nguyên hình tiểu ảnh, tiểu vũ cùng lâm phong đều tại. Trên bầu trời, diệt bá trong tay thiên cơ xích hóa thành một cái chén lớn. Từ không trung bao phủ xuống, đem tất cả mọi người cho vòng. Đón lấy, lâm phong hồn lực phun trào, đem thiên cơ xích cho thêm giày, thêm bao quát. Dù sao đây cũng không phải là mười vạn năm hồn hoàn đột phá, hắn là muốn đột phá trăm vạn năm chạm tới thần linh vực. Loại kinh nghiệm này, là lâm phong trước kia chưa bao giờ có. Cho nên hắn mười phần thận trọng, thêm dày thiên cơ xích đến phòng ngừa khí tức tiết lộ. Lồng lớn phía dưới, cũng không phải là rất tối tăm, Bởi vì lâm phong để thiên cơ xích phát ra quang mang, đều có thể thấy rõ ràng tình huống. Ta bao lại các ngươi. Một mặt là phòng ngừa hồn lực tràn lan. Một mặt khác là ta đột phá sẽ sinh ra một số khí tức ba động. Cần phòng ngừa tiết ra ngoài. Sau khi giải thích xong. Diệt bá khẽ quát một tiếng. Các ngươi chuẩn bị xong. Ta muốn bắt đầu đột phá mười vạn năm về sau hồn hoàn. Mỗi đột phá một năm. Cần có điểm kinh nghiệm đều là một vạn năm. Nói chuyện đồng thời. Lâm Phong trực tiếp bỏ ra tiếp cận 9 tỷ điểm kinh nghiệm đem hắn thứ 7 hồn hoàn. Theo mười vạn năm cường hóa đến 99 vạn chín năm tại sao là cường hóa thứ 7 hồn hoàn mà không phải sau cùng một đảo thứ 8 hồn hoàn đâu nguyên nhân rất đơn giản. Cách này đảo hồn hoàn hồn ký đây chính là võ hồn chân thân. Đối với hồn sư ảnh hưởng lớn nhất một đảo hồn ký. Cho nên lâm phong cường hóa cái này đảo hồn hoàn từ đó đạt tới tổng thể một cách tăng cường. Giờ khắc này. Bởi vì hồn hoàn niên hạn bỗng nhiên tăng cường nhiều như thế. Vô số hồn lực bỗng dưng sinh ra. Hướng về chung quanh tràn lan ra. Lúc này trên bầu trời diệt bá kỳ thật cũng là lâm phong bản thể biến thành mà phía dưới lâm phong mới là hóa thân. Vô tận hồn lực lấy diệt bá làm trung tâm hướng về phía dưới khuyết tán. Phong cả Cái này hồn lực hảo lời hại ta cảm giác ta có thể hấp thu tiểu vũ cảm ứng một chút về sau Hưng phấn nói Cái kia vừa tốt Ngươi có thể thừa cơ đột phá đến hồn thánh Lâm Phong cười nói Nguyên bản hắn coi là tiểu vũ không thể hấp thu những thứ này hồn lực Không nghĩ tới cũng được Cứ như vậy Tiểu vũ liền có thể lấy đột phá này trở thành hồn thánh Tiết kiệm đại lượng thời gian Tiểu ảnh bên kia cũng là không nói hai lời yên lặng hấp thu những thứ này hồn lực. Nó khoảng cách mười vạn năm hồn thú cấp bậc này đã rất gần. Lúc này có khổng lồ như thế hồn lực ra trì. Đột phá đã là chắc chắn phía trên chuyện. Tiểu Nguyệt Lượng cũng là hết sức kích động toàn thân cành cây loạn chiến, phát ra hoa tiếng ồn ào. Nhị Minh ngồi trên mặt đất yên lặng tăng lên chính mình. Hắn biết đối với nó tới nói là một đạo cơ duyên cực lớn nếu như có thể trực tiếp đột phá trở thành mười vạn năm hồn thú hôm nay thì kiếm lời lớn đương nhiên loại này tỷ lệ kỳ thật cũng không cao bởi vì nhị minh mới vừa vặn đột phá đến chín vạn năm không lâu hiện tại mới chín vạn một ngàn năm dáng vẻ muốn muốn đạt tới cực hạn lại đột phá cái này quá khó khăn Một bên Đại Minh cũng biết điểm này cho nên hắn quyết định trợ giúp Nhị Minh. Lần này cơ duyên. Hắn chỉ hấp thu một phần nhỏ. Sau đó cái khác đều tận lực hướng Nhị Minh bên kia đưa. Hy vọng Nhị Minh có thể thành công mà liền tại một người bốn thú hấp thu thời điểm. Trên bầu trời. Lâm Phong lựa chọn đột phá cùng lúc trước phòng đoán một dạng. Đột phá trăm vạn năm hồn hoàn cách này đảo giới hạn. Cần một tỷ điểm ếp. Mà lúc này hắn liền đem trên thân còn sót lại một tỷ ra mặt điểm kinh nghiệm tất cả đều mất đi đi vào. Giờ khắc này. Lâm Phong có loại dự cảm. Động tính sẽ rất lớn. Hắn có chút khẩn trương. Đồng thời cũng mười phần chờ mong. Hắn sẽ trở thành thần sao nương theo lấy cái này một tia tâm thần bất định. Hắn thứ bảy hồn hoàn. Trong nháy mắt đột phá đến một triệu năm đây là một cái trước mắt mà nói đấu la đại lục phía trên chưa bao giờ có thực lực. Cho dù là đầu kia thâm hải ma kình vương. Cũng mới 99 vạn năm mà thôi. Nó khoảng cách trăm vạn năm mặc dù là cách nhau một đường. Nhưng cách này một đường chinh lịch. Đối với nó tới nói giống như rãnh trời đồng dạng. Căn bản là không có cách vượt qua. Thế mà đảo này rãnh trời. Bị lâm phong cho vượt qua hắn thứ bảy hồn hoàn Trong nháy mắt từ đỏ chuyển kim Cách này kim quang lập lòe vô cùng Dù là lâm phong ra sức đi ẩn tàng Cũng từ trong ra ngoài nở rộ ra Không chỉ có là thiên cơ xích bên trong chỗ có sinh vật đều cảm nhận được Cố này quang mang thiên cơ xích căn bản là không có cách che lấp Toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm đều bị kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy Nhất là lâm phong trên đầu Một đạo kim sắc quang chủ thông thiên mà hắn Thẳng tắp cắm vào mây trời Căn bản không nhìn thấy đầu Cái này còn không hết Một giây sau Một cỗ khí thế khổng lồ từ lâm phong thân phía trên phát ra Toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm bên trong hồn thú Hồn sư Tất cả đều bị áp nằm trên đất Hải thần đảo Đại tế ti ba tắc tây theo tu luyện bên trong mở hai mắt ra. Nhìn về phía tinh đấu đại sâm lâm phương hướng. Một mặt chấn kinh. Cái này. Cái này sao có thể thần khí tức sẽ là ai đấu la điện. Thiên Đạo lưu trên thân thiên sứ võ hồn vậy mà tự chủ hiện ra. Hắn cũng nhìn về phía tinh đấu đại sâm lâm phương hướng. Trên mặt chấn kinh không che giấu được. Chẳng lẽ có người thu được thần vị điều đó không có khả năng giáo hoàng điện. Bị bị đông cũng có một chút cảm ứng Bất quá không phải rất rõ ràng Nàng hơi nghi hoạt một chút nhìn thoáng qua Tinh đấu đại sâm lâm phương hướng Sát lục chi độ Đường thần hỗn loạn trong mắt lói lên một tia thanh minh Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tinh đấu đại sâm lâm phương hướng Có điều rất nhanh thư thái biến mất Khôi phục trước kia đục ngầu Mà ngoại trừ những cường giả này bên ngoài Tinh đấu đại sâm lâm chỗ sâu Hạc tâm trong vòng Bên này là nhân loại triệt để cấm khu Không ai hồn sư có thể đến nơi đây Bởi vì bên này cư trú hồn thú đều là 20 vạn năm trở lên cường đại hung thú bọn họ Những thứ này hồn thú Đều đang hấp thu thiên mộng băng tàm lực lượng Từ đó lâm vào ngủ say bên trong Nhưng lâm phong lần này tạo thành động tính quá lớn Thậm chí đều vượt quá lâm phong dự kiến Thông thiên kim sắc quang trụ Vô thiên cách địa nhạc màn ánh sáng màu vàng trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm. Mười đại hung thú đứng đầu kim nhãn hắc long vương đế thiên, hắn cái thứ nhất thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, hung thú khác cũng lần lượt tỉnh lại. Phỉ Thúy thiên nga bích cơ. Yêu nhãn ma thổ Vạn yêu vương. ám kim khủng chào hùng hùng quân. Tam đầu xích ma ngao xích vương. Địa ngục ma long vương tử cơ. Vân vân. Bất quá đám hung thú này ngủ say thời gian đều quá lâu, dù là lúc này thức tỉnh cũng cần không ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Phong đã bắt đầu sử dụng tự thân thực lực tới áp chế cổ này năng lượng khổng lồ ba động. Lâm Phong biết cây to đón gió, dù là thực lực mạnh hơn điều thấp mới là vương đạo. Cho nên sau khi đột phá, hắn rất nhanh liền đem thực lực của mình cho áp chế xuống tới. Tất cả khí tức biến mất hầu như không còn. Kim sắc quang mang cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mà thiên cơ xích bên trong, so lúc trước nồng hậu dày đặc mấy lần hồn lực tự lâm phong trên thân tràn lan ra. Tiểu ảnh phi tốc hấp thu đồng thời. Khí tức trên thân đột nhiên bốc lên. Bắt đầu đột phá mười vạn năm ngay sau đó. Tiểu vũ bên này cũng là hồn lực đẳng cấp đạt đến bảy mươi cấp. Bắt đầu ngưng tụ nàng thứ bảy hồn hoàn. Tiểu Nguyệt Lượng cũng tại tham lam hấp thu. Loại này tinh thuần vô cùng hồn lực. Có thể so sánh tiên dược tốt ăn nhiều. Nó chập trờn cành cây. Trên nhánh cây trái cây dường như đều diễm lệ mấy phần. Đại Minh nỗ lực đem hồn lực hướng về nhị minh bên kia dẫn. Để nhị minh khí thế trên người đang nhanh chóng tăng lên. Lâm Phong đột phá, tràn lan hồn lực là nhiều, bất quá đồng dạng, hấp thu người cũng nhiều. Những thứ này hồn lực đang bị phi tốc tiêu hao nửa giờ sau tiểu ảnh thân hình đột nhiên bành lớn hơn một vòng Thực lực của nó Rốt cuộc đột phá đến 10 vạn năm cấp bậc chung quanh hồn lực điên cuồng hướng về nó súng mãnh lao tới Vì nó cường hóa thực lực Đồng thời Giờ khắc này tiểu ảnh cũng gặp phải nó trong đời lớn nhất một lần lựa chọn Là biến hóa Còn là tiếp tục tu luyện lúc trước Tiểu Vũ làm ra cái lựa chọn này. Thời điểm nhưng thật ra là mười phần chật vật, nâng lên lớn lao dũng khí mới lựa chọn biến hóa. Mà lúc này Tiểu ảnh cũng không có cái gì có thể lo lắng, vừa mới Lâm Phong mới nói, để nó lựa chọn biến hóa. Tiểu ảnh đối Lâm Phong đây chính là trung thành vô cùng, không nói hai lời trực tiếp lựa chọn biến hóa. Giờ khắc này, Lâm Phong đều là đang chú ý Tiểu ảnh, hồn thu biến hóa, hắn cũng là để nhất nhìn. Chỉ thấy tiểu ảnh nguyên bản to lớn báo thân thể vung phát ra màu trắng nhạt quang mang. Đón lấy. Như là Mỹ tiểu nữ chiến sĩ biến thân đồng dạng. Tiểu ảnh chậm dãi thu nhỏ. Hóa thành đại nhân hình dáng. Đón lấy. Đạo này phát sáng bóng người tiếp tục thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một mét lớn nhỏ. Quang mang mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Sau đó. Tại lâm phong chờ mong trong ánh mắt. Một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn đây cũng là tiểu ảnh. Đầu đổi lên hai cái bím tóc nhỏ. Bàn chân để trần. Đứng trên mặt đất nhìn lâm phong trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Tình cảnh này, lâm phong mãnh nam tâm trực tiếp bị hóa tan. Vội vàng đi tới thiên cơ xích hóa thành y phục cho tiểu ảnh mặc vào đồng thời trực tiếp một tay lấy nàng bế lên đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười bốn chương bốn trăm mười bốn lâm phong mục tiêu bốn ca tiểu ảnh lúc này thật là đáng yêu, muốn mím hồng hồng ôm vào trong ngực thời điểm lâm phong cũng nhịn không được nói một câu a ba ba ba ba tiểu ảnh trong mồm chợt nhảy ra cái từ này nghe nói như thế lâm phong đầu tiên là sưởng sốt một chút sau đó ha ha phá lên cười muốn gọi ca ca ta mới bao nhiêu tuổi Làm sao lại có thể làm ba ba đâu, tuy nhiên theo linh hồn tuổi tác tới nói, Lâm Phong đã có hơn 30 tuổi, nhưng tâm tình của hắn rất trẻ trung. Đối với ba ba xưng hô thế này, vẫn còn có chút xa lạ, cho nên nói gọi tiếng ca ca sẽ tốt một chút. Ca ca, ca ca, Tiểu Ảnh vội vàng nói. Pha pha pha pha pha. Lâm Phong cười to không thôi. Lúc này muốn không phải tiểu vũ đang chuyên tâm hấp thu hồn lực khẳng định cũng sẽ chúc mừng hắn. Tiểu ảnh ngươi vừa biến hóa trước ngủ một giấc ngủ tỉnh sau lại nói. Lâm Phong nhẹ nói nói. Hồn thu biến hóa tiêu hao tất cả lực lượng. Lúc này tiểu ảnh là có chút hư nhược. Lúc này nghe được Lâm Phong mà nói về sau. Cũng là nghe lời tại trong ngực hắn ngủ tiếp đi. Mà cùng một thời gian trên bầu trời lâm phong bản thể cũng là bắt đầu cấp tốc củng cố thực lực của mình đem toàn thân khí thế cho thu liếm vừa mới đột phá động tính quá lớn đồng thời như thế thực lực khổng lồ cũng không phải trong nháy mắt có thể trưởng khống lúc này lâm phong còn cần một chút thời gian đi thích ứng sau mười mấy phút tiểu vũ mượn nhờ to lớn hồn lực trùng kích đột phá đến bảy mươi cấp đồng thời nhân cơ hội này trực tiếp bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn tiểu nguyệt lượng cũng là dần dần tới gần chín vạn năm đại quan đại minh mà nói không có gì nhiều biến hóa nó tựa hồ cũng không có hấp thu bao nhiêu hồn lực lâm phong cảm ứng một chút phát hiện nó tại đem hồn lực chuyển di cho nhị minh mà nhị minh bên này khí thế đang nhanh chóng tăng lên lúc này đã đạt đến chín mươi tám năm dáng vẻ Đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá lâm phong cảm giác được. Lúc này tràn lan hồn lực đã không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ có nửa giờ. Liền sẽ bị hấp thu xong. Mà đến lúc đó. Nhị Minh hẳn là có thể đầy đủ đạt tới 99,999 năm cực hạn. Nhưng là muốn đột phá 10 vạn năm. Vậy liền không đủ. Đối với cái này. Lâm phong cảm giác là khá là đáng tiếc. Có điều hắn điểm kinh nghiệm đã đáp xài hết rồi. Cũng không có cách nào làm những gì. Rất nhanh. Nửa giờ đi qua. Tiểu vũ hồn hoàn đã ngưng tụ hoàn tất. Thành công đột phá đến hồn thánh. Đồng thời trực tiếp cũng là 72 cấp hồn thánh. Thực lực thập phần cường đại phong ca. Ta đột phá suốt cuộc đột phá tiểu vũ một mặt hưng phấn bu lại. Rất nhanh. Nàng nhìn thấy lâm phong trong ngực tiểu ảnh. Một mặt ngạc nhiên nói ra Tiểu ảnh thật đáng yêu nha Cùng năm đó ta rất sống Đừng tuyệt đối đừng lâm phong vội vàng nói Năm đó ngươi thế nhưng là cái hùng hải tử Tiểu ảnh có thể so sánh ngươi khôn hơn Tiểu vũ Lập tức tiểu vũ thì không nói Trên miệng đều khí trống hai cái bọc lớn Có điều rất nhanh Tiểu vũ liền bị nhị minh còn có tiểu nguyệt lượng hấp dẫn Lúc này tiểu nguyệt lượng đã đột phá 9 vạn năm Trên người trái cây nhìn lấy đều biến đến trong suốt dịch thấu một số Mười phần mê người Mà nhị minh bên này Toàn thân khí thế dường như đạt đến một cách đỉnh điểm Cùng tiểu ảnh trước đó một dạng hiển nhiên là khoảng cách đột phá 10 vạn năm chỉ có cách xa một bước Tiểu vũ nói ra Nhị minh Cố lên Tiểu ảnh đều đột phá ngươi hôm nay cũng không thể nhận thua a cũng biến hóa nhìn xem trước đó thời điểm tiểu ảnh cùng nhị minh đánh nhau bởi vì huyết mạch quan hệ nhị minh thắng nhiều thua ít lại thêm nhị minh lòng háo thắng cũng rất mạnh lúc này tiểu vũ nói như vậy lập tức cho nhị minh rất nhiều khích lệ tuy nhiên nơi đây hồn lực không có vừa mới nồng đậm nhưng so lâm phong đột phá trước đó đó còn là muốn nồng đậm rất nhiều Ở trong môi trường này đột phá đẳng cấp cũng là có thể Nghĩ đến, nhị minh lập tức sử dụng thể nội hồn lực đi trùng kích 10 vạn năm bình cảnh Thế mà, nhị minh nổi tình quá mức yếu kém Vốn là vừa mới đạt tới cấp bậc này Muốn muốn lần nữa đột phá Quá khó khăn Lần thứ nhất trùng kích Nó trực tiếp thất bại Thể nội hồn lực còn tiêu tán rất nhiều Lần nữa hấp thu trong chốc lát mới khôi phục lại. Giống giống nhị minh gào thét hai tiếng tâm tình có vẻ hơi xa suốt. Bởi vì nó hết sức rõ ràng. Lần này là không có cách nào đột phá. Chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội. Hoặc là tốn thời gian chậm rãi nấu. Tiểu vũ liền vội vàng hỏi. Phong cả. Nếu như đem những cái kia tiên dược cho nhị minh ăn. Nó có thể hay không đột phá nha. Những cái kia tiên dược đều ẩm chứa không ít lực lượng. Ăn hết đối hồn sư có trợ giúp thật lớn. Tiểu Nguyệt Lượng cũng sẽ ăn vụng. Tiểu Vũ không biết Nhị Minh có thể ăn được hay không. Vô dụng tiên dược càng nhiều hơn chính là cải thiện tư chất đối với đột phá cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Lâm Phong lắc đầu. Đừng nói là tiên dược, cho dù là tiên dược tinh hoa đối với đột phá mười vạn năm đều không có tác dụng lớn gì đây là một đạo đặc thù cửa khẩu, không phải dựa vào tiên dược tinh hoa liền có thể xông phá. tiểu ảnh bên này, cái kia cũng là bởi vì mấy năm này không ngừng tích lũy, sau đó tại tăng thêm to lớn hồn lực cung ứng, mới đột phá thành công. nhị minh không có tích lũy, nói gì đột phá trừ phi còn có một số lớn hồn lực cung ứng mới được. cái kia thật là đáng tiếc, tiểu vũ thở dài nói một bên nhị minh cũng là thấp giọng ai oán một chút tâm tình càng thêm xa suốt có điều rất nhanh lâm phong chợt nhớ tới một vật hắn theo trong hồn đảo khí lật qua tìm một chút rốt cuộc tìm được ba viên mực mà vô cùng hạt châu đây là hồn châu ban đầu ở cực bắc chi địa giết chết càn khôn huyết ảnh thú sau cầm tới đồ vật bên trong ẩm chứa đại lượng hồn lực so hồn trong đá thuần túy nhiều Cách đồ chơi này nếu như cho nhị minh hấp thu Lại phối hợp tiên dược Nhất định có thể đột phá 10 vạn năm đây là hồn châu Bên trong có đại lượng hồn lực ngươi ăn hết đi Hẳn là có thể đột phá 10 vạn năm Lâm Phong cười nói cái này hồn châu Lúc trước nắm bắt tới tay về sau Lâm Phong cũng không có quá mức để ý Nghĩ đến về sau có thể sẽ dùng tới Không nghĩ tới đến tiếp sau sự tình quá nhiều Bận bịu quá thì đem quên đi Hôm nay muốn không phải suy nghĩ kỹ một chút Hắn còn chưa nhất định có thể nhớ lại Thật là tinh thuần hồn lực A Tiểu Vũ cũng là một mặt ngạc nhiên nói Phong cả Đây là ngươi từ nơi nào lấy được nha Nhiều như vậy hồn lực Nhị Minh khẳng định có thể đột phá diệt đại nhân những năm này mang theo ta đây chính là vào Nam Gia bắt A Đây là tại cực Bắc Chi Địa tìm tới. Nói, Lâm Phong đem ba viên hồn châu ném cho Nhị Minh. Thứ này nếu như cho tiểu nguyệt lượng. Hẳn là có thể đầy đủ để nó tăng lên tới 99,999 năm cực hạn. Nhưng cách này không cần thiết. Dù sao về sau Lâm Phong còn có nhiều như vậy hồn hoàn không có thu hoạch đâu. Đến lúc đó đều muốn đột phá. Cái kia hồn lực đầy đủ tiểu nguyệt lượng đột phá. Cho nên lúc này vẫn là trước cho nhị minh đi, vẫn là đột phá mười vạn năm trọng yếu một chút. Hô hô nhị minh tiếp nhận hồn châu, vui vẻ nện một cách lồng ngực. Tiểu vũ vội vàng nói, phong ca, nhị minh nói cảm ơn ngươi. Đại minh cũng là cúi đầu xuống nói ra. Lâm phong, đa tả ngươi đem quý giá như vậy hồn châu tặng cho nhị minh. Lần này đột phá chi ăn, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Về sau gặp phải sự tình gì Ta chắc chắn kiệt lực giúp đỡ Đại Minh nói chính là hắn một cái Cũng không có nói nhị Minh Rất hiển nhiên trong lòng của hắn đã có ý tưởng Muốn nhị Minh cùng tiểu ảnh một dạng cũng lựa chọn biến hóa Bọn họ những thứ này hồn thú kỳ thật cũng biết Biến hóa mới là tốt nhất đường lối Bởi vì có càng lớn cơ hội chạm đến cái kia thuộc về thần lĩnh vực Lúc trước Đại Minh cái thứ nhất đạt tới 10 vạn 5 cấp bậc Hắn không có lựa chọn biến hóa Chủ yếu là vì thủ hộ Tiểu Vũ cùng Nhị Minh Bây giờ Tiểu Vũ thành công hóa hình Nhị Minh cũng có hắn thủ hộ Cho nên tốt nhất Nhị Minh cũng lựa chọn biến hóa Dạng này mới có thể đi càng xa Khách khí Lâm Phong hướng về Đại Minh cười cười Kỳ thật cùng hồn thú liên hệ Vẫn là hết sức khiến người ta bớt lo Nói một cũng là một Sẽ không cùng nhân loại một dạng gian trá Lúc trước Cái kia tuyết giả đại đế Phía trên một giây còn mời Phất Lan Đức bọn họ đi dự tiệc Đồng thời phong xử lai khắc học viện làm vinh dự học viện Một giây sau Vạn người hồn sư quân đoàn thì áp đi qua Trở mặt tốc độ nhanh đến khiến người ta ngạt thở Đây chính là nhân loại mười phần xảo trá nhân loại Nhị Minh, ngươi đột phá đi đột phá mười vạn năm về sau cũng lựa chọn biến hóa đại minh trầm giọng nói. Giống giống nhị Minh gào rú hai tiếng tựa hồ có chút không nguyện ý. Có điều rất nhanh. Đại minh lần nữa khuyên vài câu. Tiểu vũ cũng theo lại khuyên. Thậm chí bày ra đại tỷ tư thái. Sau cùng nhị Minh vẫn là lựa chọn biến hóa. Trong lúc đó, Lâm Phong đi hái được vài cọng tiên dược tới, dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, nhị minh ăn tiên dược cùng hồn. Châu! Bắt đầu mười vạn năm hồn thú đột phá khí thế khổng lồ từ hắn trên người dân lên. Nguyên bản mười vạn năm hồn thú đột phá. Hơn phân nửa tinh đấu đại sâm lâm đều là có thể cảm nhận được. Bất quá lúc này có thiên cơ xích ngăn cản. Những khí thế này không có chút nào khuyết tán ra. Hết thảy đều lộ vẻ mười phần bình tĩnh theo một trận ánh sáng lóe qua nhị minh thân hình cấp tốc thu nhỏ sau cùng cũng biến thành chừng một mét một giây sau một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu ra hỏa thì xuất hiện ở trước mặt mọi người tay phải của hắn vuốt mắt nhìn qua ngơ ngác tiểu vũ tì nhị minh nhìn về phía tiểu vũ một bộ cầu ôm một cái sáng vẻ tiểu vũ vội vàng chạy đi lên đem nhị minh bế lên Bên cạnh, lâm phong vung tay lên thiên cơ xích bay ra, hóa thành một kiện nhỏ nhắn quần áo xuyên qua nhị minh trên thân. Tiểu vũ xứng sờ. Phong cả. Đây là cái gì a, ngươi làm sao còn mang theo tiểu hài tử y phục vừa mới. Tiểu vũ còn sầu đâu. Nơi này lại không có tiểu hài tử y phục. Muốn đi trong thành cho nhị minh mua quần áo mới được. Có thể chỉ trước mắt, nhị minh y phục liền mặc vào. Đồng thời đồng thời. Tiểu vũ bỗng nhiên kịp phản ứng. Tiểu ảnh trên thân vậy mà cũng xuyên qua y phục. Lâm Phong lúc nào mua những thứ này đã sớm ngờ tới có cái ngày này. Cho nên trên đường mua. Lâm Phong tùy ý nói ra. Mà đây chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhanh tiểu vũ liền không có lại chú ý, mà chính là khơi dậy nhị minh. Bất quá cùng tiểu ảnh một dạng, vừa biến hóa nhị minh rất nhanh liền mệt ngủ thiếp đi. Mà ngay tại lúc đó trên bầu trời, Lâm Phong bản thể cũng mở mắt, khí thế tạm thời bị áp xuống tới. Đến mức đối thực lực quen thuộc còn phải cần một khoảng thời gian mới được. Có điều hắn có thể cảm nhận được. Hắn cũng không có thu hoạch được tránh thức thần lực lượng. Đấu la thế giới phản phất có một loại quy tắc. Đang tận lực áp chế những thứ này. Lâm Phong trăm vạn năm hồn hoàn bên trong cũng có một bộ phận thực lực không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. lúc này lâm phong nói lên cùng cái kia thâm hải ma kình vương có điểm giống, có vượt qua chín mươi chín cấp thực lực, nhưng không đạt được thần cấp. không đúng, lâm phong so thâm hải ma kình vương muốn mạnh hơn một chút, bởi vì thâm hải ma kình vương niên kỳ hạn chỉ có chín mươi chín vạn năm, còn không có đạt tới trăm vạn năm. Chỉ bất quá hắn thực lực có trăm vạn năm cấp bậc. Lâm Phong là hồn hoàn bản thân thì đạt đến trăm vạn năm. Thực lực bởi vì quy tắc áp chế cho nên không có cách nào toàn lực phát huy. Dù vậy. Cũng cùng thâm hải ma kỳnh vương không sai biệt lắm. Hắn hiện tại loại này cấp bậc. Có thể nói là chuẩn thần vẫn là nói bán thần chỉ cần hắn mở ra võ hồn chân thân. Thực lực kia. Đoán chừng cũng chỉ có cái kia ba đại tuyệt thế đấu la có thể chống lại đi cứ như vậy Lâm Phong thực lực xem như triệt để tăng lên một bậc thang Về sau hành sự phương diện Cũng nhiều một chút lực lượng Kỳ thật nguyên bản tại Lâm Phong ý nghĩ bên trong Cách này mời tỷ điểm kinh nghiệm Có thể trực tiếp để thực lực của hắn đạt tới thần cấp Dạng này liền trực tiếp có thể tại đấu la đại lục phía trên vô địch Đến lúc đó hắn liền trực tiếp đem hóa thân lãnh đạo Ma Ven ra tột bày ở ngoài sáng. Thành lập một cách đế quốc. Trực tiếp vơ vét điểm kinh nghiệm. Mà bản thể hắn thì che giấu Nhưng hiện tại xem ra. Khoảng cách loại ý nghĩ này còn kém một số hỏa hầu. Thế giới này quy tắc chế chủ hắn hồn hoàn. Để thực lực của hắn khoảng cách chân chính thần cấp còn kém một chút. Đồng thời hắn loại này chuẩn thần cấp. Thực lực đều là thêm tại thân thể tố chất phía trên Chân chính thần lực bị quy tắc phong tỏa Lâm phong mục tiêu kế tiếp rất đơn giản Tiếp tục trên đại lục tìm phong hào đấu la luận bàn kiếm lấy điểm kinh nghiệm Đồng thời chuẩn bị cùng đường tam đi hải thần đảo một chuyến Chỗ kia có hải thần truyền thừa Hắn nhìn xem có thể hay không bắt một lần hải thần lông cừu Đúng Lúc trước lâm phong đi dạo đều là đấu la đại lục phía trên thành thị Những vùng rừng rậm kia bên trong, hắn đều là chưa từng đi. Trong này còn có không ít mười vạn năm trở lên hồn thú, Lâm Phong cũng có thể từ trên người bọn họ soát điểm kinh nghiệm. Những thứ này đều là Lâm Phong tiểu mục tiêu, mà hắn mục tiêu cuối cùng, rất đơn giản, cũng rất khó. Cái kia chính là tất cả hồn hoàn, hồn cốt. Tất cả đều đạt tới trăm vạn năm cấp bậc sau đó lấy cường đại vô cùng lực lượng. Chứng được thần vị Đánh vỡ thế giới áp bách Cuối cùng hướng lên thần giới Lâm Phong nhớ đến Thần cũng là có mạnh yếu Có đẳng cấp phân chia Lâm Phong đã muốn thành thần Đương nhiên không thể là yếu thần Đến lúc đó hắn liền muốn làm châu bò nhất phê một cái kia Cường đại nhất thần đồng thời hắn cái hệ thống này Chỉ cần điểm kinh nghiệm đủ nhiều Liền có thể một mực tăng cấp Hắn bây giờ đang ở đấu la thế giới Thăng cấp đến đỉnh điểm liền sẽ đi thần giới. Vậy nếu như đến thần giới về sau. Cấp bậc của hắn cũng lên tới đỉnh điểm đâu hắn có thể hay không siêu thoát thần giới tiến về không biết biên giới hoặc là nói mạnh hơn địa phương khả năng này không thấp. Dù sao vô lượng hoa. Thiên cơ xích hai cái này võ hồn bản thân thì hết sức đặc thù. Vô luận là hắn đẳng cấp vẫn là phẩm chất. Vậy cũng là siêu việt đấu la thế giới đỉnh cấp võ hồn. Tối thiểu hảo thiên trùy Thất bảo lưu ly tháp Lam điện bá vương long cái gì Đều là so ra kém Thậm chí thiên sứ loại này Thần cấp võ hồn cùng Lâm Phong so sánh Đều là kém rất xa Lâm Phong đoán chừng Hắn hai cái này võ hồn phía trên Có đại bí mật cho nên Lâm Phong muốn làm Cũng là làm gì chắc đó Yên lặng kiếm lấy điểm kinh nghiệm Sau đó siêu thoát chính mình Cuối cùng tìm kiếm chính mình võ hồn sau lưng bí mật. Thậm chí, hắn còn muốn tìm kiếm hệ thống này bí mật. Hắn có thể hay không trở lại thế giới cũ đây hết thảy Đều cần hắn thực lực mạnh lên về sau mới có thể thăm dò. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 415 đế thiên lần nữa ngủ say 4 ca chờ lâm phong đem thực lực bản thân khống chế về sau. Hắn lần này đột phá qua trình cũng coi là hoàn mỹ vẽ lên một đạo dấu chấm tròn Diệt bá chậm rãi tự tinh hồ trên không rơi xuống Nói ra Tiểu Phong Ta đi làm vững chắc tu vi Các ngươi tốt nhất cũng đều tự vững chắc một cách đi Nói xong Diệt bá vung tay lên Bao phủ toàn bộ bầu trời thiên cơ xích liền bị hắn thu vào Gặp này Đại minh bọn họ còn muốn nói lời cảm tạ tới Không nói chuyện còn chưa nói ra miệng Diệt bá thì biến mất không thấy Lâm phong thực lực Hiện tại đã khống chế được Đến tiếp sau chỉ cần tiếp tục khai phát là có thể Hắn lúc này nói đi vững chắc Chẳng qua là tìm cơ hội chuồn đi mà thôi Hắn võ hồn là bởi vì cường đại Cho nên đối thực lực đem khống mới sẽ nhanh chóng như vậy Mà nhị minh Tiểu vũ bọn hắn mà nói Liền không có lâm phong ngưu như vậy phi. Cần không ít thời gian đi vững chắc thực lực. Nhất là hai cái biến hóa. Còn cần thật tốt dưỡng một đoạn thời gian mới được. Lúc này. Lâm phong. Cũng không chuẩn bị lập tức rời đi. Mà chính là đánh trước tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thật tốt khai phát một chút mình lúc này thực lực. Tinh đấu đại sâm lâm tinh hồ bên cạnh. Lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng ngoại giới Sớm đã biến đến án lưu hung dũng Đầu tiên là tinh đấu đại sâm lâm bên trong hồn thú cùng hồn sư Đi qua lúc trước uy áp về sau Lúc này mỗi một cách đều là một mặt kinh nghi bất định tình huống Bất quá loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu Rất nhanh liền chậm rãi bình tĩnh lại Dù sao cái kia cố uy áp kéo dài thời gian quá ngắn Cũng liền ba giây đồng hồ không đến Rất nhanh liền biến mất Đến tiếp sau cũng không có tình huống truyền ra Cơ hồ không ai phát hiện xảy ra chuyện gì Hải thần đảo bên kia Ba các tây chỉ là nhìn tinh đấu đại sâm lâm bên này liếc một chút Sau đó cũng không có động tác gì Nàng làm hải thần thần vị thủ hộ giả Chỉ cần quản tốt trên đại dương bao la sự tình là có thể Trên lục địa không về nàng quản Nàng cũng không có hứng thú quản Sát lục chi đô bên trong đường thần thì càng không cần phải nói Lúc này thần trí đều không rõ Căn bản không có cách nào đi quản Võ hồn điện bên trong bị bị đông không có gì quá nhiều cảm ứng Còn tưởng rằng là tu luyện ra cái gì chuyện rắc rối Thiên đạo lưu Bản thân hắn không có khả năng tiến đến dò xét Dù sao muốn thủ hộ thiên sứ truyền thừa Phòng ngừa bị bị đông quấy rối Bất quá ra loại đại sự này cùng thần có quan hệ, hắn trong bóng tối phái phong hào đấu la tiến đến xem xét. Mà tinh đấu đại sâm lâm hạc tâm vòng bên trong, đế thiên bọn họ một đám hung thú cũng tỉnh lại. Bất quá bọn hắn so thiên đạo lưu bọn họ còn không bằng. Bởi vì vừa thức tỉnh, não tử đều có một ít mơ hồ. Lại thêm lâm phong áp chế nhanh. Nếu không phải là bởi vì khoảng cách cách gần bọn họ căn bản đều không cảm ứng được càng đừng đề cập thức tỉnh. Mà lúc này, cho dù là thức tỉnh, lúc này mỗi một cách đều là có chút mộng. Bởi vì bọn hắn lúc này cái gì đều không cảm ứng được. Vừa mới, ta giống như cảm nhận được thần khí tức. Chẳng lẽ có nhân loại hồn sư đột phá thành thần đế thiên nhị non một câu. Hắn là người đầu tiên tỉnh lại. Nhưng đồng dạng cũng là lớn nhất mộng. Bởi vì hắn lúc này cái gì đều không cảm giác được. Cảm giác thức tình có chút mạc xanh kỳ diệu. Còn lại hồn thú cũng là liếc nhau một cái, mỗi người theo trong mắt đối phương thấy được hoang mang. Nơi đây hồn thú, đều là thực lực cực mạnh tồn tại. Có được 20 vạn năm trở lên tu vi. Lúc trước ngủ say đều là bởi vì đang hấp thu lấy thiên mộng băng tàm hồn lực tại tu luyện. Trong đó đế thiên mạnh nhất, bản thể của hắn là Kim Nhãn Hắc Long Vương có 80 vạn năm thực lực. Tiếp theo là Mích Cơ. Nàng bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga. Có 50 vạn năm thực lực. Có điều nàng là hiếm thấy chữa trị hình hồn thú. Tất cả hồn thú đều thích nàng. Lại có là bản thể là yêu nhãn ma thủ vạn yêu vương. Cũng là 50 vạn năm thực lực. Hắn cũng là 10 phần hiếm thấy thực vật hệ hồn thú. Trong rừng rậm có rất nhiều nơi đều là địa bàn của hắn Xuống chút nữa cũng là bản thể là ám kim khủng trào hùng hùng quân Hắn có 40 vạn năm thực lực Rất là cường đại Lại có là bản thể là tam đầu xích ma ngao xích vương 30 vạn năm thực lực Mà bản thể là địa ngục ma long vương tử cơ Có 25 vạn năm thực lực Cách đó ra Còn có một số hung thú đang ngủ say Vẫn chưa tỉnh lại Chỉ là bọn hắn mấy cái thực lực hơi cao một chút. Cảm ứng nhạy cảm thôi. Dù vậy bọn hắn cũng đều cùng đế thiên một dạng. Không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia bích cơ nói ra. Nếu như có nhân loại hồn sư thành thần. Tại phi thăng thần giới trước đó. Chúng ta có lẽ sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Tinh đấu đại sâm lâm hạt tâm vòng bên này. Mặc dù nói là nhân loại tuyệt đối cấm địa. Nhưng nếu quả thật có hồn sư thành thần, cách này cách gọi là cấm địa liền không còn là. Hẳn không phải là thành thần. Không phải vậy khí tức cũng sẽ không ngắn ngủi như vậy. Ta tỉnh lại thì trong nháy mắt biến mất. Ta đoán chừng hẳn là cách nào đó thần phân thân buông xuống. Đế thiên trầm ngâm nói. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, bọn họ ngủ say những trong năm này cũng có bị kinh hãi lúc tỉnh. Bình thường đều là một vị nào đó thần đế phân thân buông xuống cho người ta khen thưởng cái gì Có thể cái này cũng không đúng à Thần phân thân buông xuống Bình thường cũng sẽ kéo dài một đoạn thời gian Sẽ không giống bây giờ một dạng thoáng qua tức thì Đế thiên nhíu mày Đồng dạng thần phân thân buông xuống Cũng cũng sẽ chỉ đem hắn bừng tỉnh Bởi vì đế thiên thực lực mạnh nhất Cảm ứng nhạy bén nhất Hôm nay tình huống này Lại là đánh thức mấy người Thậm chí ngay cả tử cơ đều bị đánh thức Nàng thực lực cũng sẽ không rất mạnh Chẳng qua là năng lực nhận biết so sánh nhạy cảm thôi Loại tình huống này Tổng kết lại thì hai chữ việc gì có lẽ là một vị nào đó thần ban cho phía dưới chúc phúc vạn yêu vương suy đoán nói Cũng không phải là không thể được Đế thiên gật đầu nói Lúc này Đế thiên vừa muốn nói gì? Trong đầu lại truyền tới một thanh âm. Không cần phải để ý đến. Tiếp tục ngủ say đi. Là chủ thượng Ngân Long Vương Cẩu Nguyệt Na Nàng vậy mà cũng thức tỉnh còn đối với mình phát số chỉ lệnh. Đế thiên đương nhiên sẽ không phản bác, lập tức tiếp nhận chỉ lệnh, sau đó hướng về mọi người nói. Việc này không cần phải để ý đến. Mọi người tiếp tục ngủ say đi. Trước mắt còn không phải chúng ta cái kia lúc xuất thí. Thực lực của chúng ta tích xúc còn chưa đủ. Thần đối chúng ta mà nói quá mạnh. Nói như vậy. Như loại này bị đánh thức tình huống phát sinh về sau. Bọn họ cũng sẽ không nhiều để ý tới. Chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục ngủ say. Chỗ lấy lần này mở cách tiểu hội. Chủ nếu là bởi vì tỉnh lại người hơi nhiều. Lại thêm đế thiên cảm giác sự kiện này có chút kỳ quái. Cho nên mới khai hội. Bây giờ đã cẩu Nguyệt Na đều lên tiếng. Đế thiên đương nhiên sẽ không lại kiên trì cách gì. Mà một đám hồn thú vốn là đối với cách này không có gì hứng thú quá lớn. Chỉ cẩn thần không tìm được bọn họ trên đầu đến. Bọn họ cũng không muốn quản nhiều. Lúc này đế thiên lên tiếng về sau. Cũng từng cách đều một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Tiếp tục hút thu hồi hồn lực. Mà đế thiên. Hắn suy tư sau một lúc cũng lâm vào ngủ say bên trong Kỳ thật nói lên Đế thiên là không thế nào sợ thần Bởi vì tại đấu la đại lục phía trên Thần hạ giới về sau Thực lực đều sẽ bị áp chế Chính là bởi vì điểm này cẩu Nguyệt Na lúc trước mới có thể chạy trốn tới đấu la đại lục tới tích xúc thực lực Bất quá đế thiên cũng biết Không sợ về không sợ Nhưng đây chẳng qua là đối với một vị thần tới nói mà thôi Nếu như là hai vị trở lên thần, bọn họ liền không có cách nào đánh. Dù sao bọn họ hồn thú nhất tục thực lực hôm nay thật sự là quá yếu. Cái kia nhẫn vẫn là đến nhẫn. Cứ như vậy, đế thiên bọn họ thức tỉnh sau một lúc, lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Mà hết thảy này. Ngoài giới tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Phong càng là không rõ ràng. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết tinh đấu đại sâm lâm bên trong có những thứ này hồn thú. Trước đó tại tinh hồ định cư về sau. Hắn kỳ thật đi tinh đấu đại sâm lâm chỗ sâu rảo qua một vòng. Nhưng cái gì cũng không có cảm ứng được. Dù sao tinh đấu đại sâm lâm quá lớn. Lâm Phong cũng không có thời gian đi tỉ mỉ tìm kiếm. Cho nên tùy ý bay một lần về sau. Thì không sao cả đi quản trong lòng hắn căn bản không biết dừng dậm chỗ sâu có những thứ này hồn thú. lúc này lâm phong tại tinh hồ bên cạnh chính là một mặt vui vẻ dạy tiểu ảnh cùng hai nói rõ viết chữ. hai tiểu gia hỏa này biến hóa ngày thứ hai thì mỗi người ngưng tụ ra một đạo trăm năm hồn hoàn. bây giờ bọn họ ở chỗ này học đồ vật chính là vì chi sau tiến nhập nhân loại thế giới làm chuẩn bị. Dù sao hồn thú sau khi biến hóa cùng nhân loại đợi cùng một chỗ sẽ tu luyện càng nhanh cách lựa chọn này rất bình thường. Kỳ thật đi theo Lâm Phong bên cạnh. Cách này hai tiểu gia hỏa tốc độ tu luyện sẽ không chậm. Nhưng Lâm Phong cũng không có thời gian một mực cùng bọn họ. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên lúc này Lâm Phong dạy bọn họ những thứ này. Thì là nghĩ đến qua một thời gian ngắn đem bọn hắn đưa đi nhân loại thế giới. Đương nhiên, dạy bọn họ chỉ là lâm phong hóa thân mà thôi Bản thể của hắn, lúc này còn tại thuần thuộc khai phát thực lực bản thân Giờ này khắc này, lâm phong đối tự thân đã có một cách tương đối khắc sâu nhận biết Thực lực của hắn bây giờ chia làm hai loại tình huống Loại thứ nhất là không mở ra võ hồn chân thân Một loại khác là mở ra võ hồn chân thân Không ra tình huống dưới Lâm phong thực lực thì tương đương với lúc trước mở võ hồn chân thân trạng thái. Thực lực đại khái tương đương với 98 cấp phong hào đấu la. Nơi này chỉ là bình thường dưới tình huống 98 cấp phong hào đấu la. Hồn cốt chỉ có hai khối hai bên. Không có trải qua thần khảo cái chủng loại kia. Mà nếu như mở ra võ hồn chân thân. Lâm phong thực lực đem về nhanh tới một cái biến chất. 99 cấp trở xuống phong hào đấu là hắn đem có thể quét ngang vô luận là có hay không thần lực. Trừ phi là dẫn tới thần phân thân hạ giới. Không phải vậy hắn có thể nhẹ nhóm treo lên đánh lúc này lâm phong. Sợ cũng chỉ có đường thần. Ba cắt tây. Thiên đạo lưu ba người. Đến mức bị bị đông nàng mặc dù là song sinh võ hồn. Nhưng thực lực so với thiên đạo lưu vẫn là kém một bậc. Đoán chừng cũng thì tương đương với dưới trạng thái bình thường 99 cấp phong hào đấu la. Cho nên lúc này lời nói. Lâm Phong có ngang dọc đấu la đại lục cơ sở. Chỉ cần ba cái kia tuyệt thế đấu la không hô thần hạ giới. Hắn thì không mang theo sợ. Đánh không lại đi vẫn là rất dễ dàng. Bất quá Lâm Phong trước mắt cũng không định đi tìm ba người này phiền phức. Bởi vì thực lực mạnh về sau. Vạn nhất hắn gọi thần hạ giới Vậy thì phiền toái Lâm Phong lúc này còn không có làm tốt cùng thần đã không chuẩn bị Thần thực lực vẫn là rất mạnh Hắn có chút hoảng Chủ yếu là thần thủ đoạn Lâm Phong không biết Vạn nhất đối phương có thể thông qua hắn hóa thân tìm tới chính mình bản thể đâu cho nên nói Lúc này Lâm Phong tại không có vô địch chân chính trước đó Hắn là sẽ không cao điều hành sự Còn cần cẩn thận một chút Phong cả Thực lực của ta vững chắc tốt Ta cảm thấy khoảng cách 73 cấp cũng không xa Tối đa một tháng Ta thì có thể đột phá tiểu vũ hưng phấn chạy ra Không thể không nói tiểu vũ thực lực tăng lên là thật nhanh cũng nhanh muốn 73 cấp Bất quá hồn thánh về sau Tốc độ lên cấp liền sẽ chậm lại ấm cứ theo tốc độ này Đoán chừng trước 20 tuổi mới có thể đột phá hồn đấu la Đến mức phong hào đấu la đoán chừng muốn 30 tuổi mới được Loại tốc độ này Kỳ thật đã cực kỳ khủng bố Bởi vì lúc này tiểu vũ vèn vèn tốc độ tu luyện Nếu như đi tham gia hải thần thần khảo Tốc độ sẽ chỉ càng khối Đoán chừng 20 tuổi liền có thể đạt tới phong hào đấu la Tốc độ này So nguyên tắc bên trong đường tam đều nhanh cho dù là hiện tại đường tam Vỗ mông ngựa cũng khó có thể so ra mà vượt tiểu vũ. Bất quá thực lực phương diện đến nói lời tiểu vũ cùng đường Tam trinh Lịch vẫn còn rất lớn. Dù sao đường Tam đi một chuyến sát lục chi đô. Thu được sát thần lính vực. Còn có bát chu mâu. Ám khí loại hình đồ vật. Tiện tay cấp độ lượng tới nói toàn bộ đấu la đại lục phía trên đường Tam đều có thể hàng phía trên vị thứ hai. Đến mức vị thứ nhất là ai. Đương nhiên là Lâm Phong, hắn thiên cơ xích thiên biến vạn hóa, luận thủ đoạn, ai có thể hơn được hắn chúc mừng. Lâm Phong cười đối tiểu vũ nói ra. Tam ca hiện tại khẳng định không có ta mạnh. Đến lúc đó nhìn thấy hắn ta muốn bảo nện hắn một trận. Hung hăng ra một hơi tiểu vũ bóp bóp nắm tay. Một mặt kiêu ngạo. Tuy nhiên sinh tử chém giết tiểu vũ đánh không lại đường Tam, nhưng chỉ là đánh đường Tam một trận, vẫn là có hy vọng. Dù sao tiểu vũ có vô địch cùng thuấn di Lại thêm 70 cấp hồn lực cùng võ hồn chân thân Đường Tam nếu như không xử suất toàn lực Vậy cũng chỉ có thể bị đánh Trước đó sau cùng rời đi thiên đấu thành thời điểm Lâm Phong còn gặp được đường Tam Hắn vẫn là 60 cấp Trong lúc đó cũng không có đi thu hoạch hồn hoàn Bây giờ cho dù là thu hoạch hồn hoàn đoán chừng đạt tới 66 cấp cao nữa là Đẳng cấp này, đường Tam là chạy không thắng Tiểu Vũ, cho nên nói bị đánh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phong cả. Bây giờ cách lúc trước ước hẹn ba năm chỉ có thời gian nửa năm. Ngươi nói đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tới sử lai like khắc học viện sao Tiểu Vũ hỏi. Những ngày này, Tiểu Vũ cũng là so sánh tưởng niệm những người khác. Nàng mỗi một ngày tính toán thời gian. Rốt cuộc chỉ có nửa năm. Đương nhiên sẽ. Lâm Phong cười nói Theo rồi nói ra Ngươi bây giờ đột phá đến hồn thánh Trước đó một mực tại nỗ lực tu luyện Hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi một chút Qua mấy ngày Ngươi liền mang theo tiểu ảnh cùng nhị minh đi nạp đinh thành Ở bên kia lính lấy bọn hắn đọc sách à, Tiểu vũ xứng sờ Sau đó một mặt vui vẻ nói tốt a tốt a ta muốn đi nạp đinh thành chơi tiểu vũ bản thân liền là không chịu nổi tính tình trước đó đợi tại tinh hồ lâu như vậy cũng là bởi vì trong lòng suy nghĩ muốn vượt qua đường tam lại thêm lâm phong bức bách cho nên mới nấu xuống dưới bây giờ nghe xong có cơ hội rời đi đương nhiên là giơ hai tay tán thành tiểu vũ một thanh ôm lấy tiểu ảnh cùng nhị minh cười ha ha nói các ngươi tiểu vũ tỷ Muốn mang các ngươi đi ra ngoài chơi rồi. Đi ra ngoài chơi tiểu ảnh khanh khách nở nụ cười. Nhị Minh cũng là ngạc nhiên la lên đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi không phải chơi. Là dẫn bọn hắn đến trường nhiều tiếp xúc một chút nhân loại. Lâm Phong uốn nắn sai lầm của bọn hắn. a a ta hiểu rồi. Tiểu Vũ liên tục đáp ứng. Sau đó nhìn về phía Đại Minh nói. Đại Minh đi sao nắm Lâm Phong phúc. Tiểu ảnh biến hóa chi thuật. Đại minh cũng học xong. Nếu như hắn muốn. Cũng là có thể như là lúc trước tiểu ảnh một dạng. Cùng theo một lúc đi. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 416 đường tam biết được chân tướng bốn k nghe được tiểu vũ mà nói về sau. Đại minh căn bản không có nói nhiều. Trực tiếp trên thân hồn lực phun trào. Toàn bộ thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng hóa thành một đầu một thước lớn nhỏ tiểu xà Ré vào nhị minh trên bờ vai Ý tứ này đã rất rõ ràng Đại minh cũng muốn đi theo tiểu vũ cùng đi Các ngươi đều đi Ta một người đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa Dứt khoát cùng các ngươi cùng đi rồi Đại minh cười nói Chúng ta mấy cái cùng một chỗ Vậy thì tốt quá Tiểu vũ mở hưng phấn nói Một bên Lâm Phong nói ra Các ngươi liền đi Nạc Đinh Thành bên trong đời liền tốt. Bên cạnh còn có một đảo mông đặc sâm lâm. Các ngươi muốn qua bên kia cũng là có thể. Chủ yếu là tiểu ảnh cùng nhị minh muốn đi trường học bên trong lên lớp. Bên kia tiếp xúc nhân loại nhiều. Đối thực lực của bọn hắn tăng lên có chỗ tốt. Mà tại bọn họ đến trường trước đó. Tiểu vũ ngươi phải thật tốt dạy bọn họ nói chuyện cùng biết chứ. Nói lâm phong chạy tới dược viên bên kia đem tiên dược cho toàn bộ cho thu thập đến mức tiểu nguyệt lượng lâm phong cũng cho mang tới hắn chuẩn bị mang theo tiểu nguyệt lượng đi mông đặc xâm lâm bên kia vùng rừng rậm kia không lớn bình thường cũng không có người nào đến muốn tới cũng là thực lực tương đối thấp hồn sư lâm phong đến lúc đó ở bên kia thiết lập một đạo trận pháp sau đó đem tiểu nguyệt lượng giấu đi liền tốt Dù sao tại cách này tinh hồ phủ cận tốc độ tu luyện cũng không có tăng lên bao nhanh Đi mông đặc sâm lâm cũng kém không nhiều Dù sao lâm phong về sau hồn hoàn đột phá đem tràn lan hồn lực cho bọn hắn hấp thu là có thể Cứ như vậy một đoàn người thừa dịp cảnh ban đêm từ không trung hướng về mông đặc sâm lâm bay đi Lúc này lâm phong tốc độ quả thực cứu cực vô địch ra rắn nhanh Nguyên bản bay khoảng cách xa như vậy Đại khái muốn nửa ngày tầm đó, mà bây giờ một giờ không đến, hắn liền đi tới mông đặc sâm lâm bên trong. Kỳ thật nguyên bản khoảng bốn mươi phút là đủ rồi, bất quá rừng rậm này quá nhỏ, đêm hôm khuya khót tối như bừng. lại không cách địa đồ, hướng dẫn cái gì? Trung gian vừa đi vừa nghỉ tìm một vòng mới tới mới. Đi vào rừng rậm trung tâm nhất, lâm phong cấp tốc bố trí xong trận pháp. Đem trung gian một cây sơn cốc nhỏ cho bao phủ thuận tiện Hắn còn dùng thiên cơ xích làm cây nhà Cũng giấu ở trong trận pháp Bình thường tiểu vũ bọn họ có thể ở ở chỗ này Lúc này lâm phong hồn lực so lúc trước càng thêm ngưng luyện Thiên cơ xích cũng thay đổi cường một chút Lúc này ngưng tụ mà thành nhà Chỉ cần hồn lực cho đủ Có thể tiếp tục 20 năm trở lên phải biết Lúc trước hắn chỉ có thể tiếp tục 2 năm. Hiện tại thì tăng gấp 10 lần đồng thời hắn cùng hóa thân. Phân thân liên hệ khoảng cách cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Phân thân, nguyên bản câu thông khoảng cách là 4 cây số, hiện tại trực tiếp cũng là 40 km. Khoảng cách xa như vậy, phân thân nhẹ nhóm có thể bao phủ cả tòa thành thị. Cho dù là thiên đấu thành dạng này đại thành, cũng là có thể hoàn toàn bao trùm. Cực kỳ cường đại Hóa thân mạnh hơn Vốn là bát công bên trong Lúc này trực tiếp là 80k Mơ Bên trong Tất cả đều tăng lên gấp 10 lần Lúc này lâm phong bản thể tại thiên đấu thành bên trong uống trà Hắn hóa thân thậm chí trực tiếp có thể chạy đến thất bảo Lưu Ly Tông đi lên chơi đùa Không cần lo lắng không cách nào liên hệ tình huống Đồng thời Lúc này lâm phong bản thể tại mông đặt sâm lâm bên trong đời Mà hắn hóa thân lại là hướng về đường hảo bên kia tiến đến Cả hai khoảng cách không xa trung gian hẳn là sẽ không cắt ra liên hệ Hắn muốn đi nhìn một chút đường tam tình huống Dù sao đường tam lúc trước nói biết được bí mật về sau Muốn đi tinh đấu đại sâm lâm một chuyến Lúc này quá khứ là nói cho hắn biết dọn nhà tin tức Đồng thời theo lý mà nói Đường Tam theo Nguyệt Hiên rời đi không sai biệt lắm có hơn nửa tháng. Lúc này cũng đã biết bí mật. Hắn đi qua thời gian vừa vặn. Tình huống thực tế cũng cùng Lâm Phong nghĩ không sai biệt lắm. Lúc trước đường Tam rời đi Nguyệt Hiên về sau. Cũng không có trước tiên đi tìm đường hảo. Mà chính là đi đến lạc nhật sâm lâm. Săn giết một đầu sáu vạn năm hồn thú. Lúc ấy hắn hồn lực đẳng cấp thì đột phá đến sáu mươi sáu cấp. Đồng thời còn nhiều ra một mảng lớn Đằng sau một tuần đến nay Hắn một mực tại vừa đi vừa tu luyện Tiếp lấy thì đột phá vào 67 cấp lúc này đường Tam Đã gặp được đường Hảo Chuẩn xác mà nói Là gặp được gãy một cánh tay Một chân đường Hảo Đường Hảo đã làm hạ quyết định Để đường Tam kế thừa chính mình hết thảy, Sau đó tiến về Hảo Thiên Tông nhận Tổ Quy Tông sau đó dẫn sát hảo thiên tông một lần nữa cường đại lên. chỗ lấy quyết định như vậy, chủ yếu hắn theo đường tam trên thân thấy được báo thù hy vọng. đường tam quá mức ưu tú, bây giờ mới mười bảy tuổi a, vậy mà liền đạt đến sáu mươi bảy cấp. cứ theo tốc độ này, mười chín tuổi trước liền có thể đạt tới hồn thánh cấp bậc. loại tu luyện này tốc độ, quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Đồng thời các loại đường tam trở lại tôn môn bên trong. Sau đó dốc lòng tu luyện cách mấy năm. Có lẽ 25 tuổi trước đó liền có thể đột phá hồn đấu la. 35 tuổi chi đạt tới trước phong hào đấu la cấp bậc lúc trước. Hắn cũng là bởi vì A Ngân Hiến Tế mới có thể tại 44 tuổi bước vào phong hào đấu la chi cảnh. Đường tam lại so với hắn sớm thời gian 9 năm. Loại tu luyện này tốc độ Đường hảo vẫn chưa yên tâm mà nói còn có thể yên tâm người nào cho nên lúc này Hắn đem trên người hai khối hồn cốt lấy xuống Chuẩn bị để đường tam mang theo trở về hảo thiên tung Mà chính hắn làm một cách tội nhân Không xứng trở về Hắn nhi tử mang theo cách này hai khối hồn cốt Lại thêm có đường nguyệt hoa giúp đỡ hẳn là có thể bị tiếp nhận Đối với đường hảo hiện trạng Đường 30 điểm đau lòng. Dù sao gãy mất tay cùng chân về sau. Đường hảo thực lực mức độ lớn giảm xuống. Chỉ có hơn 70 cấp. Loại tình huống này. Mặt mũi của hắn trong nháy mắt biến đến thương lão lên. Một chân cụt một tay đứng ở nơi đó. Thật sự là để lòng hắn đau. Có điều rất nhanh. Đường hảo dẫn đường tam đi tới trên thác nước. Trong này có một gian mật thất. Bên trong đề đó, chính là năm đó A Ngân lưu lại một hạt Lam Ngân thảo hạt giống. Hạt giống này xem như A Ngân một loại phân thân, về sau trưởng thành, A Ngân liền có thể phục sinh. Đây cũng là Lam Ngân lính vực một loại tối cường ảo nghĩa đi. Cho dù là tử sát, kỳ thật nó vẫn chưa chết đi. Chỉ bất quá cần phải tiếp tục trọng sinh một lần mà thôi. Đường Tam lúc này chính ủy gối viên này Lam Ngân Thảo loại con trước đó. Đường Hảo cho hắn nói lúc trước A Ngân cùng tình huống của hắn. Cùng Hảo Thiên Tông như thế nào ẩm thế cùng bọn họ cùng võ hồn điện cừu hận. Đồng thời, đường Hảo còn đem Lam Ngân Hoàng đuổi phải xương lấy ra. Đây là lúc trước A Ngân sau khi chết xuất hiện mười vạn năm hồn cốt. Đường Hảo cũng không có hấp thu. Chuyên môn lưu lại. Ban đầu vốn muốn lưu lại làm một người tưởng niệm. Hiện tại đường Tam như thế ưu tú. Cho hắn hấp thu cũng không tính là mai một. Cứ như vậy đường Tam bắt đầu hút thu hồi lam ngân hoàng đùi phải xương. Đây là một đảo mười vạn năm cấp bậc hồn cốt. Đồng thời còn cùng đường Tam giống nhau. Đối với hắn chỗ tốt rất nhiều. Hút thu lại cũng mười phần ôn hòa. Cần vài ngày thời gian mới được. Ngay tại đường Tam hấp thu ngày thứ ba, Lâm Phong hóa thân cũng đi tới chung quanh đây. Lúc này Lâm Phong thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Hành động căn bản im ắng Cho dù là trước đó đường hảo, cũng vô pháp phát hiện tung tích của hắn. Lúc này tự đoạn một chân một tay về sau càng thêm không có khả năng phát hiện Lâm Phong. Tinh thần lực của hắn quét hình ra. Nhẹ nhõm liền phát hiện phía sau thác nước hai người. Đường tam chính đang hấp thu đùi phải xương. Mà đường hảo chính ôm lấy một cái chậu hoa. Chậu hoa bên trong mới trồng một gốc tiểu lam ngân thảo chắc hẳn đây chính là đường tam mẫu thân A ngân. Ngay tại lâm phong quét xem thời điểm. Trong mật thất. Đường tam sâu kín mở hai mắt ra. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên cạnh khẽ vuốt lam ngân thảo đường hảo. Ngươi tỉnh rồi đường hảo khẽ cười nói. Hắn lúc này đã đem hết thầy bí mật nói cho Nhi Tử. Trong lòng của hắn áp lực quét sạch sành xanh. Cũng không cần một mực nghiêm mặt. Đường Tam cũng trở về lấy mỉm cười. Có điều rất nhanh. Hắn cũng cảm giác trên người có chút khó chịu. Làn da mặt có một tầng thật mỏng tương hình dáng vật. Màu xám nhạt. Đây chính là mười vạn năm cấp bật đùi phải xương. Đồng thời cùng đường Tam giống nhau. Hấp thu về sau đối với hắn có một loại thoát thai hoán cốt tác dụng. Những thứ này dơ bẩn. Cũng là trong thân thể của hắn một số tạp chất. Lúc này bị bài xuất đến. Thân thể của hắn trực tiếp bị tình hóa một lần. Nhìn lấy đường tam xứng sờ. Đường hảo nói ra. Lần này ngươi xem như triệt để thoát thai hoán cốt. Thân thể của ngươi cường độ. So ta đều mạnh hơn. Loại tình huống này song sinh võ hồn hồn hoàn áp lực đối với ngươi mà nói cần phải không coi vào đâu chờ ngươi đạt tới phong hào đấu la cấp bậc hảo thiên trùy hồn hoàn ngươi cứ yên tâm to gan hấp thu đi chỉ cần thân thể chưa từng xuất hiện không thoải mái cái kia liền có thể một mực tu luyện song sinh võ hồn vấn đề lớn nhất chính là thân thể đối với hồn hoàn áp lực tiếp nhận trình độ dù sao một cái võ hồn đạt tới phong hào đấu la cấp bậc Thì thật lúc này hồn sư đối với hồn hoàn tiếp nhận trình độ thì không sai biệt lắm đến cực hạn. Bất quá lúc này thân thể đường tam cường độ. Bởi vì hồn cốt quan hệ. Hoàn toàn có thể tiếp nhận thứ hai võ hồn hồn hoàn áp lực. Đối với điểm này. Đường hảo hết sức vui mừng. Đồng thời cũng chính bởi vì điểm này. Hắn mới nhìn đến về sau đối võ hồn điện báo thù hy vọng. Mới yên tâm đem hết thảy đều giao cho đường tam. Đường Tam hung hăng gật đầu nói, tốt, ra ngoài tắm một cái, sau đó chuẩn bị đi ngươi nói kia cái gì băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi. Đường Hảo cười nói, trước đó đường Tam nói với hắn, cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn là một khối siêu cấp bảo địa. Hết thầy thực vật ở bên kia đều có thể lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ tăng trưởng. Mà A Ngân cái này một hạt giống hẳn là cũng có thể bị khối kia bảo địa ảnh hưởng từ đó nhanh chóng sinh trường. Nguyên bản đường hảo nghĩ đến. Sau khi hắn chết. Đường tam tiếp tục chăm sóc A Ngân. Sau đó đường tam sau khi chết. Hắn nhi tử đến tiếp tục chăm sóc A Ngân. Như thế lặp lại sau cùng thủ hộ A Ngân phục sinh. Chẳng qua hiện nay. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn như thế cách địa phương cho đường hảo lần nữa nhìn thấy A Ngân hy vọng. Cho nên lúc này hắn là hết sức kích động. Đường Tam cũng là so sánh vui vẻ bởi vì hắn biết mấu thân hắn lúc này cũng chưa chết, sẽ có cơ hội phục sinh. Nghĩ đến đường Tam nhảy tới thác nước bên trong bắt đầu thanh tẩy tự thân. Mà lúc này lâm phong hắn đương nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại nói muốn đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia. Phải biết, lúc này bên kia đã sớm bị Lâm Phong chiếm lấy rồi. Bên ngoài lại có trận pháp che đậy. Hai người bọn họ căn bản là không đi vào. Lúc này Lâm Phong nghĩ nghĩ, hóa thành diệt bá, đi ra. Là ai vừa lộ ra tiếng bước chân đường hảo thì cảnh giác nhìn tới. Sau đó nhìn đến toàn thân áo trắng diệt bá về sau, sắc mặt mới hơi hơi hòa hoán lại. Một bên đường tam sớm đã một mặt mừng rỡ hô lớn. Diệt đại nhân. Sao ngươi lại tới đây phong ca đâu hắn cũng tới sao nói như vậy. Lâm phong cũng sẽ cùng diệt bá cùng lúc xuất hiện. Cho nên đường tam tài hội hỏi một câu như vậy. Mà đường hảo. Lại hơi hơi nghi hoạt. Hắn nơi này mười phần ẩm nấp. Vì cái gì diệt bá sẽ phát hiện đồng thời. Hắn cũng nhớ tới một năm trước kia. Tìm hắn đánh ba tháng không ra hỏa. Chẳng lẽ... Tên kia cũng là Ma Ven gia tộc người chỉ có cái này một lời giải thích. Không phải vậy Diệt Bá làm sao lại biết vị trí của hắn đồng thời. Cách kia ba tháng bên trong. Tên kia mỗi lần cùng hắn luận bàn đều là điểm đến là rừng. Cách mấy ngày tìm hắn đến đánh một chầu. Trong vòng ba tháng đánh hai mươi mấy lần. Đằng sau liền rốt cuộc chưa đến đây. Mà liền tại khi đó... Hắn mới suy nghĩ xem rõ ràng sau này mình con đường, chảm gãy một cánh tay một chân. Hắn không có tới, bây giờ đang ở nặng đinh thành bên cạnh mông đặc sâm lâm bên trong. Diệt bá thản nhiên nói. Nặng đinh thành bên cạnh mông đặc sâm lâm đường tam một mặt mộng. Phong ca ở bên kia làm gì đó là một cái rừng rậm nhỏ. À, bên trong ngàn năm hồn thú đều không mấy cái. Tiểu vũ cũng ở bên kia, ta tới là tiếp ngươi đi qua. Diệt bá tiếp tục nói. Cái gì tiểu vũ cũng ở bên kia đường Tam lập tức thì theo trong nước nhảy dừng lên, sau đó mặc quần áo tử tế. Một mặt mừng rỡ nói ra thật tốt ta hiện tại thì đi theo ngươi. Khu khụ đường hảo tặng hắn một cái. Nói ra. Tiểu Tam. Chúng ta trước tiên cần phải đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn hắn cũng không có nói thẳng A Ngân sự tình. Lúc nói chuyện còn đem A Ngân cho giấu ở sau lưng. Đây là hắn cùng đường Tam ở giữa sự tình. Cũng không thể khiến người khác biết. A nhà. Đường Tam vội vàng nói. Diệt đại nhân. Ta còn phải trước bồi cha ta đi một chuyến lạc nhật sâm lâm. Về sau lại đi mông đặc sâm lâm. Đường Tam cũng là vừa nghe được tiểu vũ tin tức. Mười phần kích động. Não tử nóng lên liền đem mấu thân sự tình đem quên đi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đúng không, chỗ kia đã bị chúng ta ma ven ra tột chiếm, các ngươi không cần đi. Diệt bá bình tĩnh nói. a đường tam xứng sờ, vạn vạn không nghĩ đến sẽ nghe đến tin tức này. Sau lưng. Đường hảo cũng là biến sắc. Đây là ý gì? Không cho phép bọn họ đi vào sao nếu như đúng vậy. Cái kia thì khó rồi a Ngay tại đường hảo một mặt lo lắng thời điểm. Diệt bá tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai Ngươi là muốn để cái kia một gốc lam ngân hoàng lớn lên càng nhanh một chút đi Diệt bá tay chỉ hướng đường hảo sau lưng Rõ ràng hắn cũng không có đem A ngân cho lộ ra Nhưng lâm phong cũng là chỉ tới Thấy thế đường hảo biết Diệt bá tinh thần lực mười phần cường đại Hắn là không giấu được May mắn Hắn đem A ngân cho đặt ở trước ngực Nói ra Không sai cái này một gốc lam ngân hoàng đối chúng ta mà nói hết sức trọng yếu. Hy vọng diệt bá miệng hạ cho chúng ta mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn dùng một lát. Về sau đảm nhiệm có sai khiến. Ta đường hảo tuyệt không chối từ diệt bá đều đã nói. Chỗ kia bị bọn họ ma ven ra tộc chiếm. Cho nên đường hảo lúc này mới nói mượn dùng. Bên cạnh đường tam cũng là một mặt hy vọng nhìn lấy diệt bá. Mà lúc này. Diệt bá cười nói. Không cần phiền toái như vậy. Tiểu phong võ hồn có thúc đẩy sinh trường thực vật công hiệu. Các ngươi đi mông đặt sâm lâm. Hắn sẽ để cho cái này gốc lam ngân hoàng nhanh chóng sinh trường. Nghe vậy. Đường tam một mặt giật mình. Kinh hỉ nói. Đúng Nga lúc trước phong ca liền tiên dược đều có thể đẩy nhanh quá trình chín. Cái kia võ hồn thập phần cường đại. Lam ngân hoàng hẳn là cũng có thể đẩy nhanh quá trình chín ba ba. Chúng ta nhanh đi mông đặt sâm lâm đi Đường Tam quay người nói ra Đây là Thật sao đường hảo có chút kinh nghi bất định Đương nhiên là thật Ta tận mắt nhìn thấy đường Tam khẳng định nói Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 417 đường hảo chấn kinh 4K có đường Tam khẳng định Lại thêm đường hảo đối với lâm phong lúc trước biểu hiện khẳng định Cuối cùng hắn không do dự nữa Cùng một chỗ hướng về mông đặc sâm lâm đi đến Mông đặc sâm lâm cùng đường hảo bên này vốn cũng không xa Lại thêm ba người thực lực đều rất mạnh Hơn một giờ về sau Bọn họ liền đi tới mông đặc sâm lâm bên trong Mà lúc này Lâm phong bản thể hướng về tiểu vũ nói ra Ta vừa mới để diệt đại nhân đi tìm tiểu tam cùng cha của hắn đi Tính toán thời gian Hiện tại cũng kém không nhiều nhanh đến A Tam ca ba ba cũng tới sao tiểu vũ giật mình trong nội tâm nàng đối Đường Tam đương nhiên là mười phần tưởng niệm nhưng đối với Đường Hạo nàng trong lòng cũng là mười phần thấp phẩm dù sao gặp ra trưởng sự kiện này đối với người nào tới nói đều sẽ có chút tâm thần bất định không sai ngươi đợi chút nữa có thể được thông minh một chút bọn hắn tới Lâm Phong đang nói đây, Diệt Bá đã mang theo Đường Tam cùng Đường Hạo đi tới trận pháp bên ngoài. Nghe vậy tiểu vũ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, gương mặt khẩn trương. Mà lúc này trận pháp bên ngoài, diệt bá nói ra, phía trước cũng là trận pháp, trong trận pháp thì ở tiểu phong bọn họ. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng mang theo hai người hướng phía trước đi đến. Đây là trận pháp ở đâu đường hảo xứng sờ. Hắn hướng về phía trước nhìn qua. Vậy mà không có cảm nhận được chút nào hồn lực ba động. Cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Trận pháp thứ này Đường hảo cũng là được chứng kiến Bất quá bố trí mười phần tiêu hao hồn lực Lại thêm độ khó khăn rất lớn Bình thường hồn sư giới không ai dùng cách đồ chơi này Đồng thời cái này mông đặc sâm lâm cảm giác cũng là cái rừng rậm nhỏ mà thôi Ngàn năm hồn thú đều không mấy cái Loại địa phương này còn cần trận pháp phòng ngựa cần phải ngay ở phía trước Đường tam cười nói Ba ba Phong ca trận pháp khác với chúng ta. Hắn đối với võ hồn. Hồn ký nghiên cứu mười phần thấu triệt. Rất nhiều hồn sư giới không có có đồ vật đều bị nghiên cứu đi ra. Trận pháp này. Ta nhìn hẳn không phải là thường quy loại kia phòng ngự tính trận pháp. Mà là có thể ẩm nặc dấu vết loại kia. Trận pháp còn có thể ẩm nặc dấu vết đường hảo một mặt trấn kinh. Tại trong ấm tượng của hắn. Trận pháp đều là dùng để phòng ngự trừ cái đó ra trong đầu hắn đối với trận pháp không có cái khác ấm tưởng mà lúc này đường tam vậy mà nói với hắn trận pháp có thể dùng đến ẩn nặng thật sự là thật bất khả tư nghị nghe vậy diệt bá cười nói tiểu tam nói không sai trận pháp này là một loại hỗn hợp hình trận pháp có ẩn nặng công kích phòng ngự ba loại công hiệu áp dụng hồn thạch làm cơ sở Sử dụng các trùng hồn ký gia trì Đạt tới ba loại công năng tụ tập làm một thể công hiệu Ba loại công năng cùng một chỗ đường hảo càng thêm chấn kinh Trong miệng liền nói Tiểu Phong cái này đầu Thật sự là quá lợi hại Cái này đều có thể bị hắn nghĩ ra được Một bên đường tam cũng đồng giảng kinh ngạc Lúc trước Hắn theo lâm phong mạch suy nghĩ bên trong nghiên cứu ra hồn ký cùng ám khí phối hợp thời điểm Kỳ thật liền biết cách đồ chơi này có thể cùng trận pháp kết hợp Nhưng hắn nghĩ Là trận pháp chỉ có một loại công hiệu Thì cùng hắn hiện trên áng khí khóa phụ ra hồn ký một dạng Một loại công hiệu đã rất lợi hại Hắn không phải là không có thử qua hai chủng hồn ký đồng thời phụ ra Nhưng độ khó kia thế nhưng là thành cấp số nhân tăng trưởng Hắn đoán chừng cần 3 năm hai bên thời gian mới có thể nghiên cứu ra tới Hai loại huống hộp như thế, Ba loại công hiệu đồng thời phụ ra sẽ chỉ càng khó. Lúc này nhìn đến thành quả. Đường Tam thật sự là bội phục vạn phần. Giống nhau giống nhau đi. Diệt bá cười cười, vung tay lên liền mở ra trận pháp, dẫn hai người đi vào. Đấu la thế giới người đều quá gàn bướng. Cho đến trước mắt. Hắn nhìn đến chiều sáng chế mấy người. Cũng liền đường Tam cùng đại sư. Đồng thời đại sư trước đó cũng là mười phần cứng nhắc, Nếu không phải là bị hắn phát, đoán chừng lúc này cũng còn tại trong coi hắn kia cái gì võ hồn thập đại hạc tâm sức cạnh tranh sống qua. Đường hảo, người này cũng là mười phần cứng nhắc trong đầu chỉ muốn nhận tổ huy tông tư tưởng phong kiến thật hại người. Đường tam bên này lời nói theo đường hảo dài như vậy một đoạn thời gian đằng sau lại đi nguyệt hiên chờ đợi một năm. Lúc này tư tưởng đoán chừng lại có chút đi trịch đợi chút nữa thật tốt cho hắn uốn nắn một chút Lâm Phong hiện tại ý nghĩ hết sức đơn giản Hắn cần đại lượng điểm kinh nghiệm Như vậy phương pháp nhanh nhất cũng là tìm Phong hào đấu la đánh nhau Mà lúc này những cái kia Phong hào đấu la đều phân tán tại các nơi trên thế giới Dù là Lâm Phong tất cả đều bắt Nhiều như vậy Hắn cũng rất khó một người toàn khống chế lại Cho nên nói hắn cần thay cách mạch suy nghĩ Cái kia chính là nhất thống đấu la đại lục Nơi này nói nhất thống đại lục có hai tầng hàm nghĩa đồng thời cũng là hai cái kế hoạch Một loại là trực tiếp thống trị toàn bộ đại lục Võ hồn điện Hai đại đế quốc ở bên trong hết thầy thế lực Toàn cũng thống nhất Công quốc Vương quốc cái gì càng không cần phải nói Điểm này cần hao phí thời gian rất dài Đồng thời lực cản rất lớn, dù là lấy lâm phong thực lực, cũng không phải có thể trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Dù sao hắn còn không có vô địch, mà một loại khác, cũng là lâm phong không đi thống một toàn bộ đại lục, mà chính là chỉ thống nhất đại lục phía trên tất cả phong hào đấu la. Tỉ như đường môn, lâm phong để đường môn trở thành toàn bộ đại lục để nhất thế lực. Tất cả nhàn tản phong hào đấu la đều phải gia nhập vào. Dùng tông môn để ước thúc bọn họ. Sau đó, đường môn đi ra. Để toàn bộ đại lục hồn sư đều tạo thành một cái võ hồn liên minh. Lấy đường môn cầm đầu loại kia. Tất cả thiết lực tập hợp một chỗ. Cố tìm cách chung. Gác lại cách bất đồng. Ba quát võ hồn điện cũng phải gia nhập vào. Kế hoạch này lực cản so với loại thứ nhất thì ít hơn nhiều. Tối thiểu hai đại đế quốc không phải là lực cản. Lâm Phong chỉ cần giải quyết võ hồn điện là có thể. Lâm Phong lúc này ốn nắn đường Tam tư tưởng mục đích chính là ở đây. Hắn muốn áp dụng cái này thứ hai bộ kế hoạch. Để đường môn độc đại. Dạng này hắn liền có thể đem Phong hào đấu la tụ tập cùng một chỗ. Cùng hắn luận bàn kiếm lời điểm kinh nghiệm. Mặt ngoài đường môn môn chủ là đường Tam. Thực tế người cầm quyền cũng là đường Tam. Nhưng trên thực tế, đường môn đứng sau lưng chính là Ma Ven gia tộc Là Lâm Phong cứ như vậy. Lâm Phong không chỉ có ẩn giấu đi chính mình, còn đã đạt thành mục đích. Há không Mỹ quá thay. Đến lúc đó đi thu phục những thứ này Phong hào đấu la, Lâm Phong lại có thể đánh nhau, thật sự là quá sung sướng. Về phần tại sao nhất định muốn lựa chọn đẩy đường tam đường môn, nguyên nhân rất đơn giản, có hai điểm. Đường tam tốt xấu là hắn thành anh em ghét bái đệ đệ. Đồng thời mười phần nghe lời. Sinh sống lâu như thế. Cũng có mấy phần thân tình. Điểm thứ hai thì mười phần trọng yếu. Đường tam là vị diện chi tử. Trên thân mang theo đại khí vận. Để hắn đỉnh ở phía trước. Có thể áp đảo những cái kia số lượng đông đảo phong hào đấu la. Liên quan tới khí vận cách này nói chuyện. Lâm Phong được chứng kiến quá nhiều lần, nguyên bản hắn vẫn là không thể nào tin tưởng. Bất quá những trong năm này, đường Tam cái kia có cơ duyên một cách không ít. Thậm chí còn xuất hiện hồn hoàn biến gì loại chuyện này. Hắn còn có thể nói cái gì cho nên nói đường Tam liền trở thành Lâm Phong để nhất lựa chọn. Nếu như hắn là dùng Ma Ven gia tộc đi áp chế lời nói, làm không tốt sẽ còn xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn tự thân khí vận hành là sẽ không rất mạnh Muốn không phải hệ thống giúp hắn nhị thiên cải mệnh Lúc trước hắn liền hồn lực cũng sẽ không có Nghĩ đến những thứ này thời điểm Diệt bá cũng dẫn hai người tới trong sơn cốc Mà một bên khác Lâm Phong cùng tiểu vũ bọn họ cũng tiến lên đón Hai bên chuyển mặt tất cả mọi người ngây ngần cả người Tiểu vũ bọn họ là kinh ngạc tại đường hảo tình huống lúc này Gáy một cánh tay một chân Thật sự là khiến người ta trấn kinh Mà đường tam bọn họ là kinh ngạc Tại tiểu ảnh cùng nhị minh Còn có bọn họ sau lưng Cái kia hóa ra bản thể đại minh Dài trăm thước thân thể uyển như là một tòa núi nhỏ cuộn tại nhà bên cạnh Mặc dù không có tàn mát ra uy thế Nhưng lớn như vậy hồn thú quang còn tại đó Cũng làm người ta rung động Còn có tiểu nguyệt lượng gia hỏa này vắt chân lên cổ chạy vội tới tham gia náo nhiệt tam ca tiểu vũ không có quản quá nhiều một mặt mừng rỡ chạy tới mà đường tam nhìn một chút bảo trì mỉm cười lâm phong cũng biết nơi này hẳn là không cái gì nguy hiểm cũng nở nụ cười ôm lấy tiểu vũ hai người ở bên kia nhỏ giọng nói thì thầm lẫn nhau nói nỗi khổ tương tư mà đường hảo lại là nuốt một ngụm nước bọt hướng về diệt bá hỏi Những thứ này hồn thú, đều là ma ven gia tộc sao đường hảo tuy nhiên hồn lực đẳng cấp hạ xuống hồn thánh. Nhưng ánh mắt, tinh thần lực, đối hồn lực khống chế trình độ, đều vẫn là thuộc về phong hào đấu la cái này một cấp bậc. Cũng chính vì vậy, hắn mới có phấn khích chống lại những cái kia 91 cấp phong hào đấu la. Mà lúc này chỉ là thứ nhất mắt, hắn thì nhìn ra tiểu ảnh cùng nhị minh là hồn thú biến hóa. Đối với hồn thú biến hóa sự kiện này Đường hảo bởi vì a ngân quan hệ Vẫn là nhìn mười phần thông suốt Nếu như là cái khác hồn sư Đoán chừng lúc này trong mắt đã sớm tràn đầy tham lam Nhưng là thông suốt về thông suốt Nhưng trước mắt một đống hồn thú Thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh Mười vạn năm hồn thú mới có thể biến hóa Mà trước mắt Tính cả tiểu vũ ở bên trong biến hóa đây chính là khoảng chừng ba người a nơi xa còn có một đầu mười vạn năm cấp bậc thiên thanh ngưu mãng bên cạnh cây kia nguyệt lượng thủ cũng có hơn chín vạn năm thực lực loại này hồn thú uy mô, nếu như nói là tại tinh đấu đại sâm lâm trung tâm cái kia đường hạo đều sẽ cảm giác chấn kinh càng đừng đề cập cái này nho nhỏ mông đặc sâm lâm bọn họ đều là ta ma ven gia tộc đồng bọn diệt bá cười nói nghe vậy, Đường Hạo trong nháy mắt không nói cái gì. Hắn lúc này cả cá nhân thế giới xem đều tại bị sung kích lấy. Phải biết, tại Đường Hạo trong lòng đấu la đại lục phía trên hồn sư thực lực bên trong có một vị phong hào đấu la liền đã rất mạnh mẽ. Hai vị trở lên cách kia coi như phía trên là đỉnh cấp võ hồn điện sở dĩ như vậy vượt khỏi trần gian, cũng là bởi vì võ hồn điện phong hào đấu la số lượng đủ nhiều căn cứ phỏng đoán của hắn cần phải tại ngoài mười vị mà bây giờ ma ven bản thân gia tộc thực lực thì có mấy vị phong hào đấu la nghe nói ít nhất có ba vị trong bóng tối khả năng còn có mà bọn họ mười vạn năm hồn thú đồng bọn thì có bốn vị đồng thời còn có một vị hơn chín vạn năm tuy nhiên trong đó ba cái đều biến hóa nhưng đây càng thêm nói rõ ma ven gia tộc cường đại Có thể trợ giúp bảo hộ biến hóa mười vạn năm hồn thú. Loại này thế lực đây chính là đủ để khiêu chiến võ hồn điện tồn tại. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Những thứ này thế nhưng là hồn thú A hồn sư giới tất cả hồn sư đều biết. Hồn thú cùng hồn sư đó là hai cái thỏa thỏa mặt đối lập. Đối mặt biến hóa hồn thú. Không có người không đồng tâm. Lúc trước hắn cùng A ngân yêu nhau. Bị biết bao nhiêu khinh thường. Cho dù là trong tông môn cũng là vô số người tại phản đối. Võ hồn điện biết A Ngân thân phận về sau. Càng là liên tục truy sát. Thậm chí đi ở bên ngoài. Người khác nhìn A Ngân ánh mắt đều tràn đầy tham lam. Hồn sư đối mười vạn năm hồn hoàn, mười vạn năm hồn cốt truy cầu là khắc vào thực chất bên trong cái chủng loại kia. Nguyên bản đường hảo coi là trừ hắn ra, không có cái thứ hai hồn sư có thể cùng hồn thu chung sống hòa bình. Đằng sau ra cách đường Tam cùng Lâm Phong cái này còn chưa tính tối thiểu Tiểu Vũ vẫn là biến hóa về sau hồn thú. Nhưng bây giờ Ma Ven gia tộc trực tiếp cùng hoang giải hồn thú ở chung thật sự là quá kinh người. Ba ba lúc này đường Tam mang theo Tiểu Vũ một mặt vui mừng đi tới. Đây chính là ta một mực nói Tiểu Vũ gặp qua hảo thúc. Tiểu Vũ hơi hơi khẩn trương nói một câu. Tốt đường hảo cách này mới hồi phục tinh thần lại cười ha ha một tiếng tiểu vũ đúng không tiểu tam gia hỏa này cảnh sát nhắc tới ngươi hiện tại xem xét quả nhiên không sai đúng rồi ngươi thực lực này vậy mà đạt tới hồn thánh nói nói đường hảo phát hiện tiểu vũ thực lực hắn nghe đường tam nói qua tiểu vũ rất thiên tài tuổi còn nhỏ thì đạt đến hồn vương đoán chừng gặp lại lần nữa liền có thể đạt tới hồn đế Nhưng bây giờ xem xét. Ở đâu là hồn đế A? Rõ ràng là hồn thánh tiểu vũ hóa thành nhân hình niên kỷ so tiểu tam còn muốn nhỏ mới đúng chứ? Làm sao có thể thì hồn thánh rồi thăng cấp làm sao nhanh như vậy hồn thánh đường tam xứng sờ? Sau đó một mặt không tin mà hỏi. Ngươi thật hồn thánh rồi đó là đương nhiên. Ta hiện tại đều 72 cấp. Đồng thời lập tức liền muốn 73. Ngươi mới 67 đi. Ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều tiểu vũ một mặt kiêu ngạo nói. Lúc trước nơi tu luyện lấy như thế khắc khổ tiểu vũ liền nghĩ tại trước mặt đường tam khoe khoang một phen. Hiện tại chính là khoe khoang thời cơ tốt cho nên một mặt kiêu ngạo. Cái này sao có thể ngươi làm như thế nào đường tam một mặt chấn kinh mà hỏi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu vũ lúc trước tách ra thời điểm mới chín cấp A. Lúc này mới thời gian hơn 2 năm. Lại thế nào thăng cấp. Cũng không có thể đột phá hồn thánh A. Một bên đường hảo cũng là một mặt hiếu kỳ. Hắn mười phần muốn biết. Đến tột cùng là bởi vì cái gì. Mới có như thế nhanh tu luyện tốc độ. Là tiểu nguyệt sáng. Ăn hắn trái cây. Để cho ta tu luyện biến đến rất nhanh còn có diệt đại nhân. Bởi vì trợ giúp của hắn. Ta mới có thể đột phá hồn thánh. Tiểu vũ một mặt kêu ngạo nói. Nghe nói như thế, đường tam cùng đường hảo lần nữa chấn kinh. Tiểu nguyệt lượng trái cây còn chưa tính tối thiểu bọn họ còn có thể minh bạch là có ý gì. Có thể diệt bá trợ giúp đột phá hồn thánh cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Bởi vì loại chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ. Hồn sư nếu như có thể trợ giúp người khác đột phá, phong hào đấu la số lượng cũng sẽ không như thế ít nhìn lấy hai người ánh mắt khiếp sợ diệt bá miệng hơi cười nhẹ nhàng gật đầu hiển thị rõ phong phạm cao thủ đường hảo nuốt một ngụm nước bọt đối với cái này ma ven gia tộc thần bí tràn ngập tò mò ẩm thế thế lực mười vạn năm hồn thú làm đồng bọn phong hào đấu la ba vị trở lên bây giờ còn có thể giúp người đột phá thực lực những vật này chung vào một chỗ để ma ven gia tộc tại đường hảo trong mắt tràn đầy thần bí Đồng thời, hắn cũng mười phần chấn kinh. Từ khi hắn đi vào mông đặc sâm lâm bắt đầu, hắn thấy, nghe thấy hết thảy đều đang trùng kích lấy thế giới của hắn xem. Ma ven gia tộc, thật là làm cho hắn kinh thán lúc này. Diệt bá cái này cố hóa thân nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Đem hai người cho dây an toàn đến mông đặc sâm lâm. Nghĩ đến, diệt bá nói ra như là đã đem các ngươi cho mang đi qua. Vậy ta thì rời đi trước cáo Tiếng nói vừa ra Diệt bá trực tiếp một cái thuấn di Lặng yên không tiếng đồng biến mất Tại trước mặt mọi người Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 418 tiểu vũ thông minh Đầu 4 k diệt bá thuấn di Dĩ nhiên không phải thật rời đi Mà chính là dung nhập lâm phong Trong thân thể Mà lúc này Đường hảo vẫn còn chấn kinh bên trong Không có cách Những tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Cho dù là đường tam cũng kém không nhiều. Kỳ thật tâm lý của hắn năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Bất quá lần này. Vẫn là để hắn khiếp sợ đến. Không phải liền là mới tách ra hơn 2 năm sao làm sao biến hóa lớn như vậy hắn đều có chút theo không kịp thời đại. Cảm giác theo tới mấy chục năm một dạng. Mà liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm tiểu vũ có chút trần trờ mà hỏi cái kia. Tam ca, hảo thúc thân thể làm sao? Tuy nhiên lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều biết tiểu vũ hỏi là đường hảo tay còn có chân sự tình. Tiểu vũ, là. Đường tam vừa định giải thích. Bất quá đường hảo chính mình mở miệng. Là hồn cốt. Ta lấy xuống tay cùng trên đùi hai khối hồn cốt. Cho nên chính mình chặt đứt tay cùng chân. Tiểu Vũ giật mình. Vì cái gì a nàng còn tưởng rằng là bị võ hồn điện người cho thương tổn đây này. Dù sao nàng cũng biết Đường Hạo cùng võ hồn điện có thù. Cái này hai khối hồn cốt không là của ta, là tông môn truyền thừa xuống, ta cái này tội nhân không xứng nắm giữ, cho nên chém xuống đến để tiểu tam mang về tông môn. Đường Hạo trầm giọng nói ra, a cái này Tiểu Vũ có chút không có thể hiểu được Đường Hạo ý nghĩ, nàng có chút trần chờ nói, vì cái gì nhất định muốn chặt đứt cánh tay của mình cùng chân đâu đi săn giết hồn thú đến thu hoạch hồn cốt không phải càng tốt hơn a làm hồn thú biến hóa nhân loại. Tiểu Vũ đương nhiên không hy vọng hồn sư đi giết hồn thú, nhưng hồn thú cùng nhân loại kỳ thật cũng giống vậy, có tốt có xấu, mỗi ngày có thật nhiều người chết đi. Đồng thời cũng có thật nhiều hồn thú chết đi. Tiểu vũ không có khả năng vì vậy mà bi thương. Đồng thời lúc này nàng nói lời này ý tứ cũng là luận sự. Đơn thuần theo hồn cốt phương diện tới nói. Đường hảo cường đại như thế. Rõ ràng có thể lấy thực lực của mình đi săn giết hồn thú sau đó thu hoạch hồn cốt trả lại. Làm như vậy có lẽ cần không ít thời gian. Nhưng vô luận nói như thế nào. Đều sẽ so chặt đứt tay của mình cùng chân tốt. Đây thật là để tiểu vũ khó hiểu. Đường hảo. Đường hảo người có chút xứng sờ. Tiểu vũ nói rất hay có đạo lý. a. Hắn lúc trước làm sao không nghĩ tới đâu lúc ấy thực lực của hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng nếu như đi lớn rừng rậm bên trong săn giết hồn thú. Không nói mười vạn năm. Năm vạn năm hai bên vẫn là có thể săn giết mà hắn vậy mà lựa chọn ngu xuẩn tự đoạn một chân một tay chính mình làm sao lại như thế ngu xuẩn một bên đường tam cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ tiểu vũ nói không sai a không phải liền là hai khối hồn cốt sao cũng không phải mười vạn năm cấp bậc đại không được bọn hắn chính mình đi săn giết a lúc này đường hảo cách làm thật sự là có chút thiếu thỏa đáng Nhưng sự tình đều đã phát sinh, đường tam lại có thể nói cái gì chỉ có thể nhận. Đường hảo trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau, này lúc sự tình đều đã phát sinh cũng chỉ có thể nhận. Hắn vì cam đoan chính mình thể diện. Tặng hắn một cái nói ra. Cái này hai khối hồn cốt. Cùng chúng ta hảo thiên tông hồn sư vô cùng phù hợp. Muốn tìm được hai khối có thể thay thế hồn cốt. Quá khó khăn. Đồng thời ta lúc trước chiến đấu bị thương rất nặng thế. Không có cách nào tiếp tục tiến hành cường độ cao chiến đấu. Cho nên ta mới ra hạ sách này. Thì ra là thế. Tiểu vũ nhẹ gật đầu. Có điều rất nhanh hỏi. Vậy tại sao nhất định muốn đem hồn cốt còn trở về? À về sau các loại tam ca thực lực mạnh lên lại còn trở về không được sao? Tiểu vũ không phải không hiểu nhân tình thế thái. Chủ yếu là cách này thời gian hơn 2 năm bên trong nàng trên cơ bản đều sinh hoạt tại tinh hồ bên cạnh. Bình thường nói cũng đều là đại minh. Tiểu ảnh bọn họ. Cứ như vậy. Nàng nói chuyện thì mười phần thẳng. Một có vấn đề liền sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Cho nên lúc này nàng mới liền vội hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy. Đường hảo có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là hồi đáp. Ta muốn tiểu tam bây giờ trở về hảo thiên tông tiến hành nhận tổ quy tông. Trong tông môn người đối với cái này không tán đồng. Cho nên ta hy vọng cái này hai khối hồn cốt đối với chuyện này có chỗ trợ giúp. Thế nhưng là tại sao muốn bây giờ đi về đâu? Hiện tại lại không vội. Các loại tam ca về sau thực lực mạnh lại trở về không tốt sao cảm giác cũng không được bao lâu à? Tiểu vũ một mặt nghi ngờ hỏi. Tiểu Vũ nói những lời này kỳ thật cũng là Lâm Phong lúc này trong đầu nghi hoặc. Nguyên tắc bên trong, Đường Hạo muốn Đường Tam trở về là bởi vì Đường Tam thực lực yếu, nghĩ hắn thu hoạch được tông môn chống đỡ, dạng này mới có thể tu luyện càng nhanh, nhanh chóng đột phá phong hào đấu la. Nhưng bây giờ Đường Tam tu luyện tốc độ rất nhanh a thực lực cũng không yếu, hoàn toàn không cần tông môn chống đỡ. Hắn là thật làm không rõ ràng vì cái gì hiện tại nhất định muốn đường Tam trở về. Đường Tam. Đường Hảo. Hai người liếc nhau một cái đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được một chút xấu hổ. Bọn họ cảm giác tiểu vũ nàng nói. Tốt có đạo lý A. Đường Hảo tuy nhiên muốn nhận tổ quy tung. Nhưng thời gian dài như vậy liền chờ. Lúc này đường Tam tiến bộ cực nhanh. Hắn lại cần gì phải gấp gáp chớ nhiều các loại một chút thời gian. Dù là 10 năm, 20 năm đều được a Đến lúc đó đường Tam đoán chừng thì có thể đột phá phong hào đấu la. Đến lúc đó hai người lại nở mày nở mặt trở về. Không tốt sao đường Tam ý nghĩ lúc này cũng không xê xích gì nhiều. Cảm giác phụ thân hắn cách làm có chút thiếu thỏa đáng. Đồng thời, đường Tam phát hiện. Hắn rời đi lâm phong về sau. Não tử đều biến đần rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều nhìn không thấu bản chất. Mà tiểu vũ đâu. Trước kia nhiều đần một nha đầu a, Lúc này vậy mà như thế thông minh. Lập tức thì nhìn thấu chuyện bản chất. Cả hai vừa so sánh. Đường Tam có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Lại thêm hồn lực đẳng cấp phía trên trinh lịch. Đường Tam nhất thời ý thức được lâm phong thần kỳ. Hắn chỉ là rời đi ngắn ngủi thời gian hai năm Cái gì đều là hậu tiểu vũ Khủ khủ Nhìn lấy tiểu vũ đem hai người đều hỏi lung túng Lâm Phong vội vàng ho khan một tiếng Theo rồi nói ra tiểu tam Hảo thúc chúng ta khác tại đứng ở cửa đi vào trước ngồi đi Nói chuyện đồng thời Lâm Phong trực tiếp một tay lấy tiểu vũ cho kéo xuống một bên truyền âm nói Bớt tranh cãi đến lúc này Tiểu vũ mới phát hiện đường hảo cái kia hơi hơi luống túng biểu lộ. Có chút ngượng ngùng thè lưới. Biết rồi. Mấy tới bên này. Lâm phong cười hướng đường hảo nói ra. Nghe vậy đường hảo sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại theo lâm phong hướng về bên trong đi đến. Vừa đi, lâm phong cười cùng hai người giới thiệu tình huống chung quanh tỉ như trận pháp, hồn thú loại hình. Đối với cách này. Đường hảo cùng đường tam đều là một mặt cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhất là đường hảo. Đối với những thứ này để hắn khiếp sợ đồ vật hết sức tò mò. Nghe rất nghiêm túc. Sau mười mấy phút, hai người mới đối tình huống bên này có một cái rõ ràng hiểu rõ. Đến lúc này, đường tam cũng cảm thấy thời cơ chín mùi. Nói ra. Phong cả. Chúng ta có một việc muốn xin ngươi giúp một tay. Mau cứu mẹ ta. Lúc này đường hảo cũng đem trong ngực cái kia một gốc lam ngân hoàng cho đặt ở trên mặt bàn. Đường Tam nói ra. mẫu thân của ta nàng và tiểu vũ một dạng. Cũng là một đầu mười vạn năm biến hóa hồn thú. Lúc trước. Kỳ thật những chuyện này. Lâm Phong là biết đến. Nhưng hắn đến giả trang ra một bộ không biết bộ dáng. Bởi vì đường Tam chưa từng đã nói với hắn. Cứ như vậy đường Tam nói tốt vài phút. Mới đưa tình huống nói ra Phong cả Ngươi khi đó không phải có thể đem tiên dược đẩy nhanh quá trình chín sao mẹ ta lúc này cũng là thực vật Võ hồn của ngươi hẳn là cũng có thể tăng tốc nàng trưởng thành đi Đường Tam một mặt khẩn trương hỏi Mười phần sợ hãi Lâm Phong nói một cách không được đi ra Ta thử một chút Lâm Phong cũng không có treo đường Tam khẩu vị Đem vô lượng hoa cho kêu gọi ra Một đoá hoa màu sắc rực rỡ đường hảo ngây ngẩn cả người. Hắn kỳ thật ban đầu ở thánh hồn thôn thời điểm. Nghe đường Tam nói qua lâm phong võ hồn là hoa. Nhưng bởi vì thời gian có chút xa xưa, hắn có chút trí nhớ mơ hồ. Về sau đường Tam nói với hắn lâm phong làm sao thế nào mạnh. Sau đó lại nói rất nhiều quang huy sự tích. Từ từ, đường hảo trong đầu đối với lâm phong ấm tượng thì biến thành một cái cường công hệ hồn sư. Dù sao chiến đấu lực khủng bố như vậy, không phải cường công hệ ai mà tin a Mà bây giờ thấy hắn võ hồn là một đoá hoa, hắn mười phần chấn kinh. Một bên đường tam đồng dạng mười phần chấn kinh, hắn nhớ đến rất rõ ràng, lâm phong võ hồn là một đoá màu đen hoa tới. Hiện tại làm sao biến màu sắc rực rỡ rồi chẳng lẽ tiến hóa rồi là lần trước ăn tiên dược người chậm tiến hóa bởi vì lâm phong đối hồn lực. Võ hồn trưởng khống trình độ rất cao Bình thường phóng thích hồn ký thời điểm đều không cần bày ra võ hồn cùng hồn hoàn Cho nên đối với điểm này đường tam cũng rất là giật mình Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc Hai người cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm bọn họ không dám làm nhiễu lâm phong Mà lâm phong thì là trực tiếp dùng ra để nhất hồn ký Sinh mệnh nở rộ trong lúc nhất thời Giống như đại như biển sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực thủy triều lấy vô lượng hoa làm trung tâm Hướng về bốn phía khuyết tán ra tới Mọi người chỉ cảm thấy cả người thân thể đều nhẹ nhàng, phản phất muốn bay lên một dạng Bất quá những sinh mạng này lực đều bị lâm phong cho khống chế tinh chuẩn lấy Những người khác không có hấp thu mảy may Tất cả đều hướng về cái kia một gốc lam ngân hoàng bên trong dũng mánh lao tới Trong lúc nhất thời, Lam Ngân Hoàng hấp thu to lớn sinh mệnh lực tản ra ánh sáng màu Lam chói mắt. Cái này gốc Lam Ngân Hoàng chập trờn thân thể, chậm rãi tăng trưởng càng đổi càng cao. Rất nhanh, sau một phút, liền do so lúc trước mấy cái 10cm biến thành. Cao hơn một mét. Quá tốt rồi hữu hiểu mẹ ta được cứu rồi đường tam mừng rỡ la lên. Cùng tiểu vũ thật chặt ôm cùng một chỗ. Chia sẻ giờ khắc này vui sướng. Một bên, đường hảo vui đến phát khóc. Hơi có vẻ tang thương khắp khuôn mặt là nhiệt lệ. Hắn lúc này kích động đều nhanh muốn nhảy dừng lên. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều đang yên lặng thừa nhận mất đi A Ngân thống khổ. Mà bây giờ, A Ngân tại trước mắt hắn có khôi phục hy vọng. Bọn họ có hy vọng gặp lại. Làm sao có thể không cao hứng thì liền tiểu ảnh. Nhị Minh bọn họ đều mười phần vui vẻ. Đối với loại này hồn thú khôi phục sự tình. Bọn họ cũng là vui tại nhìn thấy. Bất quá đúng lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên triệt hồi sinh mệnh lực, không tiếp tục tiếp tục quán chú. Thế nào Tiểu Phong làm sao ngừng đường hảo xứng sờ, biểu tình mừng rỡ cứng ở trên mặt. Đường Tam cũng là vội vàng nói. Đúng thế Phong ca. Làm sao dừng lại lúc này Lam Ngân Hoàng mọc phấn khởi. Đều cao hơn một mét. Tản ra một cỗ cao quý hoàng giả khí tức Cùng đường tam khí tức trên thân lẫn nhau cổng minh lấy Dường như A Ngân đang nói chuyện với hắn đồng dạng. Lần này đường tam nguyên bản hơi hơi vội vàng sao động tâm tình trong nháy mắt làm diệu thư thái xuống tới Còn nhớ rõ lúc trước ta đẩy nhanh quá trình chín tiên dược thời điểm nói qua cái gì không lâm phong không nóng không vội nói Đường tam nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ trong miệng phun ra bốn chữ hăng quá hóa dở không sai lâm phong gật đầu nói vô luận là hồn sư vẫn là hồn thú cũng hoặc là là thực vật đều có hăng quá hóa dở đạo lý đồng thời đốt cháy giai đoạn đạo lý các ngươi hẳn là cũng minh bạch lam ngân hoàng tuy nhiên huyết mạch cường đại nhưng cũng là có một cái cực hẳn ta lúc này liền đem nó cho tăng lên tới một cái cực hẳn không nên lại quán thâu sinh mệnh lực Chờ nó thật tốt vững chắc một đoạn thời gian lại nói. Không phải vậy thực lực tăng lên quá nhanh. Trăm hải không một lời thì ra là thế. Đường hảo gật đầu nói. Rất nhanh. Hắn liền hướng về Lâm Phong nói ra. Tiểu Phong A. Sự kiện này. Thật sự là quá cảm ơn ngươi về sau có chuyện gì. Chỉ cần là ta có thể làm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi làm đến A ngân đối đường hảo tầm quan trọng. Thật sự là không thể nói rõ muốn không phải bối phận ở chỗ này. Như thế ăn cứu mạng. Hắn đoán chừng sẽ trực tiếp quỳ xuống cho Lâm Phong dập đầu. Kỳ thật cấp độ càng sâu khảo lượng lời nói. Lâm Phong đứng sau lưng Ma Ven gia tộc, Nếu như hắn vẫn là thuộc về Hảo Thiên Tông. Hắn đoán chừng lúc này càng hy vọng chính là hai cỗ thế lực ở giữa lẫn nhau hợp tác. Chẳng qua hiện nay trên người hắn hồn cốt đều đã lấy được. Lại thêm đường Nguyệt Hoa cũng trở về Hảo Thiên Tông Đường Tam bây giờ vô luận nói như thế nào Đều là trước tiên cần phải về Tông Môn một chuyến Đến lúc đó chỉ cần nhận Tổ Quy Tông Hắn liền sẽ để đường Tam cực lực thúc đẩy Ma Ven gia tộc và Hảo Thiên Tông liên minh Dù sao Ma Ven gia tộc cái thế lực này quá mạnh Bọn họ Hảo Thiên Tông được thật tốt nắm vững cái này bắt đùi Không sai Cũng là bắp đuổi cái từ này trước kia làm phía trên Tam Tông đứng đầu. Bọn họ Hảo Thiên Tông là người khác muốn vuốt ve bắp đuổi. Bây giờ Ma Ven gia tộc mạnh hơn. Đó chính là bọn họ muốn vuốt ve bắp đuổi Hảo Thúc Khách Khí. Cách này là tiểu Tam mù mụ, Ta cũng chỉ là tận một chút sức mọn thôi. Lâm Phong vừa cười vừa nói một mặt khiêm tốn. Hai bên lần nữa khách sáo vài câu, sau đó đường hảo chú ý lực rất nhanh liền bị Lam Ngân Hoàng hấp dẫn. Bây giờ Lam Ngân Hoàng cũng coi là đạt đến ngàn năm cấp bậc. Lại thêm nó trước kia là mười vạn năm cấp bậc hồn thú. Bây giờ ngược lại là có thể đơn giản biểu đạt một số tâm tình đi ra. Vì thế đường hảo ở nơi đó khóc không ngừng, hắn nằm mơ đều tại mơ ước một ngày này. Loại tình hình này quá làm cho hắn cảm động Mà lâm phong bên này cũng là bị tiểu vũ hấp dẫn chú ý lực Bởi vì lúc này tiểu vũ tình huống có chút không đúng Ban đầu vốn phải là vui vẻ mới đúng Nhưng nàng lúc này thần sắc xác thực là có chút thương cảm Nguyên lai like. Là bởi vì vừa mới bọn họ lúc nói chuyện Không ngừng tải sách mù mù cái này một cái từ ngữ Cái này khiến tiểu vũ nhớ tới thương tâm chuyện cũ Năm đó, mấu thân của nàng vì đi tìm phụ thân Sau cùng một đi không trở lại Đấu la nước ngoài có nói Tiểu vũ mấu thân bị hồn thú xếp đi cho nên cho tới nay Tiểu vũ đều không có trải nghiệm qua tình thương của mẹ Lúc này có chút thương cảm Nguyên tắc bên trong Nàng còn nhận liễu nhị long vì mấu thân Thế nhưng là lần này Nàng bởi vì có lâm phong cùng đường tam yêu mến Cũng không có nhận phía dưới cái này mấu thân. Ngốc nha đầu, ngươi khóc cái gì? Lâm phong chạy tới, sờ lên đầu của nàng cười nói. Một bên, nhị minh cũng là nhảy tại trên mặt bàn, sau đó nhón chân lên buồn cười sờ lên tiểu vũ đầu, nói ra. Tiểu vũ tỷ không khóc. Ai khi dễ tiểu vũ tỷ? Ta đánh hắn tiểu ảnh cũng thế. Hung tờn quơ quơ tay nhỏ. Ai khi dễ? Đánh. Đánh cướp hắn một bên Đại Minh cũng hơi hơi thu nhỏ thân hình Đem đuôi rắn bỏ vào tiểu vũ vỗ vỗ lên bả vai Tựa hồ tại an ủi Cảm giác được mọi người quan tâm Lại nhìn lâm phong cái kia một mặt ôn hòa mỉm cười Giờ khắc này tiểu vũ tâm lý chỉ cảm thấy mười phần ấm áp Nguyên bản thương tâm trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung Nàng cấp tốc lao khô nước mắt ngậm miệng nói ra ta chính là trong mắt tiến hạt cát mà thôi, không có khóc. Nghe vậy, Lâm Phong vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười ha ha một tiếng, cũng không có đi mang ra mặt cái gì. Con bé này vẫn rất quật cường a. Ngược lại là một bên tiểu ảnh ngây thơ nói, "Tiểu Vũ tỷ, ca ca lúc trước nói qua, trận pháp bố trí về sau, một cái con muỗi cũng chạy không tiến vào. Nơi này không có hạt cát nha." Tiểu Vũ lần này Lâm Phong rốt cuộc nhìn không được, ha ha phá lên cười, mọi người cũng lập tức đều cười. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười bốn chương bốn trăm mười chín truyền thụ Đại Minh Tưởng Pháp bốn k Lam Ngân Hoàng mọc rất tốt. Cái này khiến Đường Hạo cùng Đường Tam đều mười phần vui vẻ. Mà Mông Đặc Sâm Lâm bên này, bởi vì có trận pháp quan hệ, địa phương cũng mười phần ẩm nấp. Đường Tam hy vọng để Đường Hạo ở lại nơi này đối với cái này, lâm phong đương nhiên không có cự tuyệt, nơi này vốn là quá quạnh quẽ. Lúc trước tại tinh đấu đại sâm lâm thời điểm, bởi vì bên kia địa thế tính toán ở vào trong rừng rậm vây khu vực, hồn thú đều là năm vạn năm trở lên. Lãnh địa ý thức rất nặng, cho nên ngôi sao bên cạnh hồ mười phần quạnh quẽ tiểu vũ bình thường nói đều không người gì nghe, mà tới được mông đặc sâm lâm bên này, lúc trước bố trí trận pháp thời điểm tiểu vũ đặc biệt để lâm phong không muốn xua đuổi bên trong vòng hồn thú cho nên lúc này trong trận pháp nhiều hơn không ít ngàn năm hồn thú tối thiểu không có lúc trước lạnh tanh như vậy hiện tại đường hảo cũng ở lại vậy liền náo nhiệt hơn tiểu vũ đối với cái này mười phần hoan nghênh đương nhiên loại tình huống này chỉ là trong thời gian ngắn sẽ kéo dài đợi đến dạy cho tiểu ảnh cùng nhị minh đọc sách viết chữ Liền sẽ đưa bọn hắn đi học Đến lúc đó tiểu vũ cũng liền có thể thỉnh thoảng đi nặc đinh thành bên trong chơi Lúc này Lâm Phong ho khan một tiếng Sau đó nói Ta gần nhất nghiên cứu ra một loại tu luyện tinh thần lực phương pháp Tên là Đại Minh Tưởng Pháp Hiện đang dạy cho các ngươi đi Cái này Đại Minh Tưởng Pháp Lâm Phong cũng là gần nhất mới hoàn thiện tốt Lại thêm lúc này tiểu tam cùng tiểu vũ đều tại. Hắn cũng thuận tiện dạy. Đồng thời, đại minh, nhị minh, tiểu ảnh, thậm chí tiểu nguyệt lượng cùng đường hảo cũng là có thể học tập. Tinh thần lực tu luyện phương pháp đường tam xứng sờ. Sau đó cười nói. Phong cả. Ta trước kia cảm thấy tinh thần lực đối hồn sư trợ giúp không lớn. Bây giờ mới biết. Tinh thần lực đối hồn sư tác dụng kỳ thật là rất lớn. Nếu như tinh thần lực quá yếu chiến đấu rất dễ dàng bị hồn ký cho khống chế kỳ thật tại sử lai like khắc học viện thời điểm đại sư kỳ thật dạy qua bọn họ tu luyện tinh thần lực phương pháp bất quá tại lâm phong xem ra cái kia chính là cái rắm vậy cũng phối gọi là tinh thần lực tu luyện pháp đoán chừng là đại sư theo một ít trên sách nói nhảm tới dù sao tại lâm phong xem ra cái rắm dùng không có Cái kia đồ chơi tu luyện mang đến tăng lên còn không có hồn lực tăng trưởng sau tự nhiên gia tăng nhiều. Cho nên cho tới nay, Lâm Phong đối với Đại sư dạy cách đồ chơi này đều không cái gì đặc thù ý nghĩ. Cũng không có đi tu luyện qua. Thậm chí, hắn hồn lực phương pháp khống chế tu luyện, hiệu quả đều viến siêu kia cái gì tinh thần lực tu luyện Pháp. Nghiêm chỉnh mà nói đấu la đại lục phía trên kỳ thật cũng không có một cách nào hoàn thiện tinh thần tu luyện Pháp. Dù là có, cũng đều bị các đại thế lực cho giấu đi đại lục ở bên trên sẽ không lưu truyền ra tới. Hồn sư giới tư tưởng quá mức cứng nhắc. Từng cách đều là của mình mình quý. liền phản phất kiếp trước những cái kia võ hiệp thế giới một dạng. Một số đỉnh cấp công Pháp đều được đưa tới quan tài bên trong. Loại này âm u đầy tử khí hồn sư giới. Làm sao có thể đầy đủ phát triển ra ưu tú hồn sư văn hóa đến dài lâu như thế phát triển. Hồn sư kỳ thật rất nhiều thứ đều không có mở phát ra tới. Quá rơi ở phía sau. Ngươi tu luyện ta cách này đại minh tưởng pháp chờ đến hồn thánh liền phong hào đấu là ngươi đều có thể đấu một trận. Lâm phong cười nói. Tiểu vũ một mặt mừng rỡ nói ra. Phong cả thật đi vậy ta học xong hiện tại liền có thể chọn chiến phong hào đấu la rồi lâm phong trở tay cũng là một cách bảo lập dĩ nhiên không phải học được là được ngươi tối thiểu muốn tu luyện cách một năm mới được a hắn cái này đại minh tưởng pháp học được về sau cũng không phải lập tức thì có thể khiến người ta thực lực nổ tung thức tăng lên cần thời gian tích lũy mới được mà đợi đến một năm về sau Tiểu vũ hồn lực đẳng cấp đoán chừng thì 75. Đến lúc đó kinh thần lực tăng nhiều. Giao đấu yếu một điểm phong hào đấu la. Thật không nói chơi. Tiểu vũ ủy khuất sờ lên đầu. Một bên đường hảo lần nữa bị chấn kinh. Học cái này đại minh tưởng pháp thời gian một năm. liền có thể hồn thánh đối kháng phong hào đấu la đây chẳng phải là ý tứ chính là. Tinh thần lực có thể tăng trưởng đến hắn trình độ này thực lực gần giống như hắn rồi phải biết Đường Hảo lúc này hồn lực đẳng cấp cũng mới hồn thánh Hắn có thể có phấn khích đối phó yếu một điểm phong hào đấu la Nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn cái kia khổng lồ tinh thần lực Đồng thời hắn còn có được 10 vạn năm hồn hoàn Lại thêm giữ lại 7 cái hồn hoàn đều là đã ngoài ngàn năm Loại tình huống này Hắn mới có nắm chắc đánh bại những cái kia nhược điểm phong hào đấu la Lúc này lâm phong nói tiểu vũ một năm sau cũng được Thật sự là để hắn giật mình không thôi Cái này đại minh tưởng pháp thật sự có mạnh như vậy ngay tại hắn giật mình thời điểm Đường Tam hỏi Phong cả Thật sự có mạnh như vậy sao ta học được một năm sau Đoán chừng đến lúc đó cũng hồn thánh Ta thật sự có thể đánh thắng phong hào đấu la sao rằng thật phong hào đấu la cái từ này đối với đường tam tới nói quá xa vời một năm sau hắn mới mười tám tuổi à mười tám tuổi thì có phong hào đấu la thực lực quả thực quá dọa người ta nói chính là yếu một điểm phong hào đấu la chín mươi cấp ra mặt cái chủng loại kia lợi hại điểm chín mươi lăm cấp trở lên loại kia ngươi vẫn là kém một chút hỏa hầu lâm phong nói ra Lâm phong lời này để đường tam trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ Phong cả ta Ta muốn học đường tam một mặt chờ mong nói Loại công pháp này Nếu quả như thật có cái này hiệu quả Đặt ở toàn bộ đấu la đại lục phía trên Vậy cũng là thần kỹ Thậm chí so lúc trước học tập hồn lực khống chế pháp đều chân quý hơn Lâm Phong lúc này nói thẳng liền muốn dạy cho bọn hắn thật là làm cho đường Tam cảm động vạn phần. Đối với cách này, hắn càng phát ra chân quý cách này huyên để chi tình đường Tam trong lòng suy nghĩ. Về sau chỉ cần Lâm Phong ra lệnh một tiếng? Vô luận là chuyện gì? Hắn sẽ làm tất cả. Hôm nay thời gian một ngày. Lâm Phong đối với hắn cùng nhà bọn hắn đình an tình. Quả thực là quá lớn. Hắn không thể báo đáp. Học chính là công pháp này Các loại thời cơ chín mùi Ta sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục Đến lúc đó người người có thể học Lâm phong tùy ý nói ra Hắn thật lâu trước đó liền nghĩ qua một chút Cái kia chính là công đức Khí vẫn nói chuyện Hải thần thống nhất đại hải cuối cùng chứng được thần vị Kiếp trước cố sự bên trong cũng có công đức thành thánh Thánh nhân thăng tiên loại hình cố sự Cho nên lâm phong tại đấu la đại lục phía trên, cũng muốn lập xuống vạn thế chi công đức, để thế nhân truyền tụng danh hào của hắn. Đồng thời, hắn lúc trước nói cái kia thời cơ cũng cùng kế hoạch của hắn có quan hệ. Thứ này hắn muốn làm một cái thẻ đánh bạc, lôi kéo những cái kia nhàn tản phong hào đấu la, hoặc là một số hồn sư thế lực. Dù sao hắn nắm giữ đồ vật có rất nhiều tùy ý một dạng lấy ra đều có thể oanh động toàn bộ hồn sư giới. Đến lúc đó hắn đến đỡ đường tam đường môn độc đại. Dùng những vật này đi lôi kéo phong hào đấu là không thể tốt hơn. Các loại đại lục cuộc thế đóng đô. Hắn lại đem những vật này cho truyền ra ngoài. Rất nhanh đường môn liền xếp siêu việt võ hồn điện. Thành vì tất cả hồn sư trong suy nghĩ thánh điện. Cũng hoặc là trực tiếp để đường tam đi hắn ma ven gia tộc để ma ven gia tộc thống cả một cái hồn sư giới ý nghĩ này cũng không tệ dù sao để đường tam đè vào trên cao nhất là có thể hắn khí vận đủ để phòng ngừa rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh ngay tại lâm phong lúc nghĩ những thứ này đường hạo tâm lý dừng không ngừng gật đầu khó trách lâm phong có thể làm cho đường tam như thế tôn sùng loại này khí độ loại lời này Cũng không phải là bình thường người có thể nói ra được Đồng thời hắn làm sự tình thật sự là quá kinh người Loại này cường đại công pháp Lại muốn truyền cho toàn bộ đại lục Đối với cái này Đường hảo có thể cam đoan toàn bộ hồn sư giới Tìm không ra người thứ hai sẽ làm như vậy Chính hắn làm không được Cũng không có thế lực sẽ làm như vậy Đến mức đường tam Hắn đương nhiên cũng sẽ không như thế Hắn kia cái gì đường môn công pháp Còn một mực tố ở trong lòng đây Cũng chính là bởi vì biết làm ra quyết định này cần lớn cỡ nào lồng ngực Lúc này Lâm Phong nói dứt lời về sau Đường Tam cùng Đường Hảo đều là hết sức bội phục Tiểu Phong ta muốn học có thể chứ Đường Hảo hỏi Vừa mới tuy nhiên Lâm Phong nói là dạy tất cả mọi người Nhưng Đường Hảo vẫn là sớm hỏi một câu Đương nhiên có thể Lâm Phong mỉm cười Sau đó trực tiếp dạy lên tất cả mọi người như thế nào vận chuyển đại minh tưởng pháp. Cách này đại minh tưởng pháp chủ yếu là nhân loại tới tu luyện. Đến mức hồn thú. Cần sử dụng đặc thù vận công lộ tuyến mới được. Đối với cách này. Lâm Phong chuyên môn đến đến đại minh cùng tiểu nguyệt lượng bên người. Sử dụng hồn lực dẫn đạo bọn họ tu luyện. Cứ như vậy nửa giờ sau tất cả mọi người không tự chủ tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Thấy thế, Lâm Phong cười cười, cũng tu luyện. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tu hành loại này đại minh tưởng Pháp. Trong lúc đó Lâm Phong sinh mệnh lực dập sờn. Tất cả mọi người cảm giác mười phần không sai. Tu luyện mười phần đầu nhập. Cho dù là tiểu ảnh cùng nhị minh cũng đều là toàn thân toàn ý đầu nhập, một luyện cũng là cả ngày. Sáng sớm hôm sau, mọi người mới lần lượt theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Đến mức Lâm Phong, hắn đã đang chuẩn bị điểm tâm. Thực lực tăng lên về sau. Lâm Phong gần nhất một mực tại buông lỏng. Vừa sáng sớm làm một chút cơm. Sao chút thức ăn. Cái kia cuộc sống tạm bỡ vẫn là qua 10 phần tư nhuận. Mọi người lần theo mùi thơm, lập tức thì chạy tới. Cứ như vậy, một đám người trò chuyện vui vẻ ăn một bữa điểm tâm. Tiểu vũ bên kia lại bắt đầu mỗi ngày nhiệm vụ bắt đầu dạy tiểu ảnh cùng nhị minh học chữ đi. Đúng. Tiểu nguyệt lượng tên kia. Bình thường ra thích nghịch ngợm chạy loạn. Bây giờ tiểu vũ tại làm lão sư. Lâm Phong buộc hắn cũng theo học tập. Nguyên bản. Lâm Phong coi là tiểu nguyệt lượng sẽ mười phần kháng cự. Không có nghĩ tới tên này vậy mà rất là ra thích. Hắn đối đọc sách rất chuyên chú. Thích đọc sách cây thật sự là kỳ cây quái. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, Lâm Phong cũng rất vui vẻ. Buổi sáng, Lâm Phong đang lợi dụng thiên cơ xích đánh luôn đường Tam chạy tới. Đối với cách này, Lâm Phong kỳ thật biết hắn muốn nói gì. Vừa mới đường hảo cùng đường Tam nói a ngân sự tình, cho nên muốn tới hỏi một chút. Phong cả, đã qua một ngày. Ta nhìn mẹ ta lớn lên rất nhanh. Hôm nay có hay không có thể đẩy nhanh quá trình chín một lần? Đường Tam hơi hơi khẩn trương hỏi. Kỳ thật hắn biết. Vừa đẩy nhanh quá trình chín qua một lần thực vật. Trong thời gian ngắn tốt nhất đừng đẩy nhanh quá trình chín. Nhưng đường hảo đối với cách này rất là vội vàng. Vé vào lỗ tai hắn niệm tốt mấy câu. Cho nên bây giờ hắn mới kiên trì tới tra hỏi. Cách đó không xa, đường hảo nghiêng lỗ tai đang trộm nghe đối với cái này mười phần thương tâm. Không có cách, đây chính là việc quan hệ vợ của hắn a có thể không nóng lòng a Nghe vậy, Lâm Phong nói ra, việc này gấp không được. Bình thường thực vật, ta một lần đẩy nhanh quá trình chín mấy chục năm liền đã rất tốt. Cần tính dưỡng hơn nửa năm mới có thể lần thứ hai đẩy nhanh quá trình chín. Mà Lam Ngân Hoàng tiềm lực rất mạnh. Nguyên lai like lại là 10 vạn năm hồn thú Ta lần này đẩy nhanh quá trình chín trực tiếp cho nó tăng lên hơn ngàn năm niên kỳ hạn Cái này đã đạt tới cực hạn của nó Trong thời gian ngắn không cách nào lại lần đẩy nhanh quá trình chín Không phải vậy có thể sẽ bảo thể mà chết Lâm Phong cũng không phải tại nói chuyện giật gân lam ngân hoàng bản thể cực hạn ngay ở chỗ này Không thể lại tăng thêm Nguyên lai like là dạng này a Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Cái kia Phong ca, phải bao lâu mới có thể lần thứ hai đẩy nhanh quá trình chín đâu ít nhất cũng phải muốn nửa tháng đi?" Lâm Phong nói ra, đón lấy, hắn tiếp tục nói: "Đúng rồi tiểu Tam, võ hồn của ngươi cũng là Lam Ngân Hoàng, cũng có Lam Ngân lĩnh vực, ngươi dùng mấy cái giọt máu tươi tưới tiêu, có thể để Lam Ngân Hoàng tăng trưởng càng thêm cấp tốc một chút." Đúng thế ta làm sao không nghĩ tới đâu đường Tam sắc mặt vui vẻ, lập tức chạy về cho Lam Ngân Hoàng tích huyết đi. Đồng thời, đường Tam cũng đang tính toán hắn mù mộ, mộ sống lại thời gian. Nửa tháng thúc đẩy sinh trưởng ngàn năm, vạn năm liền cần 10 lần cũng chính là hơn một năm thời gian. Mà 10 vạn năm cũng là 100 lần, chỉ cần thời gian mười mấy năm là có thể. Nghĩ đến... Hắn thì đem cái tin tức tốt này nói cho đường hảo cái này khiến hắn vui vẻ bắn. Gần thời gian 20 năm cũng chờ. Nguyên bản đường hảo đều tuyệt vọng. Coi là đời này đều không gặp được A Ngân. Bây giờ chỉ cần chờ vài chục năm liền có thể lần nữa nhìn thấy. Quả thực là thượng thiên ban ơn. Cách đó không xa. Lâm Phong cũng nghe đến hai người nói chuyện với nhau. Đi tới tức giận nói. Không cần vài chục năm. Đến đằng sau hồn thú sức chịu đựng đem về tăng nhiều. Mỗi một lần cực hạn cũng sẽ càng nhiều. Tính được. Đoán chừng thời gian hai năm là đủ rồi. Hai năm đường hảo cả người đều ngốc trệ. Nguyên bản vài chục năm liền đã đầy đủ ngắn. Hiện tại đột nhiên nói với hắn chỉ cần hai năm kinh hỷ tới quá đột nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến thời gian lại còn có thể lại co lại ngắn một bên đường tam cũng là mười phần kinh hỷ đối với hai năm thời gian này hắn cảm giác thật sự là quá ngắn nhìn lấy hưng phấn hai người lâm phong cười lắc đầu sau đó rời đi bên này hai người này đoán chừng đều sắp bị trấn kinh choáng váng hai ngày này bị kinh hỷ thật sự là nhiều lắm kinh hỷ về sau đường hảo nói ra tiểu tam hiện tại ta thì ở chỗ này ở ánh trăng đã tại trong tôn môn Chờ ngươi, ngươi liền mang theo cái kia hai khối hồn cốt trở về nhận tổ huy tông đi ăn đường tam nhẹ gật đầu Sự kiện này đã sớm đã hẹn Lúc này đã đường hảo đã an định xuống tới Hắn cũng không cần lại nhiều chờ đợi Vẫn là về hảo thiên tông cho thỏa đáng Mà cách đó không xa, Lâm Phong đương nhiên cũng nghe đến chuyện này Hắn kỳ thật đã sớm biết điểm này Bởi vì việc này Nguyên bản hắn còn nghĩ đến cùng đường Tam nói chuyện tâm tình Một mực không có đi nói Ý nghĩ của hắn rất đơn giản Cùng theo một lúc đi Hảo Thiên Tông một chuyến Trên đường lại cùng đường Tam thật tốt nói một chút Đồng thời cách này Hảo Thiên Tông Cảm giác cũng không có gì đặc biệt Đến lúc đó Lâm Phong đi cùng Nếu như đối phương cử tuyệt tiếp nhận Đường Tam trực tiếp lôi kéo đường Tam đi là được rồi vừa tốt thuận tiện đem đường tam cho lửa dối tiến ma ven gia tộc đến lúc đó hắn mang theo toàn bộ đường môn xin vào vẫn là có thể không đúng cũng không thể để ma ven gia tộc bày ở ngoài sáng đến lúc đó hắn cùng loại với chữ phong trí như thế sáng tạo một cái hồn sư liên minh xuất hiện đường môn ma ven gia tộc đều thêm vào để đường môn mặt ngoài chủ đạo thực tế chủ đạo là ma ven gia tộc là được rồi đồng thời liên minh thuyết pháp êm tai một chút đến lúc đó thất bảo lưu ly tông, lam điện bá vương long gia tộc những thế lực này đều có thể thêm vào đến lúc đó lâm phong mới hào hào chế tạo một chút nhất thống hồn sư giới không nói chơi đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười bốn chương bốn trăm hai mươi mãn phu cùng cường giả bốn ca đường tam cùng đường hảo nói còn về sau Rất nhanh lại tìm Lâm Phong Phong cả Cha ta thì ở lại nơi này Mà ta hiện tại Cần phải đi Hảo Thiên Tông một chuyến Cô cô ta ở bên kia chờ ta Vừa tốt ta cũng muốn kiến thức một chút Hảo Thiên Tông ta theo ngươi cùng đi Lâm Phong lập tức cười nói Vừa mới liền nghe đến bọn họ nói lời Lâm Phong liền đợi đến đường Tam tới nói chuyện này đây Phong ca ngươi cũng muốn cùng đi với ta sao đường tam xứng sờ, không nghĩ tới cách này một gốc xạ. Hảo Thiên Tông lúc này đang ở vào ẩn thế trạng thái. Là không tiếp nhận ngoại nhân đi vào. Cho nên đường tam căn bản là không có nghĩ tới dẫn người tới. Nghĩ đến. Hắn nói ra. Phong ca. Hảo Thiên Tông lúc này ở vào ẩn thế trạng thái. Không có cách nào dẫn người đi vào. Không sao. Diệt đại nhân sẽ cùng ta cùng đi Bọn họ không dám càn Thuận tiện giúp ngươi chống đỡ Chống đỡ chàng tử lâm phong cười nói A đường tam cười khổ không được Phong cả Ta về hảo thiên tung muốn đi nhận tổ quy tung Không cần diệt đại nhân cho ta chống đỡ chàng tử Bành lâm phong trở tay cũng là nhất kích bạo lật Mắng Tiểu tam ngươi bây giờ não tử thế nào đần như vậy đâu Ngươi suy nghĩ kỹ một chút Đến cùng có dùng hay không dùng trước kia đường Tam Chính mình nói Hắn không nói lập tức toàn minh bạch Tối thiểu sẽ minh bạch một nửa Nhưng bây giờ Hắn vậy mà cái gì cũng không hiểu Nói diệt bá đối với hắn vô dụng Thời gian hai năm Không nghĩ tới người đều biến ngốc như vậy Cũng sẽ không suy tư Bị gõ một cái đầu đường Tam lúc ấy chảy nước mắt bưng bít lấy đầu Nói ngừng ngừng Suy tư một hồi lâu Hắn mới gật đầu nói Phong cả Hữu dụng, Diệt đại nhân giúp ta chống đỡ tràng tử Hảo thiên tông đám người kia không dám làm gì ta Kỳ thật lúc trước đường hảo cũng đã nói với hắn Trong tông môn hẳn là sẽ có không ít người phản đối hắn trở về Nhưng đối với sự kiện này Đường tam kỳ thật không có gì khái niệm Dù sao lấy trước không có trải qua Cũng không có suy nghĩ nhiều Không đa nghi tại lâm phong để hắn suy nghĩ ký một chút về sau Đường Tam phát hiện nếu như hắn đi thẳng về Có thể sẽ gặp phải không ít lực cản Mà cùng diệt bá cùng một chỗ trở về Có một cách phong hào đấu la chống đỡ chàng tử Khỏi cần phải nói Đối phương tối thiểu không dám quá làm khó hắn Này mới đúng mà Đến lúc đó diệt đại nhân hướng chúng ta bên cạnh vừa đứng Những người kia phản đối ngươi trở về cũng không dám hô quá lớn tiếng Lâm Phong cười nói Nghe vậy đường tam tựa hồ là tưởng tượng ra thời điểm đó tràng cảnh trên mặt cũng đầy là nụ cười Cứ như vậy Lâm Phong kể một chút liền chuẩn bị cùng đường ba cùng một chỗ đi hảo thiên tung Bất quá lúc này tiểu vũ thì không làm la hét cũng muốn đi không thể vứt xuống nàng Mù xem náo nhiệt gì Lâm Phong nói thẳng Ngươi đi theo Ai bảo tiểu ảnh bọn họ đọc sách đồng thời chúng ta cũng sẽ không đi quá lâu. Nhiều nhất nửa tháng liền trở lại. Ngươi thì đặt chỗ này thật tốt dạy bọn họ. Đến lúc đó ta cho các ngươi mang ăn ngon trở về. Tốt à. Tiểu vũ cũng không có cứng cầu, gật đầu đáp ứng. Ăn ngon ăn ngon đường đường tiểu ảnh gào lên. Một bên nhị minh cũng là một mặt mong đợi nói ra. Ta cũng muốn đường thật tốt. Đến lúc đó đều cho các ngươi mang. Cười cười, lâm phong cùng đường ba cùng một chỗ hướng về thiên đấu thành phương hướng đi đến. Hảo Thiên Tông ẩm thế địa điểm khoảng cách thiên đấu thành không xa, ngay tại phía đông ba trăm dặm có hơn địa phương. Đường tam theo đường Nguyệt Hoa bên kia đạt được tiến về Hảo Thiên Tông địa đồ. Hai người chỉ phải chạy đến thiên đấu thành. liền biết đi như thế nào? Thiên đấu thành khoảng cách nặng đinh thành vẫn là rất xa. Bình thường hồn sư đi đường cần hơn nửa tháng mới được. Cho dù là đường hảo mang theo đường Tam đi. Cũng cần hơn 10 ngày. Lâm Phong, nếu như hắn dẫn người bay lên đi đường, đoán chừng 1-2 giờ liền có thể đến. Bất quá lần này, hắn cũng không có đi nhanh như vậy, mà chính là đi từ từ. Hắn lúc trước liền muốn cùng đường Tam nói chuyện rồi, lúc này chính là thời cơ tốt, cho nên hai người vừa đi vừa nói lấy. Tiểu Tam A. Hai năm này qua thế nào A còn rất tốt. Ba ba dạy cho ta rất nhiều thứ. Cũng biết rất nhiều tri thức. Đi sát lục chi đô lịch luyện hơn nửa năm. Ta máy bay chiến đấu khéo léo tăng lên rất lớn. Đường Tam chi tiết đáp. Vậy ngươi sau này kế hoạch là cái gì đây Lâm Phong đột nhiên hỏi. Nghe vậy đường Tam thân hình dừng lại. Hắn bỗng nhiên nhớ lại. Lần trước Lâm Phong cũng hỏi qua hắn vấn đề này. Lúc ấy Lâm Phong nói những lời kia Để đường Tam hiện tại cũng trí nhớ rất sâu Lâm Phong nói Hắn đến lúc đó không biết nên đứng võ hồn điện Vẫn là Hảo Thiên Tông Vậy liền để đường môn thống nhất Đại Lục Một cách Tông Môn Đi thống trị đấu la Đại Lục Ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng Lúc này đường Tam lập tức liền nghĩ tới điểm này Kế hoạch của ta trước quay về Hảo Thiên Tông tế bái gia gia của ta. Sau đó các loại thực lực cường đại nghĩ biện pháp diệt đi võ hồn điện. Vì mẹ ta báo thủ đường tam hung hãn nói trước kia hắn cũng không biết mình mấu thân là bị võ hồn điện cho hại chết, cho nên còn cảm thấy võ hồn điện không tệ. Nhưng bây giờ biết mù mù sự tình cùng trải qua lúc trước chung kết sự tình về sau đường tam tâm lý đối võ hồn điện chỉ có cừu hận hắn muốn muốn tiêu diệt võ hồn điện vì mù mù báo thù thì như thế một điểm kế hoạch chi tiết đâu lâm phong truy vấn chi tiết chi tiết chính là ta thật tốt tu luyện tranh thủ ba mươi tuổi chi đạt tới trước phong hào đấu la sau đó xếp chết bị bị đông cùng lúc trước vây xếp mẹ ta người đường tam nhớ lại lâm phong lúc trước nói với hắn chỉ chu đầu đảng tội ác hắn lúc này cũng coi là nhớ kỹ không muốn đối người vô tội ra tay Báo thù chỉ tìm cửu nhân. Thì cái này lâm phong lắc đầu thật sự là làm ta quá là thất vọng. Chỉ là hai năm không gặp. Ta trước đó dạy ngươi đồ vật đều quên rồi hả ta nói qua cái gì sẽ chỉ chém chém xếp xếp đó là mãn phu. Cường giả chân chính. Là phải động não con muốn trở thành cường giả. liền muốn cho mình làm tốt lâu dài quy hoạch. Vô luận ngươi muốn làm gì đều cần minh xác biết được chuyện này hết thầy tình huống thậm chí sự tình sau khi phát sinh hết thầy hết thầy đầu óc ngươi bên trong cũng phải có một cái kế hoạch dạng này mới có thể ngay ngắn rõ ràng ngươi xem một chút ngươi bây giờ nghĩ đều là cái gì thì là nghĩ đến vì mẹ của mình báo thù sau đó thì sao cái gì kế hoạch đều không có Người cái này có thể thành công A lâm phong kỳ thật rất sớm trước kia liền bắt đầu bồi dưỡng đường Tam. Theo liệp hồn sâm lâm thời điểm liền bắt đầu nuôi dưỡng. Tính trước làm sau đạo lý, hắn thật dạy rất nhiều lần rồi. Nhưng lúc này, chỉ là hai năm không gặp. Đường Tam não tự đoán chừng đều gì xét. Cái gì vậy đều không thích suy tư. Cái này thật không tốt. Đồng thời bây giờ, đều muốn phía trên hảo thiên tung. Trong đầu hắn vậy mà đều không có cái kế hoạch Thật làm cho hắn thất vọng Giảng thật cũng cũng là bởi vì đường Tam là nhân vật chính Khí vận hưng thịnh Không phải vậy thì ý tưởng này bị bị đông giết hắn cùng chơi giống như Nguyên tác bên trong đường Tam sau cùng thậm chí đều đã chết Nhưng bởi vì khí vận đều có thể sống lại Loại này khí vận, Lâm Phong thật hâm mộ không tới Bị Lâm Phong răn dạy, đường Tam đem đầu chôn vô cùng thấp Hắn cũng cảm nhận được, rời đi lâm phong thời gian hơn 2 năm, người khác thật biến ngu xuẩn. Tuy nhiên hoàn cảnh chiếm chủ yếu nhân tố. Hắn tại sát lục chi đô, Nguyệt hiên chỗ như vậy cơ bản không cần dùng đầu óc. Nhưng nguyên nhân chủ yếu còn là chính hắn. Bản thân hắn lười biếng, không phải vậy đường tam lúc này biểu hiện cũng sẽ không như thế đần. Hiện tại không có kế hoạch không nói trước ngươi diệt đi võ hồn điện về sau đâu có tính toán gì Lâm Phong lần nữa truy hỏi một câu nói. Về sau đường Tam xứng sờ. Hắn căn bản không có suy nghĩ gì về sau. Hắn lúc này chỉ muốn trước trở về Hảo Thiên Tông. Sau đó nỗ lực tu luyện. Tăng thực lực lên. Biến đến mạnh hơn. Sau cùng diệt đi võ hồn điện. Cách này diệt đi võ hồn điện cũng là hắn mục tiêu cuối cùng. Mà trừ cách đó ra. Trong lòng của hắn không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Nhìn vẻ mặt mộng đường Tam, lâm phong vỗ trán một cái. Nói cho cùng, đường Tam nhãn giới vẫn là quá thấp, nhìn không thấu đại lục cuộc thế Chuẩn xác mà nói, hắn liền một cái cơ bản nhất tình huống đều nhìn không thấu. Võ hồn điện nó là một cái siêu cấp đại thế lực. Đồng thời cũng là một cái duy nhất trải rộng toàn bộ đại lục siêu cấp đại thế lực. Cái kia võ hồn phân điện. Đại lục ở bên trên mỗi cái trong thành thị đều có mặc kể cái thế lực này có hay không giá tâm. Diệt đi nó thì mang ý nghĩa hồn sư giới tướng sẽ tiến hành một trận đại thanh tẩy. Loại sự tình này quan toàn bộ hồn sư giới đại sự đường Tam vậy mà trong đầu không có chút nào ý nghĩ. Đối với cái này, Lâm Phong có chút tiểu thất vọng. Có điều hắn vẫn là rất nói mau nói. Tiểu Tam. Võ hồn điện là một lần bố đấu la đại lục siêu cấp đại thế lực. Ngươi muốn muốn tiêu diệt nó. Đại giới cũng là toàn bộ hồn sư giới đại loạn. Thậm chí tất cả quốc gia đại loạn. Ngươi nếu như không có nghĩ đến biện pháp ứng đối. Hảo Thiên Tông cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Đồng thời võ hồn điện tại hồn sư giới cày cấy nhiều như vậy năm. Đối hồn sư sức ảnh hưởng to lớn. Thậm chí đối hai đại đế quốc đều có to lớn ảnh hưởng Ngươi muốn diệt võ hồn điện Có suy nghĩ hay không qua tất cả hồn sư đối sự phản công của ngươi còn có Ngươi muốn muốn tiêu diệt võ hồn điện Tâm lý thì không có một cách nào kế hoạch Thời gian sao ta nhìn võ hồn điện hiện tại đã bắt đầu mượn võ hồn liên minh Sự kiện này làm khó dễ Bắt đầu chiếm đoạt thiên đấu đế quốc bên trong hồn sư thế lực Tin tưởng qua không được mấy năm Bọn họ võ hồn điện hồn sư liên minh đem về dần dần làm lớn. Thống một toàn bộ đại lục đến lúc đó ngươi lấy cái gì báo thù còn thật đừng nói. Bị bị đông ra hỏa này não tử cũng là thông minh. Nguyên tắc bên trong nhưng thật ra là không có võ hồn liên minh cùng hồn sư liên minh cách này hai cái thế lực. Nhưng bởi vì Ma Ven gia tộc xuất hiện. Thúc sinh ra hai cái này thế lực. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông rất nhanh phát hiện cách này liên minh cường chỗ đại dụng so với nàng trong tưởng tượng phải hữu dụng. Bỉ Bỉ Đông nếu như kinh doanh mấy năm lời nói, làm không tốt còn thật sự có thể nhất thống hồn sư giới. Đến lúc đó, đường Tam dù là mang theo phía trên Tam Tông đối kháng võ hồn điện, vậy cũng là tại đưa đồ ăn. Kia là cái gì hồn sư liên minh Thật sự có lợi hại như vậy Sao đường tam có chút không dám tin nói ra hắn tại nguyệt hiên Một năm kỳ thật đối với đại lục Ở bên trên sự tình cũng coi là Có chút hiểu biết Đồng thời đường nguyệt hoa địa vị tại thiên đấu Thành mười phần đặc thủ Theo trong miệng nàng Đường tam biết rất nhiều người bình thường Không biết tin tức tỷ như võ hồn liên minh cùng hồn sư liên minh Cái này hai cái thế lực tình huống hắn đều là đại khái rõ ràng nhưng trong lòng hắn hai cái này thế lực cảm giác đều bình thường giống như a võ hồn liên minh đều giải tán cũng không có lâm phong nói như thế mơ hồ a còn có thể nhất thống hồn sư giới hắn thế nào không tin a đương nhiên lâm phong gật đầu nói ngươi suy nghĩ một chút hiện tại võ hồn điện hồn sư chủ yếu đều là theo bình dân bên trong chọn lựa mà đến quý tộc hồn sư tương đối ít Nếu như cái này hồn sư liên minh đem quý tộc hồn sư cũng cho thống nhất đâu hồn sư giới chẳng phải bị thống nhất mà đại lục ở bên trên hai đại đế quốc. Những quý tộc kia. Tông tước loại hình. Cách nào không cùng hồn sư gia tộc có quan hệ thống nhất hồn sư giới. Khoảng cách thống nhất đại lục còn xa a hiện tại hảo thiên tông nhảy ra. Còn có thể có cái phía trên tam tông thân phận. Mà nếu như chờ đến võ hồn điện thống nhất đại lục. Hắn trực tiếp đem Hảo Thiên Tông tất cả hồn sư nói thành phản nhị. Đến lúc đó. Các ngươi cũng là hồn sư giới phản nhị. Người người có thể chu diệt ngươi suy nghĩ một chút. Khi đó ngươi làm sao bây giờ chỉ là tùy tiện nói một cách khả năng. Đường Tam liền bị hỏi ác khẩu không trả lời được. Lâm Phong những lời này nói có lý có theo. Đều là đường Tam theo không nghĩ tới qua đồ vật. Nếu như hắn thật dựa theo kế hoạch của mình làm việc. Lặng lẽ tu luyện cách vài chục năm Dù là đến phong hào đấu la Cũng vô pháp chống lại võ hồn điện Cái này quái vật khổng lồ Ta không biết Đường tam cúi đầu Dựa theo lâm phong nói Võ hồn điện đều thống nhất đại lục Cho dù là hảo thiên tông Cùng ma ven gia tộc liên thủ Cũng sẽ không là đối thủ Trừ phi hắn có thể trăm cấp thành thần Chỉ có thần lực lượng Mới có thể đối phó phong hào đấu la cho nên à, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn. ngươi loại này bộ dáng, nếu như không thay đổi, cũng chỉ có thể đầy đủ làm một người mãn phu. Lâm Phong cười nói, ta không muốn làm mãn phu. Đường Tam vội vàng nói, Lâm Phong trong miệng mãn phu, cũng là những cái kia sẽ chỉ chém chém giết giết, cùng chịu vô cực một dạng, hàm hàm loại kia. Đường Tam mới không phải trở thành cách loại người này Bỗng nhiên Lâm Phong hỏi Tiểu Tam Ngươi cảm thấy ngươi ba ba là mãng phu sao dĩ nhiên không phải đường Tam vội vàng nói Cha ta đây chính là 44 tuổi liền trở thành phong hào đấu la thiên tài Một thân thực lực cường đại vô cùng Làm sao có thể là mãng phu Đương nhiên là cường giả Lâm Phong lắc đầu Ngươi sai Phụ thân ngươi loại này cũng là từ đầu đến đuôi mãng phu Không phải vậy làm sao có thể lấn vào thê thảm như thế Sau cùng luôn lạc tới thánh hồn thôn rèn sắt nếu như hắn không phải mãng phu Lúc trước liền sẽ không để mẫu thân ngươi chết mất nếu như hắn không phải mãng phu Năm đó cũng sẽ không bị Hảo Thiên Tông vứt bỏ Nếu như Nói đến một nửa đường tam trợt khóc ra thành tiếng Phong ca ta đã biết Không cần nói nữa rằng thật, Lâm Phong một chút không có hạ thấp đường hảo, hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi mãng phu. Lúc trước hắn chỉ cần một chút thông minh một chút, thấy rõ ràng cuộc thí, cũng sẽ không rơi vào bị bao vây xuống chàng. Bất quá Lâm Phong lúc này nói những thứ này không phải là vì đem đường hảo đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Mà chính là để đường tam biết một chút. Hắn mình có thể biến đến so đường hảo ưu tú hơn. Để hắn càng có tự tin một chút diệt đại nhân cũng chuẩn bị tổ kiến một cái hồn sư liên minh tên chính là cái này không thay đổi đến lúc đó trực tiếp đem võ hồn điện cái kia liên minh tiêu diệt cũng chỉ có chúng ta cái này liên minh ngươi đường môn muốn hay không thêm vào phong ca cũng sẽ thêm vào sao đường tam ngẩng đầu lên lâm phong bỗng nhiên nói câu nói này đường tam không ngốc rất hiển nhiên là lúc trước kế hoạch kia muốn khởi động Hắn biết Ma Ven gia tộc đem hai đại đế quốc đều đánh một lần. Lúc này diệt đại nhân đều dẫn đầu muốn tổ kiến liên minh. Rất hiển nhiên là muốn thống nhất hồn sư giới sau đó thống một toàn bộ đại lục. Lâm Phong gật đầu nói. Cái kia đường môn cũng thêm vào đường tam lập tức theo gật đầu. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 14 chương 421 hảo thiên tông tiếu điểm 4K hồn sư liên minh cái gì kỳ thật không trọng yếu. Đường Tam lúc này không chút do dự gia nhập nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Lâm Phong. Lâm Phong thêm vào cách này hồn sư liên minh, hắn cũng liền lập tức thêm vào. Dù sao Lâm Phong đối ăn tình của hắn quá lớn. Là hắn đời này không muốn nhất cô phụ người một trong hắn thật lâu trước đó kỳ thật liền nghĩ qua. Sáng tạo đường môn về sau. Liền để Lâm Phong làm phó môn chủ. Đồng thời ý nghĩ của hắn là thực quyền trực tiếp giao cho Lâm Phong tới quản lý Nếu không phải là bởi vì đường môn đối với hắn đặc thù tính Môn chủ chức vì đều có thể cho Lâm Phong Vậy được Chứ không vội Chúng ta đi trước Hảo Thiên Tông Diệt đại nhân chuẩn bị các loại nửa năm sau lại sáng tạo hồn sư liên minh Lâm Phong nói ra Nửa năm sau đường tam đối với thời gian này điểm hơi nghi hoặc một chút Nửa năm sau thì là các ngươi sử lai like khắp thất quái tụ tập thời gian Đến lúc đó Vinh Vinh Trúc Thanh Một bạch bọn họ đều sẽ trở về Mà bọn họ đến lúc đó đại biểu thế lực đều là không giống nhau Diệt đại nhân muốn nhân cơ hội này thành lập hồn sư liên minh Lâm Phong cười nói Thì ra là thế Đường Tam giật mình Lâm Phong ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản đi trước thu phục các nơi phong hào đấu la một người liền trực tiếp đánh tới chịu phục mà những cái kia có thế lực hắn trước đánh một trận sau đó tại dĩ lời dụ chi thật sự nếu không được vậy thì cùng một mình một dạng cũng đánh tới chịu phục lại nói bây giờ còn có thời gian nửa năm hắn trước muốn giải quyết những thứ này phong hào đấu la đến lúc đó bọn họ tập hợp một chỗ Thì thuận thế thành lập hồn sư liên minh. Đến lúc đó hắn một thành lập thì nếu có thể chống lại thậm chí là siêu việt võ hồn điện tất cả thực lực. Cứ như vậy. Hắn thì chỉ cần khuất tại hậu trường là có thể. Để đường tam đỉnh ở phía trước. Bắt đầu đẩy ngang. Toàn bộ đại lục hồn sư thiết lực. Nhĩ đến. Lâm Phong cũng không có nhiều cùng đường tam nói cái gì. Hai người lần nữa tăng tốc hướng về thiên đấu thành đi đến mà không chạy bao lâu diệt bá đúng lúc xuất hiện mang theo hai người nửa ngày thì bay đến thiên đấu thành bên ngoài lúc này diệt bá ẩm giấu đi rất nhiều thực lực dù sao đây coi như là lâm phong thân phận một đạo phòng tuyến cuối cùng vẫn là đến ổn thỏa một điểm cho dù là đường tam cũng không thể nói cho dù vậy tốc độ này cũng là để đường ba hết sức kinh ngạc Ít nhất một tuần lộ trình, nửa trời thời gian đã đến, thật sự là quá cấp tốc. Phong ca địa đồ biểu hiện ngay tại thiên đấu thành phía đông, không xa, chúng ta lại đi nửa giờ thì không sai biệt lắm. Đường Tam nhìn lấy địa đồ nói ra. Thấy thế, hai người cũng không ngừng lại cấp tốc hướng về phía đông chạy tới. Đại khái nửa giờ sau, hai người dừng bước trước mặt là một cái tiểu sơn thôn, lưng tựa dãy núi, nhìn qua cùng thánh hồn thôn không kém nhiều. Lúc này nhanh đến ăn cơm chưa thời gian, thôn làng các nơi đều dâng lên khói bếp. cửa thôn có một gốc lão cây cổ siêu vẹo cây, bên cây có mấy cái hải đồng ngay tại chơi đùa. Trung quanh trong ruộng, không ít ông nông dân ngay tại thu thập cái cuốc cái gì chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Trước mắt tình cảnh này cho người ta một loại yên tĩnh bình hòa cảm giác, lâm phong nhìn đều có chút thư thái. Phong cả. Chúc ta là không là tìm sai rồi hảo thiên tông làm sao biến thành bộ dáng này đường tam có chút không dám tin nói ra. Chủ yếu tại trong truyền thuyết. Hảo thiên tông cho người ấn tượng đều là thập phần cường đại. Trước kia phía trên tam tông đứng đầu. Có được hảo thiên trùy tông môn. Cho nên đối với hảo thiên tung đường tam tâm lý mong muốn vẫn còn rất cao Cho dù là ẩm thế cũng hẳn là sẽ không quá khó coi Nhưng trước mắt thánh hồn thôn một dạng tiểu sơn thôn Thật sự là quá rơi ở phía sau Loại này tương phản cảm giác Để hắn có chút không dám tin tưởng Hắn xuất ra địa đồ cẩn thận so sánh một chút Liên tục xác nhận chính là chỗ này Nhưng vẫn còn có chút không tin Kỳ thật đừng nói là đường Tam, cho dù là đường Hảo đi tới nơi này cũng sẽ mười phần giật mình. Dù sao hắn từ khi năm đó Hảo Thiên Tông tuyên bố ẩn thế về sau, hắn thì chưa có tới Tông Môn. Lúc ấy Tông Môn di chuyển qua địa chỉ. Bản đồ này lại là đường Nguyệt Hoa cho. Cho nên đường Hảo cũng không biết tình huống bên này. Mà Lâm Phong, hắn nhớ đến nguyên tắc bên trong miêu tả qua ngọn núi nhỏ này thôn. Cái này giống như chỉ là một cái trước tròi canh Chân chính Hảo Thiên Tông trong núi Cho nên lúc này đối với cái này rách nát tiểu Sơn Thôn hắn cũng không có gì đặc biệt biểu thị Mà chính là lắc đầu nói ra Ta trước kia đã nói với ngươi cái gì hết thảy sự vật đều không muốn bị biểu hiện cho mê hoặc hai mắt Muốn thông qua hiện tượng nhìn bản chất Hảo Thiên Tông thật như thế xuống dốc sao có lẽ đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi Chân chính Hảo Thiên Tông tại địa phương khác đâu đúng Nga đường Tam ánh mắt sáng lên. Hảo Thiên Tông dù là lại xuống dốc cũng sẽ không không chịu được như thế. Đây đều là biểu tượng. Lâm Phong cười cười, không có nói thêm gì nữa, mà chính là hướng về phía trước đi đến. Thấy thế, đường Tam vội vàng đuổi theo. Hai người không nhiều đi mấy bước. Lúc trước gánh lấy cái cuốc chuẩn bị trở về nhà mấy người dừng lại bước chân hướng về hai người đi tới, cầm đầu một cái vóc người to con trung niên nam tử hô: Mời các ngươi rời đi nơi này, chúng ta thôn không chào đón kẻ ngoại lai." Lâm Phong cùng Đường Tam mặt lấy đều là mười phần cao đoan, xem xét cũng không phải là người bình thường, giống như là quý tộc. Cho nên những thứ này Hạo Thiên Tông chi thứ đệ tử trực tiếp tới xua đuổi. Đồng thời, bọn họ mười phần nghi hoặc Bọn họ nơi này đã có đã nhiều năm chưa từng có bên ngoài người đến Hai cách này quý tộc đến bọn họ bên này làm gì nghe vậy Đường tam khẽ thở dài một hơi Sau đó cảm khái nói Ta cũng không phải là ngoại nhân Lần này tới nơi này Chỉ là vì về nhà mà thôi Trung niên hán tử sườn sốt một chút Sau đó trên dưới đánh giá một phen Lại nói đến Chúng ta nơi này chỉ là một cách nghèo thôn làng Cũng không có giống các ngươi dạng này quý tộc thiếu ra. Ngươi tìm lộn chỗ đi. Nói chuyện đồng thời. Người chung quanh đều hơi hơi cảnh giác nhìn qua hai người. Dù sao loại này bỗng nhiên người xuất hiện. Bọn họ hoài nghi rất bình thường. Thấy thế, đường tam cũng lười lãng phí thời gian chậm rãi giơ lên tay trái. Một giây sau, nồng đậm hắc quang chữ lòng bàn tay tuôn ra theo một trận lập lòe, hảo thiên trùy hiện lên đi ra. Đường tam tay trái nắm chặt cầm truy bính, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói ra, ta về Hảo Thiên Tông. Nhìn đến cách này Hảo Thiên Trùy. Mấy tên trung niên nhân đều là xứng sờ. Sau đó trong mắt cảnh giác trong nháy mắt tiêu tán. Lại nhìn đường tam thời điểm. Trong mắt bọn họ tràn đầy tôn kính. Mặt tốt như vậy, vẫn là Hảo Thiên Tông người đoán chừng hẳn là trong tông môn đại nhân vật chi tử. Bất quá bọn hắn đều chưa từng gặp qua, khả năng trong đó sẽ có chút đặc thù tình huống. Cái kia cầm đầu trung niên nhân hỏi dò. Xin hỏi ngài là trong tôn môn cách nào một nhà ta ở chỗ này chờ đợi hơn 20 năm? Giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài. Đường Tam gật đầu nói cô cô ta là đường Nguyệt Hoa, là nàng cho của ta đồ để cho ta trở về. Nghe vậy, mấy cái người thần sắc một bẩm, liền vội vàng đem hai người mời vào thôn làng. Nói đùa. Đường Nguyệt Hoa thân phận gì đây chính là Tài Hảo Thiên Tông bên trong nhân vật số 2. Tông chủ đích thân muội muội. Ngoại trừ Tông chủ bên ngoài. Thân phận nàng tối cao vị này là cháu của Đường Nguyệt Hoa. Đây chính là thỏa thỏa trực hệ đệ tử. Bọn họ làm Tông môn chi thứ. Đương nhiên lãnh đảm không được. Bất quá những tình huống này cũng chỉ là đường tam chính mình nói mà thôi. Tại không có xác nhận trước đó. Bọn họ vẫn là mang theo sau cùng một tia cảnh giác. Lúc này bọn họ đem hai người an bài tại thôn làng một gian trong phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Sau đó phái người đi trong tông môn đi thông báo. Thế nào nhìn ra cái gì trong đại sảnh? Lâm Phong cười hỏi. Nghe vậy. Đường Tam vội vàng đáp. Đây cũng là Hảo Thiên Tông một cái tiếu điểm. Vừa mới chúng ta lúc tiến vào. Có không ít người đi ra xem náo nhiệt. Ta tỉ mỉ quan sát một chút. Thực lực của bọn hắn đều không phải là rất mạnh. Còn có không ít đều là người bình thường, hồn sư cũng không có đạt tới hồn tôn, mạnh nhất cũng là đại hồn sư. Nói như vậy, hồn sư 30 cấp làm một đạo khảm. Có thể đột phá đến hồn tôn hồn sư. Kỳ thật liền xem như có bồi dưỡng giá trị. Mà không đến 30 cấp. Dưới tình huống bình thường cả một đời đều không thể đột phá hồn tôn. Thì cùng đại sư không sai biệt lắm. Loại thực lực này hồn sư. Trên cơ bản không có gì giá trị quá lớn. Cho nên mới sẽ bị ném đến trong thôn này canh gác. Đường Tam lại không ngốc. Dù là Hảo Thiên Tông yếu hơn nữa. Cũng không nên chỉ có thực lực như thế. Cho nên hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây chỉ là Hảo Thiên Tông một cái tiếu điểm. Không sai cần phải chính là như vậy. Lâm Phong gật đầu nói. Vừa mới bọn họ nói đi báo cáo. Để cho chúng ta chờ một lát. Cho nên nói Hảo Thiên Tông vị trí thực sự cần phải cách nơi này không xa. Đoán chừng ngay tại mặt sau này dãy núi bên trong. Vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đi vào Hảo Thiên Tông. Đến giờ phút này đường tam tâm lý biến đến có chút khẩn trương. Hắn lướt qua bốn phía. Theo bản năng hỏi. Phong cả. Diệt đại nhân đâu hắn không cùng chúng ta cùng đi sao diệt đại nhân trong bóng tối theo đâu. Đến lúc đó hết thầy thuận lợi cũng sẽ không cần đi ra. Nếu như xảy ra tràng huống, Hắn khẳng định sẽ cho ngươi đi ra chỗ dựa. Lâm Phong cười nói. Lúc này Lâm Phong tâm lý có hai loại kế hoạch. Một loại là đường tam thuận lợi thêm vào tông môn. Cứ như vậy. Hắn trực tiếp coi đây là kết nối. Thu phục toàn bộ hảo thiên tông được rồi. Dù sao đối phương hòa hòa khí khí đem đường tam cho nhận. Lâm Phong cũng không tiện trở mặt không phải. Mà nếu như gia nhập thời điểm gặp một số lực cản. Vậy cũng không cần nhiều lời gì. Trực tiếp ra sân. Treo đánh bọn hắn. Xoát điểm kinh nghiệm đồng thời. Còn có thể vì về sau bảo lực thu phục hảo thiên tông chôn xuống hạt giống. Thu phục một cách tông môn. Vẫn là đã từng thiên hạ đệ nhất tông. Không là đơn thuần đem người cho đánh phục liền có thể trực tiếp thu phục Cách này cần một cái quá trình Từ từ ma diệt bọn họ ngạo khí Có sách lượng Có phương pháp án treo lên đánh chậm như vậy chậm liền có thể đã thu phục được Nguyên tắc bên trong đường tam trở về thời điểm là có không nhỏ trở lực Cho nên nói lâm phong trên cơ bản đã làm tốt chậm rãi thu phục hảo thiên tông đánh được rồi a nhà Đường tam cười nói diệt đại nhân đối với ta thật tốt nhìn lấy đường tam mặt mũi tràn đầy cảm kích bộ dáng lâm phong tâm lý thầm nghĩ cái này ngốc hài tử đợi đại khái chừng một giờ lâm phong cùng đường tam ở chỗ này uống tốt vài chén trà Rốt cục bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập tiếp lấy ba tên người mặc màu xám một bộ nam tử xuất hiện ở cửa một người cầm đầu dáng người mười phần cường tráng tóc như là thép nguội chừng ba mươi tuổi, nhìn lấy giống như là một đầu hùng sư đồng dạng, cả người khí thế mười phần áo sám trắng hắn vừa tiến đến thì dùng sắc bén ánh mắt quét mắt hai người, sau cùng nhìn về phía Lâm Phong, ngươi chính là Đường Tam trên mặt hắn ngoại trừ một tia hiếu kỳ bên ngoài, còn có mấy phần địch ý. Nghe vậy Lâm Phong nhún vai, ta không phải. Một bên Đường Tam hơi hơi lung túng nói, ta chính là Đường Tam. Hắn không nghĩ tới cái này Hảo Thiên Tông ra hỏa vậy mà có thể nhận lầm người để hắn có chút tiểu xấu hổ Vậy ngươi là ai người này sắc bén ánh mắt quét mắt lâm phong Hắn nhận được tin tức đường Tam trở về nhưng một người khác không biết thân phận Nếu như không phải Hảo Thiên Tông đệ tử Đợi chút nữa là không cho phép tiến vào Hảo Thiên Tông Dù sao Hảo Thiên Tông đã ẩm thế Không phải Hảo Thiên Tông đệ tử không được đi vào lâm phong Lâm Phong tử tốn nói Ba người này vừa tiến đến thì một bộ xem ký bộ dáng Hắn không có ý định cho sắc mặt tốt Một bên đường tam thấy thế giải thích nói Đây là ta đại ca Hắn bồi ta cùng một chỗ về tôn môn Nghe vậy cái này áo xám trắng hắn xứng sờ Hắn không nghe nói đường tam có huyên đệ a Có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì Trực tiếp vung tay lên nói Theo chúng ta đi đi nói xong Hắn dẫn đầu quay người hướng về bên ngoài đi đến Bên cạnh mặt khác hai cái người áo xám liền vội vàng đuổi theo Gặp này, Lâm Phong cùng đường tam hai người liếc nhau cũng đi theo Đối với cái này Lâm Phong có chút ngoài ý muốn Nguyên bản hắn coi là đối phương sẽ còn truy vấn cái gì đâu Không nghĩ tới cái gì cũng không nói thì để bọn hắn đuổi theo Chẳng lẽ hắn cho là mình cũng là người của Hảo Thiên Tôn rồi Phong ca Hảo thiên tông người cảm giác thật là không có lễ phép à. đường tam hướng về lâm phong truyền âm nói. hai cái người xa lạ lúc gặp mặt ấn tượng đầu tiên hết sức trọng yếu. kỳ thật không chỉ có là người bất kỳ vật gì ấn tượng đầu tiên đều là mười phần trọng yếu. mà lúc này, đường tam đối với Hảo thiên tông ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. ba người này cảm giác có chút không có lễ phép. thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nói. Lâm Phong cũng là khẽ cao mày nói đúng vậy a cảm giác không có gì giáo dưỡng. Có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì dù sao lập tức tới ngay Hảo Thiên Tông đến lúc đó lại nói. Mà đường tam bên này hắn kỳ thật không là sinh khí chỉ là khách quan trình bày sự thật mà thôi. Thì chính hắn tới nói đối với Hảo Thiên Tông nhưng thật ra là không có cảm giác gì hắn lần này chỗ lấy trở về. Nhưng thật ra là thay phù thân đến chuộc tội. Đường hảo thua thiệt tông môn nhiều lắm. Hắn đây là cha nợ con trả cho nên đường tam tuyệt không sinh khí. Cái này ba cái áo xám nam tử đều là hảo thiên tông lệ thuộc trực tiếp đệ tử. Cầm đầu thực lực kia mạnh nhất. Có hơn 60 cấp. Là một vị hồn đế mà mặt khác hai cách thì hơi yếu một chút. Chỉ có hơn 50 cấp. Là một vị hồn vương. Ba người này tuổi tác đều không khác mấy. Chừng ba mươi tuổi. Lúc này chỉ có loại thực lực này. Tuy nhiên xem như thiên tài. Nhưng vẫn là không vào được đường tam mắt. Dù sao hắn lúc này nhân tài mười bảy tuổi nhiều một chút. Thì đạt tới sáu mươi bảy cấp. Chờ hắn đến ba mươi tuổi thời điểm. Ít nhất cũng phải là hồn đấu la. Loại thiên tư này, những người này không vào hắn mắt mười phần bình thường. Bất quá theo thực lực của những người này đến xem Dù là hảo thiên tông xuống dốc Thực lực hẳn là cũng không kém 30 tuổi hồn vương hẳn là bình thường mức độ Người cầm đầu kia thiên tư mạnh hơn một chút liền đến hồn đế Như thế đến nói lời Trong tông môn hồn thánh Hồn đấu la cấp bật cường giả cũng không thiếu Lại thêm lúc này phong hào đấu la cấp bật tông chủ cùng phụ thân của hắn đường hảo Loại thực lực này thiên hạ đệ nhất tôn danh hào cũng không phải chỉ là hư danh ba người rời phòng về sau cũng không có chút nào chờ đợi hai người ý tứ bọn họ đồng thời triển khai thân hình hướng về thôn làng phía sau mau chóng đuổi theo thấy thế đường tam cùng lâm phong thần sắc bình thản theo ở phía sau không có chút nào thở hổn hển.